chương ba trăm linh năm có bản lĩnh ngươi liền tiến đến đánh ta a không ta không phải đi cầu dược ta là tới đòi nợ theo diệp thần tiếng nói vừa ra cả ở trước mặt hắn linh dược sơn ngăm đen đại há lập tức n g ê n người liền liền một bên dương phi vũ cùng vạn tiên sinh cũng không ngoại lệ tiểu tử ngươi nói cái gì ngươi bên trên ta linh dược sơn đến đòi nợ ngăm đen đại há cười lạnh lời này vừa nói ra đứng sau lưng hắn hơn mười người cùng nhau bước về phía trước một bước nhìn về phía diệp thần tầm mắt tràn đầy bất tiện h i ệ n nhiên là một khi diệp thần không đem lời nói rõ ràng ra liền muốn đầu、thủ. dương phi vũ biến sắc vội vàng đứng ra hòa giải vị tiên sinh này ngượng ngủng bằng hữu của ta nói sai ta thay hắn xin lỗi ngươi hết lời hắn còn theo bản năng đưa tay kéo diệp thần g ó c áo ra hiệu hắn đổi mau xin lỗi huynh đệ này mẹ nó có thể là linh dược sơn a mọi người đều nói đi cầu dược ngươi lại đến đòi nợ người ta đánh chết ngươi đều không cần chịu trách nhiệm ngăm đen đại há vẻ mặt mới h o a n g h ó tới đang muốn nói chuyện thời khắc chỉ nghe được diệp thần mở miệng nói ta đích sắc là đến đòi nợ hơn nữa còn là diêu băng nguyệt thiếu nợ tan ợ im miệng lúc này cho dù là vạn tiên sinh cũng không nhịn được vội vàng quắt lớn diệp thần một câu vẻ mặt cực kỳ khó coi diêu băng nguyệt có thể là linh dược sơn đại Tiểu Thư a. càng là linh dược sơn sơn chủ cháu gái ruột địa vị có thể nói là dưới một người trên vàng người tiểu tử ghê t ẩ m này vậy mà nói r i ê u đại tiểu thư thiếu tiền hắn hèn m ạ n bắt lại cho ta bọn hắn ngăm đen đại há trong nháy mắt đột nhiên giận dữ vung tay lên một cái phía sau hắn hơn mười người cùng nhau chạy về phía diệp thần dương phi vũ vội vàng nhìn về phía bên cạnh vạn tiên sinh ra hiệu hắn đứng ra bang diệp thần trò chuyện nhưng mà vạn tiên sinh lại là mặt mũi tràn đầy lạnh lùng đồ đần độn một cái không thấy cho dù là ta cũng muốn đối linh dược sơn khách khách khí khí sao diệp thần khẽ thở dài một cái bước về phía trước một bước đang phóng tới hắn mười mấy người thân thể lập tức cưng lập không nhúc n í c h như là bị thi triển định thân thuật tiểu tử người rốt cuộc là ai thấy cảnh này ngâm đen đại há vẻ mặt kịch liệt n h ấ t biến chính mình này mười mấy tên thủ hạ thuần một sắc đều là nội k i n h kỳ nhưng mà liền đối phương góp cáo đều không s ở đến liền không động được diệp thần khẽ lắc đầu khiếp mắt nhìn về phía linh dược sơn sơn môn u bên trong đột nhiên quát ta diệp thần hôm nay chuyên tới để hướng linh dược sơn đòi nợ diệu băng nguyện giết người thì l i n mạng thiếu nợ thì trả tiền người thiếu nợ ta đổ vật mong muốn lại tới khi nào thanh âm của hắn như là thi trực tiếp nổ vang tại toàn bộ linh dược sơn chỗ giữa đất trời linh hai nước góc càng đem mọi người rung động đến s ữ n g sở s ữ n g sở dương phi vũ một mặt run sợ d i ệ p huynh đệ ngươi linh dược sơn bên trong một cái sóng biết minh mang trên mặt hồ đứng thẳng một đạo thân ảnh giàn mua đối phương hai chân kề sắt ở trên mặt nước không n ú c ních tựa như nhập định lại tốt giống như cùng mặt hồ hòa thành một thể lúc này lão giả quyên mở ra hai con ngươi trong mắt lướt qua một tia hàn mang nước hồ vậy mà kết băng tầng băng hướng về bốn phía lan tràn mà đi cuối cùng trực tiếp đem chọn cái mặt hồ toàn bộ đông kết ở cùng nhau vang phong mười dặm chúc mừng ra ra một hồi chống tiếng vỗ tay vang lên chỉ thấy trên mặt hồ chậm rãi đi tới một cái nữ tử xinh đẹp nữ tử trên mặt mang theo thần sắc kích động chẳng qua là hai đầu lông m ẩ y mơ hồ có một tia vẻ u sầu chúc mừng sơn chủ thuật pháp đại thành cùng lúc đó hơn mười đạo thân ảnh tốc độ cao cấp đến trên mặt hồ lão giả ha ha cười nói bang nguyện ra ra muốn cảm tạ ngươi vì ta tìm thấy bổ tâm đan a trọn vẹn làm ra ra kéo dài tính mạng một năm ra ra mới có thể nhất cổ tác khí đem thuật pháp luyện đến đại thành nâng lên bổ tâm đan ba chữ diêu băng n g u y ệ t khuôn mặt hơi đổi không khỏi nghĩ đến diệp thần phát giác được sắc mặt của nàng có việc gì lão giả lúc này hỏi làm sao vậy có phải hay không xảy ra chuyện gì hắn trong khoảng thời gian này thọ nguyên đem đến vẫn luôn đang bế quan tận lực để cho mình lâm vào giả chết tình huống bên trong cho nên cũng không biết gần nhất phát sinh sự tình ra ra băng n g u y ệ t làm linh dược sơn t r e o ra đại địch diêu băng n g u y ệ t do dự một chút sau đó tầng tầng quý gối băng trên mặt đức quang làm mất đi chân tướng nói ra sau khi nghe xong lão giả thở dài một hơi đ ư n g ốc việc này ngươi làm kém diêu băng nguyện sắc mặt tái đi còn tưởng rằng g i a g i a là muốn giăn dạy chính mình không nên lừa gạt diệp thần bộ tâm đan thậm chí là liên hợp mộ dung ra đối phó hắn lao giả nói nếu như ngươi trước kia nói cho ta biết diệp thần trong tay người này chẳng những có bộ tâm đan thậm chí là còn có đan phương g i a g i a cho dù là bước lên hao tổn khí huyết nguy hiểm cũng muốn liên thủ với mộ dung hà đánh giết cái này người nói đến đây hắn không khỏi lắc đầu diệp thần tuy mạnh có thể chắc chắn ngăn không được hai đại thông thần cảnh cao thủ liên hợp ra ra băng nguyện biết sai rồi cái kia bây giờ nên làm gì diêu băng nguyện cắn môi nói đắc tội mà đắc tội với đi lao giả không để ý cười, cười. ra ra ngươi so mộ dung hà vào thông thần cảnh còn phải sớm hơn trên mười năm sợ tu thuật pháp so với hắn càng thêm cường đại diệp thần cái này người làm thật đến đây ta cũng không sợ còn nữa ta linh dược sơn c ó đại trận hộ sơ tại trận pháp một khi mở ra người ngoài căn bản là không có cách tiến vào nói xong hắn theo trên thân xuất ra một cái lớn chừng bàn tay hộp gỗ tử đàn tử sau đó đưa cho diêu băng n g u y ệ t đây là đại trận hộ sơn trận dẫn bây giờ ta giao cho ngươi bảo quản d i ê u băng nguyện đưa tay m i ệ n lấy đang muốn nói gì thời khắc chợt nghe một đạo giống như, như kinh lôi thanh âm ở bên t a i nổ vang ta diệp thần hôm nay chuyên tới để hướng linh dược sơn đòi nợ diệu băng nguyệt giết người thì đ i ề n mạng thiếu nợ thì trả tiền n g ư ơ i thiếu nợ ta đổ vật mong muốn lại tới khi nào Bạch diệu băng nguyệt thân hình một cái lảo đảo kém chút không có đứng vững lão giả vẻ mặt khẽ biến băng nguyệt nhanh chóng đem đại trận hộ sơn mở ra này người đến phòng ngừa hắn phá hư t a linh dược sơn linh dược sơn bên trong đều là dược điển một khi đánh lên đến thế tất sẽ lan đến gần dược điển đến lúc đó tổn thất vẫn là bọn hắn chính mình theo diệp thần tiếng nói vừa ra ngăm đen đại há hít vào một mụn khí lạnh nhìn về phía hắn tầm mắt tràn đầy rún sợ ngươi là diệp thần giết mộ dung hà diệp thần cái gì là hắn vạn tiên sinh nghe vậy thân hình lập tức kịch liệt chấn động hắn cùng dương phi vũ một đường chạy đến tại trải qua vạn sơn trấn thời điểm cũng nghe qua diệp thần cùng mộ dung hà đại chiến tin tức lúc đó hắn còn cảm khái chính mình tới không t r ư n g hợp không có tận mắt nhìn thấy hai đại thông thần cảnh tiền bối giao thủ ai có thể nghĩ đến trong mắt của hắn tiền bối bây giờ liền đứng ở trước mặt mình hơn nữa còn cùng nhóm người mình đi một đường mà chính mình còn cùng hắn tự cao tự đại nghĩ tới đây vạn tiên sinh vội vàng đối diệp thần không người cúi đầu cười khổ nói vạn mũ có mắt như mủ còn mời tha tội dương phi vũ càng là trận tròn mắt đang muốn nói chuyện thời điểm Đồng nhiên c ả một giác m đầu t liệt kịch chấn động, s sơn, sơn bao bao dài đến hai mươi triệu thanh long xoay quanh tại linh dược sơn vùng trời nghe đồn quả nhiên không sai linh dược sơn thật có đại trận hộ sơn v ạ n tiên sinh thấy này không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh đại trận do linh dược sơn sơ đại lao tổ sở kiến tạo có thể mượn nhờ toàn bộ linh dược sơn linh khí vật chuyển chỉ cần linh dược sơn linh khí không dứt đại trận liền sẽ không ngừng vật chuyển người ngoài căn bản là không có cách tiến vào nếu như cưỡng ép xông vào còn sẽ gặp phải trận pháp công kích linh dược sơn chuyển thừa mấy trăm năm không biết có bao nhiêu người ỷ vào vũ lực mong muốn tiến đến tất đoạn vẫn không có thành công diệp thần có bản lĩnh ngươi liền tiến đến đánh ta a d i ê u băng n g u y ệ t đứng tại trong trận pháp mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn xem phía ngoài diệp thần thanh em hết sức phách lối mà đứng ở sau lưng nàng linh dược sơn người cũng bật cười phản phất là ăn chắc diệp thần Vô Phương đi vào. diệp tiên sinh đây là linh dược sơn đại trận hộ sơn tồn tại mấy trăm năm trận pháp vận chuyển cơ hồ là không có chút nào sơ hở liên liên vạn tiên sinh cũng thở dài một hơi ta sư tổng cảng đảo nam phái tiêu đại sư từng nghe hắn đề cập qua mong muốn pha trận pháp này cần năm cái h i ể u trận pháp thông thần cảnh cao thủ hợp lại mới được đây chẳng phải là nói chúng ta không cầu được thuốc một bên dương phi vũ mặt lộ vẻ tuyệt vọng hắn lần này là tới vì phụ thân xin thuốc nhưng mà linh dược sơn lại mở ra trận pháp họ diệp không phản đối trận pháp bên trong rio băng nguyệt lần nữa cười lạnh nói cúp nhanh lên đi ta liền lại món nợ của ngươi ngươi có thể đem ta làm gì phía sau nàng giờ phút này tụ tập mấy trăm người đều là linh dược sân người đang nghe được diêu băng nguyệt lời về sau tất cả mọi người chỉ diệp thần cười mắng liên tục trên mặt đều là vẻ đắc ý ai vạn tiên sinh l ắ t đầu đối dương phi vũ nói dương thiếu việc đã đến nước này chúng ta đi thôi lúc này diệp thần dương mắt nhìn một chút trên không cái kia đạo thanh long hư ảnh khoe miệng phát ra một vệ giọng n i ệ m ai diêu băng nguyệt ngươi thật cho là ta không cách nào phá các ngươi cái này cái gọi là cầu thí đại trận hộ sân sao vậy ngươi cũng là phá a diêu băng nguyệt khi hắn m ạ n miệng cười ha h a ngươi nếu có thể phá vỡ trận pháp ta diêu băng nguyệt làm nô t ỷ phụng dưỡng ngươi cả một đời mặc cho ngươi xử trí đại ca để cho ta tới diệp vô song bước về phía trước một bước một đạo như có như không kiếm ý từ hắn trên người hiện hiện hắn thấy không có cái gì là một kiếm phá không được nếu có vậy liền hai kiếm cảm nhận được hắn khí thế trên người về sau đang muốn rời khỏi vạn tiên sinh cùng dương phi vũ sắc mặt hơi đổi một chút h i ệ n nhiên là không có nghĩ đến cái này thoạt nhìn mười bảy mười tám tuổi thiếu niên vậy mà lại có mạnh như vậy không cần một mình ta là đủ diệp thân khép cười một tiếng s á t sinh vương kiếm từ trong tay xuất hiện từng bước một hướng đi trận pháp màn sáng đại trận hộ sơn ta xem là mai r ù a a ta hôm nay liền phá vỡ ngươi cái này mai r ù a n h ờ n g ư ơ i xem một chút tiếng nói vừa ra chỉ thấy trong tay hắn s á t sinh vương kiếm đột nhiên toát ra một đạo kim sắc h à o quang như là biến thành một thanh kim sắc kiếm ánh sáng d i ê u băng nguyệt cười lạnh phá cho ta diệp thân một kiếm c h ặ m ra một đạo hơn m ư ờ i lớn lên kiếm khí x ẽ rách không khí gào thét mà đi sau một khắc đạo kiếm khí sẽ r á c không khí gạo thét mà đi tiếp theo làm cho toàn bộ linh dược sơn cũng bắt đầu chấn động lên diêu băng nguyệt chân người tiếp theo lảo đảo đặt mông ngã ngồi trên mặt đất rất là không thể tin cái này sao có thể bởi vì một kiếm này kém chút liền phá bọn h ắ n đại trận hộ sơn v ạ n tiên sinh mặt mũi tràn đầy kinh hãi một kiếm lại khủng bố như vậy giống trên không cái k i ê u đạo thanh long hư ảnh gầm thét một tiếng nguyên bản mơ hồ sụp đổ trận pháp màn sáng lần nữa khôi phục lại chỉ bất quá lại là trở nên ảm đạm rất nhiều ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng mở ra trận pháp diệp thần đạm mạc vô cùng nói diêu băng nguyệt ngồi dưới đất vẻ mặt có chút kinh hoàng bất quá vẫn là nhắm mắt nói. không ra liền là không ra nàng không tin linh dược sơn truyền thừa mấy trăm năm trận pháp bây giờ thật sẽ bị diệp thần phá vỡ rất tốt diệp thần cười lạnh lần nữa một kiếm trạm tại trận pháp màn sáng phía trên lần này lực đạo của hắn rất lớn trận pháp lần nữa chấn động Phúc. đứng sau lưng diêu băng nguyệt lập tức có mười người cùng nhau ó i máu thân thể co quắp mấy lần ngã xuống đất mà chết hiển nhiên là bị trực tiếp đánh chết diêu băng nguyệt sắc mặt bá một thoáng liền trắng không riêng gì hắn liền liền hắn người đứng phía sau cũng đi theo, theo bản năng lui lại một bước nhìn về phía diệp thần tầm mắt tràn đầy hoáng h ố trong lúc nhất thời vậy mà lặng ngắt như tờ không ăn vào trước phách lối cùng đặc ý có mở hay không diệp thần vẻ mặt đ ạ m mạc diệu băng nguyệt cắn chặt môi tấm mắt k i ự u hận nhìn xem diệp thần không ra lại là một đạo kiếm quang chặt ra n à y một đạo kiếm quang so với trước càng thêm to lớn ẩm diệu băng nguyệt sau lưng hơn mười người thân thể cùng nhau nổ tung hóa thành một đoạn xương máu về hướng bố phía liền rêu thảm cũng không kịp phát ra mà trận p h á p màn sáng lần nữa trở nên ảm đạm vô cùng bất quá vẫn không có phá t o á i dấu hiệu giờ khắc này tất cả mọi người bị hù dọa giờ khắc này và tiên sinh cùng dương phi vũ ngác nhìn một màn này cái này nay mẹ nó còn là người sao diêu băng nguyệt cuối cùng luồn uống đau lòng đến như muốn nghe thở họ diệp ngươi không khỏi quá mức ngoan độc đi chết đều là nàng linh dược sơn người a trong đó còn có mấy cái là thân thích của nàng chạy chạy a không biết là người nào vô cùng hoảng hốt k ê u một tiếng sau đó dẫn tới một chuỗi người hướng về linh dược sơn chỗ sâu chạy đi lần này lại là cũng không dám lại lưu tại trận pháp dọc theo đối mặt diêu băng nguyệt lên án diệp thần không nói gì lại là một kiếm chẳng ra phang, phang, phang, phang. trận pháp màn sáng lần nữa chấn động những cái k i a chạy ra xa vài trăm thức hơn trăm người lần nữa bạo thành sương máu không một người sống cho dù là diêu băng nguyệt cũng phun ra một n g ụ m máu tươi thân thể như là phá vải bố túi giống như bay ra thật xa nếu như không phải tu vi cường hãn nàng cũng phải chết sau một khắc nàng liên phát hiện đời này khó quên tình cảnh chỉ thấy trên không cái k i a đạo thanh long hư ảnh kêu thảm một tiếng sau đó đột nhiên pha toái hóa thành khí lưu bốn tàn mát không diêu băng nguyệt thê lương kêu một tiếng trận pháp hạch tâm chính là thanh long hư ảnh một khi nó nát vậy liên đại biểu trận pháp cũng phải bị phá quả nhiên theo thanh long hư ảnh phá thoái lúc trước còn đau khổ chống đỡ trận pháp màn sáng ầm ầm nổ tung trong khoảnh khắc liền không còn x u ấ t lại chút gì diệp thần dẫn theo kiếm từng bước một đi vào v ạ n tiên sinh ngơ ngác nhìn một màn này chỉ cảm thấy trong lòng rung động không thôi vợ môi kịch liệt run, run run dưới nói bốn kiếm phá một hồi diệp tiên sinh làm được hết thệ trận pháp sư cũng không cách nào làm được một bước cho dù là tiêu bố ý ỉa đại sư tại thế cũng làm không được trên mặt hắn nóng rát lúc trước còn từng nói linh dược sơn đại trận hộ sơn không phải năm cái thông thần cảnh trận pháp đại sư làm không được nhưng mà bây giờ lại bị đánh mặt diệp thần không chỉ phá hơn nữa còn là bạo lực ph p h á đến rất c ư ờ n g thế diêu băng nguyệt giật cả mình vội vàng hô ra ra cứu ta ra ra cứu ta giờ khắc này trong nội tâm nàng hết thẻ tiêu nạo g cùng ỷ vào bị diệp thần nát bấy đến một tia không dư thừa không còn x u ấ t lại chút gì nàng là thật sợ chương ba trăm linh bảy linh dược sơn sơn chủ diêu hóa nguyên dừng tay diệp thần nhanh muốn tới gần diêu băng nguyệt thời điểm một đạo tiếng hét phẫn nộ từ nàng sau lưng chuyển đến đối phương một khắc chức vẫn đang đếm ngoài trăm thước sau một khắc liền rơi xuống diêu băng nguyện trước người lão giả thân mang đạo bảo trải lấy búi tóc tóc hoa dâm mặt mũi nhăm neo thân bên trên tán phát ra một cỗ trầm trầm dáng vẻ g i à n mua ra ra diêu băng nguyệt lập tức mặt lộ vẻ vui mừng nhìn ngươi tới vạn tiên sinh biến sắc vội vàng ôm cử nói cảng đảo nam phái truyền nhân và kiêm gặp qua diêu s ơ n chủ không trách hắn coi trọng như vậy thật sự là lao giả trước mắt là linh dược sơn thế hệ này s ơ n chủ diêu h o a nguyên thông thần cảnh tu pháp cao thủ thành danh tại thập kỷ bảy mươi cùng cảng đảo nam phái đại sư tiêu bố ý là người cùng một thời đại bây giờ tiêu đại sư qua đời mà cái này người còn sống diệp thân híp híp mắt nhìn xem diêu hoá nguyên nói ngươi chính là linh dược sơn sân chủ không sai diêu hóa nguyên nhẹ gật đầu giữ mắt nhìn bốn phía vết máu tầm mắt bên trong lóe lên một vệ vẻ đau thương tiểu bối ngươi như thế hành vi có hay không quá phận rồi hắn linh dược sơn tổng số người mới hơn ngàn người bây giờ liền chết hơn một trăm như thế nào gọi hắn đau lòng cùng phẫn nộ quá phận sao diệp thần cười ha ha tầm mắt dừng lại tại diêu băng nguyệt trên thân vậy ta hỏi ngươi nàng gạt ta bổ tâm đan còn hàm ta đa phương liên hợp mộ dung ra ra tay với ta chẳng lẽ liền không quá phận sao có thể ngươi không có việc gì diêu hóa nguyên trầm giọng nói diệp thân ồ một tiếng vậy ý của ngươi là nếu như ta có chuyện ngươi sẽ giết cháu gái của mình vì ta để mạng đây là cái gì cầu thí l o g i diêu hóa nguyên n h ư mày lại lần nữa nói thế nhưng ngươi bây giờ cũng giết ta linh dược sơn trên trăm nhân khẩu mà lại cũng pha chúng ta đại trận hộ sơn chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ triệt tiêu b ă n g nguyện tội n g h ệ a sao vừa rồi diệp thần phá trận một màn hoàn toàn bị hắn thấy được hắn cuối cùng tin tưởng mộ dung hà đích thật là chết trong tay diệp thần còn nữa hắn thọ nguyên không nhiều vì vậy không muốn cùng diệp thần độc thủ không đủ còn thiếu rất nhiều ngay vậy diêu hóa nguyên vẻ mặt chìm xuống vậy ngươi muốn như nào để cho nàng bị xuống hướng ta nói xin lỗi diệp thần chỉ một ngón tay riêu băng nguyệt lại nói còn có toàn bộ linh dược sơn dược liệu nhất định phải mặc tang ngắt lấy xem như nhận lỗi lời này vừa nói ra mọi người nhất thời ngây người v ạ n tiên sinh hung hăng có quắp hạ khuôn mặt thật tác động chưa thấy qua như thế giật đ ổ đây là muốn chuyển không linh dược sơn sao hèn mạc dù là tâm tính lại vì bình tĩnh riêu hóa nguyên cũng nổi giận lúc này nhịn không được mắng lên hắn xem như thấy rõ người tuổi trẻ trước mắt kỳ thật trước kia đã nhìn chằm chằm bọn hắn linh dược sơn mà riêu băng nguyệt lừa gạt đ a n dược sự tỉnh bất quá là một cái phát tác lấy cơ tôi phải biết linh dược sơn qua nhiều năm như thế không biết bồi dưỡng nhiều ít thiên tài địa b ả o cho dù là ngàn năm dược liệu lâu năm cũng muốn nhiều gốc chẳng phải là cũng muốn chắp tay tặng người lui một vạn bước giảng nếu như hắn thật đáp ứng về sau c h u y ề n đi còn để bọn hắn linh dược sơn làm người như thế nào đến lúc đó chẳng phải là sẽ có nhiều người hơn tới cửa cường thủ h à o đoạn diêu hóa nguyên vẹn mặt â m trầm nói một câu trên tay lập tức xuất hiện một cái chung đồng k e n chung lục lạc chi trên có khắc trật pháp dược nhân hắn rung vang chung lục lạc quắt to một tiếng vê anh một cái to lớn thân ảnh từ trên trời giáng xuống t ầ n g t ầ n g đập vào trên mặt đất như là cự thạch rơi xuống tóe lên đầy đất cho bụi đợi đến cho bụi tắn đi đập vào mi mắt là một cái cự nhân thân cao chừng không hề có hai m năm tướng mạo t h ú kệch ở trần lộ ra hai đầu giống như là cầu lòng thô to cánh tay ở trước mặt hắn cho dù là thân cao tiếp cận một m chín dương phi v ũ đều cảm giác mình có chút nhỏ bé diệp thân híp híp mắt luyện thi chi đạo sao hắn vậy mà phát hiện trước mắt cự nhân là võ đạo tông sư hành vi chỉ bất quá xem hắn bộ dáng hai mắt vô thần khuôn mặt cứng đờ không co thần chí có điểm giống là một cô khôi lỗi có chút cùng loại với tu trân giới luy cái này đây là dược nhân ngược lại là một bên vạn tiên sinh đột nhiên kinh hô một tiếng k h ắ p khuôn mặt là khiếp sợ hắn từng nghe qua trên đời này có một loại thủ đoạn có thể đem người sống chế tắc thành không có tư duy khôi lỗi mà phương pháp chế luyện đa số là dùng dược vật k h ô n g chế không sai diêu hóa nguyên cười ngạo nghễ nhìn cự nhân l ê t mắt chính là dược nhân cái này người vốn là ta linh dược sơn người không thể tu pháp bất quá lại trên võ đạo có kinh khủng tiên phú năm gần ba mươi tuổi liền trở thành võ đạo tâm sư sau này ngoài ý muốn bỏ mình ta liền đưa hắn chế tắc thành khôi lỗi nói đến đây hắn không khỏi nhìn về phía diệp thần họ diệp tiểu bối ta biết ngươi cũng là võ đạo t ô n g sư bất quá ta dược nhân dùng vô số luyện thể chi dược rèn luyện chỉ là thân thể cũng đã là đau thương bất nhập mà lại hắn không có có ý thức không biết đau nhức cho nên ta cho ngươi một cái cơ hội cút nhanh lên không quan trọng một cái bán thành phẩm khôi lỗi cũng dám ở trước mặt ta m ú a r ư ợ u trước cửa lô ban diệp thân thản n h i ê nói n tốt rất tốt diêu hóa nguyên cờ ư i giận dữ liên tục đây chính là chính ngươi muốn chết thì nên trách không thể ta lời này vừa nói ra hắn lần nữa lay động chuông lục lạc đưa tay đối diệp thân nhất chỉ dược nhân giết hắn cho ta phanh phanh trước mặt hắn cự nhân nghe vậy lập tức như là người máy nhận được mệnh lệnh giống như dội ra quạt hương b ổ bàn tay lớn hướng phía diệp thần ban đầu theo hắn môi đi một bước đều sẽ đem mặt đất dẫm ra từng vết n ư ớ c dương phi vũ cùng vạn tiên sinh vội và ngươi lại sợ bị mộ thương đến nếu là cự nhân cho bọn hắn một bàn tay đoán chừng có thể đem bọn hắn đập thành thịt nát thấy cảnh này nguyên bản đã tuyệt vọng rêu băng n g u y ệ t không khỏi bật cười dược nhân đơn thương không vào mà lại không có cảm giác đau cho dù là ngươi chặt hắn một đầu cánh tay hắn vẫn như cũ sẽ không sợ chết đuổi theo diệp thần đánh bởi diệp thần cho dù là tự tin đi nữa cũng phải thật tốt ước lượng đo một c á i a giống cự nhân phát ra rít lên một tiếng tăng nhanh bộ pháp một quyền đánh phía diệp thần cùng lúc đó một đạo kinh khủng kỉnh khí tại trên nắm tay ngưng tụ mà ra người sống ta còn không sợ hung chi là một người chết diệp thần đạo chắp tay sau lưng hừ lạnh một tiếng đồng d ạ n g đấm ra một q u y ề n trực tiếp đón lấy cự nhân cự quyền m u ố n chết thế này diêu hóa nguyên cùng diêu b a n g n g u y ệ t cười lạnh liên tục thối lui đến xa xa vạn tiên sinh lắc đầu than nhẹ một tiếng ai diệp tiên sinh cử động lần này đúng là quá mức tự tin diêu hóa nguyên cự nhân như cùng một con kim cương ngay tại lúc này tối vi lý trí cách làm chính là tránh đi công kích của hắn sau đó nghĩ biện pháp tìm hắn được điểm nhưng mà diệp thần lại muốn cùng hắn cứng đôi cứng ẩm hai cái nắm đấm đột nhiên tướng đụ n g chỉ thấy cự nhân thân thể thất tha thất thể liên tục lùi ra ngoài trên mặt đất bước ra từng cái dấu chân thật sâu nếu như nhìn kỹ l i ề n sẽ phát hiện quả đấm của hắn phía trên năm nốt ngón tay đã đều vỡ vụn mà diệp thần lại là không n ú c đ í c h phản phất lúc trước một q u y ề n kia đối với hắn không có tạo thành nửa điểm là tổn thương mọi người một hồi trợn mắt ố mộn cái này cái này sao có thể riêu hóa nguyên một mặt kinh hãi chương ba trăm lẻ tám tay không lay pháp khí y di phục trên người hắn đột nhiên nổ tung hóa thành mảnh vụn mà hắn nguyên bản hai m năm thân cao đã bạo đã tăng tới trọn vẹn ba m có thừa từ xa nhìn lại như cùng một con to lớn hình người thái thản toàn thân trên giới đều tràn ngập c n g bạo mong muốn phá diệt hết thể khí thế tiểu bối đây mới là dược nhân cuối cùng chiến lược lao phu sở dĩ không muốn thi triển là bởi vì chỉ có thể thi triển một lần một khi phát huy ra đại giới liền là dược nhân tiềm lực hao hết nhưng đây đều là ngươi b ư ta diêu hóa nguyên tâm trầm thanh em vang lên theo dược nhân giết hắn phanh phanh phanh cự nhân hướng phía diệp thần tốc độ cao chạy tới như lúc trước hắn môi đi một bước mặt đất đều sẽ kịch liệt chấn động dưới chân giống ra từng cái lô lớn sau một khắc chỉ thấy cự nhân đ ỗ n g nhiên giang hai tay ra hiện lên vây quanh tư thế nhào về phía diệp thần hiển nhiên là muốn ôm lấy diệp thần sau đó dùng man lực đưa hắn tìm chết một bên dương phi vũ nhịn không được nuốt ngụm nước bọn vê đốt hoặc vê đốt nếu như bị này ngốc đại cá t ử ôm lấy cốt đầu đều có thể cho ngươi siết thành p h ấ n vụn thậm chí là đem người siết thành bánh thịt ngu xuẩn mất h ô n diệp thần hư lạnh một tiếng chỉ gặp hắn đối một bên một tòa sư tử đá tòa kiên nặng đến hai lần sư tử đá lập tức bị hắn nắm trong tay giống sư tử đá như là phục đang sống thân thể cao lớn lập tức hướng phía cự nhân e m tới cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng vội vàng thu hồi hai tay sau đó một q u y ề n đánh phía sư tử đá ầm ầm sư tử đá đột nhiên nổ tung vô số đá vụn vung hướng m ộ n phía diêu hóa nguyên cùng vạn khiêm cùng nhau ngưng tụ ra một đạo huyền khí la chắn lúc này mới đem bay hướng nhóm người mình đá vụn chặn lại xuống tới lại xem xét mà cự nhân thân thể cao lớn giống như là bị một cước đá bay bóng ra trực tiếp hướng về sau bay rớt ra ngoài trọn vẹn bay ra vài trăm mét xa cuối cùng nện ở một tòa trên thạch bích ném ra một cái hình người hàng lớn phù phù hắn t ầ n g t ầ n g q u ỳ dạp xuống đất thân thể run dậy không thôi dưới hai tay rủ xuống mềm hoạt hiển nhiên là gãy xương một bên dương phi vũ cùng vạn khiêm đám người thấy trong mắt kém chút không có bông xuất hiện đây chính là nặng đến bảy tám trăm cân cự nhân a bây giờ tại đối mặt diệt thần liền như là một cái t r a i t r a i trẻ mới sinh cái này người nhất định là hoành luyện tông sư diêu hóa nguyên vẹn m à t âm tình bất định hắn trái lo phải nghị cũng nghị không ra hoa quốc có vị nào sẽ có mãnh liệt như vậy thân thể cùng l ư ợ đạo hơn nữa còn chiếu cố thông huyền giả đều nói hoa quốc đệ nhất diệp nam cùng yêu nghiệt vô cùng dùng lao phu xem trước mặt tiểu bối cũng không thua tại diệp nam của nga đáng chết ta linh dược sơn lại trêu chọc phải nhân vật b ậ c này diêu hóa nguyên nghĩ như vậy bất quá tay bên trên lại là không chút do dự chỉ gặp hắn từ phía sau rút ra một thanh lưới dao lưới dao toàn thân vết dỉ l o ô lộ quanh thân còn kèm theo dùng chu sa phát h ỏ a mà ra phù văn cùng chú ngữ tại lấy ra một khắc này tản mát ra một cỗ dày nặng xưa cũ hoang vu khí tức cái này đây là pháp khí một bên vạn khiêm sắc mặt biến hóa mà diêu băng nguyệt thì là lộ ra thần sắc kích động tiểu bối đây là ta linh dược sơn đời đời tương truyền cổ đao tên là phá tông đao ta linh dược sơn mỗi một thời đại sơn chủ đều từng dùng nó chém giết qua một vị tông sư chuyển đến lao phu thế hệ này lao phu theo chưa từng sử dụng cũng được liền lấy ngươi chi huyết tới c h ấ n nhiếp bên ngoài đạo trích diêu hóa nguyên đem phá tông đao tụ ở trước ngực ngưng tụ ra b ả n g bạc h u y ề n khí sau đó đối diệp thần lăng không vạch một cái tên lạc một đao lăng lệ đao khí theo trên thân đao bắn ra vào thời khắc ấy không khí phát ra một tiếng chói hai nổ đủng bất ngờ bị đao khí trực tiếp xe rách này đạo đao khí tại đánh út về phía diệp thần trên phá tông đao vạn k i ê m kinh hô một tiếng hiển nhiên là nhận ra được hắn đi theo cảng đảo nam phái đứng đầu tiêu bố y học tập trong vài năm liền tầng từng nghe nói linh dược sơn có một thanh đời đời tường truyền đao đao này rất ít xuất hiện bất quá mỗi một lần xuất hiện đều sẽ có một vị võ đạo tông sư chết tại hắn dưới lúc ấy hắn còn tưởng rằng chẳng qua là nghe đồn không nghĩ tới lại là thật d i ê u băng nguyệt cũng cười theo ra tới diệp thần ngươi không phải thân thể mạnh sao có bản lĩnh lần này cũng dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ a hừ diệp thần hư lạnh một tiếng một tay nô ra vậy mà thật bấm tay đối cái t i ê đạo lăng lệ đao khí đồng phản phất là bị Diêu Bang Nguyệt là lời bị Diêu k í chương ba trăm linh chín đoạt linh diện sinh chỉ diệp tiên sinh ta sai rồi ta sai rồi diệp thân hàng loạt thủ đoạn hoàn toàn đánh tan tâm lý của nàng phong kiến càng là đánh nát kiêu ngạo của nàng cùng với tôn nghiêm đến giờ khác này nàng mới biết mình làm linh dược sơn đắc tội như thế nào một người nếu có cơ hội hối hận nàng nhất định sẽ không lừa gạt diệp thần bộ tâm đan diệp tiên sinh trước đó điều kiện lao phu đều có thể đáp ứng toàn m ộ linh dược sơn mặc cho người lấy dùng diệp tiên sinh trước đó điều kiện lao phu đều có thể đáp ứng toàn bộ linh dược sơn mặc cho người lấy dùng diệp tiên g sinh hắn biết do chính mình cái này quyết định đại biểu cái gì có thể cái tiết thì có ích l i gì nhóm người mình đã làm sai trước lại không phải đối thủ của người ta chỉ có thể người cầm ăn hoàng liên một bên vạn khiêm ánh mắt phức tạp nhìn xem tất cả những thứ này ai có thể nghĩ tới truyền thừa mấy trăm năm nhường hoa quốc tất cả mọi người hướng tới linh dược sơn lại là bây giờ kết cục này đều là bởi vì bọn hắn t r e o chọc một người trẻ tuổi nếu là c h u y ế n đi người ngoài tuyệt đối sẽ kinh hãi đến lắm điều không ra lời tới diệp tiên sinh ngài thấy thế nào diêu hóa nguyên mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nhìn về phía diệp thần hắn thấy mình đã nhuộn bộ rất nhiều nghĩ đến diệp thần lựa giận trong lòng cũng cần phải tiêu tán đến không sai bị lắm chưa đủ nhưng mà diệp thần lại là lắc đầu lời này vừa nói ra diêu hóa nguyên sắc mặt t á i đi lần nữa g i à n mua mấy phần khoe miệng tràn ra vết máu lông lộ nếu như lão phu hôm nay tự sát tại diệp tiên sinh trước mặt không biết là có hay không đủ h á n giả mới có con nhi tử lại thân mắc bệnh nặng tráng niên mất sớm bây giờ dưới gối chỉ có diêu băng nguyệt một cái tôn nữ bình thường ngậm trong miệng sợ tan ngâm trong tay sợ đi vì vậy quen ra diêu băng nguyệt vô pháp vô thiên tính t ỉ n h ra ra diêu băng nguyệt kinh hô một tiếng vội vàng nhìn về phía diệp thần nói diệp tiên sinh cùng da da của ta không quan hệ hết thể đều là lỗi của ta ta nguyện ý cho ngài một cái công đạo nói xong lời này trên mặt nàng lóe lên một vệ vẽ k i ê n định trong tay nhiều hơn một cây t r ù y thủ dao găm trực tiếp hung h ă n g đâm về phía mình trái tim vị trí ba nguyệt n g không thể diêu hóa nguyên b i ế n sắc muốn ngăn cản lúc sau đã không còn kịp rồi trong lúc nhất thời không khỏi tuyệt vọng không thôi đinh diệp thần con ngón búng ra một khi linh lực luồng khí xoáy trực tiếp bắn nhanh hướng diêu ba nguyệt n g trùy thủ trong tay của nàng tại sắp đâm vào thân thể thời điểm lập tức bị đánh bay ra ngoài diệp tiên sinh ngươi đến cùng muốn làm cái gì diêu băng nguyệt mặt mũi tràn đầy đám chát diệp thần bước về phía trước một bước mở miệng nói mặc dù nói các ngươi mạo phạm ta đã là tội chết bất quá nể tình các ngươi là linh dược sơn duy nhất người lời sau đối ta vẫn tính có chút tác dụng bởi vậy nghe vậy diêu hóa nguyên cùng diêu băng n g u y ệ t không khỏi mừng như đ i ê n không thôi nhưng mà lại lại nghe được diệp thần nói một câu tội chết có thể miễn bất quá tội sống khó tha hắn đưa tay đối một bên diêu hóa nguyên nhất chỉ thi t r i ể n ra tu chân pháp thuật đoạt linh diện sinh chỉ người biết do tôn nữ đã làm sai trước vẫn còn bao che cùng nàng thậm chí là mong muốn đưa ta vào chỗ chết bởi vậy đoạt ngươi ba năm võ nguyên dùng làm trừng trị tiếng nói vừa ra chỉ thấy diêu hóa nguyên trên thân tràn ra một đạo lục s á t hào quang hào quang vừa mới ly thể diêu hóa nguyên thân thể tốc độ cao dàn mua xuống dưới vẻ mặt đột nhiên biến thành sám trắng vô cùng tóc của hắn đều biến trắng nguyên bản dàn mua khuôn mặt giờ phút này lại như là cây khô r a phù phù hắn chỉ cảm thấy thân thể phảng phất bị rút sạch không còn có dư thừa khí lực đứng thẳng t ầ n g t ầ n g ngã nhào trên đất như cùng một cái gần đất xa trời lão nhân hắn không khỏi run sợ không thôi bởi vì diệp thần một chỉ này trực tiếp tức đoạt hắn sinh cơ cùng tính khí thần hắn tổng cộng chỉ có không đến năm năm v à nguyên bây giờ bị diệp thần tức đoạt diệp thần lại là bất kể hắn mà là nhìn về phía diêu băng n g u y ệ t ngươi thấy lợi mà lòng sinh tham luyến là vì bất nghĩa sau đó lại vi phạm ước định là vì không thành hôm nay đoạt ngươi năm mươi năm t võ nguyên cái cuối cùng hạ xuống thời điểm diệp thần lần nữa nhất chỉ. sau một khắc diêu băng n g u y ệ t nguyên bản đen nhánh x i n h đẹp tóc đột nhiên biến trắng nguyên bản vô cùng mịn màng ra thịt ố c độ cao nhữ lại đi cao gầy linh lung tư thái bắt đầu héo rút rắng người không người xuống biến thành một cái lưng còng lao hầu không không muốn diêu băng nguyện hoảng hốt liên tục phát ra thanh âm tựa như lao thái bà bén nhọn cùng khàn khàn vô cùng đối với mỗi nữ nhân tôi nói tôn quý nhất không gì bằng thanh xuân không gì bằng dung nhan cùng với dáng người bây giờ diệp thần tức đoạt nàng tất cả kiêu ngạo so giết nàng còn thống khổ thế nhưng mặc cho nàng như thế nào thét lên cũng không cải biến được sự thật một màn này thấy dương phi vũ cùng vạn khiêm một hồi m a u xương nhung nhiên nhất là vạn khiêm h ắ n thân là cảng đảo nam phái truyền nhân tự xưng là kiến thức rộng rãi có thể vẫn như cũ chưa từng nhìn thấy q u ỷ dị như vậy hình ảnh đây là cái gì thủ đoạn vậy mà có thể cưỡng ép tức đoạt một người thọ nguyên vậy mà so trong truyền thuyết sinh tử bộ cùng phán quan bút còn lợi hại hơn nghĩ tới đây vạn khiêm trong lòng đối diệp thần kính s ợ nhảy lên tới cực thần tiên thủ đoạn tuyệt đối là thần tiên thủ đoạn dương phi vũ liên tiếp lui về phía sau mấy bước không dám cùng diệp thần tới gần nửa điểm hắn cũng sợ diệp thần đột nhiên chỉ hắn một thoáng ta còn như thế xuất còn có lượng lớn n ộ i t ử t r ờ lấy ta đi ngâm ta cũng không thể giống như bọn hắn diêu hóa nguyên ngồi dưới đất r ồ n dập thở hổn hển vô cùng h ư n h ư ợ c nhìn về phía diệp thần một miệng không rõ mà nói lá diệp tiên sinh n g ư ơ i g i ế t ta đi ta van cầu ngươi t u t mệt mỏi quá bây giờ hắn cảm giác so trước kia càng thêm khó chịu phán phát động đậy đều cảm thấy rất mệt mỏi trọng yếu nhất chính là Thân thể các khí quan suy kiệt, không sớm thì khí không sinh quan muộn các suy ra sớm sẽ đủ lúc o lao hoảng ạ i biên chứng, tới khi đó, mới gọi môi cái đối bệnh chứng, đến không muốn sống.、Đây、cũng là mỗi cái lao nhân hoảng hốt đối mặt đồ vật. đó, đau Đây đồ là l này tô vũ hàm ôm manh manh tiểu b ả o bối đi tới khuôn mặt không đành lòng mà nói diệp thần chúng ta là không phải quá đau gắt diệp thần khẽ lắc đầu ở trên cao nhìn xuống nhìn xem diêu hóa nguyên ông cháu hai người m ặ t không thay đổi nói các ngươi phải biết ta có thể cho các ngươi sinh cũng có thể để cho các ngươi chết có thể để cho các ngươi lão càng thêm có thể cho các ngươi biến tổi trẻ mà chỗ không giết các ngươi là cảm thấy các ngươi đối ta còn hữu dụng chỉ cần từ nay về sau các ngươi cố gắng biểu hiện đối ta đầy đủ trung thành ta có khả năng cân nhắc trả lại cho các ngươi thanh xuân lời này vừa nói ra diêu hóa nguyên cùng diêu băng nguyệt nguyên bản đã tuyệt vọng trên mặt hiện ra một tia hy vọng không có không sợ chết không có người sẽ không để ý dung mạo của mình cho dù là bọn hắn cũng không ngoại lệ nên tiếp ánh mắt hai người diệp thần thản n h i ê n nói nói thật cho các ngươi biết ta chẳng những có thể dùng luyện chế gia tăng thọ nguyên bổ tâm đan còn có khả năng luyện chế chú nhan đan phản l a o hoàng đồng đan ngay vậy mọi người lần lượt bị cả kinh một câu cũng nói không nên lời sau một lúc lâu diêu hóa nguyên tại diêu băng nguyệt nữa Run run đứng lên, dày dày đối diệp chương đứng nói, từ ba trăm mười linh cốc giá trị theo yên tĩnh về sau ta diêu băng n g u y ệ t thể sống chết hiệu trung diệp tiên sinh như làm trái lưng nhân thần trung vứt bỏ diêu băng n g u y ệ t cũng học diêu hóa nguyên động tác hướng diệp thần biểu đạt trung tâm bất quá trong lòng lại là một mảnh đ ắ n g chát nàng biết mình diêu ra truyền thừa mấy trăm năm linh dược sơn bây giờ về diệp thần tất cả muốn nói không đau lòng đó là giả có thể cái t i ế thì có biện pháp gì bọn hắn hai ông cháu đều bị diệp thần tức đoạt thọ nguyên nếu như không tiếp thụ nhà tuyệt đối sống không được mấy năm chờ bọn hắn chết rồi linh dược sơn vẫn như c ũ là diệp thần diệp thần nhẹ gật đầu lúc này mới dương mắt nhìn về phía một bên dương phi vũ cùng vạn khiêm hai người nên tiếp ánh mắt của hắn dương phi vũ theo bản n ă n g nói diệp huynh đệ à không diệp tiên sinh ta chúng ta còn có chút việc liền không ở lâu nói xong hắn liền văng lên vạn khiêm tay liền muốn rời khỏi bây giờ hắn nhưng cũng không dám lại cùng diệp thần xư n g huynh gọi đệ vạn khiêm đối diệp thần ố n quyền chậm đã diệp thần b ỗ n nhiên gọi bọn hắn lại dương phi vũ quay đầu một mặt thấp thỏm nhìn xem hắn lắp ba lắp bắp hỏi nói diệ đừng đừng chỉ ta ta có thể không có đắc tội ngươi hắn hiện tại liền sợ diệp thần bỗng nhiên chỉ hắn một thoáng l i ê n l i ê n vạn khiêm sắc mặt cũng đi theo trắng hắn còn tưởng rằng diệp thần muốn trách tội với mình trước đó khinh thị qua hắn mắt thấy hai người câm như hến bộ g á n g diệp thần d ở khóc d ở cười nói dương huynh đệ ngươi không phải tới linh dược sơn làm phụ thân ngươi x i n thuốc sao làm sao bây giờ ngược lại không cầu rồi dương phi vũ liếp mắt thầm nghĩ tình huống biến thành dạng này ta còn dám mở miệng sao bất quá nghĩ lại hắn liền ý thức được diệp thần nói bóng vẻ mặt lúc này vui vẻ ý của diệp tiên sinh là diệp thần con ngón búng ra một k h ỏ a màu đỏ đan dược lập tức bắn nhanh h ư ớ n g hắn thản nhiên nói đây là thối thể đan là đủ cứu phụ thân ngươi cầm đi đi dương phi vũ theo bản năng đem thối thể đan trộm trong tay khoảng cách gần quan sát thấy trong tay đan dược hiện ra hồng hồng đang vựng còn phát ra một cỗ kỳ dị mùi thuốc hít vào một hơi liền tinh thần gấp trăm lần hắn không khỏi mừng như đ i ê n không thôi diệp tiên sinh cái này thật có thể t r ị phụ thân ta nhiễm trùng tiểu đường tự nhiên diệp thần cười nhạt một tiếng đừng nói chị cái nhiễm trùng tiểu đường cho dù là chị ung thư cũng không có vấn đề gì cùng lúc đó vạn k i ê m cũng cảm nhận được cái viên kia thối thể đan chỗ đặc k một, một bên diêu hóa nguyên ho kịch liệt vài tiếng chậm dãi nói diệp tiên sinh chúng ta đem đan dược chia làm mấy cái phẩm cấp phân biệt là hạ phẩm đan dược trung phẩm đan dược thượng phẩm đan dược cực phẩm đan dược đan dược tốt sâu phía trên xem hắn màu sắc liền có thể phân biệt ra tới nói đến đây hắn dừng một chút mà diệp tiên sinh chỗ xuất ra thối thể đan chính là cực phẩm đan dược cho dù là lao phu cũng không cách nào luyện chế ra tới không sai vạn khiêm đi theo gật đầu sau đó nhìn về phía dương phi vũ tầm mắt không ngừng hâm mộ này miếng luyện thể đan há lại chỉ có từng đó là đối với người bình thường có ích à, cho dù là đối với hắn tác dụng cũng rất lớn à. diệp thân bất động thanh sắc ổ một tiếng tại tu chân giới đan dược đều theo chiếu nhất phẩm đến cựu phẩm tới phân biệt chín h trên bậc chính là thiên đan mà diêu hóa nguyên trở miệng người bên trong cái gọi là cực phẩm đan dược đặt vào tu chân nhiều lắm là được cho là nhị phẩm diệp tiên sinh ngại như thế khẳng khái không biết ta cần muốn bỏ ra cái giá gì dương phi vũ mở miệm hỏi hắn thân là cảng đảo dương ra người tự nhiên biết trên đời này không có cơm t r ư a miễn phí không cần ta chỉ là đơn thuần nhìn người thuận mắt mà thôi diệp thần khẽ lắc đầu trên đường đi tới dương phi vũ tính tình hắn vẫn tính tán thưởng thân là hào môn t ử đệ mặc dù ngạo khí một điểm lại không phách lối cùng ngưỡng ngạnh đa tạng chờ cha ta bình phục ta nhất định dẫn hắn tới tự mình cảm tạng n à i dương phi vũ đối diệp thần trịnh trọng bái dẫn vạn khiêm liền đi diệp thần dương mắt nhìn về phía diêu hóa nguyên đi thôi mang bọn ta đi xem một chút các ngươi linh d ư c sơn diêu hóa nguyên nhẹ gật đầu trong lòng một mảnh đám chát diệp thần mang theo tô vũ hàm cùng manh manh tiểu b ả o bối lúc này đi theo những nơi đi qua đều là non xanh nước biếc linh khí không tiêu tan cho dù là tô vũ hàm người bình thường này cũng đã nhận ra nơi này chô đặc thù vô số đứng tại ven đường linh dược sơn người cùng nhau lui sang một bên làm diệp thần tránh ra một con đường ánh mắt phức tạp thứ n a y về sau linh dược sơn đem không nữa họ diêu mà là họ diệp hơn mười phút về sau diêu hóa nguyên mang theo diệp thần đi tới một mảnh trống trải địa phương phóng tầm mắt nhìn tới đều là hình thang linh điển tại trong linh điển trồng lấy lít nha lít nhít dược liệu ngọc linh chi năm mươi năm phần l u y hồ cốt hoa n diệp l u m thân g gốc còn có thần thức n quét qua ngay lập tức đem trước mặt dược liệu đều phân biệt ra tới trong đó phần lớn đều là thế gian bình thường dược liệu tỉ như rộn thất loại hình bất quá vẫn là có một bộ phận hắn cần dùng đến dược liệu trong đó thậm chí là còn có hồ cốt hoa cùng thiên tinh thảo lần này cho nữ nhi luyện chế đan dược cùng với chú n h ă n đ a n dược liệu đều có hắn âm thầm nhẹ gật đầu cũng là không hưởng công lúc này hắn đột nhiên dừng bước nhìn về phía một trăm mét có hơn một khối linh điển sau đó đi đến một gốc cùng loại với lúa mì thực vật trước mặt ồ lên một tiếng lại là linh g ố c diệp tiên sinh cái gì là linh g ố c diêu hóa nguyên bị người vị thở hôn hề nói hắn hiện tại chỉ muốn đi lên hai bước liền cảm giác rất mệt mỏi diệp thân nhìn hắn một cái ngươi nếu không biết nó công hiệu vì sao đem hắn gieo trồng tại đây bên trong cái kia cũng không phải là do chúng ta gieo trồng mà là chính mình mọc ra ngay từ đầu chúng ta còn tưởng rằng cỏ dại đều chuẩn bị đem hắn cốc đi diêu ba nguyệt n g lắc đầu nói cuốc đi ngay vậy diệp thần có loại một bàn tay chụp chết bọn hắn xúc động lắc đầu nói này có thể là đồ t ố ta t cái gọi là linh cốc liền là khác biệt với bình thường hạt thóc thực vật nó hiểu ra tới bông l u ộ c thành cơm về sau có linh khí người bình thường ăn có thể khử chăm bệnh còn có thể tăng cường thể chất mà tu luyện người ăn có thể tăng trưởng tu vi tại tu chân giới cũng không là hết thể người tu chân đều không ăn cơm còn có chút tu vi thấp không có tích cốc vẫn như cũ muốn no bụng mà ăn đồ vật chính là linh cốc thứ này bình thường đều là bị tông môn chỗ b ồ dưỡng tại trong linh điển do đệ tử cấp thấp phụ trách quản lý nghe được diệp thần lời về sau diêu hóa nguyên cùng diêu băng n g u y ệ t trong nháy mắt trận mắt hốc mổn sau đó một mặt vui mừng dân dĩ thực vi thiên coi như là nguyên thủ quốc gia cũng không ngoại lệ nếu như bọn hắn trắng trận bồi dưỡng được linh cốc sau đó đối ngoại bán hắn ra vậy sẽ dẫn tới một tràng địa chấn trong nháy mắt liền có thể che lại viên long bình lai giống lúa nước quay lại để cho người ta đem linh cốc bốn phía dược thảo toàn bộ rời đi chuyên môn đưa ra mấy khối linh điển gieo trồng linh cốc diệp thần phân phó một câu lại nói hiện tại mang ta đi xem xem các ngươi linh dược sơn cái gọi là chân tảng chương ba trăm mười một hướng thiên rút đao nam nhân tại diêu hóa nguyên dẫn diệp thần đi tới linh dược sơn cấm điện cái gọi là cấm điện kỳ thật liền là một cái đơn độc mở ra tới cỡ nhỏ cung điện cửa cung điện có bốn cái lao giả thủ hộ diệp thần thần thức quét qua liền phát hiện bốn cái tu vi của lão giả còn không yếu ước chừng nhập đạo cảnh đ ỉ n h phong dáng v ẻ dạng này người thả đi ra bên ngoài cũng là một phương đại lão bây giờ lại là trông giữ dược cát bởi vậy rõ ràng linh dược sơn khó trách có thể tại hoa quốc có cao như vậy địa vị diệp tiên sinh bốn vị này là ta linh dược sơn hộ các trưởng lão bọn hắn mỗi người trên tay đều có một cái chìa khóa mà nghị muốn mở ra cung điện môn cần ta chìa khóa tăng thêm bọn hắn chì diêu hóa nguyên run dày run dày giới thiệu một câu sau đó lấy ra chính mình chìa khóa phân phó nói tề lão làm phiền các ngươi mở ra một thoáng dược các môn gọi tề lao chính là một vị hôi bảo lao giả đối phương rất là k i ề g kỵ nhìn thoáng qua diệp thần sau đó đ ố i còn lại ba người nhẹ gật đầu diễn phần mình đem chìa khóa đâm vào cung điện cửa chính khóa trong miệng năm cái chìa khóa dựa theo ngũ hành phương vị xoay tròn giang d ắ c c ư mở diệp thần đang muốn đi vào thời điểm lúc trước tề lão đông nhiên hỏi một câu diệp tiên sinh không biết ngươi tính xử trí như thế nào ta linh dược sơn ta chỉ lấy đi thứ mà ta cần còn lại sẽ không động tiếp tục giao cho các n g ư ờ i tới quản lý diệp t h â n khẽ cười một tiếng nói hắn biết mấy người kia là lo lắng cho mình đem bọn hắn chân quý mấy trăm năm đồ vật cho rời trống nếu là thả tại tu c h â n giới diệp t h â n tuyệt đối sẽ không chút do dự làm như thế chẳng qua hiện nay ở địa cầu tài nguyên có hạn lại thêm diêu hóa nguyên đã thần phục với chính mình cái kia cũng không cần phải tề lao khẽ vớt cảm chật lui qua một bên diêu hóa nguyên xấu hổ cười một tiếng diệp tiên sinh mời đi chương ba trăm mười hai linh dược sơn mỹ văn phá cho ta diệp thần thúc giục thần thức thần thức tại bên trong vùng không gian kia ngưng tụ ra một thanh dài hơn mười triệu màu vàng trưởng kiếm màu vàng trường kiếm nhắc lên kinh thiên kiếm khí tựa như một đầu gào thép kim long trực tiếp chém về phía cái kia đạo c h ạ m mặt tới đao khí ẩm đao khí cùng kiếm khí tướng đụng trực tiếp bị kiếm khí cho phá thoái kiếm khí thế đi không giảm một kiếm liền đem lão giả chẳng diệt ẩm thương mang không gian đột nhiên phá diệt diệp thần lui lại hai bước mới từ trong thất thần tỉnh táo lại diệp vô xong vội vàng tới đỡ lấy hắn không yên tâm hỏi đại ca ngươi không sao chứ không sao cả diệp thần lắc đầu tầm mắt lần nữa nhìn về phía cái kia nắm phá tông đao nói ta quả nhiên không có đòn sai cây đao này phía trên lưu lại một hơn nữa còn là đao ý đao ý chẳng lẽ là cây đao này nguyên chủ nhân lưu lại diệp vô s o n g hỏi hẳn là diệp thần hít sâu m ộ t hơi mở miệng nói người đ o á n ta theo đao của hắn ý bên trong nhìn thấy cái gì cái này người tự xưng thiên đao giết minh giết cha giết mẹ cuối cùng giết vợ chứng đạo thậm chí là còn cố gắng hướng thiên r ú t đao sau đó thì sao diệp vô s o n g sắc mặt ngưng tụ sau này đao của người này ý vậy mà phát hiện thần t r í của ta hướng ta vung ra một đao bất quá lại là liền bị ta phá cái kia bôi đao ý cũng bị ta hóa giải diệp thần trầm giọng nói đao của người này ý cực cường tăng thêm lại là lực lượng tinh thần quyết đấu hơn nữa còn là tại đao của hắn ý thế giới bên trong thời điểm k h e n chốt như nếu không phải ta thần thức hóa vật rất có thể bị hắn chạm diệt một tia thần thức nói đến đây diệp thần sắc mặt có vẻ hơi nghiêm trọng tuy nói hắn thân thể vô địch bất quá thần thức cùng tu vi cũng không coi là cao mong muốn làm đến thần thức hóa vật vẫn là muốn đánh đổi một số thứ như thế nói đến cây đao này nguyên chủ nhân, chủ trên ạ i đao t đường rất có thể đã đ ạ t đến siêu thần và hóa mức độ bằng không cũng không dám hướng thiên giúp đao diệp vô song t h ẳ n như nói đại ca như vậy vấn đề tới đao này như thế nào sẽ xuất hiện tại linh d ư sơn vậy nói rõ linh dược sơn có vấn đề diệp thần ánh mắt lấp lánh mấy cái sau đó gọi diêu hóa nguyên chỉ phá tông đao đi thẳng vào vấn đề mà hỏi đao này các ngươi từ nơi nào được tổ điện bên trên ghi chép là ta linh dược sơn nhị đại khai sơn lão tổ có được đồ vật diêu hóa nguyên rất là hư nhược nói nhị đại khai sơn lão tổ diệp thần nhữ nhữ mày ngươi cái gọi là nhị đại khai sơn lão tổ sẽ hay không đao pháp chẳng lẽ nguyễn cảnh bên trong lão giả chính là cái này người hắn không khỏi suy đoán không phải nhưng mà diêu hóa nguyên lại lắc đầu rất là khẳng định nói nhị đại khai sơn lão tổ sẽ không đao pháp thậm chí là sẽ không tu luyện. càng thêm không biết lượt đan diệp thần cũng là hứng thú ta đây liền tò mò cái gì cũng không biết hắn lại là như thế nào ngồi lên linh dược sơn sơn chủ vị trí liên liên diệp vô song cũng không nhịn được nhìn về phía diêu hóa nguyên diêu hóa nguyên dừng một chút nói nghe nói nhị đại khai sơn lão tổ có một cái đệ đệ sử dụng chính là đao pháp thiên phú cao c nhị đại lao tổ liền là bằng vào hắn ngồi lên linh dược sơn sơn chủ vị trí bất quá cái này người li k i n h bạn đạo sau này không biết nội điên làm gì thế mà đem nhị đại lao tổ tính cả cha mẹ của mình cùng thê tử cùng một chỗ giết nói đến đây diêu hóa nguyên vẻ mặt có chút mất tự nhiên chuyện này đã kéo tới linh dược sơn che giấu chỉ có mỗi một thời đại sơn chủ mới có hiểu rõ tình hình quyền diệp thân nói sau đó thì sao diêu hóa nguyên trầm g ã i nói chuyện này tại lúc ấy đưa tới rất lớn manh động võ minh tuyên bố cách s á t lệnh mong muốn đ u ổ i giết hắn lại bị hắn giết không còn một ngống sau này võ minh minh chủ tự mình ra tay vẫn như cũng bị hắn một đao chèm giết lúc ấy toàn bộ võ đạo giới một mảnh khủng hoảng không người là hắn đối thủ sau này hắn liền không biết tung tích có người nói hắn bị ẩn thế cao thủ đánh giết có người nói chính mình tận mắt thấy hắn bị xét đánh chết rồi có người còn nói hắn xuất ra ngay vậy, diệp thân gặp hắn thật sự là không biết càng nhiều tình huống về sau liền khiến cho hắn rời đi lúc này mới nhìn về phía diệp vô s o n g nói hết sức rõ ràng cái này người sau này là bởi vì hướng thiên rút đao mới mất tích vậy hắn có hay không đã chết diệp vô s o n g hỏi khó mà nói diệp thân khẽ lắc đầu nói cái này người hướng thiên rút đao là sẽ gặp phải t h i ê n k h i ể n ấn l ý thuyết hẳn phải chết không nghi ngờ bất quá đao của hắn ý lại tàn lưu lại thậm chí là muốn ý thức lại không giống như là đã chết dáng vẻ đại ca cái này người nếu là không có chết ngày sau ngươi cùng hắn đối mặt diệp vô xong mày kiếm khẽ nhất nói diệp thân hiểu rõ h c đ i n n g nói thời nào cũng là linh dược người. Bây giờ chiếm chính mình điểm o ạ t h dược t trước kết tử thủ.、Nghĩ、tới đối đó đau lập, là còn chính còn của khác nữa mình hắn không Nghĩ phá đây, diệp thần trong đầu vang lên hoàng thuyền lao tổ truyền âm ông chủ có phát hiện lớn ngài mau tới đây lao tổ ngữ khi có chút xúc động đi đi ra xem một chút diệp thần đối diệp vô s o n g nói một câu liền đem phá tông đao thu vào sau đó chân sinh phong hướng phía bên ngoài chạy đi mụ mụ ngươi mau tới truy t a nha manh manh ngươi chạy c h ậ m một chút ngươi đuổi không kịp lạp lạp lạp linh dược sơn hậu sơn một chỗ sườn núi hoang phía trên manh manh tiểu bảo bối giờ phút này đang ở tại tô vũ hàm tại khắp núi cây cải dầu hoa bên trong chơi chơi chỗ tịm tiếng cợi như chuông bạc chuyển đến rất xa một đầu chó đen nhỏ giờ phút này lại là ghé vào một chỗ vách đá trước mặt nó nhìn về phía vánh đá tầm mắt kích động không thôi. Nếu như nhìn kỹ, liên sẽ phát hiện trên thạch bích mơ hồ lập lòe một cất lốc gió lốc bên trong mơ hồ có một cái thông đạo hư không vết nứt không nghĩ tới linh dược sơn nơi rách nát này vậy mà tồn tại hư không vết nứt hoàng t u y ê n lao tổ đều nhanh cười rút đã có hư không vết nứt đây chẳng phải là nói lao tổ ta có thể thông qua vết nứt trở lại tu chân d ư ớ i rồi lao tổ một bên cười một bên khóc thiên rõ ràng yêu a lao tổ ta tại nơi rách nát này thật sự là đợi đủ rồi lao tổ muốn trở về tìm tiên nữ tỷ tỷ cầm nước soi giả đàm lao tổ cũng không tiếp tục muốn được người xem như chó một dạng sai sử tiểu diệ tử người nối lao tổ ta làm được hết thảy lão tổ đều nhớ tinh tường đây cho ta lấy cái nhị cậu tử khó nghe như vậy tên không nói còn đút ta ăn thức ăn cho chó lão tổ làm lớn bảo vệ sức khỏe còn muốn ngăn đón hoàng tuyền lao tổ trong mắt chuyển động không ngừng âm thầm suy tư muốn thế nào giật dây diệp thần cùng chính mình cùng một chỗ xuyên qua hư không vết n ư ớ c trở lại tu c h â n giới đối chờ trở lại tu c h â n giới l ã o tổ trực tiếp tìm nữ tu m ô n phái một hơi thải bổ bên trên ngàn cái nữ tu tu vi khôi phục về sau đánh cho tiểu diệp tử kêu ba ba bất quá trước khi đi được nhiều mang lấy túi thức ăn cho chó lúc này hai đạo thân hình tốc độ cao chạy vội tới chính là diệp thần cùng diệp vô xong diệp thần theo bản năng nhìn về phía một bên vách đá sắc mặt lập tức đ ọ n lại hư không vết nước không sai hoàng tuyển lao tổ lập tức trả lời một câu sau đó hai chân nhít lên làm người đứng yên tư thế đem chân trước ôm ở trước ngực cơ hai chân rất là phách lối nhìn xem diệp thần tiểu diệp tử kỳ ngộ tới cùng lao tổ ta hồi trở lại tu chân giới đi lao tổ ta tha thứ trước ngươi đ ố i ta hành động bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi đến thời gian lão tổ cùng con gái của ngươi chủ phó khế ước sau đó quỳ xuống đi cầu lão tổ ta thu ngươi làm tiểu đệ chương ba trăm mười ba hoàng tuyển lao tổ muốn tạo phản mắt thấy hoàng tuyển lão tổ hai tay chống lạnh đi dạo t à n bộ phạt rất là bành trướng nhìn xem chính mình diệp thần trong lúc nhất thời có chúc động tiểu diệp tử còn lo lắng cái gì đâu hoàng t u y ê n lao tổ lập tức khó chịu tranh thủ thời gian cho bản lao tổ quỳ xuống đến phải biết lao tổ trước kia có thể là độ kiếp kỳ đại năng chờ ngươi cùng lao tổ trở lại tu chân giới lao tổ bảo cây ngươi ngươi muốn tạo phản đúng không diệp thần khỏe miệng hơi hơi co quát xuống chó này tử gần nhất bành trướng a lại dám đối với mình hô to gọi nhỏ đúng lao tổ chính là muốn tạo phản hoàng tuyến lao tổ cơ cái đôi o á n hận không thôi mà nói nói thật cho ngươi biết lao tổ ta nhận đủ ngươi ta là độ kiếp kỳ lao quái không phải chó ngươi thế mà đút ta ăn thức ăn cho chó cái này thì cũng thôi đi vấn đề là còn mẹ hắn là quá thời hạn thức ăn cho chó nhàm chán diệp thần khẽ lắc đầu sau đó hướng đi vách đá gặp hắn không để ý tới chính mình hoàng t u y ê n lao tổ nổi giận ta nói tiểu diệp tử ngươi đến cùng có nghe hay không hiểu chó lời phi là tiếng người diệp thần mắt điếc tai ngơ giữ mắt giò xét bên trong hư không vết nước không khỏi c a o mày nói nơi này tại sao có thể có hư không vết nước trời đánh ta ta liệu mạng với ngươi hoàng tuyền lao tổ n h e răng trận mắt chạy về phía diệp thần nhưng mà đáp lại hắn là diệp thần ánh mắt lạnh lùng còn có vô song trong tay đại lôi âm kiếm lao tổ giật cả mình lập tức sợ cái kia cái kia ông chủ ta sai rồi ta sai rồi nói thì nói như thế có thể nó lại ở trong lòng tức giận không thôi tiểu diệp tử ngươi cho ta lão tổ ta chờ chờ lao tổ ta trở lại tu chân giới khôi phục độ kiếp kỳ tu vi về sau nhất định phải làm cho n g ư ơ i đẹp mắt ngươi sai ở nơi nào rồi diệp thần từng bước một hướng đi hắn hỏng này sát tinh tức giận lao tổ trong lòng một lộ bộ vội vàng cười bồi nói nhị cầu tử ta sai tại không nên đối ông chủ ngài nói những lời kia kỳ thật ta đó là đùa giỡn với ngươi đây g à o ông chủ đụng nhẹ đụng nhẹ sau một lát lao tổ bị một bàn tay đập bay ra ngoài đang ở cây cải dầu trong bùi hoa chơi đùa manh manh tiểu bảo bối ngẩng đầu nhìn lên trời chỉ thấy một con chó phịch lấy móng luốt trên không trung ngổn ngang không thôi cuối cùng hung hăng cùng mặt đất tới cái tiếp xúc thân mật mụ mụ nhị cầu từ bay tiểu gia hỏa lập tức kinh hô một tiếng chờ đến lao tổ tông lần nữa chạy sau khi trở về diệp t h ầ n mới giống như cười mà không phải cười mà nói ngươi là muốn thông qua đầu này hư không vết nước trở về tu trần giới không dám không dám lao tổ lập tức đem đầu dao động thành chống lúc lắc ông chủ cao lớn uy mạnh anh dũng bất phàm khí vũ hiên ngang cử thế vô song tài trí hơn người người gặp người thích hoa gặp hoa nợ nhị cầu t ử làm sao lại bỏ được rời bỏ ngươi ha ha diệp thần cười lạnh nói muốn trở về cứ việc nói thẳng bất quá ta hỏi ngươi ngươi có thể chống cự hư không vết nước sao hoàng tuyền lao tổ lập tức liền ngây người giống như cũng đúng nha lao tổ phụ cận bám vào một con chó trên thân muốn thật tiến vào hư không vết nước chỉ sợ trong nháy mắt liền lại biến thành cho bụi diệp thần lần nữa nói ngươi làm sao sẽ biết hư không vết n ư ớ phần cuối là tu trần giới bởi vì cái gọi là ba ng cho dù là có thể trở lại tu trần giới ngươi tại sao lại có thể xác định chính mình có thể trở lại nguyên lai tu trần giới một phần v ạ n xuyên qua đến một cái so địa cầu thấp hơn vị diện ngươi làm sao bây giờ hoàng tuyền lao tổ triệt để trận tròn mắt diệp thân lại nói còn có ngươi có định tinh bản sao cái gọi là định tinh bản liền là một loại định vị p h á t khí có thể định vị toa độ hướng dẫn hướng đi mong muốn luyện chế có chút không dễ phù phù hoàng tuyền lao tổ cắm đầu xuống đất ngã như cha mẹ chết rất là thương tâm gần chết ông chủ ngài nói đúng nhị cầu tử ta sai rồi ngài yên tâm nhị cầu tử ta nhất định thật tốt ở tại ngài bên người chẳng qua là nơi này vì sao lại có hư không vết nước hơn nữa nhìn bộ dáng tồn tại rất lâu còn bị người bố trí xuống nguyễn trận ẩn giấu đi diệp thần khe nhữ mày hoàng tuyền lao tổ theo bản năng nói ông chủ ngài nói có khả năng hay không là tu chân giới có người trong lúc vô tình xuyên qua đến giới này sau đó không cẩn thận phá vỡ nơi này hư không nó làm cho diệp thần cùng diệp vô song sắc mặt hưng tụ hai người trước tiên nghĩ tới chính là tiên giới người đến hơn nữa còn là diệp thần b ị tiêm lịch đ ổ phái người tới bất quá sau đó diệp thần liền lắc đầu cười nói không có khả năng trận pháp này liền ngươi cũng có thể phá tu vi của đối phương tự nhiên cao không đi nơi nào trận pháp tu vi cũng không cao kể từ đó hắn không có khả năng tại hư không trong cái khe sống sót hoàng tuyền lao tổ nghĩ cũng phải đại ca theo ý ta cái này hư không vết nước xuất hiện tại linh dược sơn bên trong muốn tới cùng linh dược sơn có quan hệ diệp vô sống nói ngay vậy diệp thần không khỏi h i ế p h i ế p mắt linh dược sơn thật đúng là có được rất nhiều bí mật ta trước làm ộ t thanh nhận chứa đao ý phá tông đao thứ hai lại là cái này bị người ẩn giấu đi hư không vết nước đã như vậy cái kia diêu hóa nguyên lao đầu tử kia khẳng định biết ông chủ ngài chờ lấy nhị cầu tử ta lập tức liền đi đưa hắn trộm tới tạo điều kiện cho người thẩm vấn hoàng t u y n lao tổ lúc này biểu trung tâm nói không cần diệp thần ngăn lại hắn diêu hóa nguyên thọ nguyên không nhiều chiếu người này thái độ hắn vài phút sẽ bị hũ chết một hồi ta tự mình hỏi thăm hắn bất quá nghĩ đến hắn cũng không rõ nói đến đây hắn không khỏi quay người nhìn về phía trên thạch bích cái k i a đạo hư không vết nứt trước lúc này đến đem cái này hư không vết nứt phong ấn không phong ấn không được thật sự là trong hư không tồn tại rất nhiều ánh sáng quái ly kỳ đồ vật một khi để bọn hắn theo vết nứt tiến vào giới này thế tất sẽ khiến hết sức chấn động lớn sau đó diệp thần n h ư ờ n g diệp vô s o n g đi tìm riêu hóa nguyên muốn một chút vật liệu luyện khí về sau liền luyện chế được hai bộ trợ pháp một bộ đem hư không vết nứt lên một bộ khác thì là cao cấp nhân trợn mục đ làm xong tất cả những thứ này về sau hắn mới h à i lòng nhẹ gật đầu lúc này manh manh tiểu bảo bối thất tha thất thểu chạy tới bổ nhào vào diệp thần trong ngực nói ba ba chúng ta tới chơi chơi trốn tìm không vậy không phải có mụ mụ cùng ngươi chơi sao diệp thần ngồi s ổ m xuống sờ lên trên đầu nàng nụ hoa lại nhìn một chút x a x a tô vũ hàm mụ mụ quá ngu ngốc cũng không tìm tới manh manh đây tiểu g i a hỏa một mặt ghét bỏ nói nghe nói như thế tô vũ hàm mặt lập tức liền đỏ lên đi tới tức giận chứng mắt nàng ngươi nói người nào đ đâu mụ mụ không ngu ngốc liền lại quy có chút không đủ tiểu ra hỏa chứng chạc đảng họ nói Tô do dự một chút hắn vẫn là tiếp thông không đợi hắn mở miệng trong điện thoại di động truyền đến một đạo khóc không ra nước mắt thanh âm lao diệp cứu mạng a người là ai a diệp thần trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng ta dương tiến a ta thao mô phỏng đại gia ta bị ngươi hại thảm chương ba trăm mười bốn đông bắc xuất mã tiên lúc trước diệp thần tại giang bắc cùng giang bắc sắt đánh một trận xong dương thiên liền muốn muốn đạp vào diệp thần nói lúc ấy diệp thần cảm thấy dương thiên tâm tính không đủ tùy tiện đưa hắn lĩnh vào tu chân nhất đạo ngược lại sẽ hại hắn có thể lại không tiện cự tuyệt cùng hắn chỉ đến đưa ra một câu đố khó cái k i a chính là trong vòng ba tháng dương thiên nhất định phải theo giang bắc đi đến đông bắc trường bạch sơn lại trở về hồi trở lại đánh vừa đi vừa về trong lúc đó dương thiên không thể dùng tiền ngồi xe đi máy bay vừa đi vừa về hợp k bốn năm ngàn dặm một người bình thường mong muốn tại trong vòng ba tháng đi hết căn bản không có khả năng có thể là dương thiên vẫn như c ũ đáp ứng hiện tại đến xem cách hắn xuất phát đã có hai tháng nhưng nếu không phải cú điện thoại này diệp thần trong lúc nhất thời còn nghĩ không ra nghe được trong điện thoại người là dương thiên diệp thần m à người lúc này mới d ở khóc d ở cười nói là ngươi a xảy ra chuyện gì rồi ngươi bây giờ đi tới chỗ nào rồi ta hiện tại đi đến hồ lô đảo thế nhưng ta sắp chết nghe vậy diệp thần sắc mặt ngưng tụ nhìn một chút trước mặt tô vũ hàm đám người truy vấn đến cùng chuyện gì xảy ra n g ư ơ i từ từ nói một chốc cũng nói không rõ ràng ta ta đắc tội xuất mã tiên đối phương tại trong cơ thể ta động tay trần còn nói trong vòng bảy ngày sẽ lấy tính mạng của ta dương thiên trong thanh âm mang theo một chút sợ hãi hắn hai tháng này tao nộ là đủ viết một bản tây du ký ngoại chuyện diệp thân trầm giọng nói vậy ngươi bây giờ cụ thể ở nơi nào còn có ngươi dùng điện thoại của ai đánh tới ta tại một người bạn trong nhà điện thoại cũng là nàng dương thiên có chút khóc không ra nước mắt mà nói lao diệp ngươi có thể phải cứu ta à này mẹ nó nếu không phải ngươi giật dây lấy ta ngàn dặm xa xôi chạy đến này đại đông bắc ta cũng không lại trêu chọc tới xuất mã tiên còn có nhỏ hạo vẫn là ngươi con nuôi đâu ngươi cũng không thể ngươi trước đừng kích động diệp thân hít sâu một hơi trấn ăn nói ngươi đem ngươi cụ thể vị trí phát ta ta lập tức liền tới đây nhớ phải tùy thời cùng ta giữ liên lạc dương thiên bên kia nói một cái đ i ệ u danh sau liền c ú p điện thoại xảy ra chuyện gì một bên tô vũ hàm nhịn không được hỏi diệp thần nhìn một chút nàng than nhẹ một tiếng dương thiên n g ư ơ i b i ế ta t tô vũ hàm khẽ b ư ớ cảm c cười nói biết ta lúc trước hai ta tại trong đại học lúc ước hẹn không phải liền là hắn thả gió sao ta nhớ được khi đó các ngươi quan hệ rất tốt tới diệp thần đem dương thiên chuyện lúc trước nói cho nàng nghe sau đó lại nói bây giờ dương thiên tại l i u bớt trêu chọc tới xuất mã tiên nghe hắn g ọ n nói chuyện chỉ sợ là cái phiền t o á i không nhỏ cho nên ta không thể không quản tô vũ hàm nhẹ gật đầu khéo hiểu lòng người mà nói ta biết đâu không có việc gì ngươi đi đi ta mang theo manh manh về trước thiên nam trong nhà chờ ngươi vũ hàm ngượng ngùng diệp thần nhịn không được bắt được nàng vậy đối tay nhỏ có chút ấy này nói ta trước đó còn đáp ứng ngươi xử lý xong ngự quỷ tông sự t ì n h liền sẽ thiên nam cùng ngươi kết hôn tới kết quả hết kéo lại kéo đồn đốc tô vũ hàm khuôn mặt nóng lên có chút không quen hắn đột nhiên tuyệt hảo tức giận kết hôn sớm hay kết hôn muộn đều như thế ngươi đi trước cứu dương thiên đi hắn không thể có sự tình ba, ba mươi manh manh, manh manh tiểu bảo bối ô n diệp thân cộ rất là dính người nói manh manh nghe lời ngươi không thể đi tô vũ hàm nghiêm mặt nói ba ba muốn đi cứu ngươi dương thiên thúc thúc không phải đi du sơn n g o ạ n thủy ngươi liền cùng mụ mụ cùng một chỗ trở về thấy ra ra nãi n ã i chẳng lẽ ngươi không nghĩ ra ra nãi n ã i không muốn cùng mụ mụ ở cùng một chỗ tiểu g i a hoàng nghe vậy lập tức có chút xoắn suýt có thể là manh manh rất muốn cùng ba ba tại cùng một chỗ đâu phúc diệp thân nhịn không được cười lên hướng nàng gương mặt bên trên hôn một cái nói nghe mẹ lời lần này ba ba liền không dẫn ngươi đi cùng mụ, mụ trở về cùng một chỗ trong nhà chờ lấy ba ba ba ba mang cho ngươi rất nhiều ăn ngon trở về vừa nghe đền ăn tiểu gia hỏa con mắt lập tức sáng lên vui lòng lộ ra một cái g rác hệm t ố t ba ba đây chính là ngươi nói muốn cho manh manh mang rất nhiều ăn ngon đại ca ta cùng ngươi đi diệp vô song nói không cần diệp thần lắc đầu vô song lần này ngươi liền cùng t ẩ u tử ngươi xoay chuyển trời đất nam nhớ kỹ nhiệm vụ của ngươi là bảo hộ t ẩ u tử ngươi cùng nhỏ chất nữ nhi diệp vô song muốn nói lại thôi nhất cuối cùng vẫn là đáp ứng đoàn người về tới chỗ ở thừa dịp tô vũ hàm ôm manh, manh manh tiểu bảo bối đi lúc ăn cơm diệp thần lấy điện thoại di động ra bấm trần lao điện thoại nha diệp tiểu tử n g ư ơ i này là lần đầu tiên cho lão già ta gọi điện thoại a trần lao hơi kinh ngạc diệp thần nói ngay vào điểm chính trần lao không biết ngươi là có hay không hiểu rõ đông bắc xuất mạ tiên đầu bên kia điện thoại một trận trầm mặc sau đó vang lên trần lao thanh â m k h ẳ n g k hạn ngươi đột nhiên hỏi cái này làm cái gì ta một người bạn trêu chọc tới xuất mạ tiên diệp thần nói trần lao do dự một chút nói thôi ta biết dùng tính tình của ngươi nghị khuyên ngươi đừng quẳng có chút không thực tế trong điện thoại nói không rõ ràng một hồi ta để cho người ta chỉnh lý một phần tư liệu phát đến ngươi hòm thư đi diệp thần c ú p điện thoại không bao lâu liền thu vào một phần bưu kiện mở ra vừa mở chính là liên quan tới xuất mã tiên tư liệu cái gọi là xuất mã tiên tên như ý nghĩa liền là xuất mã tiên gia mà tiên gia bình thường đều là động vật thành tinh cũ n g có nhất định đạo hạnh loại nghề nghiệp này chủ yếu đến từ đông bắc cùng nam p h ư ơ n g mao sơn cũng trở thành nam mao bắc ngựa nói rõ bởi vì đông bắc núi nhiều rừng rậm tồn tại rất nhiều rừng già rừng một sâu tự nhiên là sẽ sinh ra rất có bao nhiêu linh trí tồn tại mà tiên gia đại thể không thể rời bỏ này mấy loại phân biệt là hồ hoàng bạch liêu xám ngũ đại tiên trong đó hồ là hồ ly vàng là con trồn trắng là con nhí l thường thường những tồn tại này tu luyện ra khí hậu về sau vì tích lũy công đức hoặc là gia tốc tốc độ tu luyện tránh né lôi tiếp liền sẽ nhập thế làm việc thiện tỉ như trị bệnh cứu người câu thông âm dương thay người hỏi mét trừ tà hóa sát các loại nhập thế làm việc thiện phương thức liền kêu lên ngựa phương bắc xưng là chuyển của sát định hương hòa đầu nam phương kêu lên sát ngồi xuống thả bản này chút tiên ra bởi vì không thể biến ảo trưởng thành theo lý thuyết xuất mã tiên đều là một chút tích cực làm việc thiện tồn tại dương thiên vì sao lại trêu chọc tới bọn hắn mà lại cái k i a cái gọi là tiên gia trong vòng bảy ngày còn muốn đẩy hắn vào chỗ chết chương ba trăm mười lăm địa lý khảo sát đội nghiên cứu xong xuất mã tiên tư liệu sau diệp thần t r ă m mối vẫn không có cách giải dứt khoát thử cho dương thiên gọi một cú điện thoại đi qua làm sao không ai nghe hắn trong lòng không khỏi chìm xuống lúc này trần lao gọi điện thoại tới đi thẳng vào vấn đề mà hỏi diệp tiểu tử ngươi có phải hay không xác định muốn đi đông bắc không sai diệp thần nói đông bắc một nhóm thế tất yếu đi dương thiên là hắn huynh đệ khiến cho hắn thở ớ lạnh nhạt lời làm không được trần lao cười nói vừa vạn quốc gia bên này có một nhánh địa lý khảo sát đội cũng muốn đi nếu không các ngươi liền cùng được thôi khảo sát đội diệp thần n h ữ u nhữ như mày trần lao ta lần này đi đông bắc là có chuyện quan trọng khác chỉ sợ mang không được người ngươi đừng vội cự tuyệt trần lao nói cái này khảo sát trong đội có một cái đông bắc người đối phương tinh thông nơi đó xa mãn ngữ mà xuất mã tiên lại là đạo tắt mãn kéo dài ngươi mang lên có thể đối ngươi có nhất định trợ giúp được ngươi để bọn hắn chờ ta một chút ta lập tức liền hồi hiến kinh hơi ngâm nghĩ dưới diệp thần vẫn là đáp ứng trưa hôm đó diệp thần mang theo tô vũ hàm mẹ con cùng diệp vô xong rời đi linh dược sơn bất quá tại trước khi đi hắn vẫn là làm linh dược sơn tu bổ hộ sơn chất pháp lại mang đi cự nhân dược nhân đoàn người ngồi ở kia chiếc xe việt giã phía trên thẳng đến tỉnh thành lần này tô vũ hàm ôm manh manh tiểu b ả o bối ngồi ở vị trí kế bên tài xế có chút sợ hãi nhìn phía sau mang theo mũ rộng đ h n h dược nhân không hiểu hỏi diệp thần ngươi làm sao lại đem cái này tỏ con mang ra trước đó nàng gặp qua dược nhân lợi hại còn nữa dược vóc người rất là nhân cao mã đại cho nên theo bản năng không dám cùng hắn ngồi cùng một chỗ đây là một cái khối lỗi rất là lợi、hại. dùng tới làm tay chân không có gì thích hợp bằng diệp thần vừa lái xe một bên cười nói dược nhân bản thân chính là võ đạo tông sư tu vi mặc dù nói không có thần trí bất quá lại tia không ảnh hưởng chút nào chiến lược của hắn cũng không có người thất tình lục dù trước đó diệp thần kém chút đưa hắn đánh phế đi sau này tại linh dược sơn đưa hắn chữa trị về sau lại lại tế luyện một phen bây giờ đối với hắn có thể nói là nghe lời giam giáp hắn ban đầu dự định đem dược nhân lưu cho tô vũ hàm xem như cận vệ bất quá xem tô vũ hàm cái phản ứng này đoán chừng là không thích đành phải lưu cho mình dùng tô vũ hàm nhẹ gật đầu k h mí môi môi đỏ mọc Vậy trước ơ i lần khi chia tay diệp thần gọi lại tô vũ hàm giang hai tay ra mặt dày nói lao công ngươi ta muốn ra cửa vài ngày trước khi chia tay ngươi liền không lưu cho ta cái tưởng nhậm sao tô vũ hàm như thế nào hiểu rõ hắn ý tứ vẻ mặt lập tức đỏ xuống dưới do dự một chút vẫn là đi tới tại diệp thần trên mặt hôn một cái cắn hàm răng hung tận nói k h ố n nạn dạng này ngươi hài lòng à. hài lòng rất hài lòng ngươi yên tâm ta nhất định sẽ không xoa diệp thần sờ lấy trên mặt vết sơn môi cười nói ba ba ta cũng muốn hôn hôn manh manh tiểu bảo bồi đánh tới cũng tại diệp thần mặt bên trên hôn một cái xa xa diệp vô song sắc mặt có chút mất tự nhiên lẩm bẩm nói chẳng lẽ cái này là thức ăn cho chó ta đưa bọn hắn lên phi cơ về sau diệp thần mới thừa dịp không ai chú ý đem cái kia chiếc xe việt giã thu vào trong nhận chứa đồ nhấc lên một đạo k i ế m quang mang theo dược nhân hướng thẳng đến yến kinh lao đi cùng lúc đó yến kinh nham sơn địa lý khảo sát cơ cấu cổng một cỗ cổ vùng núi xe việt giã đứng ở ven đường tay lái phụ phía trên đang ngồi lấy một cái khuôn mặt mỹ lệ khí chất thanh lanh nữ tử mang theo một bộ màu đen một bên g ọ c k í n h tước chừng hai mươi bảy hai mươi tám nữ tử gọi đệ tịnh tốt nghiệp ở london đại học là địa lý khoa học con người cùng tự nhiên xong học vị tiến sĩ trước mắt ở trong nước nổi danh địa lý khảo sát cơ cấu gánh nhâm giáo sư chỉ bất quá giờ phút này trên mặt của nàng viết đầ mà tại nàng bên cạnh còn ngồi một vị người mặc leo núi chứa l ã o giả l ã o giả tóc mai đ i ể m bạc bất quá nhìn qua s á c thực tinh thần vô cùng phần chấn lúc này một cái thân mặc màu đen trang phục cao lớn thanh niên từ khảo sát cơ cấu bên trong đi ra nhìn đồng hồ hỏi địch tịnh người kia còn chưa tới không có địch tịnh nga mi cao lại nghe vậy cao lớn thanh niên nhịu nhữ mày có chút không vui sau đó nhìn về phía một bên leo núi giả lão người thẩm lão ngươi nói người kia đến cùng còn đến hay không nay đều năm giờ chiều đừng chậm trễ chúng ta xuất phát thời gian mang vĩ chờ một chút đi tên là thẩm lão leo núi giả lão người hút một hơi thuốc lá sợi cười ha ha còn phải đợi mắt thấy là phải trời tối mang vĩ càng ngày càng khó chịu n à y cấp trên đến cùng nghĩ như thế nào tạm thời cho chúng ta phái một người tới la tới kéo chúng ta chân sau sao được rồi mang vĩ ngươi ít p h ả n n ả n hai câu đi đột nhiên tới một người như vậy thẩm lão cũng không có cách nào địch tỉnh có chút sốt rồi nói bọn hắn này một nhóm là muốn đi hồ lô đảo lôi âm cốc tiến hành khảo sát bởi vì lôi âm cốc có được bí ẩn chưa có lời đáp nghe nói trời đẹp ban ngày gió m sóng lặng thời điểm bên trong đều sẽ vang lên tiếng sấm mà lại mỗi đến trời mưa xuống lôi âm thung lũng mặt l õ m hình hòn lẹn sẽ hình thành thủy liêm động kỳ quan vì thế các nàng trọn vẹn chuẩn bị hơn mấy tháng s ắ p khi xuất phát cấp trên đột nhiên nói có người cũng muốn đi hồ lô đ ả o còn để bọn hắn tiếp đãi một thoáng nghĩ tới đây trong nội tâm nàng không vui càng ngày càng nồng đậm mang vĩ lược mang hừng hực nhìn một chút địch tịnh nhìn một cái không sót gì lồi l õ m dáng người cười giải thích nói địch tịnh ta không có p h ầ n nàn chẳng qua là có chút khó chịu mà thôi mang bên trên một cái vương hữu đây không phải kéo chúng ta chân sau sao một mực tại rút thuốc lá sợi thẩm lão động tác mộc chầu mở miệm nói vị t ê diệm tiên sinh cũng không phải vương hữu còn để cho chúng ta trên đường đi nghe nhiều hấp thụ đề nghị của hắn năng lực thật lớn chẳng lẽ đối phương cũng là một vị thâm niên cấp bậc địa lý lao chuyên gia địch tịnh theo bản năng nhìn về phía thẩm lão nếu là như vậy nàng còn có thể tiếp nhận thẩm lão lắc đầu giống như không phải nghe nói vị này diệp tiên sinh rất trẻ trung ba mươi tuổi phốc phốc hắn lời còn chưa nói hết mang vĩ lúc này lạnh bật cười ba mươi tuổi không đến cũng dám nói chính mình năng lực lớn người ở chỗ này ta cùng địch tịnh liền không nói chồng có tuổi đời sâu nhất hiểu biết cũng phổ biến nhất dựa vào cái gì muốn nhiều nghe lời của tiểu từ đó hắn còn có câu nói không nói đó chính là hắn cái thứ nhất k h ô n g phục địch tịnh khẽ lắc đầu thất vọng không thôi xem ra lại là một cái không biết từ nơi nào xuất hiện cá nhân liên quan đi theo nhóm người mình đơn giản là muốn m ạ n vàng lúc này một đạo thanh â m nhàn nhạt vang lên ngượng n g ù n g nhường mọi người lợi lâu chương ba trăm m ư ơ i sáu không hiểu rõ lực lượng thần bí ngượng n g ù n g nhường mọi người lợi lâu nghe được đạo thanh â m này địch tịnh mang ví đám người theo bản năng nhìn sang chỉ thấy một cái vóc người g ầ y g ò thanh niên đi tới thanh niên ngũ quan bình thường ăn mặc mà sau lưng hắn còn đi theo cả người cao một m tám mấy năm tử chỉ bất quá lại là mang theo n ũ rộng đành thầm lão trong trong khoát tay háo rất là nhiệt tình đem diệp thần linh tới chỉ địch tịnh cùng mang vĩ giới thiệu nói diệp tiên sinh ta giới thiệu cho ngươi một chút vị này là đội chúng ta bên trong đại mỹ nữ địch tịnh đồng thời cũng là chuyên gia nói đến đây thầm lão còn hài hước một thanh ngươi cũng đừng xem người ta là nữ hài tử liền coi thường nàng a địch tịnh là song học vị tiến sĩ ngươi tốt ta là địch tịnh địch tịnh lãnh đ ạ m nhẹ gật đầu bất quá trong nội tâm nàng thất vọng càng ngày càng nồng đậm trước lúc này nàng còn tưởng rằng diệp thần là một cái nào đó con em nhà giàu là muốn tới mạ vàng kết quả chờ đến thật gặp mặt về sau nàng cảm thấy diệp thần không giống nhà giàu đệ tử bình thường đến không thể lại bình thường ai phía trên đến cùng là nghĩ như thế nào nàng âm thầm thở dài một hơi diệp thần mỉm cười diệp thần diệp tiên sinh vị này là gọi ma vĩ trước mắt là chúng ta khảo sát đội một thành viên đồng thời còn phụ trách cố vấn an ninh thẩm lao tiếp tục giới thiệu mang vĩ trước đó từng là xuất ngũ quân nhân bản lĩnh vô cùng tốt chính là vì người cao ngạo một chút đối với địch tịnh lễ phép mang vĩ liền lộ ra lãnh đ ạ m rất nhiều chỉ là hướng về phía diệp thần nhẹ gật đầu xem như chào hỏi sau đó nhìn về phía đứng tại diệp thần bên cạnh dương nhân như n h ữ mày vị này là hắn là bảo tiêu của ta các ngươi có khả năng gọi hắn thiết tháp diệp thần đơn giản giới thiệu một câu tại chữa trị tốt cự nhân về sau hắn liền cho nó lấy một cái tên mới nghe được bảo tiêu vậy mà mang bảo tiêu mang vĩ trong mắt một vẻ khinh bỉ ngoài miệng lại nói diệp tiên sinh chúng ta là đi khảo sát không phải đi du sơn ngoại thủy ngươi làm như vậy có chút không thích hợp à. một bên địch tịnh n m thầm nhăn nhăn nam i t h ầ m lão vội vàng nói tránh đi nhỏ mang nhỏ địch nếu người đã đông đủ vậy chúng ta liền lên đường đi nói xong lời này hắn liền lên xe việt ra xếp sau diệp thần dẫn thiết tháp cũng đi theo ngồi xuống đằng sau thiết tháp thân cao vừa vặn có thể ngồi xuống cũng t u a thiệt lúc trước hắn tận lực n h ư ờ n g thiết tháp thân thể co lại nhỏ một vòng m a n vĩ ngồi xuống vị trí lái phát động lên xe liền lên xa lộ có lẽ là trong xe có chút nặng trữ thẩm lão chủ động mở miệng hỏi không biết diệp tiên sinh đi hồ lô đảo là muốn làm gì đi gặp người bằng hữu diệp thần cười cười nói cuối cùng vẫn là không có nắm dương thiên trêu chọc phải xuất mã tiên sự tình nói ra cũng tiết kiệm hù đến bọn hắn nghe được lời này thẩm lao hơi xứng sở ngồi ở vị trí kế bên tài xế địch tỉnh e m thầm lắc đầu đi gặp người bằng hữu mà thôi ngươi ngồi đường sắt cao tốc đi máy bay không tốt nhất định phải cùng chúng ta đồng hành còn muốn cho chúng ta c h ờ lâu như vậy mang vĩ vừa lái lấy một bên vảnh hai ngừng lại cười lạnh nói hóa ra ngươi là nắm xe của chúng ta xem như là đi nhờ xe a diệp thần cười cười không nói lời nào p h á lời này vừa nói ra ngồi ở vị trí kế bên tài xế địch tịnh đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn tựa hồ là hơi kinh ngạc ngươi hỏi cái này làm cái gì tùy tiện hỏi một chút diệp thần nói địch tịnh nhìn thật sâu hắn liếc mắt nói diệp tiên sinh nếu như không có bắt buộc ta khuyên ngươi không nên đi hiểu những vật này vì cái gì diệp thần tò mò địch tĩnh hít sâu một hơi nói xã mạn ngữ là đạo t ắ t mãn ngôn ngữ xã mạn là nhóm dân tộc tồn c h u ộ t tộc ngữ bên trong phát â m phiên dịch thành tiếng chung là vu sư y tứ ta cũng nghe qua thẩm lão nhẹ gật đầu tiếp lời để nói nghe nói đạo t ắ t mãn khởi nguyên từ xã hội nguyên thủy là mọi người tôn trọng tự nhiên cùng vạn vật mà sinh ra một cái dân gian tín ngưỡng nghe đồn bọn hắn có điều k h i ể n thời tiết ngôn ngữ giải mộng chiêm tinh thậm chí là lên thiên đường cùng xuống địa ngục năng lực đúng thế địch tịnh sắc mặt nghiêm túc mà nói hiện tại một chút địa khu khiêu đại thần liền bắt nguồn từ đạo t á t mãn cái tổ chức này hết sức quỷ dị bọn hắn chỉ cần biết rằng tên của ngươi cùng tuổi t á c liền có thể thi triển vô thuật đưa ngươi nguyền l i n rủa sau đó thì sao diệp thần vẻ mặt như thường nói địch tịnh nói cho đến nay rất nhiều nơi vẫn như cũ có đạo t á t mãn tồn tại chủ yếu phân bố địa khu ngay tại đông bắc cho nên ta mới khuyên ngươi đến đông bắc về sau không nên đi t r e o chọc bọn hắn bằng không khó giữ được cái mạng nhỏ này diệp thân ồ một tiếng không phải hết sức để ý những tồn tại này còn uy hiếp không được hắn gặp hắn nửa điểm cũng không kinh ngạt đ ừ có h tịnh thầm c h tin thư lệnh một tiếng, sau đó liền đem đầu xoay tới. Sở dĩ muốn cùng đem xoay tới. t hay n nói nhiều như chính nàng tiên liền nhân, vậy, là bởi biết tộc nhân, cho ràng tổ tắt thật đạo đạo mãn mãn sự rõ đến khủng bố đến mức nào. Có tin hay không là tùy ngươi đến lúc đó xảy ra chuyện cũng đừng trách ta mang vĩ cũng không quay đầu lại nói địch tịnh vị này diệp tiên sinh nếu không tin t a chúng ta nói lại nhiều đều vô dụng chỉ cần hắn không liên lụy đến chúng ta là được rồi diệp tiên sinh địch tịnh lời vẫn là có mấy phần đạo lý trên đời này có rất nhiều chúng ta không hiểu rõ lực lượng thần bí chúng ta không biết cũng không có nghĩa là chúng nó không tồn tại thẩm lão cũng đi theo khuyến nụ diệp thần âm thầm một hồi buồn cười nhìn hắn một cái nói xem ra thẩm lão tựa hồ là hiểu qua một chút muốn nói lực lượng thần bí có thể có tu chân thần bí sao có thẩm lão than nhẹ một tiếng ta m ê n ngông hoa quốc truyền thừa mấy ngàn năm không biết xuất hiện rất đa dụng khoa học cũng không có thể giải thích tồn tại tỉ như lão t ử đạo c ư ỡ i châu xanh rời khỏi phía tây hàm cốc quan từ khí tung hoành ba trăm dặm lưu nửa bộ sau đạo đức kinh liền vũ hóa phi thăng đó bất quá là truyền thuyết thôi diệp thân cười nói cho dù là hắn người tu chân này cũng không thể xác nhận hoa quốc có từng tồn tại hay không thần thoại văn minh tỉ như cái gì tam thanh ngọc đế vương mẫu loại hình cái kia đạo đức kinh và văn vương lưu lại chu dịch lại giải thích như thế nào đâu này hai quyển sách thật sự là quá mức huyền diệu thầm lão lắc đầu lại nói xa không nói liền nói gần tỉ như một nghìn chín trăm năm mươi b ố lớn tuổi sông ngăn nước sự kiện năm một nghìn chín trăm chín mươi lăm thành đô cương thi sự kiện một nghìn chín trăm ba mươi bốn ă m doanh khẩu rơi long sự kiện còn có vĩ độ bắc ba mươi độ nghe đồn vĩ độ bắc ba mươi độ diệp thân mật người trước mặt mấy chuyện này hắn cũng là có nghe thấy nhất là thành đô cương thi sự kiện lúc ấy tại toàn bộ tây nam một vùng truyền đi rất là xôi t r à o bao trùm mấy cái bớt lúc ấy diệp thần vừa lên tiểu học tại sự kiện bùng nổ về sau hắn trực tiếp đều ở nhà không dám đi đến trường liền sợ bị cương thi hấp huyết bất quá vĩ độ bắc ba mươi độ hắn còn là lần đầu tiên nghe thấy chương ba trăm mười bảy đốt vàng mã lao thái bà nên tiếp diệp thần tầm mắt thầm lao hít một hơi chầm g ã i nói vĩ độ bắc ba mươi độ là một đầu thần bí mà quỷ dị vĩ tuyến cái này khu vực cho tới nay đều là biển động địa chấn núi lửa chờ hai hại nặng khu vực thiên hai nói đến đây hắn dừng một chút lại nói kỳ lạ hơn đặc biệt chính là được vinh dự tử vong ba góc tam giác bét mù đà ai cập kim tự tháp thế giới đỉnh cao nhất c ổ mố l ờ ngờ mạ p h ò n g tượng sphinx trường giang mai mỹ xị Sỉ xịm tỉ sông đều chính xác vô cùng ở vào đầu này vĩ tuyến phía trên nghe vậy địch tĩnh cũng không nhịn được xen vào một câu ta theo một bản vạch trần bên trên thấy qua một loại nói rõ lý do nghe nói ai cập kim tự tháp là người ngoài hành tinh kiến tạo mà đầu này v ĩ t u y ế n là đả thông một cái khác v ĩ độ không gian môn cho nên mới sinh ra nhiều như vậy kỳ quan vạch trần bên trên giảng không thể tin hoàn toàn cũng không thể không có tin thầm não khẽ lắc đầu nói tóm lại còn có rất nhiều thứ chờ lấy chúng ta đi mở mang đi vạch trần à, đây cũng là chúng ta địa lý khảo sát đoàn đội thân phụ sứ mệnh bất quá đời chúng ta người đoán chừng là không thấy được thầm lão ngươi có nghĩ tới hay không có một ngày ngươi sẽ phát hiện mình sinh tồn thế giới hết sức nhỏ bé diệp thần đ ố n g nhiên nói một câu tỉ như người có khả năng khai phá ra càng nhiều tiềm lực có thể di sơn đ ả o hải thậm chí là có khả năng truy cầu trường sinh bất tử quả thực là càng nói càng thái quá mang vĩ cười lạnh người nếu quả như thật có khả năng di sơn đào hải toàn thế giới mấy tỷ nhân khẩu chẳng phải là đến lộn lại nói từng cái đều trường sinh bất tử lời địa cầu còn có thể phụ tại sao người ta thẩm lão đang cùng ngươi thảo luận chân thực tồn tại ngươi thế mà kéo tới cái này địch tĩnh lắc đầu diệp thần cười nhạt một tiếng cũng không giải thích ngược lại là thẩm lão như có điều suy nghĩ nói diệp tiên sinh lời cũng có khả năng bất quá qua s a o vời ta trước đó liền từng đã nghe qua liên quan tới côn lôn nghe đồn nghe nói côn lôn là tây vương mẫu tầm cung năm gần đây phát sinh rất nhiều sự kiện thần bí thì như có người tận mắt thấy một cái toàn thân bút hỏa người theo trong rừng cây bay ra còn có một đầu dấu linh dương vậy mà khuất phục một đám hồng sư một đầu mẹ khỉ vậy mà sinh nở ra một cái biết nói chuyện bé trai thầm lão người nào đó hồ đồ ngài cũng đi theo hồ đồ rồi mang v ị chỉ cây dâu mà m a n g cây ngoại mà nói côn lôn truyền thuyết trung quy là truyền thuyết sở dĩ sẽ xuất hiện nhiều như vậy nghe đồn thuật ý là nơi đó cư dân ngu m g ộ i bố trí lại thêm truyền thông tận lực lang xê căn bản không có được chứng thực qua có lẽ thật sự là ta hồ đồ rồi đi t h ầ m láo cười ha ha một tiếng cũng không lại tiếp tục cái đề tài này diệp thần thần sắc hơi động hắn cũng là đối côn lôn sinh ra hứng thú trước đó hắn hồi trở lại tới địa cầu thời điểm liền làm bông xuống tại thái sơn cổ bên trên tế đàn nói một cách khác liền là cổ tế đàn đưa hắn dẫn dắt đến đấy giới thái sơn được vinh dự ngũ nhạc đ mấy từ ngàn năm nay lưu lại rất rất nhiều truyền thuyết k h ô n g tử trèo lên thái sơn mà tiểu thiên lên dưới thứ hai các t r i ề u đại đ ổ i thay hoàng đế vẫn luôn có cái tâm nguyện cái kia chính là tại thái sơn hướng cử hành phong thiện tỉ như tam hoàng ngũ đế mà cái kia cổ tế đàn tự nhiên là truyền trí cổ đời nếu thái sơn đều thần bí như vậy cái kia làm hoa quốc đệ nhất thần sơn côn lôn tự nhiên cũng sẽ không kém đi nơi nào hắn nghĩ như vậy thời điểm sắc trời dần dần n g n lại xe tiến nhập một cái chớm nhỏ mang vĩ dừng xe ở ven đường quay đầu lại nói thầm lão sắc trời đã tối lại thêm xe nhanh đã hết dầu chúng ta dứt khoát ngay ở chỗ này qua một đêm ngày thứ hai lại đi có thể là nơi này có quán chợ sao địch tịnh nhăn nhăn nga mi đánh giá b ố n phía dù sao chẳng qua là một cái chớm nhỏ nàng cảm thấy có chút không quá an toàn tựa hồ là phát giác được nàng lo lắng mang v ị tự tin cười một tiếng yên tâm đi sẽ không xảy ra chuyện gì coi như t h ẳ n g ra không phải còn có ta sao nói đến đây hắn giống như cười mà không phải cười nhìn diệp thần cùng thiết tháp lên mắt âm dương quái khi nói lại nói còn có diệp tiên sinh cùng hộ vệ đâu của hắn được thầm lão nhẹ gật đầu cuối cùng làm ra quyết định sau đó mấy người liên tục tìm nhiều nhà lưu i ể m phát hiện đều chủ đầy cuối cùng mới đang đến gần ngoại ô vị trí tìm tới một nhà quán trợ nhỏ nhà này người cổng giống như đang làm thang sự lầu một trong phòng treo một tấm hát mặt chiếu trên tấm ảnh một vị nữ tử xinh đẹp xem hắn bộ dáng bị chết thời điểm không cao hơn ba mươi tuổi q u á n trợ ông chủ là một cái trên mặt có bớt miệng đầy răng vàng nam tử trung niên là mang vĩ nói với hắn sáng ý đồ đến về sau đối phương nhìn một chút diệp thần đáng người do dự một chút nói có thể cho các ngươi ở lại bất quá chúng ta chỉ có ba gian phong khách lời này vừa nói ra địch tịnh sắc mặt lúc này biến bọn hắn c ộ n lại tổng cộng có năm người trong đó còn có nàng cái này độc thân nữ tính ba gian phòng làm sao đủ ở q u á n trợ ông chủ ném câu nói tiếp theo để bọn hắn suy nghĩ một chút sau đó liền rời đi rất đơn giản a mang v i cười cười nói ta một gian địch tịnh một gian thẩm lão một gian đến mức diệp minh đệ cùng hộ vệ của ngươi nếu là không ngại có thể tại ta trên xe việt giã ngủ địch tịnh cũng cảm thấy đề nghị này không tệ bất quá nàng vẫn cảm thấy dạng này không tốt lắm trong lúc nhất thời không có làm tỏ thái độ diệp thân nhìn thật sâu liếc mắt nhà này q u á n trợ nhỏ đang muốn nói chuyện thời điểm một bên thẩm lão nói nếu không như vậy đi nhỏ mang một gian nhỏ địch một gian ta cùng diệp tiên sinh hai người bọn họ miễn cưỡng trên một h ờ gian đến lúc đó ta ngả ra đất nghỉ liền tốt thấy thẩm lão đều nói như vậy mang vi đang muốn đáp ứng thời điểm diệp thân bỗng như nói các ngươi khẳng định muốn vào ở nhà này quán chợ nhỏ nếu như tin tưởng lời của ta tốt nhất đ ừ n g ở để ta tới lai xe chúng ta tiếp tục lên phía bắc lời này của ngươi có ý tứ gì mang vi còn tưởng rằng hắn ghét bỏ nhà này lựa điếm không tốt trầm mặt nói ngươi cũng không phải không thấy chúng ta lật khắp toàn bộ tiểu trấn cũng chỉ tìm tới như thế một nhà mang vi ta cũng cảm thấy diệp tiên sinh nói đúng nếu không chúng ta còn tiếp tục mở một đoạn đường đi trở đến huyện thành liền tốt địch tịnh lạ thường đứng ở diệp thần trận doanh tại nói chuyện thời điểm tầm mắt nhịn không được xem vào bên trong linh đường vẻ mặt có chút không dễ nhìn mà lại nơi này đang làm t ă n g sự hóa ra các ngươi là sợ cái này a mang vĩ lập tức lạnh bật cười không phải liền là người chết sao có gì phải sợ ta làm lính thời điểm không biết thấy qua bao nhiêu lần người chết địch tịnh một cái nữ hải t ử sợ ta còn có thể hiểu được chẳng qua là diệp tiên sinh các ngươi hai cái đại nam nhân cũng sợ lá gan có phải hay không quá nhỏ diệp thần nhữ, nhữ mày được rồi diệp tiên sinh nhỏ địch chúng ta liền thích hợp ở một đêm đi thường đông liền lên đường thẩm lao rất là dứt khoát làm ra quyết định sau đó đoàn người tìm được quán trợ ông chủ thanh toán tiền thuê nhà muốn một chút nước nóng sau liền nhận lấy quán trợ ông chủ chìa khóa bên trên quán trợ lầu hai lầu hai gian phòng không phải rất nhiều ước chừng mười mấy dáng vẻ đoàn người mới vừa đi tới trong hành lang liền phát hiện hành lang phần cuối gần cửa sổ một gian phòng cổng ngồi sổ một cái lao thái bà lao thái bà trước mặt để đó một cái bùn sắt đang đang không ngừng hướng bên trong ném tiền giấy khiến cho đầy hành lang ô yên trường khí mang vĩ sắc mặt lập tức biến bởi vì bọn họ gian phòng vừa vặn liền là lao thái bà trước mặt cái kia ba gian hắn không nói hai lời liền vào tới, nghiêm nghị quát, ai bảo tại đây bên trong đốt và mã lao thái bà bị hắn giật nảy mình đặt mông ngồi dưới đất lắp ba lắp bắp hỏi nói ta đang cấp ta lớn tôn nữ đốt và mã ta lớn tôn nữ liền là chết tại gian phòng này Đợi Đại đấy, đấy. gian phòng sắc thực chết qua người.、Lao、thái bà lời làm cho mọi người ngơ. vi theo bản năng nuốt ngụm nước nói, người nói cái người tại gian rồi Thái tại S, học phòng thực chết cho theo chết phòng khóc, ph bọc sắc nước của trường nuốt Tôn một gạt một ta tôn trong ngẩn ngơ. bản năng ngụm nữ này. bên bên lớn nữ gì? qua Lao Lao làm Là là lệ bà bà để cho hắn ở phía dưới chuẩn bị quan hệ treo ngược chết địch tính nghe vậy vẻ mặt lập tức tái đi không tự chủ hướng diệp thần bên kia nhích lại gần nhìn về phía nhất sang bên cái gian phòng kia phòng ở có chút sợ hãi nàng g á i tiểu động tác này cho đái vi sau khi thấy đái vi trong lòng l ử a g i ậ n càng ngày càng nồng đậm một c ư ớ c đá ngã lăn trên mặt đất bùn sát máng lan cút nhanh lên lại không lăn đánh chết n g ư ờ i lão thái bà có lẽ là bị hắn hụ dọa thu thập xong trên mặt đất cho tản cầm lấy bùn sắt liền run run dậy dậy rời đi địch tịnh do dự một chút nhịn không được nói đại vĩ nếu không chúng ta vẫn là được ở hồi trở lại trong xe ngủ một giấc đi đừng nhìn nàng nhận qua giáo dục cao đẳng có thể nói cho cùng vẫn là cái nữ h à i tử mà nữ h à i tử sợ nhất chính là cái này ngay vậy đại vĩ giật mình cũng có chút tán đồng nàng bất quá lại theo bản năng nhìn một chút đứng sau l ư n g địch tịnh d ư thần gặp hắn ra vẻ bình tĩnh dáng vẻ về sau lúc này s ắ c lệ bên trong nhiễm t i ê n chỉ nói không có việc gì ta xưa nay không sợ cái này thầm lão địch tịnh lập tức nhìn về phía thầm lão thầm lão trầm tư dưới cười nói nhỏ mang nói đúng không có gì lớn vừa rồi cái k i a lao thái thái chẳng qua là đốt cái tiền giấy mà thôi lại nói bên này trong đêm nhiệt độ không khí có chút thấp chúng ta nếu là đi trong xe ngủ dễ dàng cảm bạo chương ba trăm mười chín thật tiền giấy biến tiền ấm phủ nói đến đây trên mặt của hắn có chút áy náy vài vị chuyện này ta che giấu các ngươi là ta không đúng các ngươi muốn trả phòng ta cũng không có ý kiến tiền sẽ một phần không thiếu lui cho các ngươi các ngươi nếu là nguyện ý ở lại lời ta liền cho các ngươi í tính t một gian phòng tiền ông chủ cách cách các ngươi nơi này gần nhất huyện thành vẫn còn rất xa định tịnh có chút chưa từ bỏ ý định hỏi còn có một trăm cây số dáng vẻ ở vẫn là không ở chính các ngươi cân nhắc đi quan trợ ông chủ quay người liền đi xuống lầu chờ hắn sau khi đi địch tịnh không khỏi nhìn về phía đái vĩ đái vĩ xe dầu còn có thể mở vào xa nhiều lắm là mở ra năm mươi cây số đái vĩ nói thẩm lão cuối cùng nói cái kia không có biện pháp chúng ta chỉ có thể ở lại đến bất quá để cho an toàn tất cả mọi người ngủ một cái phòng đi nhỏ địch là nữ h ả i tử ngươi d ờ n g ngủ địch tịnh vẻ mặt hòa hoàn dưới về đến phòng ôm lấy chăn mền tiến vào tháng bốn ă m bốn ra phòng liền liền đái vĩ cũng không ngoại lệ bởi vì là vài người tại một cái phòng địch tịnh liền y phục đều không dám đổi trực tiếp cứ như vậy nằm ở trên giường đãi vi tại diệp thần chăn đệm nằm dưới đất bên cạnh đi theo đánh cái một cái chăn đệm nằm dưới đất mà mặt đất cứ như vậy lớn phiến địa phương diệp thần đem chính mình chăn đệm nằm dưới đất cho thẩm lão ngủ sau đó rời căn ghế ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần tối tử tu luyện đối với hắn mà nói n ằ m còn không bằng ngồi dễ chịu thẩm lão có chút không đành lòng nói diệp tiên sinh nếu không ngơi ư qua đây cùng lao già ta nằm cùng một chỗ đi lưu tâm bị cảm định tịnh cũng có chút xấu hổ dù sao theo lý mà nói cái giường này là diệp thần bây giờ bị nàng chiếm dụng còn lệnh đến người ta ngồi nhịt tại r ư n g quỷ dị áo liệm. t mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong chỉ thấy đái vi cái kem màu đen ba lô leo núi bên trong có lấy năm sấp tiền âm phủ một sấp ước chừng hai vạn khối dáng vẻ không có khả năng điều đó không có khả năng đái vi bỗng nhiên đem tiền bên trong toàn bộ ngã trên mặt đất một mặt hoảng hốt rõ ràng là thật tiền giấy làm sao sẽ biến thành tiền âm phủ địch tịnh trực tiếp bị dọa phát sợ thầm lao trong lòng sợ hãi liên tục tha là đã sống hơn nửa đời người hắn cũng chưa từng thấy qua như thế một màn quỷ dị h ắ tối hôm qua có thể là tận mắt thấy đái vi lấy đi vào tiền là thật tiền giấy dù sao thật tiền giấy cùng tiền âm phụ khoảng cách liếc mắt liền có thể nhìn ra có phải hay không các ngươi người nào thừa dịp ta lúc ngủ đem tiền cho ta đổi thành tiền âm phụ sau đó còn làm ra như thế một cái trò đổ dai đài vi trong đầu theo bản năng liền xuất hiện ý nghĩ này sau đó ngẩng đầu nhìn về phía diệp thần nhất định là ngươi ý của ngươi là nói ta đổi đi ngươi thật tiền giấy sau đó trả lại cho ngươi mặc vào áo liệm cố ý dọa ngươi diệp thần ha ha cười nói đúng không sai đài vi cười lạnh mấy người chúng ta bên trong thầm lão cùng địch tịnh ta đều hiểu rất rõ bọn hắn không thể lại làm ra loại chuyện này liền ngươi một ngoại nhân không phải ngươi là ai nói đến đây hắn càng ngày càng chắc chắn nếu như không phải như thế lời ngươi làm sao lại biết tiền của ta có vấn đề khẳng định là ngươi ham ta cái kia mười vạn khối tiền lời này vừa nói ra thẩm lão cùng địch tịnh sắc mặt biến hóa không khỏi theo bản năng nhìn về phía diệp thần tôi tự hiểu là david nói đến lời có mấy phần đạo lý theo david tại cửa ra vào thấy tiền muốn nhặt lên thời điểm diệp thần liền làm cho đối phương đừng đụng khó tránh khỏi có chính mình cũng coi trọng tiền kia ý tứ sau đó năm người tại một cái phòng david tiền không hiệu thấu biến thành tiền đ ó n trên thân còn mặc vào một kiện áo liệm này hàng loạt động tác không có khả năng tại trong khoảnh khắc hoàn thành hoàn toàn có khả năng bài trừ có người ngoài tiến vào khả năng tới bởi vì cửa đang đóng hơn nữa còn q u ó trái cho dù là quán chợ ông chủ cũng không mở được ra nghĩ tới đây địch tịnh nhìn về phía diệp thần ánh mắt mang theo cùng một chỗ cảnh giác cùng vẻ đề phòng david nói không sai trong mấy người liền diệp thần cùng hộ vệ của hắn là người ngoài bọn hắn tình nghi lớn nhất làm sao bị ta đông xuyên cho nên không phản đối mắt thấy diệp thần không nói một lời david trên mặt lanh ý lần nữa nồng đậm mấy phần thầm lão ta trước kia liền nói tiểu từ này không thể tin tưởng không có nghĩ rằng quả là thế hiện tại lại vì mười vạn k h i tiền cùng chúng ta giả thần giả quỷ hắn một bên nói vừa đi về phía diệp thần họ diệp ta cho ngươi một cái cơ hội lấy tiền lên ra sau đó để cho ta cắt ngang tay của ngươi đem ngươi ném ra bên ngoài hắn tại nói chuyện thời điểm khoe mắt liếc qua một mực chú ý đến một bên thiết tháp hắn thấy diệp thần mặc dù thân cao cũng tạm được bất quá hình thể hơi lộ ra gầy gò không thể nào là chính mình cái này xuất ngũ quân nhân đối thủ duy nhất uy hiếp liền là diệp thần bảo tiêu thiết tháp một m tám mấy vóc dáng cùng hắn không sai b i ệ t lắm bất quá thiết tháp khổ người so với hắn trắng mắt thấy david thế mà hoài nghi đến trên đồ mình hơn nữa còn nghĩ đối tượng mình động thủ diệp thần âm thầm nhũ mày lúc này thẩm lão vội vàng ngăn cản david nói nhỏ mang đừng xúc động ở trong đó nói không chừng có hiểu lầm gì đó tuy nói tất cả chứng cứ đều chỉ hướng diệp thần bất quá thẩm lão vẫn là nguyện ý tin tưởng diệp thần hiểu lầm david không những không giận mà còn cười thẩm lão ta david chưa từng có dạng này bị người c h ỉ n h qua ngươi nói cho ta biết một thoáng đây là một cái dạng gì hiểu lầm thẩm lão than nhẹ một tiếng không khỏi quay đầu nhìn về phía diệp thần diệp tiên sinh ngươi muốn không giải thích một chút địch t ĩ n h lúc này nhịn không được nói diệp tiên sinh bây giờ không phải là đưa khí thời điểm tất cả chúng ta bên trong liền ngươi tình nghi lớn nhất ta khuyên ngươi tốt nhất giải thích một chút nói rõ lý do diệp thần vẻ mặt như thường thanh âm đạm mạc vô cùng không mang theo cùng một chỗ tình cảm không phải ta làm ta tại sao phải nói rõ lý do tiếng nói vừa ra địch tịnh sắc mặt cứng đ ở sau đó âm thầm lắc đầu trong lòng thực có chút không vui hảo tâm xem như lòng lan giả thú đối với david nàng hiểu quá rồi s u ấ t ngũ trước đó trong quân đội tham gia quân ngũ bản lĩnh vô cùng tốt bình thường bảy t ặ n cái đại hán hợp lại đều không phải là đối thủ của hắn liền diệp thần cùng hắn người hộ vệ kia đừng nhìn là hai người có thể cộng lại căn bản đánh không lại david Quả nhiên, David đột nhiên giận dữ thẩm lão ngươi tránh ra đ ừ n g c n ta hôm nay ta cần phải cho tiểu tử này đánh mắt hắn mới biết được sự lợi hại của ta đừng tưởng rằng ngươi có cái bảo tiêu tại ta cũng không dám động tới ngươi đụng đến ta chỉ bằng ngươi diệp thân có chút khinh thường lời này vừa nói ra david cũng n h ị n không được nữa đưa tay đẩy ra thẩm lão liền muốn động thủ mà đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng đập cửa trong phòng mấy người nhất thời yên tĩnh trở lại người nào david cùng địch tịnh cơ hồn là đồng thời kêu đi ra nay hơn nửa đêm bị cúp điện không nói còn ra hiện david xuyên áo liệm sự t ì n h đột nhiên tới tiếng đập cửa đổi thành ai cũng muốn đường giật mình không ai đáp lại có thể tiếng đập cửa vẫn tại tiếp tục thậm chí là có càng ngày càng nghiêm trọng s u thế địch tịnh t ê u một tiếng che miệng trốn đến thẩm lão cùng diệp thần bên cạnh khuôn mặt một mảnh trắng bệnh david mở to hai mắt nhìn nhìn về phía cổng phương hướng hoàn toàn muốn cho diệp thần một bài học lời cho quên hết đi cuối cùng vẫn thẩm lão hít sâu một hơi đi tới cửa mở cửa ra mọi người vội vàng xem xét đập vào mi mắt là một tấm ảm đạm mà dàn mua mặt a địch tịnh lập tức nào tới diệp thần trong n ự c một đạo thanh âm kh ta nói mấy người các ngươi hơn nửa đêm không ngủ được lan tăn cái gì đâu cổng người lung lay trong tay đèn tin nói gần nói xa tràn đầy phần nản david chỉ về phía nàng lộ ra một bộ gặp quỷ biểu lộ nói ngươi ngươi không phải vừa rồi đốt vàng mã lao thái bà kia sao thẩm lão cùng địch tịnh lại xem xét phát hiện thật đúng là vừa rồi lao thái bà kia lập tức kém chút không có bị dọa gần chết ngươi ngươi là người hay quỷ thẩm lão sợ hay nói lao thái bà lúc này không vui ta nói các ngươi làm sao nói đâu ta sống được thật tốt đương nhiên là người nói đến đây nàng hư lạnh một tiếng trong đêm đột nhiên bị cút điện ta lại nghe được các ngươi trên lầu xào xào n h á o nháo cho nên có chút không yên lòng mới nhìn lại xem không nghĩ các ngươi còn coi ta là thành quỷ có thể có thể là quán trợ ông chủ không không phải nói ngươi năm năm trước liền chết sao david lắp ba lắp bắp hỏi nói quán trợ ông chủ lão thái bà ngần người nói ta chính là quán trợ ông chủ à bạn già ta cùng nhi tử tôn nữ chết về sau hiện tại liền thừa ta một người vừa rồi cũng là ta đồng ý các ngươi vào và ở à các ngươi có phải hay không hồ đồ rồi không có khả năng thầm lão lúc này lắc đầu nói vừa rồi linh chúng ta tìm đến rõ ràng là một cái trên mặt có bất nam nhân các ngươi nói nhi từ a lao thái bà dùng tựa như nhìn quái vật ánh mắt nhìn về phía mọi người con trai của ta đều đã chết ba năm làm sao có thể mang các ngươi và o ở t i ề n đến tiếng nói vừa ra chúng ra đầu đột nhiên sắp vỡ chương ba trăm hai mươi mốt thêm ra tới di ảnh nghe được lao thái bà mấy người nhất thời bị dọa gần chết đái vị thất thanh kinh h à i nói ngươi nói cái gì con của ngươi chết ba năm rồi lao thái bà vẻ mặt có chút sầu não nói đúng vậy bạn già ta ba năm trước đây ngồi con trai của ta xe đi thành bên trong x e t bệnh kết quả tại cửa xa lộ thời điểm bị một c ố rượu giá c ố xe đổ vào bạn già ta cùng nhi tử tại chỗ tử vong gây chuyện c ố xe cũng mà chạy liền thừa lớn tôn nữ cùng ta sống nương tựa lẫn nhau nói đến đây nàng nuốt một cái nước mắt nói thế nhưng ta lớn tôn nữ tháng trước phát hiện bạn trai có nàng và những nữ nhân khác nhận chứng nhất thời nghị quẩn ngay tại trong phòng này bên trên treo cổ tự sát gặp nàng không giống như là dáng vẻ nói láo trong phòng mấy người theo bản năng liếc nhau một cái không có chút nào nửa điểm đồng tình càng nhiều hơn là không rét mà run nếu như nói lao thái bà nhi tử cũng chính là quán c h ợ ông chủ chết vậy bọn hắn lúc trước thấy người là người nào chẳng lẽ là q u ỷ sao lao giả n g ư ơ i liền biên đi ta vậy mới không tin đại vĩ cười lạnh cho thẩm lão một ánh mắt mấy người trực tiếp ra khỏi phòng đi xuống lầu dưới tựa hồ là muốn tìm được quán c h ợ ông chủ tới phản bác lao thái bà sau khi mấy người chạy tới lầu một thời điểm tìm khắp cả chung quanh đều không nhìn thấy quán c h ợ ông chủ ngược lại là phát hiện trên linh đường nhiều hơn ba tấm di ảnh một tấm là một cái mặt mũi tràn đầy lão nhân ban lao giả một cái khác tở là một cái hơn hai mươi tuổi xinh đẹp nữ hai tử nghĩ đến hai người này liền là lao thái bà trong miệm bạn già cùng lớn tô nữ đến mức cuối cùng một tấm là một người trung niên nam tử nam tử trung niên v ẻ mặt t r ắ n g bệnh làm cho người ta chú ý nhất chính là hắn má trái bên trên có khối rất lớn bớt chương ba trăm hai mươi hai cổ sau ấ n ký thông hướng hổ lô đảo trên xe đ á i vi cơ hồ là đem chân ga dẫm lên đáy xe việt dã cùng ngựa hoang mất cương giống như tại đường núi bên trên đấu đá lung tung nếu là đổi lại bình thường t h ầ m lão cùng địch t ị n h sẽ còn khuyên hắn mở c h ậ m một chút chú ý an toàn nhưng hôm nay mấy người ư ớ p gì đ á i vi có bao nhanh liền mở bao nhanh trong xe bầu không khí rất là yên lặng mỗi người đều tại thở h ồ n h ộ một mặt đem hồn chưa định hiển nhiên là còn không có theo quán chợ nhỏ bên trong lấy lại tinh thần mãi đến đ á i vĩ đem xe chạy ra khỏi hơn bốn mươi cây số về sau sắc trời dần dần phát sáng lên mơ hồ có thể thấy phương đông chân trời trắng sắc đ á i vĩ cuối cùng dừng xe ở b ê n đường cả người trực tiếp tựa vào tay lái phía trên vừa rồi hắn chỉ dựa vào một hơi đem xe lái ra khỏi hơn bốn mươi cây số bây giờ nhìn thấy sau khi an toàn cùng một đống bùn nhau giống như trọng yếu nhất chính là món kim màu đỏ áo liệm hắn còn mặc lên người căn bản chưa kịp thời ra thầm lao không yên lòng mà nói nhỏ mang ngươi không sao chứ không có việc gì ta làm sao lại có việc đ á i vĩ s ắ c lệ bên trong nhiễm nói một câu bất quá hai đầu lông mày vẻ mặt vẫn là đưa hắn bán rẻ địch tịnh v ô v ô ngạo nhân bộ ngực sữa vẻ mặt trắng bệnh mà nói thật là đáng sợ chúng ta thế nào lại gặp chuyện như vậy diệp thần cười nhạt một tiếng ta trước kia liền nhắc nhở qua các ngươi không muốn vào ở đi các ngươi không nghe ngược lại còn hoài nghi ta không chút khách khi nói vừa rồi nếu không có hắn trân t r à n g đ á i vĩ mấy người một cái đều không sống nổi ngươi là làm sao biết không thể ở đ á i vĩ lạnh lùng nhìn thoáng qua nói ra đừng nói cho ta ngươi cùng bọn họ đều là một đám hắn hiện tại càng ngày càng khó chịu diệp thần dù sao lúc trước liền là hắn để sướng muốn vào ở đi hơn nữa còn lời thề son sắt nói không sợ trời không sợ đất kết quả vài người bên trong liền phản ứng của hắn không thể chịu nổi nhất cái này khiến hắn có chút thẹn quá hóa giận tự nhiên liền đem lửa g i ậ n rơi tại diệp thần trên thân diệp thần có chút khinh miệt nhìn hắn một cái lắc đầu dứt khoát lời nhắc cùng nhiều người như vậy phí miệng lưới ngược lại là thẩm lão không hiểu hỏi diệp tiên sinh ngươi là làm sao biết không thể ở tiến vào nhà kia quán chợ nhỏ chẳng lẽ ngươi trước kia liền phát hiện không thích hợp nếu như nói lúc trước hắn đối diệp thần khắc khí hơn phân nửa đến từ thượng cấp mệnh lệnh như vậy hiện tại hắn đối diệ tại vừa rồi dưới tình huống đó cho dù là hắn cái này người từng trải đều bị h ù dọa nhưng mà diệp thần từ đầu tới đôi u đều là gió nhẹ mây bay dạng n à y người hoặc là gặp qua càng lớn sóng gió có không giống người bình thường lịch duyệt hoặc là liền là đầu góc thiếu sợi dây phản chiếu cung so sánh thong thả nói trắng ra là liền là hai đồ đ h ầ n nghe được thầm lão địch t ì n h cũng không nhịn được nhìn về phía diệp thần trong mắt đẹp l ó e lên vẻ không hiểu không có diệp thần suy nghĩ một chút vẫn là không có đem chính mình thấy nói ra bằng không trước mặt mấy người kia tuyệt đối sẽ bị dọa gần chết ta còn tưởng rằng ngươi thật có mấy phần bản sự hóa ra là che a đại vĩ i l ngươi à y lạnh bật trên người ngươi háo liệm có thể hay không thoát địch tịnh nhìn một chút đái vĩ quần áo trên người nga mi cau lại nói trải qua chuyện vừa rồi hiện tại nàng vừa nhìn thấy đái v ngươi. trên người háo liệm liền không tự chủ hồi tương lại trải qua nhắc nhở của nàng đái vĩ mới phản ứng lại ngay trước mấy người mặt trực tiếp đem món kia áo liệm cởi ra sau đó như là ném chó ra giống như trực tiếp vứt xuống ven đường thật mẹ hắn bất thường nhiều người như vậy hết lần này tới lần khác cho ta cả kiện áo liệm mặc vào trả lại cho ta chỉnh ra một tấm di ảnh lời này vừa nói ra không khí hiện trường không khỏi hơi ngưng lại thầm lão cùng địch tịnh theo bản năng liếc nhau một cái đều theo lẫn nhau trong ánh mắt thấy được nồng đầm nghi hoặc đúng a bọn hắn có năm người nam nhân liền có bốn cái vì cái gì hết lần này tới lần khác liền đái vĩ mặc vào áo liệm còn nhiều hơn di ảnh thầm lão đang muốn nói cái gì thời điểm đột nhiên nghe được địch tịnh kinh hô một tiếng đai vĩ ngươi trên cổ chính là cái gì nghe nói như thế t h ầ m lão vội vàng nhìn sang chỉ thấy đai v ĩ gáy có một đạo hồng hồng ấn ký có điểm giống là vớt mèo ấn đai v ĩ biến sắc quay đầu muốn nhìn lại phát hiện không nhìn thấy lúc này hỏi ta gáy làm sao vậy có một cái ấn ký không chuẩn xác mà nói là bốn cái ấn ký tựa như là vớt mèo ấn ở bên trên một dạng địch tịnh t r ừ n g lớn đôi mắt đẹp nhìn nói không t h ầ m lão lại lắc đầu không phải mèo càng giống là con chồn dấu chân ta trước kia xuống nông thôn biết được thanh lúc chỉ thấy qua một đầu con trồn thường xuyên xuống núi ăn t r ồ n gà ăn dân bản x ứ tại chuồng à bốn phía hiện lên một t ầ ngôi ân ký phía trên cùng đái vi trên cổ giống như l ú c thầm lão địch t ị n h các ngươi cũng đừng làm ta sợ đái vi ngay vậy khuôn mặt hung hăng r ấ t mạnh trên người của ta tại sao có thể có con trồn dấu chân ta nhớ được trước đó rõ ràng không có à. ta dám khẳng định liền là con trồn dấu chân thầm lão trầm giọng nói nhỏ mang ngươi có phải hay không gặp được con trồn không có đái vi theo bản năng liền muốn nói không có bất quá hết lời tự hồ là nhớ ra cái gì đó vội vàng sửa lời nói ta nhớ ra rồi ta năm ngoái đi đông bắc thời điểm gặp được một đầu con trồn sau đó thì sao thầm lao hơi biến sắc mặt đái v i sắc mặt mất tự nhiên nói lúc ấy là buổi tối ta cùng bằng hưu sau khi uống rượu xong theo quán bar ra tới nghe hắn giàn giải chúng người mới biết đêm hôm đó đái v i tại trải qua một mảnh đất hoang thời điểm thấy một đầu con trồn cùng người một dạng đứng thẳng còn mang theo một cái nón cỏ cái k i a con trồn đứng lên liền cùng một cái trưởng thành nữ t ử cao còn ăn mặc tất chân vậy lúc đó đái v i vừa uống rượu mơ mơ màng màng cũng không thấy rõ còn tưởng rằng đối phương là cô gái đái vĩ có lòng muốn, muốn nhắc thi liền chủ động tiến lên bắt chuyện kết quả đáp lại hắn chính là một tấm con t r ồ n mặt bị nó như thế giật mình đai vi chếnh c h ó n g lập tức tản mấy phần sau đó cái k i a cách gan m ặ c thành nữ tử con trồn vậy mà miệng nói tiếng người nói xin hỏi ta giống người sao đai vi đối nó đủ loại máng liệt liệt đối phương không có chút nào sinh khí chẳng qua là không ngừng tái diễn nói xin hỏi ta giống người sao đai vi phát h ỏ a máng giống ngươi tê liệt ngươi chính là lại thế nào cách gan m ặ c cũng không cải biến được ngươi là xúc chuyện phát sinh thực lời này vừa nói ra đối phương lập tức mặt lộ vẻ hoảng hốt cùng vẻ tuyệt vọng tựa hồ là đai vi lời đối với nó tạo thành thật là lớn tổn thương thân hình cô đơn biến mất trong bóng đêm bất quá trước khi đi lại là vô cùng oán độc nhìn một chút đái vĩ đái vĩ về đến nhà ngủ một giấc sau khi tỉnh lại cái gì đ ề u quên nếu không phải thẩm lão hỏi hắn thậm chí là còn nghĩ không ra sau khi nghe xong thẩm lão sắc mặt đại biến than nhẹ một tiếng nói nhỏ mang ai nhỏ mang ta xem như biết ngươi vì sao lại có đêm n à y tao nộ chương ba trăm hai mươi ba da vàng mối hận thẩm lão lời làm cho đái vĩ biến sắc hắn hội văn g hỏi thẩm lão ý của ngươi là sở dĩ phát sinh tất cả những thứ này cùng ta gặp phải cái kia da vàng có quan hệ địch tịnh tự a hồ là cũng là nghĩ đến cái gì nhìn xem thẩm lão không xác thực tin mà nói thẩm lão chẳng lẽ đại vĩ là t r e o chọc phải tiên gia rồi nàng là đông bắc người tự nhiên sẽ hiểu một chút liên quan tới đại tiên sự t ì n h nghe được tiên gia nhị chữ một bên diệp thần cũng không nhịn được nhìn về phía thẩm lão nên tiếp mấy người tầm mắt thẩm lão nhẹ vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu nhỏ địch ngươi là đông bắc người hẳn phải biết tiên gia nghe đồn tiên gia có nam tiên phân biệt là hồ ly r á n con trồn chuột con nhím gọi chung là nam tiên địch tịnh nhẹ gật đầu thẩm lão sửa sang lại suy nghĩ tiếp tục nói nghe nói nam tiên chỉ là thành tinh ngay có trước đó, nhất định hành động bọn hắn thành tinh nhất định phải vật, trải đạo mà ở q u ba bắt cửa nan, quan, quan, ngựa quan, quan, quan. tử tử ái sinh thiên tỉ trưởng thành như đồng g xe quan, quan, quan. vậy diệp thần âm thầm g ậ t đầu thầm lão trong miệng đại tiên cùng tu chân giới có chút không giống tu chân giới động vật tu luyện thành tinh chỉ có lôi k i ế p bất quá đoán chừng cũng cùng hai thế giới thiên địa pháp tắc không giống nhau có quan hệ thầm lão nói cách khác ta trước đó gặp phải cái kia là đại tiên đ ạ i vĩ sắc mặt lập tức trắng lắp ba lắp bắp hỏi nói ta cũng không chút đắc tội nó à liền làm mắng nó hai câu mà thôi lúc ấy vẫn là uống say、Ai? Thầm t lao đệ nhị một tiếng, n ó chính là trường thành quan hiện tại xã hội này mọi người đều biết mọi người đều ưa thích t trọng khẩu vị đặc biệt thích ăn cái gì hết trâu tuân thịt heo rừng thịt rắn nhất là thịt rắn mọi người mong muốn ăn chúng nó liền là trưởng thành quan cửa thứ ba là xe ngựa quan tỉ như một đầu rắn tại trên đường lớn bị quá khứ cỗ xe giết chết là thuộc về quá quan thất bại nghe nói như thế địch tịnh theo bản năng hỏi thầm lão ta trước đó tại tin tức bên trên thấy qua đại học nào đó nuôi một đầu bạch hồ bạch hồ bởi vì bị học sinh xua đuổi mà bị k i n h sợ hốt hoảng chạy trốn lúc bị xe giết chết cái này là cái gọi là xe ngựa q u a n sao đái vi cũng không nhịn được tò mò không thôi cái này tin tức hắn lúc ấy cũng thấy qua bị sao đến trên mạng về sau đại bộ phận dân mạng đem bạch hồ bỏ mình trách tội đến gian kia sinh viên đại học trên thân cuối cùng chủ đề thăng cấp trực tiếp mở địa đồ pháo nói cái gì hoa quốc sinh viên đại học rất rưỡi không có tố chất loại hình thẩm lão khẽ vất c ằ m nói ra cuối cùng chính là thiên quan lại kêu trời lôi quan chúng nó hao hết cựu tử nhất sinh đã trải qua trước mặt đủ loại kiếp nạn chỉ cần lại vượt qua thiên lôi quan liền sẽ thành là trở thành tên i gia thân có đạo hạnh nói cho đến này thẩm lão than nhẹ một tiếng nói mà tại chúng nó độ kiếp trước đó đều sẽ tìm kiếm nghĩ cách đạt được người đồng ý thẩm lão tại sao phải đạt được người tán thành địch tịnh kinh ngạc không thôi nàng cái này đông bắc người đều chưa từng nghe qua loại thuyết pháp này t h ầ m lão dừng một chút nói ta nghe một vị đại sư nói qua có thể hiểu thành người là cái thế giới này chúa t ể người ý chí tới một mức độ nào đó đại biểu trong coi u minh dẫn hướng cho nên những động vật này tại độ thiên quan trước đó sẽ đóng vai trưởng thành dáng vẻ hỏi người hỏi vấn đề cũng rất đơn giản t ỷ như ngươi thấy ta giống không giống người a loại hình lời này vừa nói ra đái vĩ sắc mặt lập tức t r ă n g xuống dưới t h ầ m lão câu nói này cùng lúc trước hắn trải qua sao mà tương tự lúc ấy cái kia con chồn cũng hỏi qua hắn loại lời này địch tịnh truy vấn sau đó thì sao thẩm lão nói gặp được loại tình huống này đại đa số người phản ứng hoặc là bị hù dọa hoặc là như là nhỏ mang một dạng tức miệng mắng to mà một bộ phận có chút kiến thức người đều sẽ minh bạch đối phương là tại muốn phê nói liền sẽ trực tiếp nói giống ngươi chính là một người sau đó đối phương liền sẽ thiên ân vạn tạ rời đi thầm lão chúng nó tại sao phải hỏi loại vấn đề này a địch tình không hiểu quả thực cảm thấy hôm nay xem như mở rộng tầm mắt thầm lão c ư ờ i khổ nói bởi vì vì chúng nó muốn có được cái thế giới này một kia tán thành mà người lời tương đương với một loại phê mệnh nếu như đạt được phê mệnh ở sau đó độ thiên lôi quan thời điểm liền sẽ dễ dàng nhiều diệp thân khẽ lắc đầu hắn không phải hết sức tán đồng t h ậ m lão những động vật này sở dĩ hỏi ra vấn đề như vậy là bởi vì chúng nó bản thân liền là động vật không dễ nghe nói liền là x u ấ t sinh tại mặt người trước sẽ tự giác thấp hơn nhất đẳng bởi vậy chúng nó hết sức hy vọng đạt được người tán thành là một loại tâm lý tác dụng l i ê n giống với tiểu minh hy vọng số học lao sư có thể coi trọng chính mình tin tưởng mình sau đó thi cuối kỳ trước đó tiểu minh sẽ chạy đi hỏi số học lao sư chính mình lần này toán học khảo thí có thể hay không đạt tiêu chuẩn nếu như lão sư tới bên trên một câu liền ngươi này ngày ngày lên lớp không phải liền làm mộng chu công phế vật còn muốn đạt tiêu chuẩn lớp cất đi thôi. tiểu đi Cái kia i m nếu h thời khắc Đại đã ảm đạm tới cực điểm. vi tới Cái kia. vẻ Vậy mặt cực này n ảm là nói đối phương không không giống người đâu thẩm lao thở dài một hơi nói nếu như không giống chẳng khác nào là ngươi phủ định đối phương đau khổ tu luyện càng thêm phủ định đối phương trải qua đủ loại kiếp nạn lại ở chúng nó trong lòng lưu lại ám ảnh tiếp xuống độ thiên lôi quan khó càng thêm khó có thể nói là cựu tử nhất sinh tiếng nói vừa ra ẩm đ ạ i vi trực tiếp sụi lơ trên mặt đất trên mặt lại không một chút huyết sắc nói cách khác ta hỏng nó tu hành sau đó bị trả thù ai thẩm lao khẽ lắc đầu nhỏ mang ngươi lúc đó từng nói ngươi lại thế nào cách cắn mặc cũng không cải biến được là x ú t chuyện phát sinh thực câu nói này quá mức ta nghĩ đối phương không có vượt qua thiên lôi quan nó đều đã chết còn thế nào trả thù ta ta không tin đại vĩ cắn chặt rằng không nguyện ý tiếp nhận thẩm lão có chút lừa mình dối người thầm lão nói nhân loại bị khi phụ còn biết tìm giúp đỡ đâu làm sao ngươi biết người ta không có người thân không có bằng hữu thầm lão nói cách khác chúng ta lúc trước nhà kia quán chợ nhỏ gặp phải là đại tiên không phải quỷ địch tịnh âm thầm thở phào nhẹ n h ó n nói nếu như là đại tiên nó còn không thế nào sợ dù sao mình cùng chúng nó không oán không cứu là đại tiên vẫn là quỷ ta cũng không biết thẩm lão lắc đầu nói bất quá từ nhỏ mang trên cổ ấn ký đến xem nhà kia quán trợ cùng đại tiên khẳng định có quan hệ lúc này không biết từ nơi nào truyền đến một cỗ mùi hôi thối còn kèm theo một cỗ huyết tinh chi khí mùi vị gì địch tịnh vội vàng nắm núi diệp thần dương mắt nhìn về phía xe việt giá mười m có hơn bụi cỏ nơi đó giờ phút này đang có một khối tràn đầy máu tươi ra địch tịnh cùng thẩm lão theo ánh mắt của hắn nhìn lại hai người sắc mặt kịch liệt nhất biến địch tịnh lắp ba lắp bắp hỏi nói mang đại vĩ ngươi vừa rồi ném quần áo làm sao biến thành một khối da chương ba trăm hai mươi bốn mang máu da đái vi theo địch tỉnh thanh âm nhìn lại cái này cái này sao có thể trên mặt hắn biểu lộ bị một vệ kinh hãi thay thế ta rõ ràng ném ra ngoài là một kiện áo liệm làm sao lại biến thành một khối da chúng ta đi xuống xe một chút thầm lao nói một câu xuất xuống xe trước địch tỉnh ban đầu không muốn đi bất quá nội tâm tò mò làm sao cũng áp chế không nổi thế là cũng đi theo đái vi cắn răng sau đó bắt kịp khi mọi người đi đến khối kia ra bên cạnh lúc chỉ thấy trước mặt bụi có bên trong là một khối mang máu da một khối màu nâu nhặt ra giống như là theo động vật gì trên thân lột bỏ tới đồng dạng tàn mát ra một cỗ nồng đậm mùi khai thẩm lão sắc mặt nghiêm trọng quay đầu nhìn về phía đái vĩ nhỏ mang ngươi vừa rồi xác định ngươi mới vừa rồi là năm áo liệm ném đến bên này ta xác định đái vĩ vẻ mặt khó coi không thôi thẩm lão nhẹ gật đầu tìm đến một cái nhánh cây lần lượt kiểm tra phương viên hai mươi m p h ạ m vi làm sao từng chiếc liền không tìm được món k i ê n màu đỏ áo liệm thiếu đi áo liệm thêm ra tới một khối da lần này mấy người mới từ hiểm cảnh chạy đến tốt đẹp mới lạ lập tức không có trong lòng đều nhiều hơn một tia khói mủ thẩm lão trước là hướng về phía khối k sau đó dùng trong tay nhánh cây khơi màu khối kia ra nhìn một chút trầm giọng nói là da v à n g da lời này vừa nói ra địch tình khuôn mặt đại biến đái vĩ vội vàng lui lại một bước đặt m ô n g ngã ngồi trên mặt đất thầm lão ngươi nói nó là da v à n g da không sai thầm lão gật đầu nói da vàng phần lưng màu sắc sâu thành màu nâu hoặc là màu nâu nhạt phần bụng cạn dưới cổ mặt có một đạo trắng ban lại thêm cỗ này mùi tối rất rõ ràng thầm lão ngươi nói đường này một bên làm sao lại xuất hiện da vẳng da địch tình n a mi cao lại có chút không hiểu khó mà nói thầm lão hít sâu một hơi nói nơi này có con t r ồ n không hiếm lạ nhưng vì cái gì xuất hiện không phải thi thể mà là da mà lại nhỏ mang lúc trước rứt áo liệm còn không thấy có phải hay không là đái vĩ mặc lên người liền là cái này cái này địch tịnh dùng một loại hết sức q u ỷ dị ngữ khí nói ra thẩm lão lập tức trầm mặc lại đừng đừng nói đừng nói nữa đái vĩ hoảng sợ kêu một tiếng đứng lên nói thẩm lão ta muốn trở về ta muốn trở về hắn biết bởi vì năm ngoái sự kiện kia hiện tại rất có thể bị da vàng c n lên vì lý do an toàn địa lý khảo sát cái gì đều là giả người muốn đi vậy chúng ta làm sao bây giờ địch tịnh nhữ nhữ mày nói trong đội liền đ á i vĩ biết lái xe xe cũng là của hắn nếu như hắn đem xe mở trở về bọn hắn cũng chỉ có thể đi theo trở về vô dụng nhưng mà thẩm lão lại là lắc đầu nói nhỏ mang chúng nó đã c n lên ngươi ngươi có thể chạy đi nơi đâu chạy đến ngoài không gian sao cái kia ta đây nên làm cái gì đ á i vĩ sợ đến sắc khóc thẩm lão nghe vậy lập tức nhìn về phía địch tịnh than nhẹ một tiếng nhỏ địch là đông bắc người chỉ có thể làm cho nàng giúp chúng ta nghĩ một chút biện pháp nhìn một chút có thể hay không liên hệ một cái tên gia tới hóa giải giữa các ngươi ân đoán、ta. ta đi liên hệ tiên gia địch tịnh một người không sai thầm lão gật đầu nói theo ta được biết tiên gia phần lớn tập trung ở đông bắc các ngươi đông bắc rất nhiều người đều thờ phụng bảo đảm nhà tiên xuất mã tiên ngươi nghĩ biện pháp bang nhỏ mang liên hệ một cái nổi danh đường khẩu tìm một cái xuất mã đệ tử thử một chút đi đái v i như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng nhìn xem địch tịnh đau khổ cầu khẩn nói địch tịnh ta đái v i tự hỏi bình thường không xử bạc với ngươi ngươi cũng đừng thấy chết không cứu a được a ta tận lực địch tịnh cuối cùng vẫn không đành lòng đáp ứng xuống bất quá trong lòng lại là không có chút tự tin nào dù sao nàng cũng không biết cái gì đại tiên còn có xuất mã đệ tử bất quá nghĩ đến người đời trước hẳn phải biết đi thôi nắm chặt đi đường tận lực trước lúc trời tối đến hồ lô đảo châm thở dài m ộ t hơi thúc giục mấy người lên đường đái vĩ nhìn một chút bụi cỏ bên trong khối kia ra theo bản năng hỏi vậy nó nó làm sao bây giờ không cần phải để ý đến thứ này vô cùng mang thủ ngươi chính là đưa nó trôn xuống cũng không dùng được ngược lại còn chỉ h o a n thời gian thầm lão lắc đầu ngồi xuống trên xe theo xe thúc đẩy diệp thần quay đầu nhìn thật sâu liếc mắt trăm mét có hơn rừng tây mơ hồ thấy có mấy đạo màu nâu nhạt cái bóng giữa khu rừng lắc lư lắc đầu hắn liền thu hồi ánh mắt trung pi là không có quản chuyện này lại nói này cái cọp nhân quả là đái vi chính mình gây ra tự nhiên cần chính hắn đi gánh chịu trọng yếu nhất chính là hắn không thích đái vi làm người nếu không tự mình ra tay giúp hắn hóa giải thì đã có sao xe chạy ra khỏi hơn mười cây số đã hết dầu chính đáng đái vi muốn gọi điện thoại cho công ty bảo hiểm đưa dầu trở về thời điểm một cố lộ hổ từ bên cạnh đi qua địch tịnh vội vàng ngăn cản đi lên nói hết lời mới khuyên động đối phương bán một chút dầu cho mình lần này địch tịnh cũng là không có như vậy gạt bỏ diệt thần mấy người vừa nói vừa cười lẫn nhau hắn huyên một màn này nhìn thoáng được xe đái vi rất là khó chịu hắn đ u ô i địch tịnh có ý nghĩ xấu tự nhiên là không hy vọng địch tịnh cùng nam nhân khác chuyển động cùng nhau quá mức tấp nập lại thêm lúc trước hắn đeo xấu nhiều lần như vậy một cách tự nhiên đem lửa g i ậ n rời chuyển qua diệp thần trên đầu tại khoảng cách hồ lô đảo còn có không đến hai mươi km thời điểm hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía diệp thần lại nói chúng ta nhanh đến ngươi dự định ở nơi nào xuống xe ngươi đem ta đưa đến trạm xe là được rồi diệp t h ầ n thẳng như nói trước khi tới dương thiên đã đem địa chỉ phát cho hắn đến nhà ga hẳn là có thể tìm tới thẳng tới xe diệp tiên sinh bằng hữu của ngươi ở đâu nếu như không xa lời nhường đáy vi trực tiếp đem ngươi đưa đến đều có thể thẩm lão cười nói n g h e vậy đài vi âm thầm cười lạnh một tiếng liền muốn cự tuyệt diệp thần khẽ lắc đầu không cần hắn cũng không phải khách khí với thẩm lão mà là không hy vọng đài vi nhân quả liên lụy đến chính mình liên lụy đến dương thiên mắt thấy thẩm lão còn muốn nói tiếp cái gì đài vi gấp vội vàng cắt đứt nói được rồi thẩm lão diệp tiên sinh cũng không phải ba tuổi tiểu h ả i tử ngươi tại sao phải sợ hắn bị mất lại nói chúng ta cũng còn có chính mình sự tình không có nhiều thời gian như vậy hơn nửa cách giờ xe việt giã mở ra hồ lô đạo vận chuyển hành khách đứng mời đi diệp tiên sinh đa tạ hào ý của ngươi bất quá không cần diệp thần cười nhặt một tiếng liền cự tuyệt kêu gọi thiết tháp sau khi xuống xe hướng phía đứng ở giữa đi đến liền đầu cũng không quay lại mắt thấy hắn vậy mà không muốn danh tiếc của mình địch tịnh có chút trận mắt hốc mồm t r ậ n có chút chán nản ha ha không muốn cũng không cần đi thật coi ta hiếm có cho người ha địch tịnh đừng để ý tới loại người này lôi kéo cùng nhị ngũ bắt vạn ngồi chém gió tự kỷ giống như đái vi cười lạnh một tiếng về sau phát động nổi lên xe địch tịnh nhìn thật sâu liếc mắt diệp thần rời đi hướng đi nhịn không được hỏi t h ầ m lão ngươi nói cái này diệp tiên sinh rốt cuộc là ai trên đường đi nàng phát hiện diệp thần lời thiếu lãnh đạo chuẩn sắc mà nói là xem thường hết thảy cho dù là đái vi năm lần bảy lượt nhằm vào hắn hắn cũng ôm khinh thường thái độ trực tiếp đưa hắn bỏ qua ta cũng không biết bất quá đi qua quan sát của ta ta tin tưởng diệp tiên sinh chịu thị phi chờ hạng người tầm thường thẩm lão lắc đầu nói ha ha không phải chờ hạng người tầm thường đái vĩ n h ị n không được nói t h ầ m lão n g ư ờ i gặp qua không đi máy bay mà là mặt dạng mày dày cùng chúng ta nhờ xe không phải chờ hạng người tầm thường sao nghe vậy địch tịnh nghĩ cũng phải dứt khoát lắc đầu cũng đúng xem ra là ta nghĩ nhiều rồi chương ba trăm hai mươi lăm bên trên ba ngày qua người thiên nam sân bay một người mặc cổ trang thanh niên đi ra sau lưng hắn còn đi theo một cái hôi bảo láo giả láo giả vẻ mặt cùng kính vô cùng hai khí thế trên người vô cùng hùng hậu bởi vì cách gan mặc quái dị khiến cho đến người đi đường qua lại dồn dập ghé mắt không thôi nhất là nữ hải tử phát ra hoa si tiếng nghị luận hoa、wow, cái k i a tiểu ca ca rất đẹp đúng đấy dáng dấp có điểm giống tống trung cơ có nữ hải tử mong muốn tiến lên từng muốn phương thức liên lạc bất quá khi nhìn đến thanh niên sau lưng hôi bảo lao giảm ộ t mặt người sống chớ gần biểu lộ về sau vẫn là không dám lên trước đối cho các nàng tiếng nghị luận thanh niên không sót một chữ nghe vào tai tuấn lãng khuôn mặt gạt ra một vệ g i ọ n địa mai chi sắc ngoại giới người đều yếu như vậy sao ngàn vạn trong đám người mặt thế mà không nhìn thấy một cái người tu luyện khó có thể tưởng tượng như thế giác rời ư địa phương lại còn sẽ sinh ra ra diệp nam cùng dạng này người ha ha lời này vừa nói ra phía sau hắn lao giả theo sau giảm thấp thanh â m nói bạch thiếu ra chúng ta bây giờ trực tiếp đi diệp ra sao diệp ra thanh niên h i ế p h i ế p mắt nói diệp nam cùng không tại đi thì có ích lợi gì khó được ra tới một lần dứt khoát xem thật kỹ một chút cái này bị các tổ tiên m ứ t bỏ thế tục r ớ i đi nói đến đây hắn tự hồ là cảm ứ n g được cái gì người ta nói xem ra lần này không riêng gì ta bên trên ba ngày bạch ra mong muốn nhường diệp nam cùng t r ế t ta liền t i ế ra thậm chí là võ đạo tài quyết sở người đều tới có ý tứ quả thực có ý tứ võ đạo tài quyết sở người cũng tới h ô i bảo lão g i ả lập tức giật mình tầm mắt lấp lánh không ngừng vậy hắn có thể hay không ngăn cản chúng ta sẽ không bạch thiếu gia lắc đầu nói nếu như ta nhớ không l ầ m a võ đạo tài quyết sở ở thế tục thế lực gọi võ minh a võ minh minh chủ không phải là bị diệp nam cùng chém giết sao như vậy mục đích của bọn hắn tự nhiên là không cần nói cũng biết bạch thiếu gia vậy chúng ta tiếp xuống đi nơi nào h ô i bảo lão g i ả hỏi đi yên kinh nhìn một chút cái gọi là hoa quốc thủ đô cũng thuận tiện khiêu chiến một thoáng trên thiên bảng những vị cao thủ kia nhất là vị kia thiên bảng thứ hai diệp nam c u ầ n cái này thiên bảng đệ nhất không tại chỉ có thể bắt hắn luyện tay một chút hy vọng hắn đừng để ta quá thất vọng cơ hội là kế bạch thiếu ra đám người về sau lại đi ra một vị người mặc váy đen phụ nữ trung niên cùng với một vị dựng thẳng bụi tóc hai bên tóc mai hơi bạc nam tử trung niên hai người tại suất trạm miệng địa phương gặp nhau tầm mắt đột nhiên g i a o hội một đạo vô hình khí thế triển khai giao phong sau một lát phụ nữ trung niên trước tiên liền, mở miệng nói, không nghĩ tới liền các ngươi này nhất mạch cũng ra tới đến cùng ý muốn như thế nào ta làm bạn cũng nhờ v à tới bạn cũng chi đồ gia tộc bị quần đồ hủy diệt hơn hai trăm khẩu chết thảm lần này cự hận phải trả lại nam tử trung niên trầm giọng nói phụ nữ trung niên tầm mắt ngưng tụ sau đó nói xem ra ngươi kiếm tông nhất mạch cái vị kia họ tô đệ tử sắp bước vào võ tôn cảnh à. bằng không cũng sẽ không xin nhờ người khác ra tay các ngươi liền không sợ long hồn ra tay nam tử trung niên cười không nói các ngươi muốn động hắn ta mặc kệ thế nhưng thê tử của hắn các ngươi không được l ú c đích phụ nữ trung niên m ặ t không thay đổi nói nam tử trung niên nhịu nhữ mày vì sao hắn nhận được mệnh lệnh là diệp ra người một tên cũng không để lại cho dù là cố nhân chi đổ hai cái muộn muộn không vì sao tóm lại nàng này chúng ta coi trọng hồ lô đảo vận chuyển hành khách đứng diệp thần lấy điện thoại di động ra bấm dương thiên trước đó đánh tới d â y số điện thoại vang lên nửa ngày mới được kết nối bên kia dương thiên trước tiên mở miệng nói ta nói lao diệp a ngươi đến cùng có tới không ta sắp chết trước khi chết muốn gặp ngươi một lần cuối tới ngươi cho ta phát cái định vị tới ta lập tức đến diệp thần d ở khóc dở cười nói nghe dương thiên ngữ khí người không biết còn tưởng rằng hắn thật cách cái chết không xa bất quá diệp thần ngược lại yên tâm hắn có thể khẳng định dương thiên là thật gặp phải phiền t h á i bất quá còn chưa tới lập tức liền phải chết mức độ t u t ngươi nhanh tới chậm ta thi thể đều lãnh đấu dương thiên lên tiếng liền cúc c ũ nếu g không l như diệp thần tại chỗ tuyệt đối sẽ con mắt to ngã bởi vì giường trên cái kia cùng xác ướp giống như da hỏa chính là dương tiên mắt thấy dương thiên sau khi cúp điện thoại nữ tử lấy tay nâng cầm lên nói dương đại ca bằng h ư u của ngươi thật tới đúng h ắ n tới dương thiên hoạt động hạ thần nếp miệng cười nói đình đình ngươi yên tâm huynh đệ của ta rất lợi hại h ắ n tới nhất định có thể cứu ta bằng h ư u của ngươi thật rất lợi hại phải không gọi đình đình nữ tử vẫn như cũ có chút không tin đó là đương nhiên a dương thiên gấp vội vàng gật đầu nói trên đời này huynh đệ của ta tự nhận thiên hạ đệ nhị không ai dám nhận đệ nhất ngươi liền khoác lắp đi đình đình cười ha ha nói ngươi lần này chọc có thể là trúc gia đại tiên liền liền cô cô ta cũng không chọc nổi tồn tại dương trời biết nàng không tin dứt khoát lười n h á c nói rõ lý do ngược lại hỏi đúng rồi h ổ n g cô đi nơi nào đ i n h đ i n h chừng mắt liếc hắn một cái tức giận đương nhiên là vì ngươi tiến vào rừng ra đi à muốn thật hy vọng ngươi cái kia không đáng tin t ắ y bằng hữu tới cứ u ngươi bảy ngày vừa đến trên người ngươi lân phiến liền sẽ dài đến trái tim địa phương như thế ngươi liền thật chết chắc dưới cái nhìn của nàng dương thiên đều như vậy hắn kia là cái gì cái gọi là huynh đệ có thể mạnh đến mức nào dương thiên sở dĩ như thế lời thề s o n sắt là bởi vì còn không kiến thức đến trúc r a lợi hại hồng cô đi rừng già cùng cứu ta có quan hệ gì dương thiên mọi người một mặt không hiểu chẳng lẽ là h á i thuốc giúp ta diệt trừ trên người lân thiến h á i thuốc là thứ nhất hồng cô vẫn là muốn giúp ngươi van cầu mấy cái kia nói đến đây đình đình tự hồ là ý thức được cái gì vội vàng đã ngừng lại miệng sau đó nàng thoại phong nhất chuyển nói ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì nếu như cô cô đều cứu không được ngươi bằng hữu của ngươi tới cũng vô dụng muốn ta nói ngươi tranh thủ thời gian gọi điện thoại nhường bằng hữu của ngươi đừng đến bằng không sẽ còn liên lụy đến hắn ồ phải không lúc này bên ngoài vang lên một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt là lao diệp đến rồi nghe được đạo thanh âm này trên giường dương thiên lúc này mừng rỡ theo bản năng nghĩ muốn đứng lên lại liên lụy đến vết thương trên người đau đến hít vào một ngụm khí lạnh đình đình nhanh nhanh đi huynh đệ của t a đến, đến rồi tiếng nói vừa ra chỉ thấy một cái vóc người gầy gò thanh niên đi đến thanh niên đầu tiên là nhìn một chút đình đình tầm mắt cuối cùng rơi vào dương thiên trên thân giống như cười mà không phải cười mà nói ta nói dương tiên h ngươi đây là muốn biến thành rắn tiết tàu a lớn nhiều như vậy lân phiến chương ba trăm hai mươi sáu rừng già quy củ tuy nói dương thiên toàn thân bọc lấy băng gạc bất quá diệp thần tại vào cửa trong nháy mắt đó còn là thông qua thần thức thấy được trên người hắn mọc đầy lít nha lít nhít lân phiến giống như là vải rắn n à y loại lân phiến một mực đi sâu đến trong da may mà chính là dương thiên trên thân còn bôi chét lấy một c h ồ n g thảo dược lúc này mới tạm thời chế trụ lân phiến tiếp tục hướng trong cơ thể sinh trưởng tốc độ bởi vậy diệp thần mới nói dương thiên là muốn biến thành rắn tiết ấu lao diệp ngươi xem như tới vừa nhìn thấy hắn dương thiên hận không thể từ trên giường n h ả xuống xúc động đến rơi nước mắt ta còn tưởng rằng đời ta đều không nhìn thấy ngươi nữa nha một bên đình đ c h đúng rồi giới thiệu cho ngươi một chút vị này gọi thi đỉnh ngươi có khả năng bảo nàng đình đình dương tiên h nhìn một chút một bên đình đình giới thiệu nói diệp đại ca tốt đình đình lễ phép tính nói một câu nhịn không được nói diệp đại ca kỳ thật ngươi không nên tới nếu như ta cô cô đều cứu không được dương đại ca ngươi cảm ơn ngươi giúp ta chiếu cố dương thiên diệp thần cười nhạt một tiếng sau đó ngồi xuống nhìn về phía dương thiên nói nói đi ngươi chuyện gì xảy ra không phải cho ngươi đi trường b ạ c h s u â n sao làm sao t r e o chọc tới xuất mã tiên hắn càng thêm không hiểu dương thiên làm sao lại xuất hiện tại đây cái trong tiểu huyện thành còn quen biết thi đ ì n h cùng cô cô nàng hắn không nhắc lên cái này còn tốt vừa nhắc tới cái này dương thiên lập tức một thanh nước mũi một thanh nước mắt mà nói ngươi nha còn không biết xấu hổ nói cái này hai tháng dòng ã hai tháng a người biết ta hai tháng này là làm sao qua được sao người nhà đem tiền bao cùng điện thoại cho hết tatu h ta mẹ nó người không có đ ồ n g nào trên đường đi toàn bộ nhờ nhặt ve chai mà sống cho dù là ngay trước nữ hải tử trước mặt dương thiên một cái đại lao ra quả thực là khóc lên vì t i ế t tiết kiệm thời gian ta mẹ nó đều chuyên chọn đường nhỏ cùng đường n ú i đi vấn đề là trên đường nhỏ không có bình nước suối khoáng lon nước à có đôi khi nói bụng đi một ngày diệp t h â n l ặ n g lặng nghe đối dương thiên hai tháng này khổ hạnh tăng sinh sống hiệu cái bảy tám phần trong lúc này dương thiên chủ nghiệp là một đường con cái ra rắn túi nhặt ve chai thật sự là không có rách d ư ớ i nhặt liền đi trên công trường chuyển một ngày chuyển kiếm cái một trăm tám mươi sau đó đi năm ngày đường thảm nhất chính là cái tên này đi đến yến kinh thời điểm con hàng này nghĩ đến thủ đô rách d ư ớ i hẳn là tương đối nhiều tương đối tốt n h ặ t kết quả ai có thể nghĩ đến bị thủ đô tên ăn mày nhóm người đánh cho một trận thật vất vả để giành được tới năm trăm khối tiền cũng bị bọn hắn cướp đi dương thiên vẻ mặt càng ngày càng bị khuất ta mẹ nó thật vất vả đi đến hồ lô đ ả o còn chưa kịp cao hứng liền bị bán hàng đa cấp tổ chức bắt lại đi vào bọn hắn đoạt trên người ta tám mươi đồng tiền còn đủ loại đối ta tời não để cho ta lưu thân thích điện thoại của bạn nói đến đây hắn dừng một chút nói lao thử dòng g i ã bị bọn hắn đóng t ắ g này g sau này nếu không phải cái này bán hàng đa cấp ổ điểm bị cảnh sát bưng nói không chừng ta hiện tại còn đang bị nhốt đây diệp t h â n khỏe miệng hơi hơi run dậy liền tên ăn mày đều không b u ô n g tha cái này bán hàng đa cấp tổ chức đến cùng là có nhiều lo cũng khó trách sẽ bị cảnh sát tật diện một bên đình đình vành mắt mà đều đỏ dương đại ca nguyên nguyên lai、like、ngươi thảm như vậy a trước lúc này nàng còn không có nghe dương thiên nói qua những việc này chỉ coi hắn là một cái bình thường tên ăn mày nữ hải tử ban đầu liền dễ dàng đồng tình tâm tràn lan bây giờ tại biết dương thiên hết thể gặp bi thảm tao nộ đều là diệp thần tạo thành về sau nàng không khỏi căm tức nhìn diệp thần bộ dáng tức giận rất là để cho người ta b u ồ n cười diệp thần khẽ lắc đầu nhưng đây là n g ư ờ i lựa chọn của mình nếu như dương thiên giữa đường từ bỏ vậy liền chứng minh hắn không thích hợp tu đạo sự thật chứng minh hắn cũng không có lệnh diệp thần thất vọng sau đó thì sao ngươi là thế nào trêu chọc phải xuất mạ t i ề n diệp thần tò mò nhìn về phía hắn dương thiên một mặt buồn bực nói ra nguyên lai dương thiên nghĩ đến đi quốc lộ cùng đường cao tốc lợi muốn nhiều hoa gấp đôi thời gian dứt khoát liền muốn đi đường núi tại rừng già bên trong cứu lên núi hái thuốc trẹo chân thi đình dương thiên hảo tâm mong muốn con thi đình đi ra rừng già sau đó nhường người nhà nàng tới đón nàng kết quả hai người trong rừng gặp hai cái động vật đánh nhau phân biệt là một đầu rắn một con hồ ly trong đó rắn so s á n h lớn có điểm giống mãng hồ ly tại trước mặt nó lộ ra liền hết sức nhỏ bé khi nhìn đến hồ ly ăn t h ị t tỏi sắp bị rắn ăn hết thời điểm dương thiên tệ tay cơ lấy một cây gậy liền vào tới đón đầu chiếu vào rắn bảy t ứ c liền làm một gậy rắn không có bị đánh chết mà là chui vào trong rừng hồ ly cũng chạy theo dương thiên tự cho là mình làm một chuyện tốt ai có thể nghĩ đến thi đình lại là một mặt hoảng sợ nói dương đại ca đây là lập côn cuộc chiến ngươi không nên nhúng tay ngươi trêu ra đại họa nghe đến đó diệp thần không khỏi nhìn về phía một bên thi đình như thế nào lập côn cuộc chiến trên núi động vật nhiều có chút động vật tương đối mạnh r i ê n g phần mình chiếm cứ một mảnh đỉnh núi chúng ta đem những tồn tại này gọi là côn liền như là phía ngoài hát x c hội gái đẹp bỡ lại chi một dạng bang phái ở giữa vì cướp đoạt địa bàn cũng sẽ lẫn nhau ra tay đánh nhau mà bọn hắn cũng không ngoại lệ thi đình thở dài một hơi nói nếu có động vật nghĩ muốn đánh xuống một cái địa bàn liền phải hướng cái này địa bàn côn khởi sướng khiêu chiến cũng cứ gọi lập côn dựa theo rừng già quy củ đều bằng bản sự tương đối cao thấp giữa song phương không phải gọi giúp đỡ người ngoài càng thêm không thể nhúng tay nói đến đây nàng không khỏi nhìn về phía dương thiên tình huống lúc đó là cái kia con hồ ly chủ động khởi xướng lập côn cuộc chiến bất quá về sau lại đánh không lại cái kia con cự mãng ấn quy củ tới nói nó thất bại xuống tràng liền là biến thành cự mãng đồ ăn hết sức công bằng công chính thế nhưng dương đại ca nhúng tay phá vỡ quy củ đắc tội cái kia con cự mãng cũng đắc tội toàn bộ rừng già dương thiên một mặt đắm chát lúc đó hắn cũng không rõ ràng những quy củ này diệp thấn nghe vậy như có điều suy nghĩ nói rừng già quy củ là ai quyết định tự nhiên là lao trong rừng những cái kia kinh khủng tồn tại quyết định thi đình vẽ mặt ngưng trọng nói cái quy củ này nhưng phạm là sinh hoạt tại rừng già phía ngoài các thôn dân đều biết bởi vậy bọn hắn lên núi đi săn gặp được loại tình huống này đều sẽ không nhúng tay mà là quay đầu liền đi sau đó dương thiên liền bị cái kia con cự mãng trả thù diệp thân t ầ m mắt lấp lánh mấy cái không thi đình lắc đầu nói con rắn kia bị dương đại ca đánh trúng bậy t ứ p làm lúc mặc dù chạy trốn bất quá về sau cũng đã chết trả thù hắn người là trúc gia trúc siêu tại sao lại liên lụy đến người ngoài diệp thân không hiểu thi đình hít sâu một hơi nói bởi vì trúc gia là gia mã gia tộc bọn hắn t h ờ phụng liêu tiên mà dương đại ca đánh chết con dán kia liền là liêu tiên nhất mạch ta nói như vậy ngươi hiểu rõ đi chương ba trăm hai mươi bảy kẻ giám động ta một mực diện s á t là được cho nên trúc gia liền đối với dương đại ca thi triển vụ thuật thi đình tiếp tục nói dương đại ca trên thân mới có thể giải lân phiến này loại lân phiến sẽ càng lớn càng nhiều khi chúng nó giải đến dương đại ca trong trái tim về sau dương đại ca nhất định phải chết nghe nói như thế diệp thân giật mình dương mắt nhìn về phía dương tiên giống như cười mà không phải cười mà nói vậy ngươi này là chính mình tìm đường chết tạo thành a n à y mẹ nó có thể trách ta sao dương tiên h mặt đen lên giọng ồm ồm nói một câu n à y loại cái gọi là quy củ đoán chừng ngoại giới người cũng không biết tại giới tình huống đó sẽ có không ít người giống như hắn đ ố i con rắn hận tia độc thủ diệp thần lời nói xoay chuyển cười nhạt nói bất quá bộ này cái gọi là d ừ n g ra quy củ đối ta vô dụng đối h u y n h đệ của ta cũng vô dụng h ả o huynh đệ a dương tiên h n é t miệng vui vẻ hết lời lại không yên lòng mà nói bất quá bọn chúng vô thuật rất lợi hại ngươi muốn coi chừng hắn là biết diệp thần bản lãnh bất q u á vũ thuật thứ này cũng mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu chỉ cần chúng、chiêu. cơ h ộ i là không có hiểu người ta cũng không cùng ngươi chính diện n mạnh cương không quan trọng đường nhỏ thay diệp t h ầ n khẽ lắc đầu tiếng nói vừa ra thi đình lập tức lướt mắt tức giận ngươi liền thổi a cô cô ta đều lấy nó không có cách chẳng lẽ ngươi so cô cô ta còn lợi hại hơn trong mắt của nàng chính mình cô cô là lợi hại nhất ngươi cô cô diệp t h ầ n nhịu nhữ mày mỉ. dương tiên h vội vàng giải thích nói lao diệp cô cô nàng gọi hưởng cô cũng là một cái xuất mã đệ tử bất quá thờ phụng chính là hồ tiên tại đây nơi đó rất nổi danh chuyên môn thay người chữa bệnh trừ tà hỏi mét nói đến đây trên mặt hắn hiện ra một vệ vẻ cảm kích cũng là bởi vì hồng cô mới không có nhường một chút trên người ta lân phiến lập tức phát tác cho ta kéo dài bảy ngày bệnh ngươi bây giờ biết cô cô ta lợi hại a thi đình ngang ngang cái cằm có chút nặng nễ diệp thần cười cười sau đó đi đến bên giường nói ngươi đừng n ú p đ í c h ta trước giúp ngươi hóa giải trên người ngươi lân phiến dương thiên gật một cái đối với diệp thần hắn vẫn tương đối tín nhiệm ngươi chớ làm l o ạ n a thi đình lập tức bị hù dọa vội vàng đi tới chặn lại nói ngươi không biết xuất mã đệ tử thủ đoạn lợi hại làm luận ngược lại sẽ còn hại dương đại ca vẫn là chờ cô cô ta trở về rồi nói sau diệp thần cũng không để ý tới nàng mà là một chỉ điểm tại dương thiên mi tâm phía trên cùng lúc đó năm ngón tay b ố n lượn đột nhiên khẽ hấp dương thiên không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn thật ngữ sau một khắc trên người hắn lân phiến trực tiếp đâm xuyên qua tầng kia băng gạc đột nhiên tăng vọt giống như là gai ngược xong ta liền biết ngươi không được lần này tốt thấy cảnh này thi đình gấp đến độ sắp khóc ra tới diệp thần không nói một lời gia tăng lực đạo trên tay giang giác giang giác theo một hồi khớp nối cùng xương cốt n ú c ních thanh â m vang lên dương thiên bên ngoài thân lân phiến càng ngày càng dài mà khuôn mặt của hắn đã đau đến biến hình mau dừng tay bằng không dương đại ca lập tức sẽ chết thi đình kinh hô một tiếng liền muốn ngăn cản diệp thần sau một khắc nàng chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt chỉ thấy vô số đạo lân phiến từ dương tiên trong cơ thể bắn nhanh ra tới thời gian một cái nháy mắt liền hóa thành hắc khí tiêu tán cái này sao có thể thật bị hắn nổ xong thi đình miệng há thật lớn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng lúc đó ở vào ba mươi dặm có hơn một chỗ hào chạch bên trong một cái anh tuấn như yêu nam từ giờ phút này đang ngồi ở trên ghế salon mà ở đối diện hắn thì là đang ngồi hai nam một nữ nếu như diệp thần ở hiện trường lời tuyệt đối sẽ phát hiện trong đó hai nam một nữ rõ ràng là vừa phân biệt thầm lão đại vĩ còn có địch tịnh ba người chỉ bất quá ba người giờ khắp này ở đối mặt thanh niên lúc đều lộ ra tràn đầy vẻ kính sợ nhất là đại vĩ căn bản không dám nhìn thẳng thanh niên địch tịnh do dự một chút cuối cùng vẫn nói chúc đại tiên ngươi có thể hay không xem ở ta tổ tiên cũng là đạo t ắ t mãn phần bên trên ra tay giúp bang bằng hữu của ta nói xong lời này nàng lúc này cho một bên đại vĩ một ánh mắt đại vĩ lập tức hiểu ý vội vàng móc ra một tấm thẻ chi phiếu nói đại tiên nơi này có một trăm vạn là ta toàn bộ gia sản còn xin ngươi cứu ta một mạng tại lúc nói l hắn trái tim đều đang chảy máu hắn ban đầu cũng không có tiền liền gì toàn bộ gia sản liền mấy chục vạn vì gom góp đủ một trăm vạn không biết suy nghĩ nhiều ít biện pháp thanh niên bưng một ly t r à đang muốn uống một hơi cạn sạch thời điểm tựa hồ là cảm ứng được cái gì cái ly trong tay hắn lập tức ứng tiếng mã nát chuyện này ta đáp ứng các ngươi đi ra ngoài trước thanh niên vẻ mặt â m trầm nói một câu địch tịnh cùng đái vĩ mật người bất quá vẫn là đẻ nén trong lòng hầu nghi đứng dậy đi ra ngoài còn gài cửa lại、Phúc. tại bọn hắn sau khi đi thanh niên đột nhiên phun ra một mụ máu dấu vết sợ hay nói ta lúc trước hạ tại trên người tiểu tử kia vụ thuật lại bị người phá là ai đến cùng là ai hắn đột nhiên khởi thân đi đến một bên chuyển động một cái đèn bàn đuôi đèn ở trước mặt hắn một tòa t ư ờ n g lập tức rời đi chỗ khác hắn nhấc chân trực tiếp cho bảo cùng loại với cửa đá mạnh lập tức đóng cửa một tòa hương đường l ậ phía ở t ạ c h thất phân Hương h p đường gối. trên đứng thẳng một tòa do mảnh gỗ điêu khắc xà tượng xà tượng phung tính tình nhai răng trận mắt ánh mắt toán độc thanh niên quỷ gối hương đường trước đó không người nói bẩm sư phó ta vũ thuật bị người phá không biết có phải hay không là hồng cô cái kia lao bà cách làm hắn dám phá hỏng rừng g i quý cụ ta muốn liền nàng cùng một chỗ giết đến lúc đó sau lưng nàng hồ tiên liền giao cho ngài diệp thần theo trên thân xuất ra một hạt thối t h ể đan đưa cho dương tiên h ăn nó đi bổ sung một thoáng nguyên khí của ngươi dương tiên h tiếp tới liền n u ố t xuống ngay sau đó hắn chỉ cảm giác mình thân thể ấm hô hô một dòng nước cấm phát ra đến toàn thân đem lúc trước hắn lưu lại đủ loại ám thương toàn bộ chữa khỏi hắn không khỏi mở to hai mắt nhìn ai nha ngoại tảo l ã o diệp ngươi có thể chân t h ầ n đan dược này đơn giản n h ư bút có thể cay chết ta dương đại ca ngươi thật không sao một bên thi đ ỉ n h cho tới bây giờ vẫn như cụ khó có thể tin dương tiên nết miệng cười một tiếng dĩ nhiên huynh đệ của ta đều ra tay rồi có thể không được sao muốn hay không ca cởi hết cho ngươi xem một chút tới ngươi thi đình khuôn mặt đỏ lên tôi hắn một ngụm về sau mới nhìn hướng diệp thần nhìn không được nói ngươi là thế nào nhổ dương đại ca trên người vũ thuật trong nội tâm nàng quả thực khiếp sợ phải biết liền liền cô cô nàng cũng không có cách nào liền như thế rút ta diệp thần cười cười nói liền như thế thi đình nghe vậy kém chút không có bị tức chết dậm chân nói không tính nói ngươi cho rằng rút liền không sao à ta đoán c h ú t siêu khẳng định biết chờ hắn chạy tới các ngươi đều chạy không được các ngươi tranh thủ thời gian chạy đi lời này vừa nói ra dương tiên h sắc mặt lập tức liền biến yếu ớt mà nói l ã o diệp muốn nếu không chúng ta vẫn là chạy đi ngược lại ta cũng không sao không đáng cùng bọn h ắ n đấu tại sao phải chạy diệp thần cười ha ha tầm mắt bên trong lóe lên một vệ tắm cốc ta q u ả n hắn là phương nào đầu trâu mặt ngựa kẻ d á m động ta một mực diện s á t là được ngươi trẻ tuổi khẩu khí của ngươi thật là quá lớn a mà tại lúc này một đạo thanh nhâm khàn khàn từ bên ngoài truyền đến thi đình lập tức vui vẻ cô cô hồi trở lại đến rồi chương ba trăm hai mươi tám nam phương phật phương bắc tiên hồ vàng không vào núi hải quan hồng cô trở về rồi dương thiên đồng dạng kinh ngạc nhìn về phía cổng theo ngậu nhỏ nói chỉ thấy một người mặc màu đỏ váy trắng nữ tử đi đến nữ tử ước chừng hơn bốn mươi tuổi trên má phải có khối lớn chừng bàn tay bớt bởi vậy nhìn qua có vẻ hơi xấu xí trên tay nàng còn cầm cái rổ nhỏ bên trong chứa không ít dự thảo cô cô ngươi nhanh như vậy liền trở lại rồi thi đình lúc này mừng rỡ vô cùng nhanh đón tiếp lấy đưa tay nhận lấy rổ thuốc hồng cô nhẹ gật đầu d ư ơ n g mắt nhìn về phía một bên diệp thần như như mày dường như không thích mà nói vị này là nàng vừa vừa về đến liền nghe đến diệp thần nói mạnh miệng vì vậy trong lòng có chút không cao hứng hồng cô vị này là bằng hữu ta diệp thần hắn lần này là tới cứu ta dương tiên cười giới thiệu nói cứu ngươi hồng cô lúc này nghiêm mặt nói dương tiên tình huống của ngươi ngươi so với ai khác đều rõ ràng ngươi cảm thấy bằng hữu của ngươi có thể cứu ngươi thuần túy là hồ đồ nàng vừa mới dứt lời lời một bên thi đình yếu ớt mà nói cô cô dương đại ca trên người vũ thuật thật đúng là nhường diệp đại ca phá giải cái gì hồng cô nghe vậy lập tức giật mình sau đó tốc độ cao tiến lên hai bước một phát bắt được dương thiên tay số xe mạch về sau vẻ mặt khiếp sợ không thôi thật hóa giải đúng ta hiện tại không sao dương thiên gật đầu nói hồng cô lúc này nhìn về phía diệp thần trong ánh mắt mang theo không ít kinh ngạc người trẻ tuổi ngươi làm như thế nào n à n g vào cửa chỗ còn tưởng rằng diệp thần chẳng qua là một người bình thường không có nghĩ rằng liền là người bình thường này hóa giải dương thiên trên người vũ thuật hóa giải không quan trọng một cái vũ thuật rất khó sao diệp thần cười nhạt một tiếng bất quá trong lòng hắn lại là kinh ngạc không thôi bởi vì hắn tại hồng cô trên thân cảm nhận được một tia yêu khí mà lại cỗ này yêu khí còn không yếu xem ra phải cùng sau lưng nàng hồ tiên có quan hệ hồng cô nhìn thật sâu hắn lên mắt cũng không hỏi tới nữa quay đầu đối dương thiên nói đã ngươi không sao liền cút nhanh lên đi những ngày này ta đối với ngươi đã đủ ý tứ là đủ hoàn lại ngươi cứu đ ì n h đ ì n h nhân tình mắt thấy thái độ của nàng đột nhiên đại biến dương tiên cười cười cũng không tức giận đi qua mấy ngày nay ở chung đối với hồng cô tính tình hắn cũng mò được bảy tam phần biết nàng từ nhỏ sau khi sinh ra liền là điểm xấu người khắt chết phụ mẫu lại bởi vì trên mặt có khối bất mà bị thân bằng xà lánh có thể nói hồng cô trước kia nguy rồi rất nhiều tội dĩ nhiên cái này cũng cùng sau lưng nàng tiên ra nghĩ muốn khảo nghiệm nàng nguyên nhân nhất định phải để cho nàng thân ở n g h c ả n h đối cái này tuyệt vọng nhìn thấu thế gian muôn màu cuối cùng mới chọn c h ú nàng có t hồng ể hiểu thành h đại triệt đại ngộ.、Hồng、cô sau này t hử à n h suất t mã đệ tử, có gia phụ thân về sau, mới chậm tiên thân gia mới dãi hiện ra năng sau, ra phụ về lạnh ự c được chúng cùng sợ. nhân kính tôn trọng cùng kính sợ. Nói ngắn gọn, liền là mặt là l nói ngươi cũng đừng đi cái gì trường bạch sơn trực tiếp chạy trở về thiên nam đi nhớ kỹ chỉ muốn các ngươi qua sơn hải quan trúc gia liền bắt ngươi không có cách nào qua sơn hải quan trúc gia liền không có biện pháp bắt ta dương tiên là người không hiểu hỏi hồng cô đây là vì cái gì hồng cô không nhịn được nói ngươi chẳng lẽ liền chưa từng nghe qua một câu sao nam phương phật phương bắc tiên hồ vàng không vào núi hải quan ý gì a dương tiên triệt để hồ đồ rồi diệp thần nghe vậy không khỏi nhìn về phía hồng cô một bên thi đình chen miệng nói dương đại ca cô cô ý tứ của những lời này đến từ một cái điện cố nghe nói năm đó càn long hoàng đế từng phong tiên nói là năm trăm năm bên trong không cho đông bắc tiên ra qua sơn hải quan cái gì càn long hoàng đế phong tiên hắn lại thế nào ngưu bút cũng vẫn là người a làm sao phong tiên dương tiên một mặt kinh ngạc hồng cô chừng thi đình liếp mắt trách nàng lắm miệng bất quá vẫn là nói càn long là nhân gian thiên tử thống ngự tứ hải tại đạo trên lý luận hắn có thể tấu lên trên hắn đại biểu đúng đúng thượng thiên ý chí hắn tự nhiên là một câu thiên đạo phê nói đối với người bình thường vô dụng tuy nhiên lại đối tiên g i a cùng có tu hành lực lượng người có ích nghe được lời này diệp thân âm thầm gật đầu thiên tử mặc dù là phạm nhân bất quá tại trong lúc vô hình có hoàng khí hộ thể người bình thường có khả năng giết hắn nhưng yêu ma quỷ quái đối với hắn lại là vô dụng còn không có bị cận thân liền sẽ bị chấn áp đương nhiên cũng có ngoại lệ t h như thương chủ vương hắn là bởi vì khinh nhờn nữ o a nương nương có hại quốc vận cùng q u nước từ đó bị nữ o a nương nương điều động cựu vi yêu hồ ẩn nút đến bên cạnh hắn kiếm chuyện. i ể u vị yêu hồ là phụng chỉ làm việc đúng đúng đúng thi đình nhẫn gật đầu không ngừng nói sơn hải quan lại là thiên hạ đệ nhất quan tương truyền có thiên binh thiên tướng trấn thủ cho nên tiên gia không thể quá quan vâng nghĩa dương tiên lắc đầu một mặt không tin ta đoán chừng là nam phương đạo sĩ cùng hòa thượng n h i ề u tỷ như kia cái gì mao sơn không phải bắt quỷ liền là b ắ t yêu chỗ lấy các người đông bắc tiên gia mới không dám đi q u a đi hồng cô hừ lạnh một tiếng tóm lại bất kể như thế nào hồ vàng không vào núi hải quan đây là thiết luật một khi cưỡng ép đi qua chúng nó trên người pháp lực liền sẽ mất đi hiệu lực nói đến đây hồng cô lại nói trước đó ta sở dĩ không cho ngươi đi là bởi vì ngươi chúng vô thuật bây giờ nếu giải khai vậy thì nhanh lên cúc đi l ă n đến càng xa càng tốt chỉ cần l ă n ra khỏi núi hải quan ngươi liền vô sự dương thiên không khỏi nhìn về phía diệp thần lão diệp ngươi cảm thấy thế nào đi qua sau chuyện này hắn là thật sợ t hận không thể hiện tại liền đi nhưng hắn cũng biết nhất định phải chừng cầu diệp thần ý kiến bởi vì trước lúc này hắn liền cùng diệp thần từng có đồ ước chính mình trong vòng ba tháng nhất định phải đến trường bạch sơn sau đó lại từ trường bạch sơn chạy trở về nếu như chính hắn cưỡng ép từ bỏ lời chẳng khác gì là trước đó tất cả đau khổ kiên trì đều nước chạy về biển đông diệp thần khẽ lắc đầu trở về cũng là có thể bất quá nếu trúc ra như thế đối ngươi ta cái này làm huynh đệ nói cái gì cũng phải vì ngươi đòi hỏi một cái thuyết pháp dương thiên trước đó hỏng rừng già quy củ là hắn không đúng bất quá con rắn kia chúng quy là x u ấ t sinh x u ấ t sinh làm sao có thể cùng người đánh đồng lời này vừa nói ra hồng cô sắc mặt lúc này n h ấ t biến âm thanh lạnh lùng nói người trẻ tuổi ngươi có thể hóa giải dương thiên trên người vũ thuật ta thừa nhận ngươi có mấy phần bản sự bất quá ngươi mong muốn cùng trúc ra đấu không khác lấy chứng trọi đá đa t ạ diệp thần nói một tiếng cảm ơn đứng dậy hướng phía cổng phương hướng đi đến dương thiên、đi. làm gì đi dương thiên vội vàng bắt kịp đương nhiên là vì ngươi muốn cái thuyết pháp đi diệp thần vừa đi vừa nói nghe nói như thế thi đình vội vàng dắt lấy hồng cô tay h à o nói cô cô bọn hắn cũng dám chủ động đi c h ú t ra làm sao bây giờ làm sao bây giờ bọn hắn một lòng m u ố n chết làm béo gì có cùng ta dính tí quan hệ nào hồng cô cười l ạ n h nói thi đình gương mặt lúc này sụt xuống đau khổ cầu khẩn nói cô cô ta liền ngươi như thế một cái chất nữ nhi nếu không phải dương đại ca người ta nói không chừng sớm đã chết ở rừng già bên trong ngươi liền giúp một chút bọn hắn đi nước mắt của nàng cộp cộp chảy ra thôi, thôi hồng cô trên mặt lóe lên một vệ không đành lỏng lắc đầu sau đó đi vào một gian từ đường cầm lấy ba nén hương đối từ đường phía trên một tâm chân dung quỷ xuống đệ tử chu hồng cho mời tiên gia xuất thủ tương trợ chương ba trăm hai mươi chín đái v ĩ âm độc diệp thần cùng dương thiên vừa vừa đi ra khỏi hồng cô nhà sau lưng chuyển đến một đạo nhấn ga thanh âm hắn nhìn lại chỉ thấy một chiếc honda lái tới lái xe là thi đình mà tại tay lái phụ phía trên ngồi hồng cô xe cuối cùng đứng tại bọn hắn bên cạnh thi đình móc nói các ngươi mau lên đây dương thiên không hiểu các ngươi sao lại tới đây chúng ta nêu không đến chẳng lẽ c h ơ mắt nhìn các ngươi đi chịu chết sao thi đình liếc mắt tức giận hồng cô âm thanh lạnh lùng nói các ngươi hai cái lên đây đi hôm nay ta liền xem ở đỉnh đỉnh trên mặt mũi giúp các ngươi một lần bất quá nói xấu nói trước đến trúc ra về sau các ngươi cái gì cũng không cần nói hết thể giao cho ta tới xử trí ta sẽ tận lực hóa giải giữa các ngươi ẩn đoán nói đến đây nàng dừng một chút tầm mắt băng lãnh nhìn một chút diệp thần cùng dương thiên nói các ngươi nếu là không nghe lời của ta chết cũng đừng trách ta dương thiên lập tức nhìn về phía diệp thần diệp thần khẽ cười một tiếng liền bên trên xe của các nàng cùng lúc đó trúc ra khi nhìn đến trúc siêu đi ra về sau địch tịnh vội vàng nên đón tiếp lấy khách khách khí khí nói t r ú c đại tiên xin hỏi ngươi lúc nào thì ra tay giúp bằng hữu của ta hóa giải trên người nó tội nghiệt đái vi đồng dạng khẩn trương không thôi nhìn về phía trúc siêu trúc siêu đệ nén v u thuật bị ép buộc phẫn nộ nhìn một chút đái vi ba người khoe miệng phát ra một vệ trào phúng độ con g mong muốn để cho ta ra tay cho các ngươi giải quyết hoàng gia ân đoán rất đơn giản một trăm triệu cái gì một trăm triệu đái vi lập tức bị giật n ả y mình địch tịnh đầu tiên là xứng sở tiếp theo chán nản vô cùng mà nói có thể là ngươi lúc trước rõ ràng đã đáp ứng chúng ta đáp ứng liền không thể đổi ý sao t r ú c siêu cười lạnh nói không có một cái nào ức liền chờ chết đi nói thật cho các ngươi biết tiểu tử này năm đó hại chết hoàng gia sau lưng cái kia vị đại tiên ruột thịt ộ c nhân nếu như không có ta ra mặt hắn hẳn phải chết không nghi ngờ t r ú c đại tiên có thể là chúng ta không có nhiều tiền như vậy ta ta đái vĩ dọa đến kém chút không c ó quỷ trên mặt đất hắn liền cầm một trăm vạn r a tới đều là s u ấ t h u ế t nhiều nơi nào còn có một trăm triệu vậy chúng ta hồi trở lại đi suy tính một chút đi đ ị c h tĩnh hít sâu một hơi cho đái vĩ một ánh mắt quay người muốn đi nàng s ợ dĩ không có tại chỗ nói không có nhiều tiền như vậy thuần túy là sợ triệt để chặt đ ứ t trúc siêu con đường này đoàn người đang muốn rời đi thời điểm chỉ nghe phía bên ngoài truyền đến một hồi tiếng kêu tham thiết sau đó chỉ thấy hai cái nhân cao mã đại đại h á n bay ngược t i ề n đến sau một khắc ba nam hai nữ từ trúc ra biệt thự cửa chính đi đến khi nhìn đến đi ở trước nhất người về sau đái vi theo bản năng kinh hô một tiếng như thế nào là hắn địch tịnh cùng thẩm lão đồng dạng trận mắt hốc mồm diệp tiên sinh diệp thần đồng dạng cũng nhìn thấy bọn hắn lập tức xứng sờ như thế nào là bọn hắn lao diệp làm sao vậy đứng tại bên cạnh hắn dương thiên gặp hắn ngừng lại không khỏi hỏi hồng cô cười lạnh nói hiện tại biết sợ nàng còn tưởng rằng diệp thần tại tiến vào c h ú c ra về sau bắt đầu hối hận không có việc gì diệp thần lắc đầu đang muốn nói chuyện thời điểm đái vĩ đám người sau l ư n g trúc siêu đầu tiên là nhìn một chút diệp thần tầm mắt cuối cùng dừng lại tại dương thiên trên thân vô cùng âm trầm nói họ dương ngươi lại còn dám tới t ì m ta thật đúng là địa ngục không cửa ngươi x ô n g tới à. trúc siêu gia ra, ra lần này là đến báo thủ ngươi yên tâm đi có huynh đệ của ta tại lần này xui xẻo là ngươi dương thiên trong lòng một hư bất quá vẫn là lạnh lùng đánh trả nói chúc siêu mới nhìn hướng diệp thần sau đó giống như là nghe được chuyện gì buồn cười tiểu tử này liền là n g ư ờ i mời tới giúp đỡ bất quá giống như không phải rất lợi hại dáng vẻ a nghe vậy địch tịnh cùng đái vi ba người âm thầm hầu nghi không thôi mặc dù bọn hắn không rõ vì sao lại tại đây bên trong gặp được diệp thần bất quá xem hắn bộ dáng diệp thần đoàn người giống như cùng chúc đại tiên có thủ nghĩ tới đây đái vi khỏe miệng phát ra một tia cười lạnh vội vàng quay đầu hướng chúc siêu nói chúc đại tiên ta biết tiểu tử này là người nào nói nghe một chút ta có thể thi toàn quốc lò cứu người một mạng chúc siêu ồ một tiếng mặt múi tràn đầy không quan tâm đại vĩ nghe vậy mừng rỡ đưa tay chỉ diệp thần chúc đại tiên tiểu tử này gọi diệp thần trên thực tế hắn căn bản cũng không phải là cao thủ gì liền một ứa thích trang sâu lắng ra hỏa lúc trước hắn vẫn là đáp xe của ta tới tiểu đái đại vĩ lời này vừa nói ra thẩm lão cùng địch tỉnh cùng nhau căm tức nhìn hắn h i ệ n nhiên là không nghĩ tới hắn vì n ị n h nọ t h ú t siêu vậy mà bán diệp thần đại vĩ nhìn như không thấy một mặt cười lạnh tiểu tử này cũng không oán ta muốn trách thì trách ngươi không cẩn thận đụt vào từ đạo hưu bất tử bần đạo tiểu đái ta đối với ngươi quá thất vọng rồi thẩm lão than nhẹ một tiếng p h ả y tay háo bỏ đi tại đi đến diệp thần bên cạnh thời điểm hãy náy cười một tiếng diệp tiên sinh ngượng ngủng địch tịnh nhìn một chút đái vĩ cũng đi theo rời đi bọn hắn vừa đi đái vĩ triệt để luôn c uống cũng không dám dừng lại lâu vội vàng đi theo chẳng qua là trước khi đi có chút cười trên n ỗ i đau của người khác nhìn diệp thần liếc mắt ta muốn là chết người cũng không sống nổi diệp thần đều chẳng muốn ngăn cản bởi vì đái vĩ trong mắt hắn đã là cái người chết nghe được đái vĩ trước đó chúc siêu nụ cười trên mặt càng ngày càng xán lạ nhìn về phía diệp thần nói tiểu tử ta không biết ngươi đến cùng dũng khí từ lâu tới cũng dám chủ động tới cửa trêu ch diệp thần đang muốn mở miệng phía sau hắn hồng cô tiến lên một bước lạnh lùng nói bởi vì ta hồng cô trúc siêu nhữ nhữ mày rõ ràng có chút kiếm kỵ tiếp theo âm thanh lạnh lùng nói ta sớm nên đ o á n được chắc hẳn họ dương tiểu tử trên người vũ thuật cũng là ngươi nổ a ngươi coi thật muốn vì họ dương tiểu tử cùng ta đối n ị c h hắn thấy diệp thần không có chút nào tu vi lại không giống như là xuất mã đệ tử căn bản là không có cách phá chính mình vũ thuật hồng cô thở dài nói trúc siêu dương thiên mặc dù h ồ n g rừng già quy củ không cẩn thận giết l i u tiên nhất mạch tử đệ bất quá lúc trước hắn cũng bị ngươi trả thù phía sau ngươi tiên gia sở dĩ nhập thế đơn giản là muốn muốn tích lũy công đ ứ c sao không cho ta một lần mặt mũi đến đây dừng tay n g ề mặt ngươi trúc siêu cười ha ha hồng cô cũng không chiếu soi gương nhìn một chút ngươi thì tính là cái gì thật sự cho rằng phía sau ngươi tiên gia là hồ tiên nhất mạch tồn tại ta liền sợ ngươi rồi tiếng nói vừa ra chỉ thấy hai tay của hắn bóp ra một cái kỳ dị pháp quyết sau đó quát cho mời sư phó bên trên t a thân sau một khắc một cỗ gió lạnh thổi tới chỉ thấy biệt thự trong định viện cây cối thân cành hướng phía hắn nghiêng ngã tới giống như là bị cồn phong thổi đến như muốn ngã xuống đất cùng lúc đó Từ chúc siêu sau lưng nhiều hơn một cái bóng cái tia đạo cái bóng từ từ cùng chúc siêu cái bóng nặng trồng lên nhau lại xem xét chúc siêu trên thân nhiều hơn một tia hung thần sắt khí trên mặt của hắn mọc ra không ít vảy màu đen hai mắt tựa như mắt rắn cả người nhìn qua thêm ra một tia t à dị cảm giác chương ba trăm ba mươi hai đại tiên nhà đấu pháp chúc ra bên ngoài đái vĩ đi ra sau thấy được một bên cái tia chiếc honda lúc này liền nghĩ đến đây là diệp thần xe của mấy người cười lạnh hai tiếng về sau lấy ra một cây thủy thủ trực tiếp đâm vào bồn điền lốp xe phía trên lốp xe bên trong khí lập tức lỗ hổng đến không còn một mảnh lần này các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy đái vi trong mắt lóe lên một vệt lanh ý sau đó đi tới b u ồ n điện phía sau cái kia chiếc xe việt ra phía trên thẩm lão cùng địch t ị n h giờ phút này đang ngồi ở phía trên vừa nhìn thấy hắn sắp mặt hai người lúc này trầm xuống thẩm lão nhìn không được nói tiểu đái diệp tiên sinh cùng ngươi không oán không cựu ngươi tại sao phải hại hắn thẩm lão lời này của ngươi ta liền không thích nghe ta đó là hại hắn sao ta chẳng qua là t r ọ c thùng thân phận của hắn mà thôi đái vi cái chạy cãi cối một câu thẩm lão khoát tay á o được rồi được rồi đi thôi chỉ hy vọng diệp tiên sinh bình an vô sự đ ị c h t ĩ n h nghe vậy âm thầm lắc đầu trúc siêu lợi hại lúc trước hắn liền nghe người ta nói qua phía sau hắn một cái hai trăm năm đạo hạnh tiên ra diệp thần trêu chọc phải hắn hẳn phải chết không nghi ngờ không tốt phía sau hắn tiên ra phụ thể mắt thấy trúc siêu khí thế trên người càng ngày càng m n h liệt hồng cô biến sắc lúc này bóp ra một cái phát quyết cho mời tiên ra phụ thể giúp ta đối với trúc siêu quỷ dị hồng cô tiên ra phụ thể liền lộ ra bình thản nhiều chẳng qua là thổi qua một trận gió sau đó chỉ thấy hồng cô trên tay mọc ra không ít lông trắng mà hồng cô mặt trở nên có chút nhọt cái cằm rất dài nhìn qua như là mặt hồ ly dương tiên lắp ba lắp bắp hỏi nói đỏ hồng cô bây giờ bị tiên thiên gia phụ thể rồi hồng cô lạnh lùng nhìn hắn một cái liền cái nhìn này dương tiên chỉ cảm thấy một c ô áp lực vô hình tựa như thiên thạch hạ xuống áp bách cho hắn có chút không t h ở nổi thi đình vội vàng kéo góc áo của hắn thấp giọng nói đừng nói chuyện tiên gia không hy vọng người khác đối với nó bất kính một bên diệp thần hai mắt hiếp lại thần trí của hắn phát hiện giờ phút này trúc siêu cùng hồng cô trong cơ thể nhiều hơn một c ô khói đen có điểm giống là quỷ nhập vào người bất quá cùng q u nhập vào người là hồn phách cụ thể mà hai người chẳng qua là bị một đạo khí khống chế được chuẩn sắc Lúc khí. hắn chuyển ra một đạo âm lênh thanh yêu Siêu đều nói này, Tống miệng, trong miệng tăng mà mở một âm âm, mẹ, mạch, là là người từ ta nhất ra rừng đạo sao ra hồ giá dương thiên cùng thi đình chỉ cảm thấy thân thể mát lạnh k h ô n g chế không nổi nổi lên lít nha lít nhít lên ra phiền phức khó chịu nô ra vốn không muốn nhúng tay bất quá hồng cô đợi trước cùng ta liền có trần thế duyên phận đương thời lại nắm nàng chi thân tu vô số công đức mà hồng cô thanh â m lại dị thường thanh thúy lại nhọn vừa mịn nũng nịu tựa như hát hi khúc nếu là nàng mời nô ra tự nhiên sẽ không tự tuyệt liễu lực liễu rất cái chết chính là số mệnh ăn bài nô gia khuyên ngươi một câu mọi thứ không thể làm thận bằng không ắt gặp thiên khiển vậy l i ề n không có nói chuyện ngươi hồ tiên nhất mạch cùng ta liễu tiên nhất mạch tranh đấu đã lâu hôm nay liền điểm cái cao thấp đi t r ú c siêu giận quá mà cười trong miệng bỗng nhiên phun ra một đầu thật dài lưỡi lưới thẳng đến hồng cô giống như một đạo sấm xét hồng cô không chút hoang mang sau l ư n g hiện ra hai đầu màu trắng cái đuôi hồ ly cái đuôi hồ ly trực tiếp c u ố n về phía đầu k i a lưới hai đôi u cáo thấy cảnh này diệp thần trong lòng lập tức hiểu rõ đều nói hồ tộc nhất mạch mỗi tu luyện một trăm năm mới có thể mọc ra một đầu cái đuôi tu luyện ngàn năm mới có thể dài đủ cựu vĩ mà cựu vĩ h ồ tại hồ tộc bên trong địa vị cao nhất như vậy hồng cô trong cơ thể cái vị kia hẳn là có hai trăm năm đạo hạnh cho nên nó lúc trước từng nói hồng cô kiếp trước cùng nó có duy ê n phận nghĩ đến cũng không giả dù sao p h ả m con người khi còn sống cũng là vội vàng mấy chục năm đối với hắn bình tĩnh dương thiên thì là khiếp sợ không thôi dù sao hắn còn là lần đầu tiên thấy cái gọi là xuất mã tiên ở giữa đấu pháp thi đình thật chặt nắm chặt tay trong lòng khẩn trương đến muốn chết đã thấy hồng cô hai cái đuôi cuốn lên trúc siêu đầu kia lưỡi về sau giống như là dây mây đem lưới trói đến xích sao khiến cho, cho nó vô phương tiến thêm một bước thi đình theo bản năng mừng rỡ không thôi nhưng mà sau một khắc chỉ thấy theo trúc siêu trong cơ thể đ ỗ n g nhiên nhảy lên ra một vệ bóng đen hát ảnh tựa như một con rắn độc vòng quanh khói đen nghe răng trận mắt hướng phía hồng cô ta tới hồng cô khuôn mặt khẽ biến vội vàng thu hồi cái đôi thân hình nhanh l g ử lại sau đó thoát ra nhất cử nhảy đến trên nóc nhà trúc siêu đ u ổ i theo hai người trực tiếp tại nóc nhà lần nữa đấu thi đình có lòng muốn muốn đi lên nhưng không có cái năng lực kia lúc này diệp thân lắc đầu nói ngươi cô cô phải thua phi phi phi thi đình trừng mắt liếc hắn một cái có chút tức giận cô, cô ta mới sẽ không thua đâu ngươi này miệng có đen khốn nạn cô cô ta có thể là vì các ngươi mới cùng c h ú t siêu đấu gặp nàng không được diệp thần không nói thêm gì nữa hồng cô trong cơ thể cái vị tia tiên gia nghĩ đến là cái thiện lương h ạ n g người hẳn là không cùng người động thủ qua khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến lại như thế nào c h ú t siêu trong cơ thể vị tiên bánh khỏe trồng chất tiên gia đối thủ quả nhiên trước sau không đến mười phút đồng hồ hồng cô thân thể tầng tầng theo trên nóc nhà đ ọ p xuống trên không còn có bộ lông màu trắng bay lượn không ngừng thi đỉnh khuôn mặt n h ấ t biến vội vàng chạy tới đưa nàng đỡ dậy gấp đến độ kém chút khóc lên cô, cô ngươi không sao chứ lao diệp cái đuôi của nàng chặt đứt một cây dương thiên nói diệp thân nhẹ gật đầu hồ l y cắt đôi u chẳng khác gì là tổn thất một trăm năm đạo hạnh ha ha ha hồ ta mẹ biết ngươi vì cái gì không phải là đối thủ của ta sao một đạo cùng tiếng cười vang lên chỉ thấy chút siêu theo trên nóc nhà nhảy xuống không khỏi đắc ý nói bởi vì các ngươi hồ tiên n h ấ t mạch quá thiệt lương chuẩn sắc mà nói quá n h á t gan n h á t gan đến bình thường đều không ăn thịt thậm chí là liền trứng chim đều không ăn cả ngày chỉ dựa vào hoa quả xuống bụng n h á t gan đến các ngươi mất đi đấu tản nhận tri tâm hồng câu nghe vậy khí thế trên người lập tức tiêu tán đến không còn một mảnh trong cơ thể nàng vị kia tiên ra chặt đứt một đôi về sau cuối cùng rời đi hồng cô hồ ta mẹ đi ta nhìn ngươi lấy cái gì cùng ta đấu hôm nay các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ chúc siêu từng bước một hướng đi mọi người hồng cô nhìn một chút thi đình lại nhìn một chút diệp thần cùng dương thiên mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng ta tận lực vừa dứt lời nàng tại chỗ hôn mê bất tỉnh đều là ngươi đều là ngươi thi đình rất là thương tâm căm tức nhìn diệp thần nếu không phải ngươi một lại kiên trì muốn tới lời cô cô ta vì sao lại đến hiện tại tốt ngươi vui vẻ diệp thần bị mắng có chút im lặng hắn giống như không để cho hồng cô đi theo a càng thêm không để cho hồng cô mời tiên nhà ra tay họ dương chương á c c ngươi ế t ta. Tống Thần đi siêu Diệp cho cùng lánh nhìn âm d Thiên mắt.、Lúc、trước người đạo trưởng liếp người Lúc đạo k ba lớn lên lưới lần nữa lưới trăm t ba mươi m ộ t quá kinh khủng quá tàn nhẫn giang dắt thiết tháp ra sân trực tiếp làm cho mặt đất nước ra một đường nhỏ nhìn nó hai m năm to lớn thân hình một bên thi đỉnh cùng dương thiên tại chỗ liền trận tròn mắt chỉ cảm giác mình rất là nhỏ bé trước lúc này thiết tháp thân cao co vào đến một m chín thoạt nhìn mặc dù cao bất quá bởi vì hắn xưa nay không nói chuyện cơ hồ không có nhân vật gì cảm giác hai người còn tưởng rằng hắn chẳng qua là diệp thần bảo tiêu có thể một màn trước mắt lại là lật đổ bọn hắn nhận biết đối mặt trúc cực kỳ nhanh chóng chạy tới lớn đầu lưới lớn thiết tháp không tránh không né mà là đưa tay đối đầu kia đầu lưới bắt tới không tốt trúc siêu con người co dù lại hiển nhiên là không nghĩ tới diệp thần còn có lớn như vậy khổ người bảo tiêu hắn theo bản năng muốn thu hồi đầu lưới nhưng mà thiết tháp tốc độ còn nhanh hơn hắn một phát bắt được đầu lưỡi của hắn về sau dùng sức kéo một cái ẩm đầu kia đầu lưỡi bị mạnh mẽ kéo đứt thủ đoạn không thể không có gọi là thô bạo trúc siêu kêu lên một tiếng đau đớn liên tiếp lui về phía sau hai bước tràn đầy kiên kỵ nhìn xem thiết tháp ngươi là ai chủ quan ta vốn cho rằng hồng cô mới là bọn hắn chỗ dựa lớn nhất không có nghĩ đến cái này đại hắn mới là cao thủ đối mặt hắn chất vấn thiết tháp cũng không nói chuyện mà là di chuyển lấy thân thể to lớn hướng phía hắn chạy đi trên thực tế hắn vốn là người chết cũng không biết nói chuyện theo hắn mua đi một bước đều sẽ làm cho mặt đất rung động liên tục tựa như kim cương quá kinh khủng thi đỉnh tầm mắt một mảnh ngốc trệ đáng giận huyền giáp thuật trúc siêu nổi nóng đến cực điểm quát to một tiếng chỉ thấy y phục trên người hắn cùng nhau nổ tung làn d a phía trên mọc da lít nha lít nhít v ả y màu đen liền liền hai tay của hắn cũng không ngoại lệ xa xa nhìn qua như cùng một cái nửa người rắn quái vợt chết đi cho ta hắn một quyền đánh ra sắc mặt dữ tợn hắn này chiêu gọi huyền giáp thuật là trong cơ thể hắn đại tiên cầm ngón bản lĩnh có thể làm cho bên ngoài thân mọc da lân phiến này chút lân phiến đau thương bất nhập cho dù là đạn cũng không cách nào đánh xuyên cẩn thận dương tiên h cùng thi đình cùng nhau kêu lên bởi vì đối mặt trúc siêu một quyền này thiết tháp vậy mà mảy may không lùi ngược lại tăng nhanh bộ pháp nên đón tiếp lấy ẩm trúc siêu một quyền hạ xuống làm hắn kinh hãi là một quyền này của hắn đánh vào thiết tháp trên ngực về sau như là đánh vào một khối trên miếng sắt chẳng những không có làm bị thương thiết tháp ngược lại còn đem trên tay mình lân phiến đều c h ấ n lạc cái này sao có thể trúc siêu sợ hãi không thôi cùng lúc đó thiết tháp vung ra một quyền một quyền này rất là gọn gàng hoàn toàn không mang theo nửa điểm sinh đẹp động tác bất quá ẩn chứa trong đó lực đạo lại là đem quanh mình không khí đều xé nát lui trúc siêu biến sắc theo bản năng liền muốn nghiêng người né ra hắn vừa sần đến một nửa thời điểm thiết thắp một q u y ề n đá đánh tới trực tiếp đưa hắn nửa cái b ả vai một q u y ề n đánh xuyên qua hắn lập tức kêu thẳng một tiếng cả người như là như đạn pháo trực tiếp nện bay ra ngoài bay thẳng đến ra xa mười mấy mét lại xem xét hắn vai trái vị trí đều không có máu tươi không muốn mạng vốn ra ngoài thật là đáng sợ thi đình khuôn mặt trắng bệnh run lệ bầy nàng khi nào gặp qua máu tanh như thế cùng thô bạo t r à diện nay mẹ nó là hình người cự thú a dương tiên nuốt ngủm bọ nếu là đổi lại người bình thường chịu thiết tháp một q u y ề này n không chết cũng sẽ tại chỗ tàn phế sau đó trúc siêu vẫn như cũ còn có thể động dãy rủi lấy đứng lên về sau vội vàng đ ố i thiết tháp nói dừng tay ta cùng họ dương ở giữa ân o á n tiêu tan điều kiện tiên quyết là ngươi không thể lại ra tay với ta hắn là thật sợ thiết tháp tựa như là một cái không có chút nào sơ hở người đi cự thú lực lượng thô bạo đến cực điểm cho dù là tiên gia p h ụ thể cũng không làm gì được hắn bởi vậy hắn cùng dứt khoát dứt khoát trước nhà vua chờ giữ được một cái mạng về sau lại báo thủ cũng không muộn thiết tháp chương ba trăm ba mươi hai xuất mã đệ tử thẩm thương sinh c to, ở vào giai mục tư nhất trên đỉnh núi cao ngọn núi này như một thanh xuyên thẳng mây xanh lợi kiếm cao không thể nhận gia đình dân bản xứ từng nói cho dù là am hiểu bay lượn lào ưng cũng không cách nào vượt qua ngọn núi này nhưng mà người ngoài không biết là đỉnh núi phía trên lại là có một gian miếu nhỏ miếu thờ ước chừng chừng trăm mét vuông mà miếu bên trong cung phụng không phải phật tượng cùng với tờ thần mà là một tòa cùng loại với cự mãng tượng đá cự mãng dữ tợn đáng sợ t ư ợ như g n bao quát chúng sinh t à t h ầ n khí thế phi phạm người thường chỉ cần coi trọng một người liền sẽ đánh mất thần tâm mà tại tượng đá trước mặt có một vị người mặc tăng bảo lao giả đầu t r ọ c lao giả ngồi tại trên bồ đoàn hai con ngươi v ớ i bế t ư ợ như g n nhập định nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện tại nó trên bờ vai đứng đấy một đầu lao hưng lao hưng dị thường dài rộng tầm mắt sắp bén lao hưng giờ phút này đang không ngừng mổ lấy lao giả trên vai thịt lao giả trên vai trái thịt mỗi bị mổ đi một khối lại sẽ một lần nữa mọc ra một khối nếu như có người ngoài thấy cảnh này tuyệt đối sẽ kinh hại đến nói không ra lời Quên Sau đầu siêu Sau nhiên nhiên tiên hồn ứng nhìn về phía trước mặt tượng đá. Chỉ thấy mãng tượng đá trong mắt đột nhiên lộ ra hừng mang Sau đó miệng nói tiếng người nói thương sinh, con ta bị người、giết. Người ghi lại người này khí tức, đi đem đầu của hắn cùng hồn mang Thần diện trong đình ngay người Sau một lát mới hồi phục tinh thần lại, Không thể tin Lao là lộ lại lát lại tựa ra hai phía ra ta của ta kia giả gì giết ghi cái đi tới Diệp cái đại Thi tiếp mới hồi cảm Đột mắt trước mặt thấy mắt đột Thầm tức, thấy Mắt thấy thật sát trúc thể trực một thể cự Chỉ khí phách phục được cơ mở đem đá đá đó về vị bị diệp thân buồn cười không thôi thi đình lập tức một hồi chán nản vừa rồi hắn đều nói rồi hắn là huyền xà vương nhi tử ngươi làm sao còn dám giết hắn ta bất kể hắn là cái gì huyền xà vương giết liền giết diệp thân t h ẳ n g n h ư n ó i ngươi ngươi thi đình kém chút không có bị tức chết tuất tuất chúng ta trở về đi dương thiên vội vàng đánh cái giảng hòa mời đến thi đình đi qua đem thi đình đỡ dậy sau liền đi ra trúc ra bây tự làm mấy người lên xe phát động lên xe thời điểm lại phát hiện lốp xe thoát hơi dương thiên xuống xe kiểm tra một lần thấy lốp xe là bị người đâm thủng về sau không khỏi tức miệng mắng to là cái nào thất đức đồ vật nắm lốp xe cho chúng ta đâm hư muốn cho lão tử bắt được hắn cần phải đem hắn làm vại x í c ra chúng ta đón xe trở về đi diệp thần như có điều suy nghĩ nói hơn một giờ về sau hồng cô nhà tình lại hồng cô mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem diệp thần các người nắm c h ú t siêu giết đi l i ê n phía sau hắn tiên ra cũng diện diệp thần đang muốn mở miệng thời điểm thi đình tức giận chỉ chỉ một bên thiết tháp cô cô, là cái này tỏ con g i ế t hắn g i ế t hồng cô ngần người nàng còn tưởng rằng là diệp thần giết đâu không nghĩ tới cũng là bị chính mình lúc trước sơ xót thiết tháp giết thi đình lúc này gật đầu nói g i a hỏa này thật là lợi hại cùng cự nhân một dạng một cước liền đem c h ú t siêu đạp cho chết hiện tại nhớ tới nàng đã thấy không thể tưởng tượng nổi hồng cô lập tức đối thiết tháp ôm của nói không biết vị tiên sinh này s ư n g hô như thế nào làm sao thiết tháp không nói một lời hoàn toàn đem thiết tháp xem như cao thủ hồng cô không có chút nào dám chú ý lúc này mới nhìn về phía diệp thần mang theo một tiên nghi vấn vị tiên sinh này là hộ vệ của ngươi xem như thế đi diệp thần nhẹ gật đầu xem ra ta trước đó nhìn là ngươi ngươi không phải người bình thường hồng cô nhìn thật sâu hắn l i mắt theo bản năng coi diệp thần là thành một cái nào đó hào phú tự đệ bằng không tại sao có thể có hộ vệ lợi hại như vậy cô cô trúc siêu cùng hắn tiên gia đều đã chết cái tia vị tiên gia sắp chết liền nói phụ thân hắn huyền x à vương thi đình n u nói hồng cô sắc mặt lập tức liền biến ngươi nói cái gì huyền x à vương đúng a thi đình gấp vội vàng gật đầu ác hung hăng trợn mắt nhìn diệp thần liếc mắt chính là cái này ra hỏa tại biết phụ thân hắn là huyền x à vương về sau còn giết hắn lần này xem như chọc thùng trời hồng cô lập tức ngã ngồi trên mặt đất mặt lộ vẻ cho tàn dương thiên trong lòng chìm xuống nhịn không được hỏi hồng cô vậy làm sao bây giờ chúng ta chạy còn kịp sao dương thiên nuốt ngủ nước bọt trước ngươi nói qua chỉ cần ra khỏi núi hải quan chúng nó liền bắt chúng ta không có cách nào dù là trước lúc này hắn đối diệp thần có lòng tin giờ phút này cũng không nhịn được có chút luôn c uống đây chính là tu luyện gần ngàn năm tồn tại a cho dù là một con lợn tu luyện ngàn năm cũng đủ rồi treo lên đánh hết thẻ đi vô dụng hồng cô khẽ lắc đầu huyền x à vương thủ hạ rất nhiều chắc hẳn giờ phút này đã tại sơn hải quan phụ cận chờ các ngươi chỉ muốn các ngươi tiến qua liền sẽ bị bắt ở cô cô huyền x à vương hẳn là già không được ca thi đình vẻ mặt trắng vẫn nói dương thiên vẫn nói vì cái gì già không được hồng cô hít sâu một hơi nói cái k i a năm vị lâu dài tại rừng già bên trong là sẽ không dễ dàng ra tới bởi vì một khi ra tới liền lại phát ra khí t ư c tiếp theo dẫn động lôi tiếp ngay vậy dương thiên lập tức thở dài một hơi hồng cô ha ha cười nói nhưng là các ngươi đừng quên trúc siêu chẳng qua là một cái hai trăm năm xuất mã tiên đệ tử liền lợi hại như thế cái tiên năm vị xuất mã đệ tử sẽ mạnh bao nhiêu tỷ như thẩm thương sinh hoàng huyết áo trắng thế nghiệt ân tam thông thạch bờ rộn u g dọc ngang lời này vừa nói ra thi đỉnh kinh hô tuyệt vọng đúng a ngũ vương mặc dù không thể đi ra nhưng bọn hắn tại bên ngoài cũng là có xuất mã đệ tử mà lại này năm vị thực lực đồng dạng cao thâm mặt chắc là đủ nghiền ép mặt khác xuất mã đệ tử diệp thần khẽ lắc đầu cho dù là ngũ vương ra tới hắn cũng không sợ húng chi là ngũ vương đệ tử bây giờ chỉ có một cái biện pháp hồng cô trầm ngâm một lát sau nói cái t i a chính là đi tìm cầu người giúp chúng ta hóa giải này cái có cân đoán cái gì qua cầu người dương thiên v ẫ n nói hồng cô do dự một chút trầm giọng nói liền là người trung gian một hồi các ngươi đi với ta một chỗ có thể hay không cứu các ngươi liền xem bọn hắn hồng cô không cần ta liền ở chỗ này trở lấy huyền xạ vương xuất mã đệ tử đến dứt khoát cùng một chỗ chết diệp thân lắc đầu nói vừa dứt lời thi đình lúc này nhìn hắn chằm chằm uy đến lúc nào rồi ngươi còn cố ý nói lừa cô cô ta có thể là vì ngươi à lại nói ngươi cho rằng ỷ và hộ vệ của ngươi liền là thẩm thương sinh đối thủ sao nói đến đây nàng dừng một chút không chút khách k h í nói không sợ nói cho ngươi thẩm thương sinh cho dù là không mời huyền xà vương p h ụ thể vẫn như cũ có thể g i ế t ngươi bảo tiêu chương ba trăm ba mươi ba thần bí của họa diệp thần kinh ngạc vì sao hồng cô mặt mũi tràn đầy kiên kỵ nói bởi vì thẩm thương sinh chẳng những là xuất mã đệ tử càng là đạo tắt mãn trưởng lão một t r o n g bản thân hắn liền sẽ vũ thuật có người từng thấy tận mắt hắn vẹn vẹn nhất chỉ liền diệt sắt một vị bên ngoài cái gọi là võ đạo tâm sư một vị thông thần cảnh cao thủ diệp thần nghe vậy lập tức giật mình. có thể nhất chỉ diệt s á t võ đạo tông sư cùng thông thần cảnh c a o thủ thực lực tự nhiên không thể khinh thường cũng khó trách hồng cô cùng thi đ ỉ n h đám người đối với hắn hoảng hốt nghĩ tới đây diệp thần khẽ lắc đầu dù vậy lại như thế nào hắn giết qua võ đạo tông sư đâu chỉ một vị thông thần cảnh như cũng giết qua gặp hắn một mặt không để ý hồng cô thở dài một hơi nói đi thôi đi với ta một chuyến hồ ra lao diệp chúng ta cũng đi xem một chút đi đây cũng là hồng cô hào ý dương thiên cũng không nhịn được khuyên hắn thấy năm cái ngàn năm lao yêu ra tay với diệp thần diệp thần coi như lại có thể đánh đoan chừng cũng không chịu được nổi diệp thần thực sự không lay chuyển được hắn chỉ đến đáp ứng xuống lúc này công ty bảo hiểm bên kia đã đem lỗ hổng đ á i xe lái tới hồng cô mời đến bên trên bọn hắn liền n h ư ờ n g thi đ ì n h lái xe hơi hơn một giờ về sau xe đến cái biệt thự cổng hồng cô nhìn một chút trước mặt biệt thự căn dặn nói một hồi trở ra các ngươi không nên nói lung t u n g vô luận đối phương nói cái gì cũng không cần phản bác hồng cô căn biệt thự này bên trong ở người nào a vậy mà cho ngươi như thế kính sợ dương tiên tò mò hỏi thi đ ì n h lường hắn một cái ngươi liền đông bắc hồ ra cũng không biết sao dương tiên lắc đầu biểu thị không biết hồng cô giới thiệu nói hồ ra là đông bắc nổi danh nhất mấy lớn xuất mã tiên gia tộc một trong bọn hắn thờ phụng chính là hồ tiên tương truyền hồ tiên nhất mạnh có một vị tại mấy trăm năm trước tại độ tiên h tiết sắp đứng hàng tiên ban thời điểm vô ý ngã xuống đành phải chuyển sinh là người mà trước mắt hồ gia chính là nàng người lợi sau đứng hàng tiên ban đây cơ hồ là mỗi cái xuất mã tiên truy cầu cho nên mới không ngừng tích lũy công đức dương tiên âm thầm cười cười chỉ coi là truyền thuyết cô cô vì cái gì ngũ vương bên trong không có hồ tiên a thi đình không biết là nhớ ra cái gì đó thầm nói hồ tiên không tại ngũ vương liệt kê cô c â ngươi còn có thể cầu hồ gia vạn nhất người ta không nghể mặt mũi đâu y miệng hồng cô sau khi nghe đột nhiên giận dữ quát lớn vĩnh viễn không nên coi thường hồ già càng không nên xem thường hồ tiên nhất mạch mặc dù chúng nó không có vương bất quá lại một mực hùng cứ đông bắc mặt khác ngũ vương đều không dám làm loạn t h i đình ủy khuất không thôi ổ một tiếng cũng là diệp thần đem hồng cô nói bóng gió nghe đi vào chỉ sợ hồ tiên nhất mạch có ngũ vương kiên kỵ tồn tại a hồng cô cũng không nữa nói rõ lý do mở cửa xe gáy cổ áo lấy mấy người liền đi tới cửa biệt thự đối phòng gác cửa một cái lao giả rất cung kính nói hồ bá phiền phức thông báo một chút liền nói chu hồng muốn gặ ngươi chờ lão giả đang mắt cũng không nhìn mấy người một thoáng uống một hớp rượu về sau liền cầm điện thoại lên đối bên trong nói vài câu không bao lâu chỉ thấy hai cái thanh niên nam nữ đi ra hai người cách g a n mặc cực kỳ thời thượng dẫn đầu là một vị âu phục thanh niên đối phương mở cửa sắt ra sau đánh giá mọi người lên mắt có chút không chào đón mà nói hồng cô ngươi tới ta hổ ra làm cái gì hồng cô mẫu thân ngươi năm đó cùng người ngoài kết h ò a đã sớm bị ta hổ ra trục ra ngoài hiện tại ngươi còn có tư cách gì tới cửa nữ tử kia hừ lạnh một tiếng rất là khinh thường nói lời này vừa nói ra thi đình lập tức nhịn không được các ngươi nói cái gì đó hồng cô là nàng trên đời này thân nhân duy nhất thậm chí là nắm nàng lôi kéo nuôi lớn nàng vô phương khoan dung người ngoài vũ nụ c hồng cô. nhưng mà hồng cô lại đem nàng t ú n chấp sau lưng theo trên mặt gạt ra một vệ nụ cười mặc kệ ta có phải hay không hồ ra người bất quá mọi người cùng là hồ tiên nhất mạch xuất mã đệ tử còn mời hồ lao mau cứu ta người nghĩ hay lắm đây nữ tử kia cười lạnh đang muốn nói gì thời điểm sau lưng đ ố n g nhiên chuyển đến một giọng rán mua để bọn hắn vào đi mời đi nữ tử lúc này mới không cam lòng nói hồng cô dẫn diệp thần đám người đi vào hồ ra biệt thự không bao lâu liền đến hồ ra phòng khách bên trong chỉ thấy một cái tóc trắng xóa trong tay chống quải t r ư ở n g lão giả đang đứng tại phía trước cửa sổ hồng cô bên trên đi về phía trước cái một cái lễ hồ lão lão giả lúc này mới xoay người gia văn gia vũ các người đi ra ngoài trước ngay vậy lúc trước thanh niên nam nữ lúc này kéo cửa lên đi ra ngoài ngồi lão giả nhàn nhạt nói một câu từ đầu tới đôi ánh mắt của hắn chỉ đứng tại hồng cô trên thân toàn trình không nhìn diệp thần đám người lướt mắt diệp thần cũng không để ý trực tiếp ngồi xuống sau bắt đầu dò xét trước mặt cái này phục cổ phòng khách không chỉ trang t r í phục cổ liền liền bàn ghế cũng giống vậy trọng yếu nhất trong phòng không có tv cùng máy tính vẹn vẹn có một cái b à n cái b à n dựa vào ở trên tường phía trên trưng bày l ư hương cùng cấm phẩm mà ở trên tường thì là treo một tấm cổ họa vẽ bên trong là một vị người mặc áo trắng cung trang nữ tử ngũ quan t u y ệ t mỹ khí chất thoát tục sinh động như thật giống như chân nhân dương thiên cũng chú ý tới lấy tay thọc diệp thần nói l ã o diệp phía trên cái kia nữ thật là sinh đẹp à, cùng tiên nữ một dạng diệp thần không có trả lời mà là nhìn thật sâu liếc mắt cô gái trong tranh không biết vì cái gì hắn vậy mà tại phía trên cảm nhận được một tia yêu khí nghĩ tới đây hắn âm thầm phóng xuất ra một sợi thần thức đánh út về phía bộ kia cổ họ Thần、thức n t h vừa mới tiếp xúc đến cổ họa thời khắc người trong bức họa chồng mắt thế mà nhúc nhích một chút trong con mắt lóe lên một vệ khiếp sợ đối với cái này dương thiên hoàn toàn không có phát giác được diệp thân sắc mặt ngưng lại có chút ý tứ mắt thấy hai người đối cổ họa hành vi cách cư xử rất là ngạc lớn hồ lao h ừ lạnh một tiếng ngự a khí có chút lạnh nói đi ngươi tìm đến ta có chuyện gì hồng c ô t trợt đem dương thiên phá hư rừng già quy củ đắc tội trúc siêu trúc siêu bỏ mình sự tình một năm một m ư ờ i nói ra hồ lao yên lặng một lát sau nói cho nên ý của ngươi là muốn cho ta hồ ra làm cái này người hòa giải băng n g hai lời còn chưa nói hết hồ lao sắc mặt kịch liệt biến đổi theo bản năng nhìn về phía trên tường bộ kia cổ họa tựa hồ là có chút giật mình sau đó sửa lời nói ta có khả năng đáp ứng bất quá ta cần ngươi hồi trở lại hồ ra hồng cô kinh ngạc không thôi vừa rồi nàng đều còn tưởng rằng hồ lao muốn cự tuyệt không nghĩ tới lời mới vừa đến miệng một bên hắn lại không hiểu thấu đáp ứng xuống gặp nàng không nói lời nào hồ lao than nhẹ một tiếng mẫu thân ngươi là ta lớn nhất nữ nhi ngươi là cháu gái của ta n ă m đó ta đối nàng ký thắc kỳ vọng có ai nghĩ được đến nàng tự cam đoạn lạc cũng được có trở về hay không hồ ra do ngươi ta hồi trở lại hồng cô do dự một chút nhẹ gật đầu hồ lao nhuẩn miệng cười nói t ố t vừa vặn đêm mai là chúng ta tứ đại gia mã gia tộc trao đổi tháng này g đến lúc đó các ngươi cùng ta cùng đi đi ta tận lực cho các ngươi bãi bình chuyện này chương ba trăm ba mươi b ố đáng chết đều bị chết không sai bị lắm để cử đọc tu chân bốn vạn năm thận thế lớn nấu lại vạn b ự c c h i vương thần tảng nguyên tôn mục tiên truyền tu chân nói chuyện phía bầy đô thị siêu cấp y ý hệ tiên hệ thống trưởng tỷ làm khó tu chân chi ta là nữ chính hồ lao thoải mái làm cho mấy người rất là giật mình theo mộng cơm sau đó hắn cũng không nữa sụ mặt thỉnh thoảng sẽ cùng thi đình diệp thần cùng dương tiên nói vài lời diệp thần nhìn trên tường cổ họa l ư ớ t mắt cười nói hồ lao không biết bức tranh này phía trên người nào đúng à hồ lao vẽ lên mỹ nữ không phải bình thường xinh đẹp tại ta đã thấy trong mỹ nữ là đủ xếp số một dương tiên cũng cười theo ra tới thi đ ì n h mặt mũi tràn đầy xem thường ha ha nam nhân đều một cái đức hạnh hồ lao sắc mặt ngưng lại lắc đầu nói vị k i a là ta hổ ra một cái tiền bối mà thôi sớm đã qua đời dương thiên một mặt tiếp bối diệp thần lại là âm thầm cười cười nhà ngươi tiền bối có yêu khí nhà ngươi tiền bối chết về sau trong mắt còn có thể động bất quá nếu hồ lao không muốn nói hắn cũng không dễ đuổi theo h ỏ i tiếp sau đó hồ lao nhiệt tình mời diệp thần đám người ở lại hồng cô cũng không có cự tuyệt chủ yếu là lo lắng yêu thương sinh tùy thời tìm tới cửa đối với hồ lao quyết định lúc trước vậy đối thanh niên nam nữ rất là không thể tin càng ngày càng xem diệp thần đám người không vừa mắt hai bên chạm mặt về sau còn thỉnh thoảng ép buộc vài câu dẫn đến dương thiên kèm chút không có vén tay h áo lên đánh người diệp thần dẫn hắn xuất môn một lần mua không ít thứ t h như cổ thư cổ đại thư sinh quần áo một ngọn đ è n liền dầu trong đó món kia thư sinh quần áo vẫn là theo đoàn làm phim bên trong m lớn được bằng không có tiền cũng mua không được đối với cái này dương thiên không ngừng truy vấn hắn mua tới làm cái gì diệp thần cười cười cũng không giải thích rất nhanh sắc trời dần dần tối xuống dưới chờ đến tất cả mọi người nằm ngủ về sau diệp thần dắt lầy dương thiên đi tới hồ ra biệt thự định viện một cái trên trời có vẻ hơi tối tăm dương tiên h lấy điện thoại di động ra mở ra đèn tin có chút im lặng nói láo diệp hơn nửa đêm ngươi d ẫ n ta nơi này làm gì diệp thần đem trước mua đồ tốt đều đem ra để ở một bên trên bàn đá nhóm lửa cái kia chén đèn l è n dầu lại đem món kia cổ đại thư xin h quần áo đưa cho hắn đến mặc vào mặc vào làm gì dương tiên h một mặt một b ư ớ c đừng nói cho ta ngươi muốn đập cái gì video tiết mục ngắn đặt vào đùa âm bên trên ngươi chừng nào thì bắt đầu chơi bên trên đùa âm ngoa tạo cái kia có độc không thể đục vào nhìn qua liêu trai sao diệp thần đột nhiên hỏi một câu dương tiên nhẹ gật đầu nhìn qua làm sao vậy diệp thân cười nói biết trò chuyện trong phòng nhiều nhất nội dung cốt chuyện là cái gì không dương thiên nhìn một chút trên bàn đá cổ thư thư sinh phục sức còn có cái k i a chén đèn đèn dầu vô đầu một cái thư sinh đ e m khuya đọc sách sau đó có hổ ly tinh tới câu dẫn nội dung cốt chuyện đúng diệp thân nhẹ gật đầu vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua hổ ra phòng khách phương hướng khỏe miệng phát ra một vệ giọng niệm ai chi sắc tối nay chúng ta liền đến hát vừa ra liều trai người nhà không có bệnh a dương thiên mở to hai mắt nhìn còn cho là mình nghe lầm hơn nửa đêm ngươi để cho ta làm cái này lại nói ngươi hát chó ai xem a nếu như ngươi muốn đập tiết mục ngắn đặt vào du ngâm bên trên ta có lẽ còn có khả năng đáp ứng một thoáng nó nhảm chỗ nào nhiều như vậy m a m ặ à vào diệp thần trực tiếp cưỡng ép đem món kia cổ đại thư sinh quần áo cho hắn m ặ c vào sau đó nói ngồi xuống đi cầm lấy trước mặt ngươi sách cho ta vào chỗ chết đọc c h ờ một chút dương thiên đ ố n g nhiên ngăn lại hắn tựa hồ là ý thức được cái gì vì sao là ta đóng vai thư sinh mà không phải ngươi n à y mẹ nó không công bằng diệp thần nhất thời mặt đen lại ta biết rồi ngươi nha cuối cùng thừa nhận ta so ngươi xuất dương thiên kèm chút không có cười phun ra ngoài phát hiện diệp thần sắc mặt càng ngày càng đen về sau vội vàng sửa lời nói muốn ta đóng vai thư sinh cũng được ngươi đem điện thoại di động của ngươi lấy ra cho ta đập đoạn video sau đó phát đến run âm đi lên trên thực tế đơn thuần tướng mạo diệp thần hoàn toàn chính xác hết sức bình thường so ra kém mày dẫm mắt to ngũ quan chu chính dương tiên không có vấn đề diệp thần một lời đáp ứng hắn lúc này mới mân mê cái mông cầm lấy quyển cổ thư kia lật ra tờ thứ nhất mặt lập tức liền tái rồi kim bình mai lao diệp ta t i ê n sư trang ngươi ngươi mua sách thời điểm không có nhìn tên sao、Quên. diệp thần xấu hổ cười một tiếng cái này hắn thật đúng là không có chú ý sau đó nói không có chuyện ngược lại ngươi liền giả ra đọc sách g á n g vẽ sau đó phát huy ngươi trường cấp ba sở học thi từ ca phú trí nhớ là được rồi ta đứng ở một bên thay ngươi đập video ngươi nghiêm túc lên nói xong lời này diệp thân liền rời đi dương thiên kém chút không có bắn ra một ngụm lao huyết bất quá vẫn là cầm sách lên bản tại ngọn đèn dầu chiếu dọi đến đọc khu khụ lần thứ nhất tây môn khánh nóng kết t h ậ p đệ minh võ nhị lan g l ạ n h n h ạ t a n h r u ộ t đ ầ u nghiệm tới đây thời điểm hắn xem xét mở đầu khó coi dứt khoát lật vài tờ vừa vặn lật đến phan kim liên cùng tây môn khánh thông dâm bị võ đại lang phát hiện về sau mong muốn đọc chết võ đại lang nội dung có chuyện. đại lang tới giờ uống thuốc rồi hắn háng dọn g một cái cách hắn không đến một trăm l i n trên một thân cây diệp thân ngồi ở phía trên tận lực thi triển liêm tức thuật thu liêm trên người khí tức làm được bản thân cùng đại thụ hòa làm một thể nhìn về phía hồ ra phòng khách phương hướng giống như c ư ờ i mà không phải c ư ờ i mà nói ngươi sẽ nhịn được sao tại lúc ban ngày hắn liền phát hiện cổ họa bên trên chỗ dị thường lúc ấy trở ngại người ngoài ở tại hắn cũng không dễ làm thêm nhìn trộm vì nghiệm chứng trong lòng mình suy đoán hắn mới ra hạ xếp này đêm rất yế tĩnh gió rất yế tĩnh thời gian chậm rãi trôi qua hồ ra biệt thự phòng khách bên kia vẫn như c ũ không hề có động tích gì diệp thần không khỏi nhữ mày chẳng lẽ là ta đoán sai rồi hắn không chế thần thức quét về phía bồ đào dưới c â y chỉ thấy dương thiên t r ồ n g n ô n g lên ngồi tại trên mặt ghế đá trong miệng ngậm một điếu thuốc bắt chéo hai chân một tay chụp lấy chân một tay bưng lấy cái kêu b ả n g kim bình mai đọc đến say x ư ơ n g ngon lành diệp thần khỏe miệng hung hăng giật mạnh đây là cổ đại thư sinh khó trách đối phương không mắc nhu hắn không khỏi truyền âm cho dương tiên h nói ta nói ngươi có thể hay không cho ta nghiêm túc một điểm nếu là ngươi đoạn video này đặt vào r u t h â bên trên ngươi muốn cười chết rộng dại dân mạng sao đột nhiên tạo lên thanh âm dọa dương thiên ngày một、cái. hắn hết nhìn đông tới nhìn tây xem trong chốc lát chờ đến trong đầu vang lên lần nữa diệp thần thanh â m về sau mới kềm chế trong lòng khiếp sợ mặc vào giày đem tàn thuốc đặc diện ho khan đ âm thanh chững chạc đàng hoàng bưng lấy sách gật u đắc ý lẩm bẩm nói phía trước cửa sổ minh n g u y ệ t ánh sáng trên mặt đất dày hai cặp không đúng là hư hư thực thực trên mặt đất xương diệp thần nhẹ gật đầu thu hồi thân thức nửa giờ đi qua hồ ra phòng khách bên kia vẫn như cũ không có động tĩnh diệp thần lại xem xét dương tiên gặp hắn gục xuống bản mơ mơ màng m à n ó i thái hứa khôn trải bên trong điểm hoa thức dẫn bóng có chút bất tỉnh. Diệp thần. Lắc đầu. h ắ ngày kế h tiếp từ đang lúc hoàng hôn hai chiếc xe tiệu đứng tại trầm thành một nhà đỉnh cấp câu lạc bộ tư nhân cổng dẫn đầu là một c ố màu đỏ siêu tốc độ chạy rõ ràng là mẹ xe đép bên h n ghế dưới dạ thành phố giá trị gần ba vạn giờ khác này ở hội sở c ổ n g đã tụ tập không ít c ố xe của người làm chiếc này mẹ xe deadbenz hủ hết dạ vừa mới bắn tới thời điểm vô số người lộ ra vẻ khiếp sợ đã khiếp sợ tại xe xa xỉ lại khiếp sợ tại chiếc xe hơi này sau lưng thân phận đông bắc hồ gia cùng hoàng gia bạch gia ân gia thạch gia gọi chung là đông bắc năm nhà giàu có truy cứu nguyên nhân chính là này năm gia tộc sau lưng đều có tiên gia duy trì đến mức mẹ xe deadbenz phía sau cái kia chiếc h o n d a thì là không có nhiều người quan tâm theo mẹ xe đ é t bên cửa xe mở ra chỉ thấy một người có mái tóc hoa dâm chống q u ả i trượng l a o giả đi ra mà ở sau lưng lão ta còn có hai cái thanh niên nam nữ vô số mặt người x ư ơ n g nghiêm nghị gặp qua hồ lão mà tại mẹ xe đ é t bên sau lưng bồn điền diệp thần dương thiên hồng cô đám người theo trong xe đi ra đi thôi hồ lão mặt không thay đổi nhẹ gật đầu dẫn diệp thần đoàn người trực tiếp đi vào trước mặt nhà này đỉnh cấp câu lạc bộ tư nhân bọn hắn mới vừa vào đi lại là một cỗ phe g a di lại tới theo trong xe đi ra một vị thân mang đường trang tục lấy trộm dê lão giả từ sau lưng lão giả trong xe đi ra hai nam một nữ rõ ràng là đái vĩ cùng địch tịnh cùng với thẩm lão địch tịnh hướng về phía trước hai bước nhẹ nhàng đỡ lấy t r ỏ m d â u dê láo giả dùng lời nhỏ nhẹ nói sư phó ngài chậm một chút công dương đại tiên tay vô tình hay cố ý ngăn ở nàng trên lưng cười ha ha nói có người cái này hảo đồ đệ vita la phu bộ xương giả này còn không đến mức thế địch tịnh trong mắt lóe lên một chút bất đắc di cùng chắn ghét rời đi c h ú t siêu nhà về sau vốn cho rằng không giúp được đái vĩ ai có thể nghĩ đến trên đường gặp được trước mặt vị này công dương đại tiên công dương đại tiên nói chính mình là xuất mã đệ tử sau lưng có rất lợi hại tiên ra cưng ép muốn thu nàng làm đồ địch tính ngay từ đầu không n g u y ệ n ý bất quá công dương đại tiên trước mặt mọi người thi triển một cái pháp thuật mơ hồ có một tia uy hiếp ý tứ về sau nàng chỉ đến đáp ứng xuống công dương đại tiên không thành thật hai tay đang bị phía sau hắn đái v ị sau khi thấy đái v ị không thể không biết phẫn nộ ngược lại còn cười theo đi theo công dương đại tiên ngươi xác định hoàng gia người hôm nay sẽ tới c h ẳ n g hoàng gia sau lưng tiên ra liền là da vàng hắn biết mình bị da vàng để mắt tới c h ú c siêu lại công phu sư tử ngoạn dọa d â m hắn bây giờ trước mặt vị này công dương đại tiên có thể là hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng khiến cho hắn như thế nào cẩn thận từng ly từng tí cho dù là trơ mắt nhìn xem địch tỉnh bị cận nhà hắn cũng thờ ơ t i ê n tâm đi đêm nay có thể nói là toàn bộ đông bắc hết t h ạ tầng cao nhất xuất mã đệ tử tụ hội hoàng gia là một trong năm đại gia tộc nhất định sẽ tới công dương đại tiên khoát tay háo l ờ i thề son sắt mà nói nếu như nhường lão phu gặp được hoàng gia người định sẽ vì ngươi cầu tình hóa giải ngươi cùng gia vàng ở giữa ẩn đoán cảm tạ đại tiên ta nhất định khắc trong tấm khảm đái v i mừng như điền không thôi một bên thẩm lao khắp khuôn mặt là vẻ hư sâu tựa hồ là đoán được ý nghĩ của hắn đái vĩ cười nói thẩm lão ngươi còn đang suy nghĩ lấy họ diệm sự tình đâu đừng suy nghĩ hắn rơi xuống c h ú c đại tiên trong tay không có khả năng còn sống nói đến đây hắn trong lòng tràn đầy cười lạnh sau đó đi theo công dương đại tiên đi vào hội sở bên trong diệp thần đi theo h ổ l á o trực tiếp đi vào hội sở lầu tám và o mắt là một cái hơn ba trăm bình phương p h ò n g khách bên trong công trình đều đủ bố trí được rất là xa hoa giờ phút này đã tụ tập không ít người trận trận yêu khí trung thiên diệp thần âm thầm nhũ mày chính mình đây là tớ i yêu quái ha n hổ sao hồng cô đ ỗ n g nhiên ngừng lại vẻ mặt nghiêm nghị nói có thể người tới nơi này đều không phải là người bình thường một hồi các ngươi đừng có chạy lung tùng càng đừng nói lung tùng biết cô, cô. thi đình t h ẻ l ư ỡ i dương thiên cùng diệp thần cũng đi theo nhẹ gật đầu hồ lao vứt xuống mọi người liền đi tới một cái tôn quý trong bao xương cùng không ít người ô u chuyện hồng cô dẫn diệp thần cùng dương thiên nhàn đến phát chán r ứ t khoát tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống hồng cô ngươi còn chưa có chết đâu lúc này một cái cách gan mặc cực kỳ bại lộ trung niên nữ tử bừng một chén rượu đi tới đối phương dáng người vô cùng sôi động nhất là trước ngực đôi kêu cao ngất miêu tả sinh động ở sau lưng hắn còn đi theo hai trung niên nam tử dương thiên con mắt lập tức liền nhìn thẳng hồng cô đứng dậy âm thanh lạnh lùng nói mị đường ngươi cũng còn chưa có chết Ta làm sao có thể sao làm có được rời bỏ bỏ rời n g ư ơ i Ngươi. mỹ nương sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo một người tướng mạo h è n m ọ n nam tử trung niên đứng ra đánh cái giảng hòa được rồi hồng cô mỹ nương các ngươi thật sự là h oan gia à vừa vừa thấy mặt liền muốn nhau nhau không sai hôm nay là tụ hội tháng này g cao hứng mới là chủ đề n ă m không chuyện vui cùng quá khứ ân oán đều tạm thời để xuống đi một vị khắc mọc ra một đôi màu vàng lông mày nam tử cười theo một tiếng mỹ nương lúc này mới h ừ lạnh một tiếng tầm mắt nhìn về phía một bên diệp thần đám người khi nàng nhìn thấy dương thiên mắt không chấp nhìn mình chằm chằm lúc trên mặt lúc này bày biện ra một vện câu người nụ cười t r ậ đ ặ t mông liền ngồi ở dương thiên trên đ ùi dội ra một cái tay ôm cổ của hắn nũng nịu mà nói vị này tiểu ca có chút lạ mà ta không biết kêu cái gì nha nàng một bên nói một bên dùng trước ngực cao ngất chịu lấy dương thiên chương ba trăm ba mươi sáu cho mời hoàng tứ gia từ phòng vệ sinh hồi trở lại đến đại s ả n h sau dương thiên nhịn không được hỏi lão diệp vừa rồi mấy tên kia là ai a nói chuyện âm dương quá khí trước đó tại trúc gia thời điểm hắn chỉ thấy qua đái vị đám người bất quá khi đó cũng chưa kịp hỏi ai có thể nghĩ cho tới bây giờ lại đ ụ n ả i đang trên đường tới nhận biết diệp thần nhàn nhạt nói một câu đối với đái vĩ năm lần bảy lượt nhằm vào hắn c ư ờ i trừ bởi vì vừa rồi hắn trông t h ầ y đái vĩ cùng địch tịnh đều trúng độc hơn nữa còn là độc vào bệnh tình nguy kịch nhất là đái vĩ trên mặt r ă n g đầy tử khí sau đó có mặt người càng ngày càng nhiều cơ hồ là tộc trưởng của năm đại gia tộc đều tới bất quá những người này tôn quý người lại là tại một cái k h á c mướn phòng bên trong mà tại bên ngoài quá nửa là như là hồng cô dạng này hơi có chút danh tiếng xuất mã đệ tử về phần m ặ t k h á c cùng thi đình đám người thì là ngồi ở trong góc không ai phản ứng lúc này một cái mang theo mắt k i ế n gọng vàng lão giả đi đến bên trong đại s ả n h lập tức yên tĩnh trở lại không ít người lập tức mặt lộ vẻ nghiêm nghị cùng nhau hô triệu lão vị này liền là nhà này hội sở sau màn l ã o bản sinh ý trải rộng ba tỉnh miền đông bắc cho dù là ngũ đại gia tộc cũng phải cấp hắn một lần mặt m ũ i thi đình nhỏ giọng giới thiệu nói đồng thời lại bổ sung một câu đồng thời hắn vẫn là hắc hùng vương người diệp thân giật mình triệu lao ra hiệu mọi người an tĩnh lại về sau cười nói nói cho mọi người một tin tức tốt đêm nay tụ hội sẽ có năm cái đại nhân vật chạy đến năm cái đại nhân vật mọi người nhất thời triệu lao, có phải hay không thầm thương sinh bọn hắn có người nhãn tình sáng lên tựa hồ là nhớ ra cái gì đó không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh triệu lão nhẹ gật đầu không sai lời này vừa nói ra toàn bộ phòng khách một mảnh xôn xao trên mặt của mỗi người đều viết đầy khiếp sợ cùng vẻ hưng phấn thầm thương sinh đó là đông bắc lợi hại nhất xuất mã đệ tử cung h o a n g huyết áo trăng thế nghiệt ân tam thông thạch bờ rộn d ọ c ngang được vinh dự đông bắc năm lớn nhân vật truyền kỳ như thần thoại chiến lược vô song chẳng qua là luôn luôn thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ không nghĩ hôm nay vậy mà lại cùng một chỗ tới triệu lão không biết bọn hắn khi nào sẽ đến chúng ta cũng tốt cùng đi nên đón lúc trước người kia tràn đầy kính ngưỡng nói triệu lao khẽ lắc đầu cái này cũng không rõ ràng ta sở dĩ sớm nói ra cũng là nghĩ nhường mọi người có chuẩn bị tâm lý nói xong lời này hắn liền rời đi mọi người lúc này mới kềm chế xúc động lần nữa ngồi xuống dồn dập thảo luận lên thẩm thương sinh đám người sự tỉnh hai đầu lông mày đều là kính ngưỡng thi đ ì n h sắc mặt biến hóa nhìn về phía diệp thần cùng dương tiên có chút khẩn trương mà nói làm sao bây giờ làm sao bây giờ thẩm thương sinh thật muốn tới mỗi tử đừng sợ có lao diệp ở đây hú chi hồ lao không phải đáp ứng muốn giút chúng ta sao dương tiên an ủi trong lòng cũng có chút chưa nghĩ tới dù sao thẩm thương sinh sau lưng có thể là một cái ngàn nằm tiên ra a r a mà không chết là vì yêu thi đình lúc này mới ngăn chặn sợ hãi trong lòng đối với hai người bọn họ khẩn trương diệp thần thì là tùy ý nhiều nhẹ khẽ nhấp một miếng trong chén t r à thản nhiên nói ta ước gì hắn sớm một chút đến dạng này ta cũng tốt về sớm một chút đến lúc nào rồi ngươi còn có tâm tình nói đùa thi đình trừng mắt liếc hắn một cái tức giận một phần vạn hồ lao không gánh nổi các ngươi đến lúc đó có ngươi khóc diệp thần cười một tiếng đang muốn nói chuyện thời điểm bỗng nhiên dương mắt nhìn về phía nơi xa chỉ thấy đ á i vi hướng phía chính mình đi tới v n h vào tự đắc mà nói họ diệp công dương đại tiên muốn gặp n g ư ơ i đi với tam ộ t chuyến đi cái gì công dương đại tiên châu được đại tiên dương tiên đã sớm xem đ á i vi khó chịu nhìn không được nói hắn làm lao diệp là ai à muốn gặp k i ế n cho hắn tự mình tới n g ư ơ i dám nói thế với công dương đại tiên đ á i vi sắc mặt giận dữ chờ một chút lúc này thi đình khuôn mặt khẽ biến vội vàng hỏi một câu n g ư ơ i nói cái gì công dương đại tiên cũng tới không sai đài vi cười ngắm nế cái này công dương đại tiên người nào dương tiên nhìn về phía thi đình thi đình hít sâu một hơi nói công dương đại tiên cũng là xuất mã đệ tử họ kép công dương không phải ngũ đại gia tộc người bất quá phía sau hắn tiên ra địa vị rất cao gần với ngũ vương phía dưới cho nên không người nào dám chọc hắn nghe vậy dương tiên không khỏi ngẩm miệng lại đ ạ i vĩ càng ngày càng đắc ý họ diệp nghe được đi công dương đại tiên muốn gặp ngươi đó là ngươi tam sinh đã tu luyện may mắn ta khuyên ngươi tốt nhất đi với ta một chuyến dứt lời hắn giống như cười mà không phải cười nhìn xem diệp thần trên thực tế là hắn tại công dương đại tiên trước mặt nói rất nhiều liên quan tới diệp thần nói xấu cho nên công dương đại tiên mong muốn cho diệp thần một bài học diệp thần lung lay chấn trả một người cầm chó thế đồ vật cũng xứng t a t ự mình đi gặp hắn lời này vừa nói ra đái vĩ n g ợ n người sau đó không thể tin nói ngươi ngươi dám mắng công dương đại tiên ngươi không muốn sống thi đỉnh cũng bị hủ dọa đây chính là công dương đại tiên a cho dù là cô cô nàng cũng không đắc tội nổi tồn tại diệp thần hoạt động một chút cổ thản nhiên nói muốn gặp lời cũng là hắn quay lại đây thấy ta tốt rất tốt họ diệp đây chính là chính ngươi muốn chết đái vĩ giận không kèm được ném câu nói tiếp theo liền rời đi nghĩ đến cũng là đi hướng vị k i ệ công dương đại tiên cáo chẳng đi hắn vừa mới đi t h i đình vẻ mặt đau khổ nói ta nói diệp đại ca ngươi là ta anh ruột ngươi có thể hay không đừng cho chúng ta ít chọc điểm phiền phức hắn khẳng định là cáo trạng đi chờ công dương đại tiên vừa đến chúng ta đều phải xui xẻo nói xong lời này thi đình đứng dậy tốc độ cao đi tới hồng cô cái kia một bàn thấp giọng tại bên thai nàng nói vài câu hồng cô sắc mặt cứng đờ d ư ơ n g mắt nhìn về phía diệp thần đang muốn mở miệng t h i khắc liền nghe được phía sau đám người chuyển đến rối loạn tưng mừng sau đó chỉ thấy một cái hèn bọn lão giả ôm một nữ tử đi tới nhìn người nọ không ít người mừng rỡ lúc này ô n quyền gặp qua công dương đại tiên mà hồng cô cùng thi đình sắc mặt tại chỗ liền biến đối mặt mọi người nhiệt ì n h công dương đại tiên không hề bị lay động trực tiếp hướng phía diệp thần một bàn này đi đến sắc mặt rất là bất tiện toàn bộ phòng khách lập tức yên tĩnh trở lại ánh mắt mọi người lấp lánh không ngừng ngay lập tức liền đoán được cái gì chật trên mặt đồng tình nhìn về phía diệp thần đám người thấy cảnh này luôn luôn cùng hồng cô không qua được mị nương cười lạnh một tiếng cười trên nỗi đau của người khác mà nói ta nói hồng cô ngươi mang tới mấy tên kia phải xui xẻo còn lại hai trung niên nam tử một bộ xem kịch vui dáng vẻ cơ hồ là trong khoảnh khắc đó dương thiên cùng thi đình cùng nhau đứng lên vẻ mặt có chút khẩn trương duy chỉ có diệp thần đ ổ sộ bất động giống như là không nhìn thấy công dương đại tiên đi đến diệp thần trước mặt về sau hừ lạnh quát t i ể u tử vừa rồi ngươi có thể từng nói qua để cho ta quay lại đây thấy lời của ngươi mọi người nghe vậy không khỏi nhìn về phía diệp thần trong ánh mắt sen lẫn một tia khiếp sợ cho dù là hồng cô cùng mị nương cái tia một bàn cũng không ngoại lệ cho dù là ngũ đại gia tộc người cũng không dám nói thế với a hán tử đâu tới lực lượng đái vĩ mặt mũi tràn đầy đặc ý lần này nhìn ngươi còn thế nào cuồng ngược lại là địch tỉnh cắn môi một cái nhìn xem diệp thần nói còn không đứng lên cho sư phụ ta nói xin lỗi đồ đ ầ n đột đến lúc nào rồi ngươi còn không phân rõ tình thế ngươi cho rằng cái kia hồng cô có thể cứu ngươi nhưng mà diệp thần vẫn như cũ không n ú c đ í c h vớt vớt chén trà trong tay cũng không ngẩng đầu lên không sai ngươi muốn như nào chương ba trăm ba mươi bảy lấy một đ ị c h bốn hết thể đánh nổ lời vừa nói ra cả s ả n h đường yên tĩnh mỗi người trong mắt lóe lên không thể tin tiểu tử này không điên a cho dù là bọn hắn đối mặt công dương đại tiên cũng phải khách khách khí khí nhưng mà tiểu tử này đã vậy còn quá cuồng định tịnh đầu tiên là xương sở sau đó l ắ đầu xong lần này liền ngay cả ta cũng không thể nào cứu được ngươi đái vĩ sắc mặt ngốc trệ c ò n tưởng rằng là chính mình ngay lầm lập tức mừng như đ i ê n không thôi diệp thần càng là tìm đường chết hắn càng cao hứng tốt một cái tùy tiện tiểu tử công dương đại tiên mặt như hàn sương ngươi có biết cho dù là năm người của đại gia tộc cũng không dám đối ta vô lễ như thế đã như vậy lao phu liền n h ư ờ n g ngươi biết sự lợi hại của ta chỗ tiếng nói vừa ra trong tay hắn đ ỗ n g nhiên thêm ra một tia khói đen liền là cố khói đen này làm cho toàn bộ đại sành nhiệt độ lập tức chậm lại không ít người âm thầm giật cả mình nhất là đứng được gần nhất đái vĩ cùng bị tịnh trong mắt tràn đầy hoảng、hốt. công dương đại tiên chậm đã lúc này một bên hồng cô đông nhiên đi tới đem diệp thần bảo hộ ở sau lưng cười nói công dương đại tiên diệp thần không hiểu quy củ mạo p h ạ m ngài còn hy vọng ngài nể tình ta không muốn so đo xem ở trên mặt của ngươi công dương đại tiên cười ha ha hồng cô ngươi có phải hay không nắm mặt mũi của mình thấy quá đáng giá tiền không chút khách khi nói ngươi trong mắt ta liền thứ gì cũng không tính hồng cô vẻ mặt lập tức tái đi đại vĩ đã vô phương che giấu trên mặt mình đáp ý diệp thần a diệp thần a trước ngươi không phải thật điên sao cái này là cùng đại g i i địch tịnh cười ha thấy được chưa ta vừa rồi liền khuyên ngươi hướng công dương đại tiên nói xin lỗi ngươi không nghe hiện tại liền liền ngươi ủ ỉ vào hồng cô đều không bị công dương đại tiên để vào mắt công dương đại tiên lần nữa nói lao phu cho ngươi một cái cơ hội vội vàng như mở bằng không ta không ngại liền ngươi cùng một chỗ g i ế t nếu như nói lúc trước hắn chẳng qua là nghe đ á i vĩ chỉ muốn cho diệp thần một bài học như vậy hiện tại hắn là hạ quyết tâm muốn giết diệp thần không vì cái gì khác đơn giản là diệp thần rơi xuống mặt mũi của hắn theo tiếng nói của hắn hạ xuống diệp thần khinh thường cười một tiếng đứng dậy nhìn về phía công dương đại tiên đang muốn nói chuyện thời khắc theo sát vách trong phòng trùng truyền đến một đạo thanh âm lạnh lùng công dương phúc người nghĩ muốn giết hay mọi người theo bản năng nhìn sang chỉ thấy hồ lão từ phòng bên trong chậm rãi đi ra hắn chống quải trượng đi rất chậm bất quá tất cả mọi người phát ra từ nội tâm kêu lên gặp qua hồ lão mắt thấy hồ lão ra tới thi đ ỉ n h cùng hồng cô lần lượt lộ ra nét mừng cũng là diệp thần than nhẹ một tiếng có chút thất vọng công dương đại tiên trên mặt biểu lộ đột nhiên bị một vệ ý cười thay thế làm ẩu n g à i đến đây lúc nào tuy nói thân là một trong năm đại gia tộc hồ gia cũng không có vương cấp tiên gia bất quá công dương đại tiên hoàn toàn không dám kỳ thị bởi vì hắn biết một cái liên quan tới hồ g i a che giấu mà như vậy cái che giấu làm cho hồ già vững như bàn thạch lao g i ả ta một một tại hồ lão mặt không thay đổi nói một câu nhìn về phía hắn vừa rồi ngươi nói ngươi muốn giết a i hồ lão tiểu tử này va chạm ta ta nhất định phải cho hắn một bài học công dương đại tiên chỉ một ngón tay diệt thần hồ lão nói ngươi muốn giết ta quý khách lời này vừa nói ra toàn trường một mảnh xôn xao đái vĩ cùng địch tịnh lập tức trận mắt h ố p mồm nhất là đái vĩ trong mắt kém chút không có bông xuất hiện tiểu tử này lại là hồ già khác nhân cái này sao có thể phải biết hồ gia có thể là đông bắc một trong năm đại gia tộc a cái gì hồ lao tiểu tử này là ngài quý quý khách công dương đại tiên giật mình hơi kinh ngạc không sai hồ lao thản nhiên nói d i ệ p tiên sinh bọn họ đều là ta hồ gia quý khách hiện tại ngươi còn muốn giết bọn hắn sao hiểu lầm hiểu lầm đối mặt hắn cường thế công dương đại tiên trong mắt lóe lên vẻ tức giận bất quá vẫn là vẻ mặt tươi cười nói đến đây hắn còn chủ động đưa tay vươn hướng diệp thần hết sức là chân thành mà nói diệm tiên sinh đã ngươi là hồ lao khách nhân vậy chúng ta liền là không đánh nhau thì không quen biết hắn thấy chính mình chủ động hướng diệp thần biểu đạt hòa giải ý tứ hoàn toàn là một loại to lớn v i n h hạnh đặc biệt là đủ lệnh diệp thần xúc động và phần nhưng mà diệp thần lại là không n ú c đ í c h phản p h ấ t không thấy hắn vươn đi ra tay mọi người nhất thời im lặng thật ngô c u ồ n g loại hành vi này không phải bình thường của a công dương đại tiên hậm hực cười một tiếng thu tay về chẳng qua là sát ý trong lòng càng nồng đậm nếu như tầm mắt có thể giết chết người diệp thần đã sớm chết vô số lần nếu là hiểu lầm cái kia liền tiếp tục ăn uống đi hồ lao nói một câu liền sắt bên diệp thần ngồi xuống công tôn đại tiên dẫn đái vi đám người ngồi xuống một bên khác vừa mới ngồi xuống đến. hắn một bàn tay liền phiến tại đái vĩ trên mặt đồ đần độn ngươi không phải nói tiểu tử kia chẳng qua là người bình thường sao như thế nào nhận biết hồ g i a hơn nữa còn nhận biết hồ lão ta ta cũng không biết đái vĩ bưng bít lấy nóng g i t mặt có chút khóc không ra nước mắt、Cút. công ú t c dương đại tiên một c ư ớ c đem hắn đạp ra ngoài vẻ mặt dữ tợn không thôi hồ g i a ta lấy ngươi không có c á c h nào bất quá có người lại không sợ đắc tội ngươi nghĩ tới đây hắn đi đến một bên lấy điện thoại ra bấm một số điện thoại ân đại tiên không biết ngài bao lâu đến địch định hướng diệp thần đám người vị trí nhìn thật sâu l i ế mắt trong lòng lại là khó mà bình tĩnh khó trách ngươi tự tin như vậy nguyên lai、like、là dính vào hồ ra này cái bắt đ u ổ i diệp thần đám người cái kia một bàn hồ lao sau khi ngồi xuống nhìn diệp thần liếc mắt có chút không vui mà nói ngươi vừa rồi hành vi có phải hay không quá p h ậ n rồi có sao diệp thần cười nói ngươi có biết hay không công dương phúc không dễ t r ọ c toàn bộ đông bắc có thể ép hắn người không có mấy cái mà lại cái này người n h e r ă n g thất báo ta có thể giúp ngươi nhất thời có thể giúp ngươi một đời thái độ của hắn làm cho hồ lao càng ngày càng không hài lòng thật không biết vị đại nhân kia tại sao lại coi trọng tiểu từ này diệp thần khép cười một tiếng vừa rồi như nếu không phải ngươi ra tới cái này người ta giết chi như giết gà nghe vậy hồ lao hử lạnh một tiếng thi đỉnh cười nạo một tiếng ngươi liền thổi à nếu không phải hồ lao xuất hiện phải kịp thời nói không chừng ngươi chết ngay bây giờ hồng cô khẽ lắc đầu lúc này chỉ thấy đái vĩ trong tay bưng một chén rượu hướng bên này đi tới tại mấy người căm t h ủ dưới ánh mắt đái vĩ đi tới diệp thần trước mặt vẻ mặt tôi cười diệp thần không nghĩ tới ngươi lại có lớn như vậy bối cảnh trên đường đi thế mà đều không nói với chúng ta giấu rất sâu à tới tới, tới. ta mời ngươi một chén hắn hiện tại hối hận không thôi nếu sớm biết diệp thần nhận biết hồ ra lời chính mình liền không nên đắc tội hắn dù sao hồ ra có thể là một trong năm đại gia tộc tin tưởng do hồ lao nói một câu hắn cùng gia vàng ở giữa ân đoán chẳng phải là xóa bỏ cho nên hắn mới mặt dạng mày dày tới mong muốn cùng diệp thần bấu víu quan hệ hắn vừa mới dứt lời dương tiên trực tiếp mắng lên cúc ngay cho ta hai mặt tiểu nhân lao tử thấy ngươi liền án thi đình đồng dạng xem thường không thôi nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy người vô xỉ như vậy dù là đái vị ra mặt dù dày đang bị dương tiên mắng một cái như vậy về sau vẻ mặt cũng có chút khó coi diệp thần ngươi là thế nào quản giáo thủ h ạ đã như vậy cái kia giữa chúng ta không có gì đáng nói chờ xem đi ném câu nói tiếp theo hắn đi thẳng người này thật là một cái nhân tài vừa rồi bị vào công dương đại tiên chỗ dựa đủ loại phách lối hổ lao sau khi ra ngoài hắn lại mặt dạng mày dạy tới nhận sợ thi đình khinh thường nói lúc này bên ngoài truyền đến một đạo tiếng kinh hô ân đại tiên đến rồi chương ba trăm ba mươi tám diệp nam cuồng ngươi cũng không nên bức lao phu ân đại tiên đến rồi nghe được đạo thanh âm này bên trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người vội vàng nhìn về phía cổng chỉ thấy cả người bên trên tràn đầy thịt mỡ mập mạp xài bước đi thì đến mập mạp người khoác áo b à o xám ước chừng hơn bốn mươi tuổi trần trùi hai chân trên bụng hoa văn một cái hình xăm rõ ràng là một con chuột lớn trọng yếu nhất chính là hắn là lăng không nổi bồng bềnh giữa không trùng hai chân cách xa mặt đất nói ít có mười cm trên thân v ầ n g sáng sáng lạ tựa như tắm gội tại thánh quang bên trong thấy cảnh này mọi người cùng nhau quỳ trên mặt đất chỉ có số ít mấy người không có quỳ tỉ như ngũ đại gia tộc người như là hồ lão còn có d i t h ầ n dương thiên đ ó n người cho dù là hồng cô cùng thi đình cũng quỳ xuống gặp quà ân đại tiên thanh âm như sấm vang vọng toàn bộ phóng khách vô số mặt người xương vẻ cùng nhật tràn g diện rất là hùng vĩ không vì cái gì khác đơn giản là đối phương là ân tam thông sau l ư n g tiên ra là năm tiên bên trong sáng tiên hơn nữa còn là ngàn năm sáng tiên dùng pháp lực thông tiên để hình dung cũng không đủ mắt thấy diệp thần cùng dương tiên cũng không nhúc đ í c h quỳ trên mặt đất thi đỉnh kéo góc áo của hắn còn đứng ngây ra đó làm gì tranh thủ thời gian quỳ xuống đến đây chính là ân tam thông diệp thần khép thời một tiếng chậm dãi đánh giá ân tam thông dương tiên t h ầ n túy là sợ c h á n váng mới không có động ân tam thông mặt không biểu tình dùng cực điểm bao quát chúng sinh tầm mắt quét về phía mọi người làm chú ý tới diệp thần cùng dương thiên không có quỳ thời điểm trong mắt lóe lên một tia hàn mang đều đứng lên đi hắn nhàn nhạt nói một câu mọi người mới đứng lên ân đại tiên ngài xem như tới ngài có thể phải làm chủ cho ta trong đám người vang lên một thanh âm chỉ thấy công dương đại tiên chạy chậm đến đi tới mặt m ũ i tràn đầy bị khuất ân tam thông ngồi ở cao nhất một tấm ghế bành phía trên ở trên cao nhìn xuống nói ngươi nếu có bị k u ấ t cứ nói đừng lại tiểu tử này không phải ta đông bắt xuất mã đệ tử lúc trước lại mở miệm vũ nhục tại ta công dương đại tiên chỉ một ngón tay diệp thần ta tiến lên tìm hắn lý luận kết quả hồ ra công nhiên bao che cùng hắn lời này vừa nói ra hồng cô cùng thi đình vẻ mặt lúc này nhất biến ân tam thông tầm mắt tại diệp thần trên thân dừng lại mấy giây tại phát hiện vừa rồi cũng là hắn nhìn thấy chính mình không quỳ về sau trên mặt phát ra một vệt lanh ý hắn không khỏi trưng cầu giống như nhìn về phía mọi người các ngươi a i có thể nói cho ta biết công dương phúc lợi là có hay không thực hồi ân đại tiên công dương đại tiên nói không sai không có nửa điểm chứa nước luôn luôn cùng hồng cô không qua được m ỹ nương trước tiên đứng dậy thêm m ắ m thêm mối mà nói tiểu tử này là hồng cô mang tới ỷ có hồ g i a duy trì liền không đem chúng ta để vào mắt ngươi hồng cô bầu không khí không thôi lại có mấy người đứng dậy nói chúng ta cũng có thể làm chứng công dương đại tiên nói đến chính là thật giờ khắc này cho dù là hồ lao tâm cũng chìm xuống dưới lúc trước ăn một bụng s á m đái vì giờ phút này đắc ý đến kém chút bật cười nhìn về phía diệp thần tầm mắt tràn đầy cười trên nôi đau của người khác địch tịnh âm thầm lắc đầu lần này liền là hồ ra cũng không giữ được ngươi ngươi phải sớm điểm nghe lời của ta liền sẽ không là như vậy ân tam thông d ư ơ n g mắt nhìn về phía hồ lão trầm giọng nói hồ lão n g ư ơ i hổ ra có phải hay không có vẻ hơi hùng hổ do người thị phi chẳng phân biệt được rồi đúng sai tự tại lòng người hồ lao lắc đầu ta không lời nào để nói diệp thân hắn nhất định phải bảo đảm một là vì hưởng cô hai là vì vị đại nhân vật kia mệnh lệnh hồ lao ý tứ đơn giản là đang nói tất cả mọi người trách làm ngươi liền liền ân m ộ ta cũng trách oan ngươi rồi ân tam thông trong lời nói mang theo một tia không vui hồ lao nói ân tam thông ngươi mặc dù danh liệt ngũ đại xuất mã đệ tử bất quá ngươi không có quyền chỉ trích ta hổ ra càng thêm không có quyền chỉ trích tại ta lời này vừa nói ra ân tam thông mặt như băng hàn hồ lao nói không sai qua nhiều năm như vậy toàn bộ đông bắc hết thể đình tiêm lực lượng đều tại kiên kỵ hồ gia chuẩn sắc mà nói là kiên kỵ hồ gia sau lương vị kia dù cho vị kia đến cùng phải chăng có tại mọi người không rõ ràng vẫn như trước kiên kỵ thế này đái v ị không khỏi có chút thất vọng rõ ràng liền liền hắn cũng nhìn ra ân tam thông tại kiên kỵ cái gì công dương đại tiên một mặt không c a m tâm vậy nếu như lại thêm chúng ta đây đúng lúc này một đạo thanh em nhàn nhạt từ bên ngoài truyền đến sau đó chỉ thấy ba người trực tiếp đạp lên hư không đi tới phân biệt là hai nam một nữ dẫn đầu là một nữ tử thân mặc đồ đỏ khí thế bất người mà ở sau lưng hắn phân biệt là một vị mặt trắng không râu có hai đầu vừa to vừa dài b á t tự lông mày láo giả một vị k h á c láo giả hai mắt tựa như trung đồng s á t khí tư tán thấy ba người này toàn trường triệt để sôi trào Bạch! tất cả mọi người không hẹn mà cùng q u xuống một chuỗi thanh â m vang lên theo gặp qua vàng đại tiên trắng đại tiên thạch đại tiên đông bắc tiên ra bên trong có ngũ vương phân biệt là hắc hùng vương huyền x a vương hoàng phong vương bạch mi vương sám tiên vương nay năm vị lãnh đạo chúng tiên nhà mà bọn hắn năm vị tại bên ngoài đều có riêng phần mình xuất mã đệ tử phân biệt là thạch thiên mạch thẩm thương sinh hoàng huyết ý ỉa bạch thế nghiệt ân tam thông Trước không nói tiên g i a mạnh bao nhiêu xuất mã đệ tử liền sẽ mạnh bao nhiêu liền đơn vòng năm người này đều là đạo tắt mãn trưởng lão bản thân liền sẽ vô thượng vũ thuật thuật pháp sớm đã thông thần bởi vậy mọi người mới sẽ như này cùng bái chờ đến ba người lần lượt ngồi tại ghế bành phía trên về sau nữ tử áo đỏ hoàng huyết ý ỉa nhìn xuống hồ lão hồ lão ngươi lại vì một ngoại nhân thế mà cùng chúng ta đối nghịch có phải hay không quá phận rồi không sai chúng ta tiên ra nhất mạch tự nhiên đồng khí liên tri hồ lão ngươi cử động lần này quả thực có chút ăn cây táo rào cây sung b á t tự lông mày lão g i ả bạch thế nghiệt hừ lạnh nói vị cuối cùng lão g i ả thạch thiên mạch trầm giọng nói hồ lão có mấy lời vẫn là không muốn mở ra nói tương đối tốt nhà các ngươi vị đại nhân vật kia ra không được cũng không có xuất mã đệ tử trong ngày thường kiềm kỵ ngươi thì cũng thôi đi cũng không nên xem như c ả n rỡ v ô liếng ngay vậy hồ lão sắc mặt ngưng trọng không thôi hắn cũng không nghĩ tới cũng bởi vì công dương đại tiên một chuyện nhỏ sẽ h u ê n náo lớn như vậy hắn dự tính ban đầu là vì hóa giải diệp thần cùng liêu tiên nhất mạch dân đoán đến đây cho nên muốn muốn liên hợp phía trên ba người cho không tới chàng thầm thương sinh nói rõ ai có thể nghĩ đến phía trên cái k i a ba người đã đứng ở chính mình mặt đối lập đừng nói làm diệp thần x i n tha thậm chí là sẽ còn liên lụy đến bọn hắn hồ ra nghĩ tới đây hồ lao hít sâu m ộ t hơi đ ố i trên ghế bành ba có người nói chuyện này l ỗ i của ta ta không quan tâm dứt lời hắn đi thẳng tới một bên hiển nhiên là không có ý định xen vào nữa diệp thần cùng hồng cô đ á n g người hồng cô cùng thi đình lập tức sắc mặt như cho tàn quỳ xuống bạch thế nghiệp nhìn xem diệp thần quát trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía diệp thần tầm mắt giống như là đang nhìn một người chết đắc tội ba đại cao thủ lần này liền là thiên vương lão gia tử cũng không giữ được các ngươi đái vi đắc ý tại chỗ bật cười hắn nụ cười này lập tức đưa tới ba người kia lực chú ý nữ tử áo đỏ lạnh lùng nhìn hắn một cái người này là ai công dương đại tiên vội vàng nói hồi vàng đại tiên kẻ này là đồ nhi ta bằng hữu hắn đem đái vi cùng con t r ồ n ở giữa ân đoán nói ra sau khi nghe xong hoàng huyết y lần nữa nhìn đái vi lướt mắt nguyên lai tiểu tử là ngươi hạ i chết sau lưng nàng tiên ra là con chồn chi vương hoàng phong vương tự nhiên có khả năng đại biểu con chồn nói chuyện liền cái nhìn này đại vĩ phủ phù một tiếng quỷ trên mặt đất dập đầu như bàn tỏi đại tiên ta đó không phải là c ố ý còn mời ngài tha ta một mạng đúng vậy à vàng đại tiên hắn cũng không phải c ố ý còn xin ngươi nể tình ta tha cho hắn vừa chết công dương đại tiên rút một câu khang hoàng huyết y chỉ một ngón tay diệt thần đối đại vĩ nói ta cho ngươi một cái cơ hội đi qua cho hắn hai bàn tay sau đó khiến cho hắn quỷ xuống đến nếu như làm tốt ta có khả năng tha cho ngươi một mạng đại vĩ ngẩn ngơ hiển nhiên là không nghĩ tới đơn giản như vậy t u t ta đi ta đi hắn mặt lộ vẻ, vẻ mừng như điên sau đó từng bước một hướng đi diệp thần tràn đầy đắc ý công dương đại tiên cũng nhìn về phía một bên địch tịnh nói ngươi cũng đi cho cái này người hai bàn tay sau đó khiến cho hắn quỳ xuống tới ngay vậy địch tịnh lập tức có chút lưỡng lự bất quá tại chú ý tới hoàng huyết y y ở đám người ánh mắt bất thiện về sau hít sâu một hơi hướng đi diệp thần nói khẽ đừng trách ta muốn trách thì trách chính ngươi chương ba trăm ba mươi chín đẹp nữ mc đỗ hiểu hiểu dưới con mắt mọi người đ á i vi từng bước một hướng đi diệp thần rất là p h á c lỗi bật cười họ diệp ngươi không nghĩ tới chính mình có hôm nay à lúc trước có hồ lao chống đỡ hắn cảm giác mình cả đời này có thể muốn ngước mắt diệp thần sở dĩ chủ động đi qua mong muốn cùng hắn hòa giải nhưng mà ai có thể nghĩ đến ba đại cao thủ đều tới bức bách hồ lao từ bỏ diệp thần diệp thần trong nháy mắt liền thành không chỗ nương tượng người như thế thay đổi rất nhanh phía dưới tâm tình của hắn cũng đi theo chập t r ù n g không thôi hắn trong lòng cơ hồ là trong bụng n ở hoa nhưng mà diệp thần lại là không nhúc đ í c h cứ như vậy lẳng lặng nhìn đái v ĩ đến gần chính mình nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện khoe miệng của hắn phát ra một v ệ c giọng đệm ai chi sắc ta khuyên ngươi tốt nhất chớ phản kháng bằng không ngươi bị chết sẽ thảm hại hơn hắn cái phản ứng này theo đái vĩ còn tưởng rằng là sợ. quy xuống đái vi hừ lạnh một tiếng một bàn tay trực tiếp vô hướng diệt thần lực đạo rất lớn cơ hồ là đã dùng hết hẳn khí lực toàn thân thẩm lão cùng hồng cô đám người hơi hơi nhắm mắt loại tình huống này không ai có thể bang được diệt thần càng thêm không người nào dám đứng ra khiêng ba đại cao thủ l ử a giận thi đ ì n h mặt mũi tràn đầy không đành lòng tựa hồ là không đành lòng thấy một màn kế tiếp nhưng mà sau một khắc nàng chỉ nghe thấy phịch một tiếng sau đó thấy hoa mắt lại xem xét chỉ thấy đái vi thân thể như là phá vải bố túi bay ngược ra ngoài cuối cùng trực tiếp đem một cái bàn l ệ n cái nắp ấy cái gì giờ khắc này vô số người con người hơi co lại có chút không thể tin đều đến loại thời điểm này diệp thần vậy mà còn dám phản kháng vừa đi ra mấy bước địch t ỉ n h thân thể cứng đờ đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn diệp thần thần tâm khuấy động không thôi thân là xuất ngũ quân nhân đái v i lại bị hắn một bàn tay quả bay hắn hắn cũng biết võ đái v i từ dưới đất dây ruộng bưng bít lấy bị, bị một bàn tay đánh gây răng cửa vừa thẹn vừa giận ngươi ngươi trước lúc này hắn còn cảm thấy diệp thần yếu lối nếu như không có bảo tiêu mình muốn treo lên đánh hắn dễ dàng nhưng mà chân tướng của sự thật là hắn bị chính mình xem thường người một bàn tay đánh bay hắn thậm chí là đều không thấy rõ diệp thần là thế nào ra tay diệp thần không nhìn thẳng hắn g ư ơ n g mắt nhìn về phía ngồi tại ghế bành phía trên ba người mà không thay đổi nói chỉ bằng cái phế vật này còn thiếu rất nhiều nếu không ba người các ngươi cầm cho thế ra hỏa hạ đến thử xem lời này vừa nói ra cả s ả n h đường xôn xao hắn vậy mà chủ động hướng ba đại cao thủ phát ra khiêu chiến can dỡ không quan trọng một cái bình thường võ giả cũng dám như thế nói lớn không ngượng nghĩ muốn khiêu chiến ba vị đại tiên để cho ta tới gặp gỡ ngươi một bên bị nương hử lạnh một tiếng quấn lên một trận âm p o n g cả người trực tiếp chạy về phía diệp thần cùng lúc đó hai tay của nàng đột nhiên biến thành hai con rắn độc đối diệp thần nhhe răng trận mắt Mỹ nương tỉnh tiên gia h ụ thể nếu như ta không có đ o á n sai trong cơ thể nàng tiên gia là liễu tiên nhất m ạ c h ta ít nhất có được ba trăm n ă m đạo hạnh thấy được nàng ra tay mọi người lúc này nghị luận cô cô thi đỉnh có chút bất an kéo hồng cô tay v ộ i la lên diệp đại ca bảo tiêu làm sao còn không ra tay hồng cô nhìn một bên thiết tháp l ê n mắt trong lòng kinh nghi không hiểu đ á i v i thấy thế mặt mũi tràn đầy nhhe răng cười họ diệp ngươi đánh bại ta không tính là gì ta cũng không tin ngươi có thể tại xuất mã đệ tử thủ hạ có thể còn sống sót nhưng mà sau một khắc chỉ thấy diệp thần nô ra tay đ ố i đập vào mặt mị nương đột nhiên một túm mị nương lập tức cảm giác một cỗ to lớn hấp lực chuyển đến sau đó nàng toàn bộ liền bị diệp thần bắt lại hết hầu n g ư ơ i n g ư ơ i mị nương trong lòng giật mình ẩm nàng lời còn chưa nói hết cả người liền bị diệp thần bóp nát ra hóa thành một đoàn xương máu vẩy hướng b ố n phía theo trong cơ thể nàng tản mát ra một đạo khói đen diệp thần há mồn khẽ hấp cái tiêu đạo khói đen lập tức bị hắn hút vào trong miệng lưu lại một trận vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết trong lúc nhất thời toàn trường hoàn toàn tinh mịch có được ba trăm năm đạo hạnh tiên ra phụ thể mị đường cứ chết thế mà chết đi. i l ê nguyên liên tiên ra cũng bị Địch tịnh đối Đai Vi hai cái phương thể. ư ngũ ngớt. trừng trừng, này một mắt sao có l lại hai bước, thần tâm đều chấn. bước, tâm n đều u g lai nguyên lai、like. like、đây chính là lá bài tẩy của ngươi chúng ta đều coi thường ngươi diệp đại ca như thế mạnh sao thi đỉnh kinh hô một tiếng hồng cố mặt mũi tràn đầy run sợ mị nương còn mạnh hơn nàng nhưng mà lại bị m i ệ n sát nàng không khỏi cắn môi một cái chúng ta đều coi thường hắn cái tên này từ đầu tới đuôi không phải đang giả vờ mà là thật rất mạnh buồn cười là chúng ta thế mà thật quá ngu xuẩn muốn giúp hắn tìm cái gì giúp đỡ công dương i tại ghế bành phía trên vị đại tiên quắt người người không không to một tiếng trong tay đột nhiên xuất hiện một đạo hỏa cầu hỏa cầu tựa như bóng rổ lớn như vậy trực tiếp đánh tới hướng diệp thần kinh ngạc về kinh ngạc có thể mỹ nương hàng ngũ cũng không bị hắn để vào mắt thế này mọi người hô hấp không khỏi hơi ngưng lại đây mới thật sự là pháp thuật địch tỉnh ả m nhiên con ngươi chỗ sâu lộ ra một tiêu màu sắc sư phó tự mình ra tay rồi hơn nữa còn sử dụng pháp thuật lần này ngươi hẳn là vô phương ứng đối đi sau đó tất cả mọi người thấy được bọn hắn khó quên một màn chỉ thấy diệp thần không những không tránh ngược lại lấy tay trực tiếp bắt lấy cái k i a đạo hỏa bóng hỏa cầu lập tức đứng tại trong tay hắn theo diệp thần hai tay đong đưa hỏa cầu hóa thành một đầu hỏa long chạy về phía công dương đại tiên không tốt công dương đại tiên biến sắc vội v ă quát mời tiên nhà cụ thể tiếng nói vừa ra một vệ t bóng đen lăng không gắn vào trên người hắn từ đỉnh đầu hắn lộ ra một cái to lớn hư hào đầu chó rõ ràng phía sau hắn tiên ra một đầu thành tinh chó lại xem xét công dương đại tiên một miệng phun ra một đạo ngấn nước ngấn nước ước c h ừ n g cơ khoảng cái chén ăn cơm tựa hồ là mong muốn r ộ i tắt diệp thần hỏa long sau khi ngấn nước vừa mới tiếp xúc đến hỏa long thời điểm trong nháy mắt liền bị bốc hơi đến một tia không dư thừa hỏa long thế đi không giảm không công dương đại tiên không kịp né tránh vê anh hỏa long trực tiếp theo trong cơ thể hắn xuyên thấu mà qua thân thể của hắn tùy theo bắt đầu cháy r ừ n rực cuối cùng biến thành đầy đất cho tàn tĩnh toàn trường tĩnh lặng d u n g đ ậ u mười phần d u n g đ ậ u g ầ n với ba vị đại tiên công dương đại tiên cứ thế mà chết đi thông h u y ề n giả h o a n g huyết y kỷ bạch thế nhiệt thạch thiên mạch ba người hai mắt nhìn nhau một cái phù phù địch tịnh chỉ cảm thấy dưới chân mềm lún một đầu ngã ngồi trên mặt đất nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện thân thể của nàng đều đang run r u dày nàng vốn cho rằng diệp thần g i ế t m ị nương đã là cực hạn không nghĩ liền liền công dương đại tiên cũng đã chết điều đó không có khả năng đó căn bản không có khả năng đại vị kinh hai muốn chết hoàn toàn không cách nào tiếp nhận diệp thần đứng chắp tay nhìn về phía trên ghế bành ba vị đại tiên hai mắt hiếp lại nói đáng chết đều bị chết không sai bị lắm tiếp xuống liền đến phiên các ngươi chương ba trăm bốn mươi đông bắc nam tiên t ề tụ giờ khắc này toàn bộ phòng khách hoàn toàn t ĩ n h mịch vô số người ánh mắt đờ đ ẫ nhìn n xem cái k i a đạo tiêu gậy vô cùng thân ảnh chỉ cảm thấy thần tâm kích động không thôi một bàn tay đánh bay đ á i vĩ một chảo bóp nát bị nương điều khiển hỏa long cường thế diện sát công dương đại tiên trước lúc này ai có thể nghĩ đến trong mắt bọn họ đạo thân ảnh này có thể làm được tất cả những thứ này bọn hắn thậm chí là cảm thấy diệp thần xuống tràng sẽ rất h ả m nhưng mà hiện thực lại cho bọn hắn một cái tầng tầng bạt hai Phá hủy trái tim tất cả mọi người lý tại h h a n n trước khi lên c t r ư ớ đường thượng cấp liền từng nói với hắn diệp thần không phải người bình thường còn căn dặn bọn hắn khảo sát đội muốn nhiều nghe diệp thần a lúc ấy hắn mặc dù nghe đi vào lại là nửa tin nửa ngờ dù sao diệp thần quá trẻ tuổi giết hắn giết hắn ba vị đại tiên đái v i cùng như bị điên đỏ hồng mắt gào lên đã kích cực lớn đã đánh tan tâm lý của hắn phòng tuyến theo tiếng nói của hắn hạ xuống mọi người cũng phản ứng lại không sai ở đây còn có ba vị mạnh nhất đại tiên tòa c h ấ n diệp thần mạnh hơn cũng không thể liền bọn hắn cũng giết ta đái v i lời đồng dạng nhường địch t ị n h tìm vệ như vậy một tia tự tin đúng a còn có ba vị đại tiên đâu bọn hắn có thể là mạnh nhất nghĩ tới đây nàng lần nữa mang theo n g o n g h nhìn về phía diệp thần ta thừa nhận ta coi thường ngươi bất qua kết cục đã vô phương cải biến sẽ chỉ làm ngươi bị chết thảm hại hơn cùng lúc đó ghế bành phía trên ba người hai mắt nhìn nhau một cái cuối cùng vẫn ở giữa nhất hoàng h u y ế t y ghi ề nhìn một chút diệp thần có chút kiên kỵ nói các hạ có thân thủ như thế chắc hẳn không phải bình p h ả m h ạ n g người dám hỏi rốt cuộc là ai đúng thế bọn hắn có chút kiên kỵ vừa rồi diệp thần một tay bắt lấy công dương đại tiên thi triển ra hòa cầu bởi vậy rõ ràng diệp thần chắc chắn bên ngoài cái gọi là thông huyền giả đồng dạng sẽ thi triển thuật pháp bởi vậy không phải vạn bất đắc dĩ tình hồ dưới bọn hắn không nguyện ý cùng diệp thần giao thủ ta nhớ tới hắn là ai. lúc này có người kinh hô một tiếng mọi người theo phương hướng của thanh em nhìn lại chỉ thấy một cái lưng còn lao giả đứng ở trong đám người đối phương đi thẳng tới diệp thần trước mặt trịnh trọng vô cùng ôm q u y ề nói n xin hỏi các hạ là không họ diệp tên một chữ một cái thần chữ không sai diệp thần mặt không thay đổi nhẹ gật đầu tiếng nói vừa ra lưng còn lao giả tầng tầng quý gối diệp thần trước mặt là vương mẫu có mắt như mủ còn mời diệp tiên sinh thứ lỗi trông thấy hắn lần này động tác có người nhịn không được hỏi lao vương diệp thần cái tên này rất nổi danh sao không chỉ hắn không hiểu những người khác cũng giống vậy trong thiên hạ họ diệp người sao mà nhiều gọi diệp thần người càng thêm nhiều vô số kể lại nói diệp thần cái tên này cũng hết sức bình thường à. lương còng lão giả đứng dậy cười lạnh nói thật cho các người biết diệp tiên sinh ngoại trừ gọi diệp thần bên ngoài còn có một cái tên khác nói đến đây hắn hít sâu một hơi g à n t ừ n g chữ một hắn còn cứ gọi diệp nam cuồng trước lúc này hắn ngồi tại một bên khác cũng không có chú ý tới diệp thần sau này mâu thuẫn bùng nổ về sau hắn lại có không xác tự tin biết diệp thần t r i ể n lộ bản lĩnh về sau hắn mới khẳng định trong lòng mình suy đoán vì vậy cả gan đứng ra hỏi tham diệp nam cuồng mọi người đầu tiên là xứng sở sau đó không biết là người nào kinh hô một tiếng mặt mũi tràn đầy run g sợ diệp nam cổng chẳng lẽ là hoa quốc đệ nhất nhân diệp nam cổng đúng vậy lương còn g lão già gật đầu nói tại toàn bộ hoa quốc ngoại trừ diệp tiên sinh bên ngoài còn có ai dám tự xưng nam cổng n h ĩ chữ lời này vừa nói ra mọi người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh lần nữa nhìn về phía diệp thần tầm mắt khiếp sợ không thôi diệp nam cổng hoa quốc đệ nhất nhân nay một loạt xương h à o cùng sự tích cho dù là tại phía xa đông bắc bọn hắn đã từng nghe qua chẳng qua là không nghĩ tới nhân vật trong truyền thuyết bây giờ liền gần ngay trước mắt hồng cố mặt lộ vẻ ngốc trệ hồ lão một mặt hối hận nếu sớm biết là nếu như vậy hắn mới vừa nói cái gì cũng sẽ không từ bỏ diệp thần cái gì hắn là diệp nam cuồng đ ạ i vĩ n g h e vậy đặt mông ngồi dưới đất lắp ba lắp bắp hỏi nói cái này sao có thể cái này sao có thể địch tịnh thật chặt cắn môi vẻ mặt tạm đạm tới cực điểm không có nửa điểm huyết sắc trong lòng một mảnh hối hận nàng không khỏi nhìn về phía diệp thần cắn môi cười ha h a vì cái gì vì cái gì ngươi trước kia không đem thân phận của mình nói ra diệp t h ầ n thẳng như nói ta tại sao phải nói ra địch tịnh lập tức ngờ trợi khổ đúng a hắn tại sao phải nói ra sở dĩ giống như nay tràn diện bất quá là nàng tự cho là đúng ý nghĩ cùng suy đoán thôi kết quả chính là tự dứt lấy đủ. diệp n a m g cuồng ghế bành phía trên hoàng h u y ế t easy h í t sâu một hơi nói ba người chúng ta cũng đã được nghe nói đại danh của ngươi c h u y ệ n hôm nay là một đợt hiểu lầm như vậy coi như thôi như thế nào không sai bạch thế nghiệt gật đầu nói nói cho cùng giữa chúng ta cũng không ngăn đoán hết thể đều là họ đới tiểu tử còn có công dương đại tiên phơi mạo nói đến đây cánh tay của hắn đông nhiên biến dài sau đó đột nhiên vụ một cái về phía đ á i vĩ lập tức đem đài vị nắm ở trong tay làm nói xin lỗi chúng ta nguyện ý giết đài vĩ không không muốn Đái Vĩ như một u ố ý nghĩ sai lầm cuối cùng đúc xuống sai lầm lớn nhưng mà diệp thần lại là mặt mũi tràn đầy đạo mạng hắn lần nữa nhìn về phía một bên thẩm lão thẩm lão mau cứu ta văn cầu ngươi hướng diệp thần văn mài thẩm lão đem mặt viết tới không nhìn hắn hắn sớm đã đối đái với hành động thất vọng cực độ đại vi không khỏi nhìn về phía địch tịnh đang muốn nói chuyện thời điểm lập tức bị bạch thế nghiệt một n g ụ m nuốt đến trong miệng theo một hồi răng rắc nhấm nuốt tấm thanh trên mặt đất thêm ra một đống xương đầu một màn này thấy mọi người không rét mà run đây chính là một cái người sống sờ sờ a đào mắt liền bị ăn sạch diệp nang cùng ta cái này bàn giao ngươi cảm thấy thế nào bạch thế nghiệt nhìn về phía diệp thần một bên thạch thiên mạch trầm giọng nói ngươi nếu là còn không hài lòng họ địch nữ hải tử ta cũng thay ngươi giết lời này vừa nói ra địch tịnh như muốn bất tỉnh đi không cần nhưng mà diệp thần lại là lắc đầu nói như vậy ngươi đ á ứng hoàng huyết y thì lúc này bật cười ta đã nói rồi giữa chúng ta không oán không cửu không đáng làm một chút chuyện nhỏ mà ra tay đánh nhau nàng lời còn chưa nói hết liền bị diệp thần cắt ngang ta lúc nào nói đáp ứng vậy ngươi là có ý gì hoàng huyết y thì nhữ mày diệp thần bước về phía trước một bước đ ạ m m ạ c vô cùng thanh niên vang vọng toàn bộ phòng khách ta nhìn chúng các ngươi sau lưng cái kia năm cái x u ấ t sinh nội đ à n cho nên hôm nay ta đưa các ngươi vào đường chương ba trăm bốn mươi mốt đến lúc đó người ta mời ngươi ăn gà ta nhìn chúng các ngươi sau lưng cái kia năm cái xúc sinh nội đan hôm nay đặc biệt đưa các ngươi mấy lao giả quy tiên theo diệp thần tiếng nói vừa ra giờ khắp này cả s ả n h đường giống như chết tiến tĩnh tất cả mọi người nhìn về phía diệp thần tầm mắt r u n sợ đến cực điểm càn rỡ cường thế đối mặt bốn vị đại tiên thỏa hiệp hắn không những không lĩnh t ỉ n h ngược lại còn muốn chém giết bốn vị đại tiên thậm chí là còn muốn ngũ vương nội đan nội đan đó là tiên gia đã trải qua vô số kiếp nạn cùng tuế nguyệt mới tu luyện ra được pháp lực tinh hoa có thể nói so sinh mệnh còn trọng yếu hơn hắn đây là dự định tiến vào rừng g i a sao có phải hay không quá tự tin diệp nam cuồng ngươi quá làm càn ghế bành phía trên hoàng huyết y t ì h vô la can đột nhiên đứng lên thật cho là chúng ta sợ ngươi sao diệp năng c u n g ngươi q u á cuồng vọng đơn giản cuồng vọng đến vô pháp vô thiên mức độ đại biểu bạch tiên nhất mạch bạch thế n g h i ệ t chấn n ộ không thôi không sai đại biểu hắc hùng vương nhất mạch thạch thiên mạch lạnh lùng mở miệng đừng tưởng rằng ngươi tại bên ngoài xương vương xương bá đến địa bàn của chúng ta liền dám không đem chúng ta để vào mắt trên thực tế chúng ta chưa bao giờ thừa nhận qua cái gọi là thiên bảng d i ế t hắn ân tam thông mặt mũi tràn đầy ông trầm đông bắc tiên ra cùng đạo tắt mãn quan hệ mật thiết đồng căn đồng nguyên bọn hắn không tu võ đạo không tu thuật pháp bất quá lại hiểu đến vận dụng vũ thuật vũ thuật hoàn toàn không kém gì cái trước lời này vừa nói ra chỉ thấy hoàng huyết y di tốc độ cao bóp ra một cái p h á p huyết quắt to một tiếng thỉnh hoàng tứ ra sau một khắc một đạo khói đen từ trên trời giáng xuống khói đen nhấc lên một hồi cuồng phong cuồng phong đem t r ọ n cái bên trong đại s ả n h mọi người thổi đến ngã trái ngã phải mở mắt không ra đợi đến cuồng phong tán đi chỉ thấy cái k i a đạo khói đen cùng hoàng huyết y di hòa làm một thể khói đen mang theo vô cùng kinh khủng sắc khí mọi người mơ hồ trông thấy hoàng huyết y hãy ngũ quan thỉnh thoảng biến ả o không ngừng một hồi là mặt người một hồi là một tấm lông tóc bạc trắng con trồn mặt la hữu tầm mắt làm người chấn động cả hồi phách thấy cảnh này trong lòng mọi người ch rõ ràng nàng là mời ra tiên gia phụ thể trong đám người dương thiên theo bản năng hỏi hoàng tứ gia là ai hoàng tứ gia liền là ngũ vương bên trong hoàng phong vương hồng cô trầm giọng nói ngũ vương dựa theo t u ổ i tác bài danh hắc hùng vương làm thạch thiên mạch huyền x à vương làm liễu tâm gia hoàng phong vương làm hoàng tâm gia sám tiên vương là t r ắ n g ngũ gia dương thiên giật mình tiếp lấy tựa hồ là nhớ ra cái gì đó hỏi lần nữa nhị gia tâm gia tứ gia ngũ gia đều có tại sao không có đại gia đúng a cô cô xếp hàng thứ nhất đây này thi đình đồng dạng không hiểu hồng cô sắc mặt mất tự nhiên đem hai người bỏ qua hoàng huyết hoàn nàng. Nàng y di cả người hoàn toàn p h ù ở giữa không trung trên cao nhìn xuống nhìn xuống diệp thần trên thân yêu khí trung tiên một đạo khản khản vô cùng thanh nhâm vang lên theo diệp năng cổng ngươi không ở bên ngoài giới làm ngươi hoa quốc thứ nhất tại sao phải chạy đến ta đông bắc làm loạn hiện nhiên là trong cơ thể nàng tiên gia cũng chính là hoàng phong vương nói chuyện nghiêm túc bởi vì ta coi trọng ngươi nội đan nếu như ngươi chủ động hai tay phục lên ta có thể thi toàn quốc lo thà cho ngươi một mạng diệp thần đứng chắp tay nói mọi người nhất thời im lặng há miệng n g ậ m miệng nhiệt g s ú c còn muốn nội đan theo bọn hắn nghĩ hắn hiện tại cùng đến liền cùng một cái nhân vật phản diện một cái gì khác nhau h è n m ạ n đã ngươi một lòng muốn chết có thể dám cùng ta thượng thiên đánh một trận hoàng huyết y gì trong cơ thể hoàng phong vương đột nhiên giận dữ hư lệnh một tiếng về sau cả người hướng thẳng đến cửa sổ phóng đi anh, pha lê trực tiếp hắn đụng nát nàng cả người vọt ra đến bên ngoài trên không dù xã hội sở bên trong không gian nhỏ hẹp không nên giao thủ còn nữa người vây xem quá nhiều nếu như đều chết tại chiến đấu trong dư âm cũng có tổn hại hắn công đức diệp thần bước về phía trước một bước liền phải đổi u tới đi lao diệp sau lưng chuyển đến dương thiên không yên lòng thanh âm diệp thần quay đầu nhìn hắn một cái cười nói lao dương đợi ở chỗ này đừng n ú p đ í c h đối lại ta đi đồ nàng có thiết tháp t ạ i không người người có thể bị thương ngươi cẩn thận một chút dương thiên nhẹ gật đầu sau đó xuất ra một gói thuốc lá ném đi một điếu thuốc cho diệp thần mang lên nó ta biết người giết người trước đó ưa thích hút thuốc giết người trước đó ưa thích hút thuốc mọi người nghe diệp thần kinh ngạc không thôi sau đó cười cười trong tay xuất hiện một cái hỏa cầu trực tiếp đem khói đốt lên một c ư ớ c bước ra trực tiếp cướp ra ngoài đi chúng ta đều đi ra xem một chút không biết người nào nói một câu tiếp theo kéo theo tất cả mọi người cùng nhau đi ra hội sở cho dù là ghế bành phía trên bạch thế nghiệt cùng thạch thiên mạch ân tam thông bốn người cũng không ngoại lệ tuy nói lưng còn lão giả nói diệp thần liền là diệp nam cường thế nhưng bọn hắn vẫn như cũ hoài nghi vì vậy hoàng huyết y lìa lúc này mới chủ động ra tay thăm dò giữa không trung phía trên hoàng huyết y lìa dẫm lên một đạo khói đen sắc mặt băng hàn đến cực điểm diệp nam cường ngươi bây giờ thối lùi còn、kịp. m u ố nàng đánh đánh, liền n chỗ o tới ó hơi hơi một một nổi h m n giận gầm lên một tiếng huy động trong tay trường thương màu đen trực tiếp đón lấy diệp thần tốc độ của nàng rất nhanh trên mặt đất mọi người chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt sau một khắc liền thấy một vệ bóng đen chợt lóe lên liền gần sát diệp thần mà diệp thần phảng phất bị sợ choáng váng không lúc ních trường h ấ h n thương mặt h màu đen chuẩn xác không sai đâm t h ọ n diệp thần trên thân lập tức tia lửa tung tóe phát ra một hồi kim thiết va chạm thanh âm mà diệp thần lại là lông tóc không tổn hao gì cái này sao có thể hoàng huyết y như nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đở chính mình hát sát mâu vậy mà lên không được hắn giờ khác này mọi người một mảnh xôn xao bạch thế nhiệt g thạch thiên mạch ân tam thông ba người cũng không nhịn được cùng nhau biến sắc cái gì đây chính là hát sát mâu a cho dù là ba người bọn họ cũng không dám đón đỡ nhưng mà diệp thần lại đón lấy một chút việc đều không có hát sát mâu ha ha diệp thần khinh thường cười một tiếng đưa tay trực tiếp vồ một cái về phía cái k i a cán trường thương màu đen trường thương màu đen lập tức bị b ó c nát không tốt hoàng h ế t y như sắc mặt kịch liệt nhất biến theo bản năng liền muốn lui nhưng mà đón đỡ mà đến lại là diệp thần một quyền liền một quyền này thượng như thái sơn áp đỉnh nặng cựa và cân trực tiếp đưa nàng cả người hướng xuống đất đập xuống vê anh mặt đất kịch liệt chấn động cắt bay đá chạy bụi mủ chật chật tất cả mọi người chỉ cảm thấy chân người tiếp theo lảo đảo thân thể không tự chủ được liền ngã ngồi trên mặt đất mặt mũi tràn đầy run sợ bị bọn hắn tôn sùng có thửa vàng đại tiên từ đầu tới đuôi chỉ ra một chiêu liền bại đợi đến bụi mủ t ắ n đi chỉ kiến giải mặt nhiều hơn một cái lỗ thủng một đạo cả người làm máu người từ bên trong chui ra nhìn về phía trên không đạo thân ảnh kia sợ hãi liên tục ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy bạch thế nghiện thạch thiên mạch tân tam thông đồng d tại tất cả mọi người trong ánh mắt diệp thần ngạo nghễ lập ở không t r ú n g nổ một ngụm vào khói thanh âm đạ mạc m vang lên theo không mang theo một tia nhiệt độ Quá yếu mấy cái phế vật các ngươi cùng lên đi ta diệp thần một người là đủ chấn áp bốn người các ngươi chương ba trăm bốn mươi hai ta n i ệ m chỗ tức là lôi p h ả n cùng tiến lên giết hắn giờ k h ắ c này ân tam thông trong mắt sát ý tăng gọn thật sự là diệp thần quá mạnh cường đại đến bọn hắn một cái cho dù là mời ra ngũ vương phụ thể cũng không phải diệp thần đối thủ ví như bọn hắn vào lúc này lôi bước về sau tại lớn như vậy đông bắc như thế nào dừng chân thỉnh ngũ ra ân tam thông quát to một tiếng bạch thế nhiệt thạch thiên mạch hai người đồng dạng tiếng quát liên tục t h ì n h nhị ra t h ì n h thất ra lời này vừa nói ra ba đạo khói đen từ chân trời lướt đến trực tiếp đem ba người bao bao ở trong đó ba đạo vô cùng cường hãn khí tức từ ba người trên thân bạo phát đi ra khói đen cơ hồ là đem nửa phiến thiên không đều che giấu nhìn qua quái dị vô cùng mọi người không khỏi nín thở tầm mắt một mảnh ngốc trệ ba nhân khẩu bên trong nhị gia là hắc hùng vương ngũ gia là sám tiên vương thất gia là hoàng tiên bạch mi vương phải biết cho dù là trong đó một vương đô là đủ để quét ngang đương thời tồn tại a vì đối phó diệ thần giờ k h ắ c này bốn vị đại tiên toàn bộ tỉnh h đã xuất thân sau tứ vương phụ thể này tại toàn bộ đông bắc sử thượng chưa bao giờ có ba cái nghiêm xúc các ngươi sớm nên cùng nhau lên diệp thần cười ha ha nghiêm nghị không sợ trong mắt tràn đầy khinh thường quần áo trên người đón gió rung động tiếng cười chấn tuyệt toàn trường cùng lúc đó tần tam thông bạch thế nhiệt g thạch thiên mạch còn có bị diệp thần đánh tàn phế hoàng h u y ế t y cùng nhau nhảy đến chân trời cả mảnh trời không c ơ hồ bị nồng đậm sát ý bao phủ giết thạch thiên mạch lư lạnh một tiếng cuốn theo lấy một đạo khói đen hướng phía diệp thần bạt tới như là một khỏi rơi xuống thiên thạch phía sau hắn hiện ra một đầu khổng lồ hắc hùng hư ảnh hắc hùng hai mắt xích hồng mặt mũi tràn đầy dữ tợn gầm thét liên tục phát ra đinh thai nhức ó c tiếng giống giận dữ vê anh hùng bá thiên hạ một đường to lớn hùng trưởng đối diệp thần đi đầu đánh tới tựa như che khuất bầu trời d u đen phá diệt lấy không khí phảng phất mong muốn một trường phá thiên cùng lúc đó tân tam thông sau lưng cũng đi theo hiện ra một đầu lông tóc đen kịt lớn chuột bự hư ảnh con trồn khỏe mắt có hai đầu thật dài lông mày lông mày hóa thành hai đạo kình thiên xích sắc quấn về phía diệp thần phía sau hai người riêng phần mình hiện ra một đầu toàn thân gai ngược khổng lồ con nhím hư ảnh cùng với một đầu màu nâu nhạt con chồn hư ảnh bốn người phân công rất rõ ràng một người theo chính diện tiến công diệp thần một người nghĩ biện pháp vây k h ố n diệp thần hai người từ phía sau đ á n lén hoàn toàn không có nửa điểm lưu thủ chỗ trống mặt đất bên trên nhìn chăm chú lấy vùng trời mọi người lần lượt thất sắc đây là muốn nắm diệp thần vào chỗ chết làm a hồng cô vì đó thất sắc thi đình thật chặt dắt lấy hồng cô g ó p áo dương thiên tim đều nhảy đến cổ rồi đến đ ư tốt diệp thân thét dài một tiếng đưa tay một phát bắt được gân tam thông cái kia hai cây trừng mi dùng sức kéo một cái thân hình không lùi mà tiến tới mượn nhờ cái này l ự c đạo phóng lên tận trời phảng phất cự long thăng thiên sau đó một quyền đánh ra một quyền này của hắn tựa như bà vương dơ lên cửu đ ỉ n h tiếng c h ấ n sơn hà trên nắm tay tỏa ra màu vàng quyền ảnh cơ hồ đem trọn mảnh bầu trời đêm đều chiều sáng khiến cho đến minh nguyệt đều là thất s ắ c ầm ầm một quyền này trực tiếp đánh về phía chạm mặt tới thạch thiên mạch m à u v à n g quyền ảnh cùng cái k i a đạo khổng l ồ trường ấn ầm ầm ở giữa liền đụng vào nhau lập tức toát ra một đạo quan mang trói mắt cơ hồ là trong khoảnh khắc đó không khí bốn phía đều bị yên t h i ê n đây là người lực lượng sao không ít người nằm dạp trên mặt đất ẩm một đạo kim sắc kình khí tràn ngập r a lập tức đem thạch thiên mạch trấn bay ra ngoài thật vất vả mới ổn định thân hình đột nhiên bắn ra một ngụm máu dấu vết sắc mặt run sợ vô cùng vừa rồi cái kêu một cái hùng bá thiên hạ cơ hồ dùng hắn tám phần m ộ ư ơ i lực đạo là đủ diệt sắt bất luận cái gì võ đạo tông sư không nghĩ tới lại bị diệp thần một quyền phá không tốt ân tam thông mỹ mắt đột nhiên nhảy một cái sau một khắc lại phát hiện diệp thần bắt hắn lại hai đầu trường mi lấn người mà gần chết đi cho ta diệp thần thanh em vô cùng đà mạc tựa như minh vương đông xuống một quyển sinh sinh đánh vào trên ngực hắn ân tam thông bắn ra một búng máu lồng ngực trực tiếp sập l u ô n xuống dưới tại diệp thần một quyển này phía dưới trái tim của hắn đều bị trực tiếp đánh nổ cái kia c ô ám kỉnh còn điên cuồng vô cùng phá hủy lấy thân thể của hắn ẩm trong mắt của hắn b ả y biện ra hoảng sợ khiếp sợ không thể tin biểu lộ cái kia ba trăm cân mập mạp thân thể cơ hồ là trong khoảnh khắc đó trực tiếp nổ tung hóa thành đầy trời máu múa trước sau giao thủ không đến năm phút đồng hồ ân tam thông chết cùng lúc đó một đạo khói đen hóa thành lưu qua ngọn hướng chân trời tốc độ nhanh vô cùng cho dù là diệp thần đều không ngăn trở kị nữa dù s a o này đạo khói đen là s á m tiên vương một cái hình chiếu cùng loại với phân t hân giờ khắc này cả phiến tiên địa ở giữa hoàn toàn tinh mịch vô số mặt người xương đờ đẫn vẻ mặt còn lại bạch thế nhiệt g thạch thiên mạch h o a n g huyết ý thì lần lượt mặt lộ vẻ run sợ ân tam thông bị một quyền đánh nổ rồi cho dù là phía sau bọn họ ba vị tiên gia cũng không ngoại lệ tại s á m tiên vương p h ụ thể tình hồ dưới ân tam thông liền chạy trốn cũng không kịp tại chỗ mất mạng các vị không thể lại lưu thủ bạch thế nhiệt nổi giận gầm lên một tiếng mắt thử một nước cái này người lực lớn vô cùng để ta tới kiềm chế hắn các ngươi toàn lực ra tay tiếng nói vừa ra phía sau hắn con nhím hư ảnh lần nữa gào thét một tiếng hình thể tăng lên dữ dội vậy mà hướng thẳng đến diệp thần đánh tới h i ệ n nhiên là ỉ vào trên người mình có gai n g ư ợ n muốn cùng diệp thần chơi cứng đôi cứng thạch thiên mạch cùng hoàng huyết y g i ệ p ở riêng phần mình phát ra chính mình tối cường một cái theo hai cái hướng đi công hướng diệp thần khí thế so với t r ư ớ c càng khủng bố hơn nhưng mà diệp thần thân thể há lại bọn hắn có thể tưởng tượng vậy ngươi cái thứ hai chết đi diệp thần vắt ngang trời cao bước ra một bước quay người đón lấy bạch thế nghiệt tay phải trên không chúng quét qua một đạo hiện da vệ trắng lưỡi dao đột nhiên thành hình cho ta chém diệp thần liền phá tông đao cùng sát sinh vương kiếm đều chẳng muốn lấy ra trực tiếp t ú n chỉ thành đao một đao chém về phía bạch thế nhiệt thật dài đao mang phá diện trời cao mang theo vô tận tiếng nổ đ ồ n g đoàn g trong khoảnh khắc đó đã cách hắn chỉ có mười mét xa bạch thế nhiệt lập tức cảm nhận được đao mang phía trên khủng bố biến sắc mong muốn thoát ra trở ra nhưng mà diệp thần này một đao đã chẳng tới tại bạch thế nhiệt bối rối cùng không cam lòng trên nét mặt cả người hắn đột nhiên bị này một đao chém thành hai đoạn liền tiếng cầu xin tha thứ cũng không kịp phát ra bạch thế nhiệt bỏ mình lại là một đạo khói đen lấp về phía chân trời. Hiện trường giống như chết bốn vị đại tiên chết mất hai cái còn lại hai cái chết hai người đều là bị diệp thần cường thế chém giết từ đầu tới đôi u bọn hắn liền diệp thần góc áo đều không có được phải vô số người run dậy bờ môi cái này là hoa quốc đệ nhất nhân diệp nam cùng sao quả nhiên yêu nghiệt như vậy còn sót lại thạch thiên mạch cùng hoàng huyết y ánh mắt đờ đẫn cùng lúc đó hai mươi dặm có hơn trên không một đầu lao ưng phá lấy không khí hướng phía hội sở phương hướng bay đi lao h ư n g tầm mắt vô cùng sắp bén kéo ra cánh sau hình thể như là trưởng thành lớn nhỏ mà tại hắn trên thân còn đứng lấy một người mặc tăng bảo lao, lao giả đứng chắc tay tầm mắt bắn thẳng đến nơi xa nơi đó có một đạo hắn cần muốn tìm k h í thức dám giết huyền x à vương như tử ta chẳng cần biết ngươi là ai hẳn phải chết không nghi ngờ có thể làm cho ta thẩm thương sinh ra tay ngươi cũng xem như chết cũng không tiếc Trưng nàn rằm hoa bạch hồ. đảo, quá mạnh thế gian này còn có ai có thể trấn áp hắn tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trên không đạo thân ả n h kia chỉ cảm giác mình hai cỗ run run trong đầu a n h m ì n h không đứt tại đông bắc mạnh nhất bốn vị đại tiên vây công phía dưới mọi người coi là diệp thần không đ ị lại ai có thể nghĩ đến hắn vậy mà tại vài phút bên trong liên sát hai người một quyền đánh nổ ân tam thông một đao chém giết bạch thế nghiệt cơ hồ là không có, có dư thừa thủ đoạn rất là thô bạo cùng trực tiếp như thế nào để cho người ta rung động cùng sợ hãi nhất là còn sót lại hoàng huyết y dịch cùng thạch thiên mạch hoàn toàn bị sợ vỡ mật không còn dám ra tay với diệp thần ân tam thông cùng bạch thế nghiệt không so với bọn hắn yếu vẫn như cũng bị chém giết ngươi để bọn hắn còn thế nào cùng diệp thần đánh nghĩ tới đây trong lòng hai người không khỏi hối hận không thôi hối hận trước đó không nên vì cái gọi là mặt mũi mà trêu chọc phải diệp thần hiện tại bọn hắn dự định mở miệch lúc bỗng nhiên cảm giác thân thể hết sạch Theo、trong h e o t cơ thể của thể tràn trường họ hai đạo khói đen, khói như ra bọn đen, đen giống đạo lúc n mang theo tiếng xé gió bắn thẳng đến chân trời, hoàn toàn không có nửa điểm dừng lại ý tứ. Trong g gió điểm theo trời, tứ. lại xé có l ý nhất thời thạch thiên mạch n g â y người hoàng huyết y l ạ n g â y người liền liền trên mặt đất mọi người vây xem cũng n g â y người bám vào thạch thiên mạch cùng hoàng huyết y gì trên người hát hùng vương hoàng phong vương chạy chạy n ố c trệ một lát mọi người một mảnh xôn xao phải biết hát hùng vương hoàng phong vương có thể là đông bắc hết t h ạ tiên ra đứng đầu à vậy mà vứt xuống chính mình xuất mã đệ tử chạy trốn、Phúc. không thạch thiên mạch cùng hoàng huyết y cùng nhau lộ ra không cam lòng vẻ mặt tại đại tiên phụ thể tình huống phía dưới bọn hắn vẫn như cũ không phải diệp thần đối thủ bây giờ đại tiên chạy bọn hắn càng thêm không phải diệp thần đối thủ cơ hội là trong cùng một lúc hoàng huyết y cùng thạch thiên mạch cùng nhau hướng phía nơi xa chạy đi thân hình nhanh đến mức cực hạ ta diệp thần muốn giết người một cái đều chạy không được diệp thần thúc giục thân pháp đuổi theo cùng lúc đó một đầu lao ưng vô cánh theo hoàng huyết y gì cùng thạch thiên mạch trốn phương hướng bay tới thầm thương sinh đứng ở lao ưng trên thân trong mắt lóe lên một vệt vẻ ngờ vực kỳ quái huyện xả vương cung cấp cho ta cái kia đạo khí tức vì sao cùng đêm nay ngũ đại gia tộc tụ hội địa điểm như thế tiếp cận. chẳng lẽ giết chút siêu người kia bị ta xuất mã tiên người bắt được thầm thương sinh trầm ngâm một chút sau đó bật cười như thế cũng tốt cũng là bớt đi lão phu đi thêm một chuyến ta không cần biết ngươi là người nào có thể làm cho ta thầm thương sinh ra tay ngươi cũng xem như chết có ý nghĩa bạch thế nghiệt ta thầm thương sinh đến rồi mà đúng lúc này hắn đ ỗ n g nhiên cảm nhận được phía trước có hai đạo khí tức quen thuộc hướng phía phía bên mình tốc độ cao lớp đi tới thầm thương sinh vội vàng vô vô lao hưng đầu lao hưng lập tức đỉnh chỉ bay lựa đưa hắn nắm trên không trung chỉ thấy hai bóng người từ nơi xa tốc độ cao lớp đến là hoàng huyết y thể thạch thiên mạch t h ầ m thương sinh hơi b i ế n sắc mặt có chút h ồ nghi hai người này không phải hẳn là tại tham gia tụ hội sao tại sao lại ở chỗ này chẳng lẽ là tới đón tiếp lao phu nghĩ tới đây trên mặt hắn lóe lên một vệ ý cười lúc này t h u ố c d ụ c lão hưng chở chính mình nên hướng về phía trước hai người kia ngăn cản bọn hắn cười nói hai vị không khỏi quá khách khi à. vậy mà tự mình đến nên đón ta、Cút. nhưng mà đáp lại hắn lại là hoàng h u y ế t y cùng thạch thiên mạch gầm thét t h ầ m thương sinh đang muốn mở miệng thời khắc chợt phát hiện cái kêu đạo khí tức càng ngày càng gần sau một khắc chỉ thấy diệp thần từ nơi xa đạp lên hư không chạy tới là hắn là tiểu t ử này giết c h ú c siêu cùng huyền xả vương nhi tử tiểu t ử này vậy mà chủ động đến đây thẩm thương sinh đầu tiên là xứ sở lập tức mừng rỡ hoàng huyết y cùng thạch thiên mạch vẻ mặt cự biến đẩy ra thẩm thương sinh dẫn theo một hơi lần nữa hướng phía nơi xa lao đi không đợi thẩm thương sinh kịp phản ứng diệp thần thân hình lóe lên liền xuất hiện tại trăm mét có hơn một q u y ề n đánh phía hoàng huyết y r ỉ hoàng huyết y rỉa nổi giận gầm lên một tiếng không lập tức cả người hắn bạo thành một đoàn xương máu thấy cảnh này thẩm thương sinh đại não có chút chập mạch hoàng huyết y rỉa lại bị người một quyền đánh nổ rồi thạch thiên mạch phù phù một tiếng quỳ gối diệp thần trước mặt sợ hai không thôi diệp n a m g cuồng vung tha t a vung tha t a ta thể sẽ không lại đối địch với ngươi、một. diệp thần tầm mắt ngưng tụ phát giác được sát ý của hắn thạch thiên mạch vội vàng đối một bên thẩm thương sinh quát thẩm thương sinh thẩm huynh cứu ta cứu ta hắn lời còn chưa nói hết cả ngươi trực tiếp bị cũng thành theo bên trong chém thành hai nửa một đạo đỏ thấm vết máu về hướng trời cao thẩm thương sinh ngơ ngác nhìn tất cả những thứ này chỉ cảm thấy trong đầu vành mình k h n g đớt hoàn toàn không còn lúc trước hình ảnh lao phu vượt qua ngàn dằm muốn giết người vậy mà ở ngay trước mặt ta giết hoàng huyết ý cùng thạch thiên phải biết hoàng huyết y cùng thạch thiên mạch có thể so với mình không kém a con ngươi của hắn bỗng nhiên phong to chờ chút tiểu t ử này gọi diệp nam cuồng nghĩ tới đây hắn trong lòng không khỏi nhấc lên một hồi sóng to gió lớn hắn hít sâu một hơi xoay người rời đi liền cùng một cái mảy may không biết hoàng huyết y là đám người người qua đường không chút do dự huyền x á vương ta đi ngươi mụ ngươi thế mà nhường lão phu đi giết hoa quốc đệ nhất nhân hắn hiện tại chỉ hy vọng diệp thần không muốn nhận ra mình song là sợ điều gì sẽ gặp điều đó một đạo thanh em nhàn nhạt từ phía sau hắn vang lên chậm đã thẩm thương sinh bước chân dừng lại có chút cứng đờ quay đầu về diệp thần cười cười vị huynh đệ kia ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ không nói lung tung diệp thần nhìn hắn một cái ngươi tên là gì tại hạ lưu đến nước thẩm thương sinh mặt không đỏ hơi thở không gấp mà nói ta cùng hai người bọn họ không quen biết ngay vậy diệp thần giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái nếu như ta nhớ không lầm vừa rồi bọn hắn giống như gọi ngươi thẩm thương sinh đúng không đừng giả bộ mắt thấy mình bị chọc thủng thẩm thương sinh trong lòng chìm xuống cười nói diệp nam cuồng ta và ngươi không c ự không đoán đối với hoàng huyết y t h đám người bọ mình lao phu tuyệt có đúng hay không bên ngoài nói lung tung hắn trong lòng nắm thạch thiên mạch hận chết rồi người muốn chết thì chết không phải đến gọi tên ta không oán không cứu diệp thần khẽ cười một tiếng nói phía sau ngươi tiên gia là huyền xà vương a mà ta lại giết huyền xà vương nhi tử ngươi cái này xuất mã đệ tử không vì huyền xà vương báo thủ huyền xà vương là huyền xà vương ta là ta thầm thương sinh sắc mặt mất tự nhiên nói bốn người bọn họ đã đi trước một bước còn kém ngươi lên đường đi diệp thần khẽ lắc đầu đảo chắp tay sau lưng từng bước một hướng đi hắn thầm thương sinh không tự chủ lui lại một bước âm thanh lạnh lùng nói diệp nam cường ngươi cũng không nên bước lao phu huyền x à vương có thể sợ không phải ngươi có thể tưởng tượng ngươi nếu là tiến thêm một bước ta liền đem hắn mời đi ra huyền x à vương diệp thần cười ha ha bất quá là một đầu d á n thôi cũng dám ngông cùng xưng vương được ta cho ngươi cơ hội ngươi mời đi lời này vừa nói ra đây chính là người tự tìm thầm thương sinh cười lạnh lúc này quắt to một tiếng thỉnh liêu tam ra nhưng mà sau một khắc cũng không có như cùng hắn suy nghĩ như vậy có khói đen tan đến thân thể của mình liêu tam ra giống như không có cảm ứng được không có nửa điểm động tĩnh cái này sao có thể hắn hơi b i ế n sắc mặt lần nữa nói thỉnh liêu tam gia vẫn không có phản ứng thỉnh liêu tam gia thỉnh liêu tam gia thầm thương sinh một hơi hô lên mấy c h ụ c lượn trong ngày thường trăm phát trăm chúng mời tiên g i a pháp thuật tại lúc này không dùng được hắn manh liệt nhìn về phía diệp thần tràn đầy run sợ cùng không thể tin đến giờ khác này hắn hiểu được không phải mời tiên nhà pháp thuật mất linh mà là liêu tam gia chính mình căn bản cũng không dám bông xuống càng thêm không dám phụ chính mình thân bởi vì liêu tam gia sợ diệp nam cuồng ý nghĩ này mới vừa xuất hiện da đầu của hắn đột nhiên sắp vỡ người cũng là thỉnh a diệp thân thản như nói chương ba trăm bốn mươi bốn đoạn sinh nhà tù đoạn kiếp trước không vắng s in h người cũng là thình a nên tiếp diệp thần biểu tình tự tiếu phi tiếu thẩm thương sinh trong lòng r u lên nuốt ngụm nước bỏ nói diệp nam cuồng vung tha lão phu được chứ đến mức ngươi cùng h u y ề n xà vương ở giữa ân đoán lão phu cũng sẽ không nhúng tay nói đến chỗ này trong lòng của hắn một mảnh bị thương nghĩ hắn thẩm thương sinh tung hoành đông bắc mấy chục năm bị coi là đại tiên chưa từng như thế ăn nói khép nép đối người nói truy qua nhưng mà bây giờ hắn không thể không ăn nói khép nép nói rõ bởi vì đứng ở trước mặt hắn thanh niên là hoa quốc đệ nhất nhân đối phương ở ngay trước mặt chính mình chém giết hoàng huyết y cùng thạch thiên mạch bây giờ nghĩ đến ân tam thông cùng bạch thế n g h i ệ t đoán chừng cũng đã chết vương thang n g ươi cũng không phải là không thể được diệp thần phun ra cuối cùng một điếu thuốc vòng đem tàn thuốc đ ậ p diệt nói bất quá n g ư ơ i muốn mang ta đi rừng ra nhìn một chút cái kia cái gọi là ngũ vương cái gì thầm thương sinh trong lòng giật mình phản phất là nghe được cái gì đáng sợ sự t ì n h n g ư ơ i muốn giết ngũ vương ngũ vương có thể là toàn bộ đông bắc hết thệ tiên ra bên trong mạnh nhất tồn tại à mà lại chúng nó năm cái còn sống gần ngàn năm chứng kiến vô số triều đại thay đổi có thể xưng bất tử tồn tại diệp thần lại muốn đi giết bọn hắn nghĩ tới đây thầm thương sinh liền nói ngay diệp năm cuồng lao phu thừa nhận ngươi rất lợi hại bất quá lao phu quê ngươi tốt nhất đừng đi vì sao diệp thần cười nhạt một tiếng thầm thương sinh hít sâu một hơi ngũ vương khủng bố vượt qua tưởng tượng của ngươi ngươi sở dĩ có thể giết hoàng huyết y hẹ bọn hắn là bởi vì ngũ vương chịu thiên đạo có hạn không thể rời đi rừng già cho nên chỉ có thể phái ra phân thân bám vào hoàng huyết y hẹ bọn người trên thân phân thân thực lực không kịp bản thể năm thành ngươi cứ việc dẫn đường chính là dài gió diệp t h ầ n khẽ lắc đầu có chút không kiên nhẫn lư sơn tọa lạc ở liêu bất bắt chấn cảnh nội lệ thuộc vào âm núi dây núi dư mạch nghe đồn tam hoàng ngũ đế bên trong thuấn đế phong cả nước mười hai tên phía sau núi lư sơn bất ngờ tại h à n nhóm từ xưa liền được hưởng lình tú số một mỹ danh tại toàn bộ đông bắc tức thì bị ca tụng là danh sơn đứng đầu giờ phút này lại tụ tập không ít người nguyên lai、like、là tại hôm qua lư sơn chuyển ra không biết tên sinh vật tiếng y ê u tiếng y ê u rất là thê lương phương viên năm mươi dặm người đều nghe thấy được sự tình bị bạo đến trên mạng sau khiến cho đến không ít dân mạng suy đoán trên núi có g i nhân vì vậy mới có thể có nhiều người như vậy chạy đến v thân là mô ca chủ bá bình đài ngoài trời nổi danh chủ bá đỗ h i ể u hiểu bất ngờ tại h à n nhóm đỗ h i ể u hiểu bởi vì cách ăn mặc gợi cảm yêu mở câu đùa tục mà bị rộng rãi nam tính r a súc c ư a thích cảm tạ dạo bước nhân sinh đặt mua cảm tạ hạnh phúc tới gõ cửa cá viên giờ phút này cách ăn mặc cực kỳ khêu gợi đỗ h i ể u hiểu tại nước bạn cùng đi một tay cầm trực tiếp điện thoại một tay nắm khỏe miệng mạch nụ cười mê người cựu tuần lao thái vì sao trần chết đầu đường mấy trăm đầu mẹ con lửa vì sao nửa đêm tiêu thảm quay bán quà và t á o mưa bờ cờ s vì sao liên tiếp mất trộm đỗ hiệu hiểu Đủ loại m ư anh đ ạ bay đầy trời. Nàng o khăn anh các i u hiểu, hiểu phòng trực tiếp, mọi người đều thấy người đằng trực anh Sơn, hôm nay để cho hiểu hiểu mang có á c vạch c người trần trên mạng liên quan tới thể ồ n tại a Anh anh anh, y không nhân h giã tiếp mời. u hiểu, hiểu có thể có là bước lên bị giã nhân bắt đi nguy hiểm cho mọi người trực tiếp đâu tiểu ca ca các tiểu tỷ tỷ nhớ kỹ nhiều hơn tư sứ nhà có miễn phí lễ vật đều soạt quét một cái đỗ hiểu hiểu dừng một chút còn muốn nói tiếp cái gì thời điểm chợt nghe sau lưng chuyển đến một t r à n g thốt lên tiếng nàng vội vàng nhìn lại chỉ thấy nơi xa bay tới bốn cỗ khói đen khói đen giống như trường lòng chỉ bất quá bay rất thấp bốn cỗ khói đen tại trải qua đám người thời điểm đ ỗ n g nhiên c u ố n lên bốn cái nam tử t r ư ở n g thành theo một hồi nhấm nuốt thanh âm hạ xuống trên mặt đất nhiều hơn bốn bộ b ạ c h cốt bốn đạo khói đen đảo mắt liền cấp đến lư sơn chỗ sâu tình cảnh quái dị như vậy lập tức hủ dọa tất cả mọi người có yêu quái yêu quái ăn người rồi chạy mau a chờ đến kịp phản ứng về sau mọi người giống to kêu gạo n g ư ờ i đẩy ta đẩy ra bên ngoài chạy hận không thể lúc trước lao cha lão mụ cho mình nhiều sinh hai cái trơn đẹp nữ mc đỗ hiểu hiệu vội vàng đóng lại trực tiếp tại nước bạn hộ tống hạ đi theo đám người chạy hoàn toàn mất hết lúc trước bộ kia mê người mà dáng vẻ tự tin nhưng mà lại có hai người không những không chạy ngược lại hướng phía dòng người phương hướng ngược đi đến chính là diệp thần cùng thẩm thương sinh hai người vừa rồi bốn đạo khói đen ăn người một màn kia hắn cũng nhìn thấy bất quá lại chưa kịp cứu đỗ hiểu hiểu ở phía xa thấy hai người sau vừa chạy vừa kêu nói nhanh chạy mau có yêu quái yêu quái ăn người rồi diệp thần nhìn nàng một cái tiếp tục hướng nàng đi đến x o á y ca ngươi đừng lại hướng phía trước đuổi theo sát lây chúng ta chạy thật sự có yêu quái a đỗ hiểu hiểu dẫn đến một thanh kéo lại diệp thần diệp thần cười, cười vừa muốn mở miệm lúc một cái vừa đi ra xa mấy mét nam tử quay đầu nhìn về phía đỗ h i ể u hiểu nói hiểu hiểu đến lúc nào rồi ngươi còn có rảnh rỗi để ý chết sống của người khác hắn gọi nhạc bân là đỗ h i ể u hiểu nước bạn nước bạn ý tứ liền là người ái mộ càng là đỗ h i ể u hiểu đại ca ỉ vào trong nhà có một chút tiền thường xuyên cho đỗ h i ể u hiểu soạt lễ vợt nhạc bân vẫn muốn muốn đem nàng thu được giường cho nên lần này mới đề nghị tới lưu sơn tìm giã nhân mục đích tự nhiên là nghĩ biện pháp chinh phục nàng ai có thể nghĩ đến giã nhân không tìm được ngược lại thấy được yêu quái hắn hoảng hốt sau khi lại có chút vừa mực nhạc bân lần nữa mở miệm nói người khác đ liền hai cái này náo tản còn đi vào bên trong bọn hắn không phải muốn tìm chết vậy liền để bọn hắn đi tốt x o á i ca thật có yêu quái chúng ta đều thấy được vừa rồi bốn đạo khói đen đem bốn cái người sống sờ sờ ăn đỗ hiểu hiểu không đành lòng khuyên một câu âm thầm hạ quyết tâm nếu như diệp thần còn không tin nàng cũng mặc kệ nhạc bân thúc dùng nói hiểu hiểu chúng ta đi chờ đến này hai đồ đần thật gặp được yêu quái bọn hắn mới biết được đủ loại hối hận diệp thần cười nhạt một tiếng nhìn xem đỗ hiểu hiểu nói cảm ơn ngươi hào ý bất quá ta lần này chính là vì chém giết cái kia năm cái nghĩa xúc tới chém giết nghĩa xúc nhạc bân nghe vậy lập tức cười lạnh ngươi cho rằng ngươi là pháp hải ta nhìn ngươi đầu góc thật sự là tú đầu diệp t h â n lắc đầu không nữa phản ứng hai người bước ra một bước tựa như cự long đằng không nhảy đến trên không đứng c h ắ p tay như là bao quát chúng sinh thiên thần đánh giá toàn bộ mặt đất đạo mạc vô cùng thanh â m vang lên theo h u y ề n x á vương hắc hùng vương hoàng phong vương bạch mi vương sám tiên vương các ngươi năm cái n g h i ệ n xúc còn không mau mau cút r a đây nhận lấy cái chết thấy cảnh này nhạc bân cùng đỗ hiệu hiểu lập tức liền ngây người miệng há thật lớn có chút không dám tin tưởng mình thấy hết thảy ngo tạo không biết là người nào sổ một câu nói t ụ tiếp theo làm cho chạy ra một khoảng cách người theo bản năng nhìn lại vừa vặn cũng nhìn thấy trên trời diệp thần cả kinh tròng mắt kém chút không có đến rơi xuống thần tiên thiên bên trên người trẻ tuổi kia là thần tiên sao hắn là làm sao làm được đ ạ p không mà đi hắn là tới hàng yêu phú ma vô số người ngơ ngác nhìn trên không đạo thân ả n h kia nhạc b â n nuốt ngủ nước bọn kém chút không có bị doãn ngất đi rất đẹp nhìn trên không diệp thần đỗ hiểu h i ể u hai quả đấm nắm chặt đông nhiên khuôn mặt thường đỏ tới một câu như vậy mắt thấy bốn phía không có động tĩnh diệp thần cười ha ha xuất ra một điếu thuốc nhóm lửa sau ngậm lên môi lần nữa nói cho các ngươi một điếu thuốc công phu nếu như còn không ra ta hôm nay liền một m ù i l ử a thiêu hủy toàn bộ l ư sơn d i ệ t các ngươi h á hổ tuyệt các ngươi hậu đại chương ba trăm bốn mươi lăm phong vân r ũ n g động mạch nước ngầm không ngừng theo diệp thần tiếng nói vừa ra mọi người sắc mặt n h ấ t biến lập tức lộ ra thần sắc sợ hãi l ư sơn không ngừng một đầu yêu quái càng thêm để bọn hắn khiếp sợ là diệp thần thế mà một người trước tới đối phó này năm đầu yêu quái không xong rồi không xong rồi đẹp nữ mc đ ố i hiểu h i ể u khuôn mặt đỏ thấm như máu một bộ lật da hoa si giá vẻ quá đẹp rồi quá ba khí ta có chút khống chế không nổi thích hắn xuất nàng bên cạnh nhạc bân ng sắc mặt hung hăng co cấp dưới chua chua mà nói phóng hỏa đốt rừng có thể là vi phạm người nào đốt rừng người nào ngồi tù một người đốt rừng cả nhà gặp nạn nhưng mà hắn vừa mới dứt lời liền nên đón đỗ h i ể u h i ể u nhìn thằng ngốc tầm mắt ha ha ngươi cảm thấy như thế mạnh nam nhân còn sợ ngồi tù nhạc bân trong lòng đấu kỵ tăng nhiều đang muốn nói gì thời điểm bỗng nhiên chỉ nghe thấy từng đợt như núi kêu biển gầm gầm t hét tựa như vạn thú bông đằng địa c h ấ n núi giao động mọi người sắc mặt n h ấ p biến sau một khắc chỉ thấy bốn phía trong rừng trên trời dưới mặt đất tuân ra vô số chim bay cá nhảy lít nha lít nhít một mạng lớn để cho người ta không khỏi tê cả ra đầu ta chúng ta bị bao vây có mặt người màu tóc trắng nói một câu luôn luôn chỉ có người bao vây người nói chuyện bây giờ bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được bị một đám dã thú bao vây làm bọn hắn nghi ngờ là n à y chút dã thú đem bọn hắn vây quanh về sau cũng không có tiến công mà là làm thành một vòng lạnh lùng nhìn chăm chú lấy tất cả mọi người giống g ầ m lên giận dữ từ xa xa trong rừng chuyển đến sau đó chỉ thấy một đầu cỡ thùng nước quái vật từ trong rừng này ra quái vật mang theo một hồi gió canh nó cái kia thân thể cao lớn đụng ngã nhiều cây đại thụ mọi người tập trung nhìn vào mặt vô thượng sắc đó là một đầu đại bạch xà chuẩn sắc mà nói là bạch mãng toàn thân lân phiến đến ngược lập loẹ chói mắt hàn mang bạch mãng ngẩng đầu lạnh lùng nhìn chăm chú lấy diệp thần màu đỏ tươi lưới nôn không ngừng mặt đất bắt đầu chấn động phanh phanh phanh theo từng đợt tiếng vang một đầu cao hơn ba mét đại h ắ c hùng từ trong rừng đi ra theo nó mỗi bước ra một bước trên mặt đất đều sẽ lom đi vào một cái hố to giống lại là gầm lên giận dữ một đầu cao cỡ một người con trồn hiện lên người bước đi tư thế từ trong rừng đi ra con trồn toàn thân lông tóc mặt trắng già m u không thôi vừa vặn bên trên lại tản mát ra lực lượng làm người ta sợ hãi một đầu dài hơn một mét chuột bự theo mặt đất phá đất mà lên chuột bự phiêu phì thể tráng lớn chừng cái trứng gà trong mắt lập lòe hàn mang một cái lớn vòng tròn lớn từ đằng xa la tới tựa như một đạo gió lốc nhấc lên vô số cắt bay đá chạy đợi đến viên cầu dừng lại về sau đột nhiên biến thành một đầu nhím khổng lồ phía sau lưng gai ngược như là thép ngội giờ k h ắ c này ngoại trừ hồ tiên n h ấ t mạch bên ngoài đông bắc n ă m tiên tệ tụ rung động trang diện rất là rung động tĩnh lặng toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy hoảng hốt nhìn trước mắt một mặt này hai chân lạnh còn không ngừng liền cùng co giật một dạng b chưa từng gặp qua to lớn như vậy động vật nhạc bân càng là không thể tạ do a đến đặt mông ngồi trên mặt đất một đạo họ hoàng nước động từ ống quần bên trong chạy chạy ra ngoài rõ ràng là sợ tẻ ra quần đỗ hiểu hiểu thật chặt c h e miệng không dám lên tiếng đại h á c hùng khinh thường quét mắt liếc mắt mọi người nhìn một chút một bên thẩm thương sinh miệng nói tiếng người nói thẩm thương sinh ngươi rất không tệ lại đem tiểu tử này chủ động dẫn tới địa bàn của chúng ta thẩm thương sinh một mặt đắm chát không phải hắn chủ động a rõ ràng là bị bức hiếp đại hát hùng hư lạnh một tiếng giữ mắt nhìn về phía trên không diệm thần diệm năng q u n g ngươi tại bên ngoài rét chúng ta m không nghĩ tới sẽ bành trướng đến dám đến rừng già tìm chúng ta diệp thần không nói gì mà là vươn tay từng cái từng cái đếm lấy chúng nó hai đầu lông mày mang theo vui mừng đại hắc hùng trầm giọng nói ngươi tính cái gì đâu ta tại số nhìn một chút giết mấy người các ngươi về sau có thể vì ta luyện chế nhiều ít pháp khí diệp thần chứng chặt đàng hoàng nói hắc hùng vương đột nhiên giận dữ ngươi ngươi là hắc hùng vương diệp thần nhìn xuống nó đại hắc hùng cười nặng nế không sai ta chính là hắc hùng vương nhất gấu xem ở ngươi cách cái chết không xa phần bên trên ngươi có thể gọi ta n h i p nhị ra đông bắc năm tiên bên trong nó xếp hạng lão nhị không riêng gì bởi vì t u ổ i tác đệ nhị lớn đồng thời thực lực của nó cũng so mấy vị k h á c mạnh diệp t h â n nhẹ gật đầu ngươi nội đan tam mớn vậy đối hùng trưởng ta cũng mớn mang về giao cho nữ nhi của tan đếm thử tươi lời này vừa nói ra toàn trường phải sợ hãi vô số người ngơ ngác nhìn diệp thần đều đến loại tình trạng này ngươi thế mà còn dám nói lời như vậy chọc giận bọn hắn điên rồi đi xuất xuất a ngược lại là đỗ hiểu, hiểu hai i ể u h mắt mang xấu hổ đây mới là ta lý tưởng nam nhân a phong thái hùng vĩ lâm u y không sợ diệp nam quồng ngươi thật đúng là thượng thiên có đường người không đi địa ngục không cửa sông tới a đầu kia đại bạch mãng phun tinh hồng tính tỉnh tràn đầy ván đồng nói ngươi cũng đã biết toàn bộ rừng già liền là địa b à n của chúng ta tại đây bên trong chúng ta hoàn toàn có thể phát huy ra thực lực chân chính nàng l à giọng nữ nghĩ đến là giống cái ngươi là huyền xà vương diệp thân hỏi đại bạch mãng cười ha h a không sai ta chính là huyền xà vương l i ế u doanh đứng hàng lao tam ngươi giết con ta l i ế u h i ề n hôm nay ta muốn ngươi vì nó nàng lời còn chưa nói hết liền bị diệp thần cắt ngang n g ư ơ i ra rắn không sai thích hợp luyện chế một kiện hộ thân bảo giáp còn có người xương rắn cũng có thể luyện chế một kiện tính công kích pháp khí thịt của ngươi có thể dùng tới làm canh rắn liêu doanh vì đó chán nản diệp thần không nhìn thẳng ánh mắt của nàng ngược lại nhìn về phía một bên hoàng phong vương bạch mi vương s á m g tiên vương k h ẽ lắc đầu có chút thất vọng đối với hai bọn chúng ba người các ngươi liền không có cái gì dùng một đầu con chồn chỉ biết là thả dám túi h một con chuột t h a thích xuyên đất dơ bẩn bẩn thịu đến cực điểm cách thật xa ta đều có thể ngửi được các ngươi trên người mùi thối nói đến đây hắn nhìn về phía thân là bạch mi vương nhím khổng lộ người muốn tốt một chút trên người ngươi gai ngược có chút dùng một hồi ta sẽ lột bỏ đến luyện chế thành hộ giáp g a o cho nữ nhi của ta xuyên ta tin tưởng nàng sẽ thích lời này vừa nói ra nam tiên cùng nhau gầm thét liên tục nay đều còn chưa đánh diệp thần ngay tại sớm kế hoạch làm sao bào chế chúng nó dù bọn hắn tiềm tung à n năm tâm tính đã sớm làm được không hề bận tâm mức độ có thể tại đối mặt loại tình huống này vẫn như c ũ đệ nén không được trong lòng l ử a giận theo bọn chúng gầm thét tiến tới dẫn phát bốn phía thú triều cũng đi theo gầm thét ra tới tất cả mọi người dọa đến mặt vô thượng sắc thân thể không tự chủ được run dày lên không ít người không ngừng ở trong lòng chửi mắng diệp thần đáng chết người muốn chết cũng đừng liên lụy chúng ta a người mẹ nó cũng là qua đủ miệng n i ệ n x u u i xẻo là chúng ta giết hắn ta muốn hủy ký cốt ăn thịt hắn. trong lúc nhất thời yêu khí trung thiên cả phiến tiên địa cũng vì đó hàm đạo mà bọn hắn chỗ phát ra uy áp lệnh trên mặt mọi người không tự chủ được phục phục trên mặt đất toàn bộ tâm thần của người ta đều đang rốn sợ thật là đáng sợ chỉ là khi tức liền để bọn hắn chịu không được vậy chúng nó đến mạnh bao nhiêu t h ầ m thương sinh sắc mặt đầu tiên là n h ấ t biến lập tức hắc hắc cười không ngừng nam tiên khí thế cơ hồ làm hắn nghẹt thở bởi vậy hắn thấy cứ việc diệp thần rất mạnh có thể chắc chắn b ù không được liên thủ nam tiên nhắc bân một mặt cười lạnh mặc dù diệp thần là người bất quá hắn tại lúc này vậy mà hy vọng diệp thần chết tại nam tiên thủ dưới hồn nhiên không có ý thức được nếu như diệp thần chết rồi bọn hắn cũng không sống nổi xoáy ca ngươi nhất định phải thắng a đến lúc đó người ta mời n g ư ơ i ăn cả đỗ hiểu, hiểu rắc uống họng đối diệp thần kinh hô liên tục vấn đề này nếu như bị nàng mấy chục vạn người ái mộ nghe được nhất định sẽ phát ra đủ loại teo cũng không ít biến thái sẽ hỏi ở nơi nào ăn quán ngẹt vẫn là khách sạn nghe được nàng trên không diệp thần lắc đầu sau đó nhìn về phía trạm mặt tới năm đạo khói đen cười nhạt một tiếng năm cái cùng tiến lên tuất ta thích chết đi cho ta một đạo mang theo vô tận sát ý thanh âm chuyển đến là h á c hùng vương xuất thủ trước hắn huy động hai quả đấm từ dưới lên trên tựa như phóng ra giống như hỏa tiễn song quyền của hắn phía trên b ộ c phát ra một đạo kinh thiên hồng mang hồng mang đón do sở trường như là bản cổ khai thiên tay hướng phía diệp thần đi đầu đánh tới trong mấy người hắn thực lực tối cường lại thêm lại là bản thể xuất chiến cho nên hắn căn bản không sợ diệp thần đến n ư ợ c tốt diệp thần một tiếng cười lớn thân thể hướng xuống một nghiêng theo thiên mà rơi như là dòng vào biển rộng thanh thế k i n h người một quyền từ trên xuống dưới đánh phía hắc hùng vương sáng chói màu vàng quyền ảnh phảng phất chói mắt kiêu dương ẩm hai quyền tướng đụng một đạo mênh mông vòng sáng như là sóng nước hướng phía bốn phía đột nhiên dập dờn mở đi ra những nơi đi qua không khí đều bị yên i n d i ệ t cho dù là còn lại tứ tiên cũng không nhịn được vì đó biến xác ẩm hắc hùng vương thân hình lạo đạo không thôi trực tiếp bị diệp thần này đấm ra một quyền mấy chục mét xa miễn cương ổn định thân hình về sau trong lòng hắn thân thể tại sao lại cường h ã n đến tình trạng như thế cho dù là tây phương giác tỉnh giả cũng làm không được đi quả nhiên không hổ là hát hùng da to thì thô kháng đánh gặp hắn không có việc gì diệp thần trong mắt lóe lên một vệ kinh ngạc diệp năng cùng ngươi đừng muốn tùy tiện đại bạch mãng huyền x à vương tầm mắt lạnh lẽo thân thể cao lớn lập tức dối dài như cùng một cái màu trắng thô to giống như g i ả i l ụ a ngang qua giữa trời hướng phía diệp thần tập kích bất ngờ mà đi tốc độ mãnh liệt vô cùng tốc độ của nàng bất ngờ đột phá bức tường âm thanh khiến cho đến không khí bốn phía chấn động không thôi phát ra trận trận nổ đúng thanh、âm. sau một khắc nàng l i ề n xuất hiện ở diệp thần trước người thật dài đôi rắn đột nhiên quét về phía diệp thần mang theo một cô gió tanh cùng khí thế ngập trời nàng này một đôi là đủ c ả n quét một tòa nhà lầu diệp thần vẻ mặt như thường đưa tay tìm tòi không nhanh không chậm một thanh liền bắt lấy cái đuôi của nàng sau đó dụng lực đột nhiên hướng phía bốn phía đủ loại v u n g g ầ y trên mặt mọi người liền thấy một con rắn to bị diệp thần trộm trong tay đủ loại v u n g g ầ y động tác kia thật giống như tiểu h ả i tử dùng căn thân thể cài chặt tảng đá đủ loại vòng, vòng mở dạng muốn hay không khủng bố như vậy vô số người mắt mở thật to huyền xà vương đủ loại gấm thét đ lại phát hiện diệp thần tay giống vừa c u ố n gắt gao khóa lại nàng ta tới giúp ngươi đại lao thử hôi tiên vương thả người nhảy lên đồng thời đột nhiên hám mộm lộ ra hai bên vừa nhọn vừa s ắ c răng lập tức liền cắn lấy diệp thần trên tay nó này một ngụm răng là đủ cắn thùng bất kỳ vật gì bao quát kim cương bởi vậy dưới cái nhìn của nó chỉ cần một ngụm diệp thần cánh tay tất nhiên sẽ bị cắt nước nhưng mà sau một khắc nó cảm giác hàm răng của mình một hồi đau nhức thật giống như cắn lấy cái gì cứng rắn vô cùng đổ vật bên trên m ộ dạng trực tiếp đưa nó răng cửa cho vỡ nát đau đến nó nước mắt đều chảy ra miệm của ngươi quá thối. Diệp thần huy động trong tay huyền xả vương trực tiếp đánh tới hướng nó hai người thân thể đột nhiên tướng đụng theo hai tiếng kêu thảm thiết đại lao thử hôi tiên vương trực tiếp bị nện bay ra ngoài thấy cảnh này diệp n a m cùng ngươi sẽ chỉ này loại vô lại đ ấ u p h á p sao có bản lĩnh buông xuống lao tam cùng chúng ta năm cái đánh một trận đàng hoàng hắc hùng vương cùng bạch mi vương vừa tức vừa nộ không còn dám tới gần diệp thần dù sao huyền xả vương bị hắn trộm trong tay cùng vung mạnh một cây chảy vô giống như bọn hắn đây là nói nhảm vốn cho rằng diệp thần sẽ không đáp ứng ai biết diệp thần đem huyền xả vương văng ra ngoài quay đầu nhìn xem chúng nó trên mặt lộ ra một v ẹ vẻ, vẻ m Tốt. đã các mấy cái ngươi n g mấy hôm i ệ t k h n g u ố nay c h ta đây liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút thiên tiếp diệp thần đối trên không vây tay một cái lôi tới cơ hội là trong khoảnh khắc đó nguyên bản tinh không vạn lý tầng mây trong chớp mắt liền mây đen giang đầy lôi vân ngưng tụ ầm ầm đạo đạo tiếng sống tại tầng mây bên trong nổ vang cùng phong gào t h é t phản phất người người phán trách cho người ta tạo thành cực lớn tâm linh rung động vô số người ngơ ngác nhìn một màn này cho dù là hắc hùng vương chờ nam tiên cũng không ngoại lệ trên mặt toát ra nồng đậm kinh hãi tại dạng này thiên uy phía dưới bất luận cái gì người đều sẽ phát ra từ nội tâm thấy hoàng hốt không ít người theo bản năng quỷ d i ả m xuống đất trong miệng cầu nguyện không thôi hắc hùng vương chờ nam tiên càng nhiều hơn là hoàng hốt chúng nó là ngoại tộc thanh tinh thụ nhất trời ghét mong muốn càng mạnh liền gặp phải đủ loại kết n ạ n lợi hại nhất chính là thiên lôi đóng thiên đạo vô tình bởi vậy chúng nó những năm này vẫn luôn trốn ở lão lâm lớp vài lót bởi vì rừng già nơi này sẽ không bị lôi k i ế p nơi bao bọc dù sao rừng già có muôn vàn sinh linh nếu như muốn tiêu diệt bọn nó những sinh linh này cũng muốn tùy theo hủy diệt thiên đạo lại như l ữ u tình đây cũng chính là chúng nó dám lên không đánh với diệp thần một trận nguyên nhân chỉ cần tại rừng già pha vi chúng nó không sợ có thể toàn lực ra tay nhưng mà bây giờ lại biến nhìn trên không cái k i a đạo đứng c h ắ p tay đỉnh đầu đánh chớp chân đạp hư không tựa như lôi thần bông xuống thân ảnh hát hùng vương mấy vị run dày liên tục một lời hòa lôi đây đã là thiên pháp cho dù là ngăn cách bên trên ba ngày người cũng làm không được a n à y để chúng nó như thế nào khủng hoảng không tốt mau lui lại đại lao thử hôi tiên vương vô cùng thê lương kêu một tiếng sau đó hướng xuống đất đột nhiên lao đi tựa h ồ là muốn đánh động tiến vào lòng đất t r á n h n ẽ sau một khắc một đạo cánh tay trẻ con độ lớn lôi điện bạch phá tầng mây từ trên trời giáng xuống tựa như một đầu lôi x à trực tiếp bổ về phía đại lao thử hôi tiên vương ầm ầm hôi tiên vương còn chưa rơi xuống đất liền bị ánh chấp bổ chúng hôi tiên vương hình thần câu diện giờ khác này cả phiến tiên địa ở giữa hoàn toàn tinh mịt biểu tình của tất cả mọi người lần lượt nương kết hắc hùng vương chờ tứ tiên mặt mũi tràn đầy h o à n g hốt chương ba trăm bốn mươi bảy lâm thái bùng nổ đường đường đông bắc ngũ vương một t r ò n g sống gần ngàn năm hôi tiên vương cứ như vậy bị một tia c h ấ p bổ chết rồi chỉ còn lại một khoả trứng bồ câu lớn nhỏ hạt châu phủ giữa không trung đè nén n h o à n g hốt khiếp sợ rún sợ từng đạo cảm xúc tại trong thiên địa tràn ngập ra thầm thương sinh ngươi đ a n g chết huyền xà vương cơ hồ là theo trong cổ họng gấm hét lên trước lúc này cứ việc diệp thần một người diệt sát hoàng huyết ý ỉa ân tam thông bọn bốn người ngũ vương chẳng qua là hơi phẫn nộ cũng không đem diệp thần quá mức để vào mắt bởi vì vì chúng nó lúc ấy chẳng qua là phân thân công xuống cho dù là diệp thần b ổ i tới rừng già về sau chúng nó vẫn như cũ cảm thấy bằng vào chính mình năm người lực lượng là đủ chém giết diệp thần còn tán dương thẩm thương sinh đem diệp thần dẫn tới hành vi làm tốt nhưng tại vừa rồi cái k i a một đạo kinh thế lôi đ ỉ n h phía dưới chúng nó trong lòng tất cả tự tin cùng với tự phụ đều theo hôi tiên vương bỏ mình mà bị đánh đến một tia không dư thừa diệp thần vậy mà lại hoảng là hốt cho nên huyền xả vương hận thẩm thương sinh đối mặt huyền xả vương p ẫ n nộ thầm thương sinh giống như là không nghe thấy chẳng qua là ngơ ngác nhìn trên không diệt thần một cỗ sống sót sau hai nạn cảm giác tự nhiên sinh ra hắn vui mừng từ vừa mới bắt đầu chính mình liền không có ra tay với diệt thần bằng không giống lợi hại như thế người đưa tay ở giữa liền có thể diễn sát chính mình ầm ầm trong mây đen truyền đến một đạo trầm muộn sấm nổ âm thanh triệt để đem mọi người theo trong thất thần bừng tỉnh trên mặt tất cả mọi người đều mang vô cùng tính sợ cùng vẻ sợ hãi nhạc bân thân thể lạnh còn không ngừng sau đó không ngừng quất chính mình b ằ n hai ta hắn sao miệm tiện a vừa rồi vậy mà mắng h ắ n là náo tàn có từng thấy sẽ ngự không bay về phía một lời hoàn lôi nao tàn sao nay mẹ nó rõ ràng là thần tiên được không mỹ nữ chủ bá đỗ h i ể u h i ể u miệng nhỏ giờ phút này đã đã trương thành hình chữ ho nàng nhẹ nhàng vô vô tràn đầy ửng h ồ n g khuôn mặt ta ta không phải là đang nằm mơ chứ sau một khắc nàng vui lòng phát ra một vệ ngọt ngào lúng đồng tiền nếu như làm n ộ n g ta hy vọng nó cả một đời đều sẽ không làm xong diệp thần đưa tay đối trên không cái viên kia hạt châu màu vàng óng vây tay hạt châu lập tức bị hắn cầm ở trong tay trên mặt bày biện ra một vệ ý cười may mã ta lưu lại một tay mới không có để nó nội đàn cũng đi theo bị đánh vỡ hạt châu màu vàng nóng rõ ràng là hôi tiên vương nội đan mắt thấy hôi tiên vương nội đan lại bị hắn lấy đi huyền sa vương hắc hùng vương bạch mi vương hoàng phong vương không khỏi tóc run lên hóa ra hắn lúc trước nói không phải khoác l á c ra nói muốn lấy nội đan liền lấy nội đan nghĩ tới đây lớn con t r ồ n hoàng phong vương quát t ầ m lên hắn cũng chỉ có thể triệu hồi ra một tiết chớp bố bị chúng ta tách ra chạy hắn không có khả năng trong nháy mắt đem chúng ta toàn h giết dưới cái nhìn của nó cứ việc diệp thần một lời hoán lôi bản sự rất là lợi hại bất quá nghĩ đến hẳn là có hạn chế lời này vừa nói ra hắc hùng vương chờ ba tiên nguyên bản ánh mắt tuyệt vọng bên trong l ó e lên một vện hy vọng đúng vậy à tiểu tử này chắc chắn không có khả năng đồng thời triệu hồi ra bốn đạo lôi đỉnh chạy thách ra chạy hắc hùng vương nổi giận gầm lên một tiếng cơ hồ là trong khoảnh khắc đó t ứ tiên hướng phía bốn cái phương hướng khác nhau chạy như điên chạy chạy trốn nơi đâu diệp thần cười ha ha sau đó chậm rãi mở miệng khẽ n h ả tám chữ tan nhậm chỗ tức là lôi phạt phát chữ vừa hạ xuống hạ、Ấm、ẩm ẩm t ầ n mây bên trong chuyển đến một chuỗi sấm nổ âm thanh chỉ thấy bốn đạo cánh tay trẻ con độ lớn lôi đình hướng phía hắc hùng vương chờ t chạy nhanh nhất hoàng phong vương chỉ cảm thấy sau l ư n g truyền đến một hồi phốc thử âm thanh theo bản năng nhìn lại đập vào mặt chính là một tia chớp vào thời khắc ấy nó toàn thân lông tóc đều trợn dựng đứng lên theo bản năng đưa tay c h ặ t lại đồng thời quát không vâng lôi đình chuẩn sắc không sai đánh vào trên người nó theo một tiếng c h ó i thai nổ vang lớn con t r ồ n hoàng phong vương chết mà hắn lúc trước vị trí xuất hiện lần nữa một k h ó a nội đan một màn này đồng dạng bị hát hùng vương huyền xa vương bạch mi vương chờ ba tiên thấy được không chờ chúng nó kịp phản ứng diễn p h n mình trước người lần lượt đập tới một tia chớp lôi đình mặc dù không có bổ tới chúng nó bất quá lại là đưa chúng nó ngăn ngăn lại ba tiên thân thể cứng đờ một cử động cũng không dám chẳng qua là trong lòng lại nhấc lên trận trận sóng to gió lớn hết sức rõ ràng hoàng phong vương đoán sai diệp thần hoàn toàn có thể đồng thời khống chế bốn đạo lôi điện mà đoán sai đại giới nhất định phải chết hắc hùng vương mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem diệp thần ngươi nhất định xuất từ ba ngày chỉ có cái chỗ kia người mới sẽ có khủng bố như vậy huyền xà vương cùng bạch mi vương nghe vậy lần lượt hít một hơi l a n khí thật sự là diệp thần thủ đoạn đã không gọi pháp thuật mà là gần như thần thống mà tiên thuật không có gì khác biệt có thể có được loại năng lực này ngoại trừ bên trên ba ngày còn có thể là ai bởi vậy chúng nó theo bản năng cảm thấy diệp thần đến từ bên trên ba ngày lúc này mới có thể nói rõ lý do hết thệ trước mặt diệp thần cất k ỹ hoàng phong vương nội đan đứng chắc tay thản n h i ê nói n biết tại sao là hoàng phong vương chết mà không phải là các ngươi ba cái chết sao vì cái gì bạch mi vương nhịn không được hỏi diệp thần khẽ lắc đầu con người của ta luôn luôn nói một không hai nói muốn đào các ngươi nội đan lột ra các của các ngươi liền nhất định sẽ làm đến để cho các ngươi bị một sét đánh chết rồi ta không chiếm được bất cứ thứ gì lời này vừa nói ra hắc hùng vương tam tiên sắc mặt đại biến huyền xà vương run một cái thân thể rất là h o à n g hốt mà nói tiên sư đại nhân giữa chúng ta giống như không có sinh tử đại thụ a cho dù là chúng ta phụ thể đạo hoàng huyết y lìa đám người bên trên đối phó ngài nhưng chết lại là hoàng huyết y lìa đám người nó tại đều không dám gọi thẳng diệp thần t ụ c danh mà là đổi tên là tiên sư đại nhân tại đông bắc người trong mắt chúng nó là không gì làm không được đại tiên có thể giờ phút này muốn cùng diệp thần s o ra chúng nó có mặt mũi nào xưng tiên không sai h á c hùng vương cố nén trong lòng sợ hãi mở miệng nói thúng chi hoàng phong vương cùng hôi tiên vương đã chết ngài liền xem như phát phát hiện tâm tha cho chúng ta một mạng được chứ chúng ta có thể tu luyện tới hôm nay một bước này cũng không dễ dàng đúng vậy à tiên sư đại nhân chỉ cần ngài không giết chúng ta chúng ta v à i vị nguyện ý cho ngài làm châu làm ngựa bạch mi vương càng là túi đầu quỳ gối người bình thường còn sợ chết húng chi chúng nói những tu luyện này gần ngàn năm ngoại tộc nên tiếp ánh mắt của bọn nó diệp thần mặt không thay đổi nói nếu như ta không m u ố n chứ ngay vậy hát hùng vương sắc mặt cử biến hít sâu một hơi nói vậy chúng ta chỉ có thể mời ra đại tỷ đúng mời ra đại tỷ huyền xà vương gấp đội và g ậ đầu đại tỷ diệp thần trong mắt lóe lên một vệ kinh ngạc còn có mạnh hơn tiên ra sao cùng lúc đó dưới chân hắn trong rừng treo lên một hồi gió lạnh trên mặt người không tự chủ giật cả mình sau đó cảm giác một hồi buồn ngủ kéo tới không hẹn mà cùng ngã trên mặt đất đã ngủ mê man tại cái kia cố gió lạnh về sau lúc trước còn vây ở một bên thú chiều cùng nhau thối lui giống như là tiếp đến cái gì mệnh lệnh giống như diệp thần khẽ lắc đầu cười lạnh nói nếu như ta không có đoán sai nghĩ đến ngươi chính là hồ ra sau l ư n g vị kia hồ tiên đi ra đi đừng giả thần giả quỷ bằng không ta diệp thần hôm nay liền dẹp tiên lư sơn chương ba trăm bốn mươi tám chờ tôn chủ trở về các ngươi sẽ chết rất thảm t vẹn vẹn ạ như ồ gia vậy đệ nhất đi nơi nào bởi vậy tại hắc hùng vương mới vừa nói muốn mời ra đại tỷ thời điểm diệp thần liền hiểu rõ ra đệ nhất xác thực tồn tại theo tiếng nói của hắn hạ xuống trong rừng truyền đến thăm thẳm thở dài sau đó trực tiếp nơi xa chậm rãi bay tới một đạo bạch ảnh đó là một đầu bạch hồ ước chừng bốn năm tuổi hải tử cỡ như vậy lông tóc thuần trắng nhìn qua không nhón bụi trần tựa như trên thiên sơn tuyết trắng bạch hồ chậm rãi đi tới đôi mắt như nữ tử vũ mị nhưng lại tại trong lúc lơ đãng toát ra một vệ hai toán cùng với tàng thương cảm giác nàng đi không nhanh không chậm mỗi đi ra một bước sau lưng đều sẽ hạ lên dì rào đ ô n g tuyết hạ xuống đông tuyết bị trên người nó một đạo ánh xanh ngăn cách đối với hắc hùng vương đám người thân thể cao lớn đến xem nó thì là lộ ra mịt mù nhỏ hơn nhiều nhưng mà theo sự xuất hiện của nàng nguyên bản đã tuyệt vọng hắc h hùng vương, huyền bạch mi vương tam tiên lại là không kìm được vui mừng phảng phất thấy được cứu tinh đại tỷ ba tiên cùng nhau mở miệng bạch hồ cũng không có xem ba tiên mà là c h ậ m dai h ư ớ n g phía diệp thần đi đến tại khoảng cách diệp thần không đến m ộ ư ơ i bước lúc liền ngừng lại vậy mà đối diệp thần thi cái lễ nô ra gặp qua diệp tiên sư thanh âm của nàng rất nhỏ như là c h ả y nhỏ g i ọ t mảnh nước ôn nhuận và v ậ t nhưng lại như là chim sơn ca thanh thúy có thể nghe diệp thần nhìn thật sâu nó lên mắt cười nhạt một tiếng ngươi chính là mấy cái này phế vật đại tỷ đối với h ù n g vương đám người thô tục cùng g i màn trước mặt bạch hồ cũng là lộ ra thoải mái hào phóng như bạch hồ k h ẽ vứt cảm k h ẽ hé môi sân nói nhỏ n h ấ p tiểu liễu tiểu bạch chúng nó là nô gia tại ngàn năm trước điểm hóa vốn là muốn cho chúng nó một phen tạo hóa không nghĩ lại tại hôm nay đắc tội tiên sư cho nên nô gia khẩn cầu tiên sư thả các nàng một ngựa ngươi không quan trọng một đạo phân thân liền dám đến đây hướng ta m u ố n người n h ư n g bản thể của ngươi tự mình đến đây đi diệp thần mặt không thay đổi lắc đầu hắn liếc mắt liền xem thấu trước mặt bạch hồ chẳng qua là một đạo linh khí biến thành bạch hồ hơi lưỡng lự sau đó h y náy cười một tiếng là nô gia thất lễ còn mời diệp tiên sinh đi theo ta dứt lời nàng trực tiếp hướng phía trong rừng đi đến. diệp thần lúc này bắt kịp đến mức á c hùng vương đám người thì là bị hắn lưu ngay tại chỗ hắn không lo lắng chút nào mấy người kia có thể chạy trốn được bạch hồ đi được không nhanh không chậm bất quá thắng lại tại ngắn ngủi m ộ ư ơ i phút bên trong ít nhất đi qua m ộ ư ơ i cây số lộ trình cuối cùng nàng đứng tại một cái ưu tính hẻm núi bên ngoài hẻm núi bên ngoài bao phủ sâu không thấy đáy trúc lâm một hồi kéo dài tiếng đàn quanh quẩn giữa khu rừng giống như ai h o á n giống như tăng thương diệp tiên sư ta ở trong rừng chờ ngươi bạch hồ nghiễm nhiên cười một tiếng lập tức liền tàn đi sau một khắc trúc lâm bắt đầu biến、ảo. theo hắn đi sâu đập vào mi mắt tình cảnh có động tiên h khác là một tòa rừng hoa đảo lúc này rõ ràng là mùa hạ có thể phóng tầm mắt nhìn tới khắp núi đều là hoa đảo tiếng đàn vẫn tại tiếp tục diệp thần theo tiếng đàn phương hướng đi đến chỉ thấy trong rừng hoa đào van xin địa phương có một tòa thạch đ ỉ n h một nữ tử ngồi ngay ngắn ở thạch đ ỉ n h phía trên nữ tử thân mang cổ trang một thân t r ắ n g thuần không mang theo mảy may tô điểm phản phất mong muốn dung nhập này m ở i dắm hoa đào bên trong ba búi tóc đen bị một hồi tơ lụa thật đơn giản thúc trụ đợi đến thấy rõ mặt mũi của nàng dù là tự xưng là được chứng kiến vô số nữ nhân diệp thần cũng không nhịn được hơi hơi vừa mất thần nữ tử này tuy là thân mang tô ý, ý không mang theo bất luận cái gì trang phục nhưng lại có một tấm n g h i ê n nước nghiêng thành dung nan chuẩn xác mà nói dùng ương quốc cưng ngừng tựa như một chẳng qua là lúc này đàng s i ngốc nhìn trên bàn đá một tấm cổ cầm tay trắng gậy như tố như khóc diệp thần không vội ở cắt ngăn nàng l ặ n g lặng nghe sau một nén nhang khúc cuối cùng hoa rơi nữ tử mới đứng dậy đối diệp thần thi cái lễ xinh đẹp cười nói nô gia hồ m ị linh gặp qua diệp tiên sư theo nàng đứng dậy diệp thần lúc này mới chú ý tới nàng trên hai tay c u ố n lấy hai sợi xích sắt mà xích sắt phần cuối rõ ràng là thật đỉnh hắn không khỏi n í u n h ữ n mày nói nếu như ta không có đòn sai ngươi chính là hồ ra trên tường bộ kia cổ cô gái trong tranh a hồi diệp tiên sư chính là nô gia hồ mỹ linh khẽ vuốt cằm nói hồ ra cái kia bước chân dung bên trong lưu lại một tia ta linh thức cố mà ngày đó tiên sư dùng lực lượng tinh thần nhìn c h o n lúc liền bị ta đã nhận ra nếu có chỗ tất h lễ mong rằng diệp tiên sư chớ trách không sao cả diệp thần cười nhạt một tiếng nói ngày đó hồ lao ban đầu muốn cự tuyệt hồng cô xin giúp đỡ sở dĩ đổi lời nói nghĩ đến cũng là người âm thầm thụ ý à. ta xem hồ ra cùng ân đoán của ngươi không c ả vì sao lại không có hồ tiên nhất mạch người xuất mã xem ra diệp tiên sinh đối nô ra có rất nhiều không hiểu hồ mỹ linh thăm t h ẳ n thở dài nói nô g i a về trước đáp diệp tiên sư vấn đề thứ hai tin tưởng diệp tiên sinh cũng đã nhìn ra nô g i a là hai n g h n năm hồ yêu nàng trên mặt nhớ lại mà nói một n g h n năm trước kia thiếp thân tu được cửu vĩ muốn đ ộ thiên quan tiến vào mà thành t i ể u đại đạo nhưng tại đ ộ thiên quan trước giờ nô g i a cùng người giao thủ t h ụ thương ngay vậy diệp thân sắc mặt hơi hơi ngưng tụ hắn có thể cảm giác được hồ m ị linh tu vi cùng với tương đương với kiếp trước c h ú c cơ kỳ đặt vào tu chân giới không tính là gì nhưng tại linh khí này thiếu thốn địa cầu lại là quét ngang đương thời tồn tại nhân vật như vậy vậy mà lại bị người đạt h ư ơ n g hồ mỹ linh dừng một chút nói sau đó thiên quan bung xuống nô ra mắt thấy liền phải bỏ mạng tại lôi k i ế p phía dưới thời điểm k h e n chốt một cái quá khứ đội xe tại ta đất độ kiếp ngừng lại nguyên lai là trong đội xe có một nữ t ử khó sinh xuất huyết nhiều mà một tia tiêu tán ra tới lôi điện vừa vặn bổ chúng đội xe trong đội xe năm người tính cả phụ nữ có thai tại chỗ bỏ mình chỉ có một cái vừa ra đời trẻ mới sinh ngoài ý muốn sống tiếp được lúc ấy cái kia tia lôi điện đồng thời sáng tạo ra một khối xét đánh cưới ngựa bố nói đến đây nàng cái tia tuyệt mỹ trên dung nhan lõe lên một vệt vẻ xấu hổ nô ra liền làm mượn nhờ khối kia xét đánh cưỡi ngựa bố mới né qua lôi kiếp diệp thần kinh ng chương t h ba trăm bốn mươi chín diệp vô song lựa chọn nghe được xét đánh cưới ngựa b ả y nói rõ lý do diệp thần không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc h ắ n tự khoe là người tu chân hiểu biết bất p h à m có thể cũng còn là lần đầu tiên nghe nói xét đánh cưới ngựa bố bang vệ sinh chính là thiên hạ trí âm trí hế đồ vật hồ mỹ linh dừng một chút lại nói vì vậy vừa vặn k h ắ c chế lôi đ ỉ n h trí dương trí cương lực lượng nhất là phụ nữ có thai b ă n g vệ sinh mà nô ra cũng là bởi vì vật này mới may mắn sống tiếp được nói đến chỗ này nàng tuyệt mỹ trên dung nhan mang theo một chút sợ hãi không ai có thể tưởng tượng một ngàn năm trước kia một buổi tối thiên lôi quần quận thiên uy khó lường một đầu t h ụ thương bạch hồ nằm dạp trên mặt đất run lầy bẫy sau đó đem cưỡi ngựa bố nâng lên đỉnh đầu đối bổ tới lôi điện đủ loại né tránh lông tóc đều cháy chật vật không chịu nổi diệp thần nghe vậy lập tức giật mình mở miệm nói nếu như ta không có đ n sai vị tia s chính là bây giờ đông bắc hồ gia tổ tiên đúng thế nói cho cùng cha mẹ của hắn đều là bởi vì ta mà chết lại lại cứu nô gia một mạng vì vậy nô gia sau này đem hắn nhận nuôi còn bắt tới năm cái dây rừng mỗi ngày dùng sữa dê nuôi dưỡng liền vì hắn lấy tên hồ họ hồ m ỹ linh khẽ vất c ằ m nói tại hắn khi sáu tuổi nô gia liền đưa hắn đưa tiễn núi giao cho một hộ giàu có người ta nhận nuôi lại cho hắn một bức tranh chân dùng phía trên có nô gia linh lực có thể t r ợ hắn tiêu thai rằng khó nghe được lời này diệp thần xem như hiểu rõ hồ gia cùng ân o á n của nàng mà hồ ra gần ngàn năm không ngược lại cũng cùng nàng có quan hệ bởi vậy rõ ràng nàng cũng xem như một cái có ơn tất báo người vậy ngươi vì sao lại sẽ bị khốn tại này diệp t h â n nhìn thật sâu trên tay nàng xiềng xích cùng xích sắt lên ư mắt theo tiến đến đến bây giờ hắn liền phát hiện hồ mị linh trên tay xiềng xích cùng xích sắt lại là dùng đặc thù tài liệu chế tạo nhưng phàm hồ mị linh nghĩ muốn đi ra thạch đỉnh xích sắt liền sẽ có vào mà bốn phía mười dặm rừng hoa đảo người ở bên ngoài xem ra có lẽ là cảnh đẹp kỳ quan nhưng đối với nàng tới nói n g h i nhiên là một cái phát trận một cái chuyên môn cầm tù nàng lồng giam diệp tiên sư xuất từ bên trên ba ngày a hồ mỹ linh đáp phi sợ vẫn nói diệp thân l ắ t đầu không phải đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên nghe thấy ba chữ này bạch triển nguyên t r ư ớ c khi chết nói chính mình đến từ bên trên ba ngày thiên bảng đệ nhị dương quân lâm đã từng hướng hắn giới thiệu qua bên trên ba ngày hồ mỹ linh rất là kinh ngạc nhìn hắn một cái gặp hắn vẻ mặt không giống giả mạo về sau nói tám trăm n ă m trước nô gia bị người bố trí trận pháp cầm tù ở đây mà bảy trận người đến từ bên trên ba ngày nàng chậm rãi đi về phía trước ra một bước tại nhanh muốn đi ra thạch đỉnh thời điểm bốn phía rừng hoa đào toàn thân chấn động Tiếp t hồ e đem o co vào, trong. đoạn lao. Đoạn dẫn Diệp động nàng bên trên lần nữa hắn túng đỉnh bên Nàng nói, trận này sinh sinh thân kinh ngạc. đỏ là sau sắt lao. kêu tốc trở thạch xích cấp mọc khẽ pháp h về mở môi mỹ linh vuốt cảm nói đoạn sinh lao đoạn k i ế p trước không váng sinh nô ra bị nhốt tám trăm n ă m cả ngày ngoại trừ đối mặt khắp núi hoa đảo k h â u tọa đánh đàn bên ngoài chỉ có thể tìm hiểu một một ít pháp thuật để rết thời gian vì vậy diệp tiên sư lúc trước nhìn thấy cái k ê u bạch hồ chính là nô ra cho vặt nô ra năm trăm n ă m trước liền đem cái này cho vật tìm hiểu ra tới lần thứ nhất diễn hóa phân thân rời đi đoạn sinh lao Cũng lần n gặp là bởi vì một lần kia, mới vì một hồ ỏ nhiếp, chúng nó. nô tiện bạch tiểu liễu, tiểu bạch chúng nó. Lúc ấy, nô Gia tiện tay điểm tay một Lúc chúng ấy chấn ra mỹ linh gật đầu nói không sai chính là thất vương lúc trước nô ra hết thể điểm hóa bảy cái trừ ra ngũ vương thêm ra tới hai cái là lao tứ cùng lao thất lao tứ là một đầu linh hầu chẳng qua là sau này bị bên trên ba ngày cầm đi lao thất là một đầu ứng không thể vượt qua k i ế p nạn cuối cùng bỏ mình nàng đứng dậy đối diệp thần thi cái lễ nói diệp tiên sư nhỏ nhất chúng nó cứ việc từng có có thể tội không đáng chết t ừ theo bọn nó đạp vào con đường tu hành về sau cũng xem như tích lũy không ít công đ ứ c ba tỉnh miền đông bắc luân h a m thời điểm không ít người trốn vào rừng già tranh n ẽ cũng là nhỏ nhất bọn chúng âm thầm t ư ơ n g trợ mới tránh đi cạn tàu quân lúc trước cạn tàu quân vào núi trắng trận bắt lấy những người này tại rừng già bên trong gặp rất nhiều chuyện quỷ dị đến cuối cùng còn dùng tới đại pháo máy bay o a n g tạc bất quá cuối cùng đều không có thể đối rừng già tạo thành bao lớn tổn thương truy cứu nguyên nhân tất cả đều là năm tiên công lao cho nên nô ra tại đây bên trong khẩn cầu diệp tiên sư tha nhỏ nhất chúng nó một mạng dĩ nhiên diệp tiên sư có yêu c cũng có thể để nói cho đến này nàng đem eo nhỏ nhắn triệt để con số dưới diệp thần đánh giá nàng lấy dây đông nhiên cười nói ta rất hiếu kỳ ngươi hẳn phải biết ta muốn bên ngoài mấy cái kia phế vật nội đan vì sao còn dẫn ta vào trận pháp ngươi phải biết ngươi giờ phút này bị k h ố n tại này nếu như ta muốn ra tay với ngươi dễ như trở bàn tay nô ra tự nhiên biết hồ mỹ linh thăm thẳm thở dài nô ra bị k h ố n tại này dài đến tám trăm n ă m không có chút nào tự do sống sót cùng chết đi đối với ta mà nói sớm đã không có gì khác biệt diệp tiên sư ví như muốn đối nô ra tay nô ra tuyệt không phản kháng ngươi chẳng lẽ liền không muốn ra ngoài diệp thần nói ra ngoài hồ mỹ linh hơi ngần ra nói thế giới bên ngoài đã không phải là nô gia quen thuộc thời đại cho dù là đi ra thiên hạ to lớn nô gia cũng không biết đi tới nơi nào còn nữa nô gia thân hãm l ầ n giam nghị muốn đi ra ngoài nói nghe thì dễ diệp thần thao túng thần thức bao trùm phương viên một dặm pha vi ngẫm nghĩ một lát sau nói nghị muốn đi ra ngoài cũng không khó ta xem cái này cái gọi là đoạn sinh lao kỳ thật liền là xây dựng ở này mười dặm hoa, hoa đảo liền có thể phá trận lời này vừa nói ra hồ mỹ linh đắng chắt cười một tiếng diệp tiên sinh thử một lần liền biết diệp t h â n bóp ra một cái hỏa cầu thuật đánh út về phía phụ cận hoa đảo hỏa cầu đang đập đến hoa đảo phía trên về sau vậy mà không có giấy lên đến một chút tác dụng đều không có lên trên mặt hắn không khỏi lõe lên một vệ kinh ngạc phải biết chính mình hỏa cầu thuật nếu như là đối một đầu sông thi triển là đủ đem mặt sông nổ ra một cái hố nhưng mà lại đối trước mặt hoa đảo không có tác dụng gì có chút ý tứ hắn đang muốn tế ra phi kiếm thời điểm hồ mỹ linh lại là nửa điểm cũng không kinh ngạc nói vô dụng lúc trước bảy trận người là trận pháp đại sư người giải c h u n g còn cần người buộc t ố n g chi nô ra cũng không muốn ra ngoài nghe được nàng không muốn ra ngoài diệp thần khẽ lắc đầu nói xem ở ngươi thái độ vẫn tính thành khẩn phần bên trên bên ngoài ba tên kia ta có khả năng tha cho chúng nó bất tử bất quá ngươi cần phải đáp ứng ta ba điều kiện diệp tiên sư cứ nói đừng lại diệp thần chậm d ạ i nói thứ nhất bên ngoài ba tên kia từ nay về sau không thể lại mượn xuất mã danh nghĩa tại bên ngoài làm ác thứ hai d ừ n g già thiên tài địa bảo mặc ta lấy dùng có khả năng hồ m ị linh gật đầu nói cái kia thứ ba đâu cái thứ ba tạm thời còn chưa nghĩ ra chờ nghĩ đến ta sẽ nói cho ngươi biết diệp thần cười nhặt một tiếng hồ mỹ linh trần trừ một lúc nói diệp tiên sư có thể hay không đem tiểu hồi còn có tiểu hoàng nội đan giao cho nô gia không có khả năng chương ba trăm năm mươi kiếm đoạn hồ diệt vô song bỏ mình mắt thấy diệp thần không chịu giao ra hoàng phong vương nhị tiên nội đan hồ mỹ linh đành phải thăm thẳm thở dài không cần phải nhiều lời nữa diệp thần cũng không để ý nếu như không phải nàng ra mặt hắc hùng vương huyền xà vương bạch mi vương tam vị tiên gia hôm nay chắc chắn phải chết hồ mỹ linh ống tay h á o vung lên trên bàn nhiều hơn hai vỏ rượu cười nói diệp tiên sư này hai vỏ rượu coi như nô gia tặng cho ngươi gặp mặt chi lê đi hầu nhi tiểu diệp thần kinh ngạc cái gọi là hầu nhi tiểu là chư khỉ ngắt trăm quả giấu tại trong hốc cây làm đông lương nếu như mùa đông thức ăn đầy đủ liền sẽ quên một bộ phận giấu đi quả một lúc sau bộ phận này bị quên liền sẽ tự động lên men nói dễ kỳ thật nghĩ muốn đạt tới điều kiện kia rất khó bởi vì đối với hốc cây lựa chọn còn có nơi đó nhiệt độ không khí đất đai hoàn cảnh có quan hệ bởi vậy có thể nói chân chính hầu nhi tiểu đúng là cơ duyên xào hợp thiên kim có cầu cho dù là có người thường cũng khó có thể lấy dùng dù sao sẽ gặp phải bầy khỉ công kích đúng vậy hồ mỹ linh nhàn nhạt cười một tiếng nói đây là lao tư tại ba trăm năm trước, trước kia đưa cho ta hết thể mười đàn nhiều năm như vậy xuống tới nô gia đã uống bảy tám đàn cuối cùng này hai vỏ liền đưa cho diệp thiên sư ra đây liền không k h á c h k h í diệp thần cười cười liền đem hầu nhi t i u t h u vào thứ này có thể ngộ nhưng không thể cầu có thể kéo dài tuổi thọ mang về cho phụ mẫu uống cũng xem là tốt hai người trò chuyện trong chốc lát về sau diệp thần liền rời đi dừng ra bên ngoài lúc trước ngất đi tất cả mọi người tỉnh lại tại phát hiện trước đó vây ở một bên thú t r i ề u lần lượt tán đi về sau mọi người không khỏi thở dài một hơi mà hát hùng vương huyền xà vương bạch mi vương tam vị tiên gia vẫn như cũ tung bay giữa không trùng một cử động cũng không dám trên mặt mang theo lo được lo mất biểu lộ theo diệp thần đi vào đến bây giờ nói ít có nửa giờ bên trong một điểm động tĩnh đều không có như thế nào để chúng nó âm thầm hoảng hốt này dù sao liên quan đến vận mệnh của bọn nó ta làm sao đã ngủ mỹ nữ chủ bá đỗ hiểu h i ể u đồng dạng tỉnh lại t r ừ n g lớn đôi mắt đẹp tựa hồ là đang tìm tìm cái gì đ ỗ n g nhiên đối một bên thẩm thương sinh hỏi à vừa rồi cái kia tiểu ca ca cái nào tiểu ca ca thẩm thương sinh không nhịn được nói trong mắt hắn đỗ hiểu hiệu những người này cùng sâu kiến không có gì khác biệt nhưng nếu không phải diệp thần nguyên nhân hắn đều khinh thường tại phản ứng đỗ hiểu hiểu lại là không có phát giác được hắn thiếu kiên nhẫn theo bản năng nói liền là vừa rồi rết đầu kia chuột bự cùng con t r ồ n tiểu ca ca nha diệp nam cùng là tiểu ca ca thầm thương sinh n g h e vậy khỏe miệng hung hăng giật mạnh phóng nhãn toàn bộ hoa quốc cũng là ngươi dám như thế không tim không phổi xưng hô cái kia tên s á t tinh trên không hát hùng vương đám người nghe được lời này t m mắt lạnh lẽo lúc này chỉ thấy một đạo thân ảnh g ầ y g ò từ trong rừng đi ra ba vị tiên gia b i ế n sắc vội vàng hạ xuống cùng nhau quỷ dạp xuống đất thân thể tại nhẹ nhàng phát run diệp thần nhìn một chút chúng nó vừa muốn mở miệm một bóng người xinh đẹp đột nhiên hướng hắn đá Đối phương hai tay ôm cổ của hắn. Sau đó đối phương tay ôn cho ổ của ắ hắn, hắn, n phương ngụm thân tại trên cái miệng của mình.、Diệp、thần lập tức ngây、dại. Không riêng gì hắn, liền liền tất cả mọi người ngây người. Đỗ hiểu hiểu lúc này mới buông ra hắn, gương mặt đỏ đến cùng uống hưởng dạng, thổ khí như lan thầm nói, ngược lại là nằm ơ, không thân Sau say s của ra a hiểu hiểu ngu đó đối Đỗ đỏ tại cái Diệp dại. mọi mới mùi lập thổ khí thầm ơ, gì một mặt tức tất lại cả lúc là mà không tới h thì coi như Cho â xuân. n cùng mộng coi lắm là là tại t bây giờ nàng vẫn như cũ cảm giác đến mình đang nằm mơ dù sao trước đó thấy hết thệ thật sự là quá mức kinh tế h hai tục liền cùng xem phim giống như nữ nhân từ xưa liền sùng bái c ờ giả diệp thần vừa rồi treo lên đánh ngũ đại tiên ra tình cảnh nếu là chuyển đến bên ngoài không biết sẽ dẫn đến bao nhiêu nữ nhân vì đó thần hồn đ i ê n đ ả o nàng đỗ hiểu hiểu cũng không ngoại lệ n a m mơ mộng xuân diệp thần mí môi có chút kinh ngạc nhìn xem nàng hắn lại bị người cưỡng hôn rồi nhìn cái gì vậy đây chính là nụ hôn đầu của ta ấy thiện nghi ngươi gặp hắn một mặt vô tội nhìn lấy chính mình đỗ hiểu hiểu hai tay chống lạnh chừng nói nếu để cho nàng rộng rãi người hãi mộ biết mình nắm nụ hôn đầu tiên hiến tặng cho một cái nam từ xa lạ đoán chừng sẽ dẫn đến n g lâu nay vừa mới dứt lời nàng liền ý thức được không thích hợp à n g ọ n g xuân m à thôi làm sao lại như thế chân thực nàng đưa tay tầng tầng bóp chính mình một thanh lúc này đau đến kêu lên sau đó đôi mắt đẹp trừng trừng khuôn mặt xấu hổ giận dữ muốn chết không không phải đang nằm mơ diệp t h ầ n khẽ lắc đầu sau đó nhìn về phía quỷ ở trước mặt mình h ắ c hùng vương tam vị trầm giọng nói xem ở hồ m ỹ linh trên mặt mũi lần này ta tha các ngươi bất tử bất quá tội sống khó tha giao ra các ngươi hồn huyết đi lời này vừa nói ra hát hùng vương ba vị diện sắp kịch liệt nhật biến một mặt không cam tâm một khi giao ra h ồ n huyết liền đại biểu sinh tử của mình bị diệp thần nắm ở trong tay từ nay về sau diệp thần muốn bọn hắn sinh bọn hắn liền sinh diệp thần muốn bọn hắn chết bọn hắn liền chết bất quá tại phát giác được diệp thần trên người sát ý về sau ba người cắn răng vẫn là đem h ồ n huyết giao cho hắn không có cách không giao lập tức liền sẽ chết giao ngược lại còn chưa chết đổi lại ai cũng chỉ có thể chọn lựa như vậy diệp thần đưa chúng nó h ồ n huyết cất kỹ sau liền rời đi rừng già chờ đến đỗ h i ể u h i ể u kịp phản ứng nghĩ muốn đổi kịp đi thời điểm đã không nhìn thấy người của hắn cùng lúc đó tiến kinh một tòa núi nhỏ phía trên hai đạo nhân ả tràn lan ra tới khủng bố kinh khí đem phụ cận đỉnh núi trực tiếp xa bằng ẩm thiên bảng đệ nhị dương quân lâm bị một thanh niên áo trắng một quyền đập bay thân thể đảo bắn đi ra mấy chục mét xa rất là chật vật không chịu nổi quân lâm ngươi không sao chứ t i ế n n a n phi hàng cầm hổ đám người vội vàng đem hắn đỡ lấy dương quân lâm phun ra một ngụm máu tươi lúc này mới nhìn về phía trước mặt thanh niên áo trắng vẻ mặt rất là kiên kỵ cùng ngưng trọng hắn vậy mà một chiêu liền thua ở trên tay đối phương quá yếu thiên bảng thứ hai chỉ đến như thế thanh niên áo trắng đảo chắp tay sau lưng khẽ lất đầu phản phất là đang trần thuật một kiện rất là bình thường sự tình. bên ngoài quả nhiên bên ngoài một đám dưới núi tiến n an phi đột nhiên giận dữ muốn hắn ra tay bất quá lại bị dương quân lâm kéo lại nhìn về phía thanh niên áo trắng nói ngươi đến từ bên trên ba ngày ngươi thế mà biết bên trên ba ngày thanh niên áo trắng có chút kinh ngạc dương quân lâm trầm giọng nói các ngươi bên trên ba ngày không phải từ không xuất thế sao lần này rời núi đến cùng làm u ố n làm cái gì ta nhắc nhở ngươi một câu đừng quên một trăm n ă m trước sự kiện kia chỉ bằng ngươi cũng dám uy hiếp ta thanh niên áo trắng h i ể u lập tức cười ha hà ngươi trở về cho chính phủ mang câu nói ta bạch hồng vũ lần này đến đây chỉ vì giết một người hy vọng chính phủ chớ xen vào việc của người khác nói xong lời này hắn liền biến mất ở tại chỗ tiến nan phi cố nén lửa giận nói cái này họ bạch ra hỏa ỉ vào chính mình là bên trên ba ngày người thế mà không đem chúng ta để vào mắt thật sự là thật ngưng cổng dương quân lâm khẽ lắc đầu đối phương hiển nhiên là làm bạch triển nguyên cái chết tới xem ra diệp trí tôn có phiền phái lớn lời này vừa nói ra mấy người phải sợ hãi thiết ra từ tiết tiêu chết bởi diệp thần tay về sau tiết ra một mực nơm nớp lo sợ cụp lại cái đôi mà đối nhân xử thế sợ diệp thần hủy diện bọn、hắn. mà giờ khắp này tiết ra cao tầng bên trong lại là một mảnh xúc động tiết ra tân gia chủ tiết viễn đạo dẫn hai cái ăn mặc trang điểm lộng lây nữ tử tiến vào một cái phòng đối ngồi tại bên cạnh b à n một thanh y láo giả không người nói lao tổ người của ngài muốn ta đều tìm tới thanh y láo giả ước chừng ngoài sáu mươi tuổi d á n g vẻ trên thân hào không một chút khí thế nhìn qua liền như là một cái lao giả nát rượu bất quá tiết viễn đạo nhưng cũng không dám có nửa điểm bất kính bởi vì lao giả là bọn hắn tiết ra người theo bối phận trên mà nói là hắn tiết viễn đạo t à n g tổ chỉ bất quá biến mất năm mươi năm bây giờ đột nhiên trở về hắn tiết viễn đạo năm nay đã sắp năm mươi bởi vậy rõ ràng cái này tặng tổ tuổi thọ không phải bình thường dài. người đi ra ngoài trước lao giả d ư ơ n g mắt nhìn một chút tiết viễn đào sau lưng hai nữ tử tiết viễn đào lên tiếng chủ động kéo cửa lên đi ra khỏi phòng trong phòng lập tức vang lên một chuỗi tà âm sau một tiếng bên trong mới chuyển đến một đạo thanh â m nhàn nhạt, nhạt vào đi hắn đẩy cửa ra đi vào xem xét chỉ thấy trên giường nhiều hơn hai bộ thi thể phơi bày thân thể hạ thân một mảnh xương đỏ tối vi hại người chính là hai bộ thi thể nhiều nếp nhăn giống như là bị người h t khô tiết viễn đào trong lòng run lên lao giả cũng không ngẩng đầu lên nói cho ngươi hỏi tham sự tình thế nào hồi lao tổ chúng ta thăm dò được diệp nam cùng trước đó từng xuất hiện tại cam châu đại não linh dược sơn về sau giống như liền đi đông bắc tiết viễn đảo vội và nói g n thông chi bọn hắn có thể thu lưới lão giả vô cùng g i ữ tợn cười một tiếng lần này ta muốn cho cái này người cảm nhận được cái gì mới thêm chân chính h o à n g hốt cái gì mới gọi chân chính tuyệt vọng chương ba trăm năm mươi một cùng đ ổ mặt lộ yến kinh quân đội tổng bộ trần lão đảo chắp tay sau lưng nhìn ngoài cửa sổ kinh ngạc mọi người lúc này tần khiếu thiên từ bên ngoài đi đến thấp giọng nói tư lệnh bên trên ba ngày những người kia đi tới thiên nam diệp tiểu tử lần này xem như năm thiên cho xuyên phá trần lao than nhẹ một tiếng khiếu thiên năm đi, một chuyến thiên nam đi. có thể cứu nhiều ít là bao nhiêu tin tưởng xem ở quân đội trên mặt mũi bọn hắn không dám làm quá phận tần khiếu thiên nhẹ gật đầu đang muốn đi ra ngoài thời điểm một cỗ xe dịp đứng tại cổng sau đó chỉ thấy hai cái lao giả xài bước đi tiến đến long vương có lệnh quân đội không thể ra tay càng thêm không thể cùng bên trên ba ngày người có bất kỳ xung đột nào vì cái gì nghe được long vương n h ị chữ trần lao khe nhũ mày sau đó có chút phẫn nộ vì cái gì năm mươi năm trước sau trận chiến ấy long hồn cuộc sống triệt đề quong rốt cuộc rất không nổi phải không hai cái lao giả mà không thay đổi nói số một đã đồng ý trần lao trực tiếp đem chính mình yêu mến nhất ấm t ử san lện xuống đất tức miệng mắng to hắn n h ư thanh sơn liền làm một cái phế vật một cái đồ bỏ đi q u ỷ qua một lần về sau liền cũng đứng lên không nổi nữa lan c ú t ngay cho ta lúc nào một quốc gia còn cần kiên kỵ như vậy một đám lao bất tử lao t ử đại pháo đâu lao t ử đạn đạo đâu thiên nam cựu long v ị n h biệt tự diệp ra diệp hải diệp đào hai nhà người giờ phút này tụ tập tại cùng một chỗ diệp văn văn ôm manh manh tiểu b ả o bối ngồi ở một bên một lớn một nhỏ hai vị mỹ nữ đang cầm điện thoại di động đang chơi trò chơi từ khi lên làm nhã phủ lôi đồ trang điểm công ty hữu hạn tổng giám đốc về sau diệp văn thay đổi trước kia trở nên t r ầ m ổn nhiều trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ bớt thời gian tới diệp thần trong nhà chơi nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện nàng một bên chơi game một bên vô tình hay cố ý nhìn xem ngồi tại đối diện một thiếu niên áo trắng tại phát g i á c được áo trắng ánh mắt của thiếu niên về sau nàng vội vàng đem tầm mắt rời đi tiểu nhan bỏ b ừ n g diệp hải một mặt vui mừng nhìn một chút diệp đảo còn dương thuệ nói hôm nay gọi các người đến chủ yếu là nghị thương lượng một chút vũ hàm cùng tiểu thần kết hôn tháng ngày cái này còn dùng thương lượng sao đại ca quyết định chính là diệp thần nhị thẩm dương tuệ che miệng cười nói từ khi hai nhà tiêu tan hiểm khích lúc trước về sau thường xuyên đi lại diệp đào đồng dạng cười nói không sai vũ hàm cùng tiểu thần phân biệt năm năm thật vất vả mới trở về ý của ta là càng nhanh kết hôn càng tốt dạng này liền có thể sớm một chút sinh cái hai thai một bên đang cầm lấy kim khâu cho manh manh tiểu b ả o bối dậy t á o lông tô vũ hàm khuôn mặt nóng lên hận không thể tìm một chỗ trôi vào chẳng qua là khỏe miệng lại tràn đầy nụ cười hạnh phúc nàng đột nhiên kinh hô một tiếng vũ hàm ngươi không sao chứ mọi người nhất thời nhìn lại tô vũ hàm vội vàng lắc đầu không có việc gì liền là không cẩn thận bị kim đâm đến dứt lời nàng hít hít ngón giữa tay trái không biết vì cái gì nàng giờ phút này đ ố n g nhiên có loại tim đập nhanh cảm giác diệp hải nhẹ gật đầu đang muốn mở miệng thời khắc mà đúng lúc này lâm t h á i bước chân vội vã từ bên ngoài đi tới hắn trước là hướng về phía trong phòng mấy người nhẹ gật đầu về sau mới nhìn hướng tô vũ hàm phu nhân có người muốn thấy ngài người nào muốn gặp ta tô vũ hàm có chút không hiểu lâm t h á i lắc đầu ta cũng không biết tô vũ hàm trần trừ một lúc vẫn là thả tay xuống bên trong kim khâu đứng dậy đi theo nàng đi ra ngoài diệp vô xong vội vàng bắt kịp đ o à người n đi đến bên ngoài biệt thự về sau chỉ thấy đứng ở phía ngoài một người mặc váy đen nữ tử nữ tử ước chừng ba bốn mươi tuổi tóc dài cao cao co lại tô vũ hàm đến gần nhìn một chút nàng lễ phép tính cười cười ngươi tốt xin hỏi là ngươi muốn gặp ta sao ngươi là tô vũ hàm a phụ nữ trung niên ôn h ò a cười một tiếng nhìn về phía ánh mắt của nàng tràn đầy vẻ kích động tự giới thiệu dưới ta gọi làm gì xin hỏi có thể đơn độc cùng ngươi nói chuyện sao dứt lời nàng còn nhìn một chút một bên diệp vô song cùng lâm thái tô vũ hàm nga mi cao lại ngượng ủng ta giống như không biết ngươi đi ngươi yên tâm ta đối với ngươi cũng không có áp lam di vội vàng lắc đầu nói ta lần này tới tìm ngươi là muốn cứu ngươi cứu ta ngượng ngùng tô vũ hàm hơi n g ẩ n ra sau đó liền muốn trở về trong phòng nếu như ta muốn nói sự tình liên quan đến bạn trai ngươi một nhà tính mệnh đâu lam di đột nhiên tới một câu như vậy tô vũ hàm lập tức ngưng bước nhìn một chút một bên lâm thái cùng vô s o n g nói các người đi vào trước đi ta lập tức tiến đến phu nhân chớ tin lâm thái ha to miệng bất quá tại nên tiếp tô vũ hàm ánh mắt kiên định về sau thở dài một hơi cho diệp vô xong một ánh mắt hai người liền đi tới trong phòng chỉ bất quá lại thời khắc chú ý đến phía ngoài tình cảnh hai người vừa đi tô vũ hàm mở miệng nói ngươi bây giờ có thể nói lam đạo liên gặp qua chủ nhân lam di đột nhiên cung kính vô cùng quỷ gối trước mặt nàng tô vũ hàm lập tức giật mình theo bản năng lui về phía sau mấy bước ngươi làm cái gì vậy ngươi có phải hay không nhận lầm người đạo liên sẽ không nhận lầm lam di vô cùng thành tín nói ngài là minh vương truyền thế thân có minh vương chi thể ngài chính là ta hắc cám phán quyết ti trí cao vô thượng chủ nhân tương lai đã định chức thống ngự trí ti kế thừa ta hắc cám phán quyết ti thành khí minh la rủ phán quyết chi liêm thời khắc này nàng như cùng một cái chung bục tô vũ h à khuôn mặt lạnh lùng ta căn bản nghe không hiểu người đang nói cái gì xin thứ cho ta xin lỗi không tiếp được chủ nhân lam di vội và nói g n lần này ta sở dĩ rời núi chính là muốn đem ngài tiếp hồi trở lại hắc cám phán quyết t i ngài không thích hợp lưu tại bên ngoài càng thêm không phải ngoại giới hạng người bình thường xứ v ớ i bạn trai của ngài vị tiêu thiên bảng đệ nhất diệp nam cuồng trước đó giết không ít người dẫn tới bên trên ba ngày người xuất thế còn mời ngài hiện tại liền theo ta đi có nô tỳ tại không ai có thể tổn thương được ngài lời này vừa nói ra tô vũ hàm khuôn mặt khẽ biến ngươi nói là diệp thần gặp nguy hiểm nàng đối cái gì hắc á m phán quyết ty minh vương chi thể không có hứng thú gì nàng tình nguyện trong nhà làm một cái giúp chồng dạy con nữ nhân không sai lam di gật đầu nói lần này bên trên ba ngày ra ba đại cao thủ mà nhiệm vụ của bọn hắn liền chém giết bạn trai của ngài đồng thời hủy diệt toàn bộ diệp ra bây giờ đã đang trên đường tới ta không tin tô vũ hàm lực lượng không đủ mà nói đây là xã hội p h á p trị bọn hắn nếu là dám đối trả cho chúng ta quốc gia thế tất sẽ không ngồi nhìn mặc kệ thú chi diệp thân vẫn là thần cơ doanh tổng huấn luyện viên quân hàm trung tướng vô dụng lam di lắc đầu nói bên trên ba ngày tồn tại mấy ngàn năm địa vị siêu nhiên không phải ngài có thể tưởng tượng Quốc gia càng gia tôi h h ê m sẽ k n vũ các n g ư ờ hàm cùng nói khắp này, b một câu liền quay người về tới bây thự mà có người trong nhà vẫn tại thảo luận chuyện kết hôn tô vũ hàm lặng yên lên lầu cầm điện thoại di động lên cho diệp thần gọi một cú điện thoại lại phát hiện tay của mình cơ liền một ô tín hiệu đều không có nhắc nhở chỉ có thể gọi khẩn cấp điện thoại trong nội tâm nàng chìm xuống không khỏi đi xuống lầu đối đang cùng manh manh tiểu bảo đối chơi trò chơi diệp văn nói tiểu văn nắm điện thoại di động của ngươi cho ta mượn dùng một chút được không diệp văn khởi ra màn hình khóa đưa điện thoại di động đưa cho nàng tô vũ hàm lại xem xét phát hiện diệp văn điện thoại vẫn không có tín hiệu nét mặt của nàng lập tức biến một cái ý niệm trong đầu xuất hiện trong đầu có người che giấu trong biệt thự tín hiệu không để bọn hắn đối ngoại cầu cứu nghĩ tới đây n à n g gấp vội vàng cắt đứt diệp hải đám người nói chuyện hít sâu một hơi đang muốn nói gì lúc bên ngoài truyền đến một hồi tiếng thắng xe giết cho ta một tên cũng không để lại chương ba t r ư ơ i hai hoàng tuyền lao tổ thực lực giết cho ta một tên cũng không để lại nghe được lời này biệt thự bên trong diệp hải đám người nhất thời giật mình không khỏi đi đi ra bên ngoài xem xét chỉ thấy bốn năm chiếc chiếc xe tiệu ngừng tại cửa ra vào những xe này đều treo hiến kinh bảng số của sau đó theo những xe này bên trong đi ra tốt hơn hai mươi người mỗi người đều trên mặt sắt khí dẫn đầu là một vị người mặc xa hoa nam tử trung niên chính là yến kinh h ả o phú tiết gia mới nhâm gia chủ tiết viễn đảo lao tổ cái này là diệp gia biệt thự tiết viễn đảo có chút khinh miệt nhìn thoáng qua diệp hải đám người quay đầu về trong xe thanh ý láo giả ô quyền thanh ý láo giả từ trong xe đi ra vần đục tầm mắt quét mắt diệp hải đám người khi ánh mắt của hắn rơi vào tô vũ hàm cùng diệp văn văn trên thân về sau l ó e lên một tia như có như không dâm tà chi ý chậm rãi mở miệng nói ngoại trừ hai nữ nhân này bên ngoài những người còn lại một tên cũng không để lại lời này vừa nói nơi xa lần nữa l á i tới ba chiếc xe t i ệ u phân biệt là một c ố màu đen bảo mã một c ố dịp từ màu đen bảo mã bên trong đi ra một thanh niên áo trắng hắn đi theo phía sau một lão giả áo xám mà tại xe dịp bên trong thì là một vị áo đen láo giả thấy mấy người lão giả áo xám cười cười nói bạch thiếu gia hoàng h ộ pháp các ngươi nếu là chậm thêm tới mười phút đồng hồ liền muốn bỏ lỡ một cọc rết chóc t h ì t yến tiết phụng nghĩ không ra tiết ra thế mà đem ngươi cái phế vật này phái ra bạch hồng vũ cười nạo một tiếng dường như k i n h h ư ờ n g trước mặt cái tên này là tiết ra người v à bên trên ba ngày mấy thập niên vẫn như c ũ dừng lại tại n quả tết h chút h ự c có p viễn đào sát mặt giận dữ, lập ớ n m t Thò Bạch Hồng gan người. lưng láo giả sau là láo bước Vũ về sám áo h í a tức r ư bước, ớ c cố một một thế t khí kinh khủng lập tức ép h ư ớ ngã Tiết Tiết tức Viễn Viễn n Đào. Đào Phúc. Tiết viễn đào lập g ngồi trên mặt đất phun ra một ngụm màu tươi trong lòng run sợ không thôi hắn đã là võ đạo tông sư tuy nói so già kém đã chết đi tiết h kiệu bất quá cũng xem như đứng tại hoa quốc võ đạo đ ỉ n h bây giờ lại bị đối phương một câu liền chấn xuất nội thương tiết phục mơ hồ có chút nộ khí đi lúc này một bên áo đen láo giả quát lớn một tiếng t r o m g i ọ n g nói lao phu tới này bên trong cũng không phải xem các ngươi tranh đấu theo tiếng nói của hắn hạ xuống thanh niên áo trắng cười cười có chút thu lại bởi vì lao giả áo xám là võ đạo tài quyết sở hộ tử nhạt địa vị cùng thế lực đều so với hắn muốn trên tường không í t hoàng hậu pháp nói đúng t i ế t phụ gấp vội vàng gật đầu cái này là diệp nam cùng nhà hoàng hậu pháp đạo mạc vô cùng quét mắt liếc mắt toàn bộ b i ệ tự t tấm mắt cuối cùng rơi vào diệp hải bọn người trên thân dường như khinh thường pha nhân như là sâu kiến nhỏ bé mà vừa đáng thương nếu là sâu kiến liền không nên mưu toan khiêu khích đại thụ tre trời uy nghiêm tiếng nói vừa ra diệp hải nhịn không được hỏi các ngươi là ai cho tới bây giờ hắn vẫn như cũ không hiểu rõ những người này tại sao lại bao vây v ệ tự mà lại ăn nói ở giữa thậm chí là có sợ ý tô vũ hàm khuôn mặt khẽ biến nàng lúc này mới xem như tin tưởng làm gì những người này đều là diệp thần kẻ thù hoàng hộ pháp lạnh lùng nhìn diệp hải l ư ớ t mắt hỏi người này là ai hắn liền là diệp nam cùng phụ thân diệp hải tiết viễn đ ả o cung kính nói ngay vậy hoàng hộ pháp mặt lộ v ẻ giật mình sau đó cười lạnh nói con của ngươi diệt võ minh càng là giết võ minh minh chủ như thế hành vi thật sự là tội ác tài trời các ngươi làm thân nhân của hắn cũng cùng lúc cùng. cùng ta tiết ra ra chủ điều, tiết lôi, tiết cái công muốn trong Không Nam phần nhiên muốn giết một làm một một quát, tiêu, tiêu tiêu, phu xuất theo Tiết ta tiết tiết tiết tiết tiết tử, tự thủ phụ Ha ha. lao lôi, là lại sai. ra ra ra Diệp đòi đạo. bạch hồng vũ khẽ lắc đầu diệp nam cùng g i ế t ta bạch ra bạch triển nguyên bởi vì cái gọi là hoàn có đầu nợ có chủ yên tâm đi liền các ngươi một bảy kiến hôi còn không đáng đến ta bạch ra ra tay theo ba người tiếng nói vừa ra diệp h ả i đám người vẻ mặt triệt để biến nhất là diệp đảo một nhà v à i vị giữa chúng ta có phải hay không có hiểu lầm gì đó diệp đào than nhẹ một tiếng nói đồng thời âm thầm cho tô vũ hàm một ánh mắt ra hiệu nàng tranh thủ thời gian báo động hắn thấy nhóm người mình đều là người bình thường như thế nào là đối thủ của đối phương bởi vậy đành phải mở miệng tận lực ngăn chặn bọn hắn tô vũ hàm như thế nào hiểu rõ hắn ý tứ chẳng qua là biệt thự bốn phía tín hiệu đều bị che giấu hiểu lầm hoàng h ộ pháp cười lạnh sau đó nói g i ế t đi g i ế t hết đem đầu lâu của bọn hắn chặt đi xuống sau đó treo ở biệt thự phía trên ta muốn cho diệp nam cũng biết bên trên ba ngày tôn nghiêm không cho người khiêu khích、Giết. tinh thần các thành viên có tám lên. đ trăm linh người n làm sao sự tỉnh tới quá đột ngột hắn căn bản không có cơ hội phát ra xin giúp đỡ diệp vô song vẻ mặt lạnh lẽo một tấc cũng không rời đứng sau lưng tô vũ hàm Chẳng qua là sau lưng đại lôi âm kiếm không ngừng run dày phu nhân các ngươi chớ lộn xộn hôm nay chỉ cần có ta lâm thái tại tuyệt đối sẽ không cho phép có bất cứ thương tổn gì các ngươi giết nói dứt lời về sau thân hình hắn bạo phát vậy mà không lùi mà tiến tới chủ động đón lấy vọt tới hơn hai mươi người khi thế tốc độ cao tăng lên tu h la chấn thiên sát một giết đ ổ sinh linh hắn đấm ra một q u y ề n đột nhiên liền đem s ô n g lên phía trước nhất một người một q u y ề n đánh nổ máu tươi t u n g té hắn một mặt máu tanh như thế một màn đồng thời cũng hù dọa diệp hải đám người nhất là diệp văn cùng dương tuệ mẹ con hai người theo bản nàng kinh hô lên giết lâm thái lần nữa oanh ra một quyển tại trong đầu của hắn không có ý niệm khác trong đầu chỉ có giết giết t gia ô những c ủ t r người này mặc dù đều là cổ võ giả bất quá thực lực đều ở bên trong sức lực kỳ tả hưu mà lâm thái tu luyện tu la trấn thiên sát về sau tu vi đã đến tụ linh cảnh sơ kỳ thông sư phía dưới không ai có thể là đối thủ của hắn diệm hại đám người triệt để sợ ngây người nhất là tinh thần các hơn hai mươi cái thành viên bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy lâm thái ra tay không nghĩ tới đã vậy còn quá khủng bố mãi đến người cuối cùng bị lâm thái giết về sau hắn máu me khắp người nhìn về phía tiết phụ n g đám người trong miệng hô lên một chữ giết vậy mà chủ động vào tới bạch hồng vũ kinh ngạc nói cái này người rõ ràng không phải cổ võ giả cũng không phải tu pháp giả tại sao lại có thông mạch cảnh thực lực mắt thấy lâm thái cũng dám đối nhóm người mình ra tay tiết phụ n g trong mắt lóe lên một vệ khinh thường khí thế trên người đột nhiên nổ tung một tiếng quát quỳ xuống phù phù lâm thái lập tức cảm giác một cỗ như là áp lực cực lớn kéo tới như là sơn nhạc bơm xuống đưa hắn ép ngã xuống đất không quan trọng thông mạch cảnh tu vi cũng dám ra tay với chúng ta thuần túy là không biết sống chết hắn hử l ệ n h một tiếng liền một trưởng vô hướng lâm thái đầu một t r ư ừ n g này là đủ đem đầu của hắn đập nát lâm thái tuyệt vọng nhắm mắt lại tôn chủ là thuộc hạ không có năng lực chương ba trăm năm mươi ba lao tổ nguyện vọng diệp thần trở về hoàng tuyền lao tổ trước mắt mới tụ linh cảnh hậu kỳ tu vi mà diệp thần là tụ linh cảnh đình phong tuy nói cả hai khoảng cách trúc cơ kỳ đều không phải là q u á xa bất quá cả hai thực lực không cùng một đẳng cấp dù sao diệp thần chỉ là thân thể liền vô địch lao tổ thực lực đổi thành cổ võ giả hẳn là tại nửa bức võ tôn cấp độ khiến cho hắn đối phó đối cái nửa một bởi c còn có cùng bạch bức cho địch căn có võ với vũ võ tôn còn dễ nói. Có thể tiết tôn, một không nói, phụng, hoàng nhai, hồng người nửa khiến hắn bản năng. dễ giả hộ pháp, ly nhai, lão áo là sám ly lấy một địch 5 căn bản không có khả b đều vậy lao tổ mới vừa ra tay liền thi triển mạnh nhất nhất kích vừa học lấy diệp thần dĩ vãng động tác cùng ngự khí nói một câu hết sức trang bức lời mục đích đúng là nghị c h ấ n nhiếp tiết p h ụ n g chờ năm người để cho năm người sợ ném chuột vỡ bình Ai người có thể nghĩ đến Mắt thấy mấy người liền muốn thấy xuất thủ,、hoàng、tuyển lao tổ hoàng ho người liền lao không a lao n tiếng, vội vàng nói, chờ một chút. bản ngươi vẫn là từng cái từng cái bên trên tương đối tốt. bằng vài vội là cái cái đối một chút, tổ thấy, tốt, chờ cảm các h k người ngoài còn nói lao tổ ta tổ k hoàng ô Không. n nghề ngươi. g mặt các h ộ pháp lại lắc đầu vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem nó ngươi rất mạnh so lúc trước vị kia họ diệp tiểu tử còn mạnh hơn vì không có sơ hở nào chúng ta vẫn là đồng loạt ra tay tương đối tốt nói xong hắn khẽ quát một tiếng thiết huynh lý huynh trình huynh đồng loạt ra tay còn lại bốn người đều là khẽ gật đầu sau một khắc năm đạo cực đoan hung hãn kính khí tấm lụa gào thét mà ra từng đạo khí thế bàng bạc đồng thời bao phủ ra vô cùng xảo trá mà tản nhận đánh phía động cơ đắp lên hoàng tuyến lao tổ nhìn sáu người thế công hoàng tuyền lao tổ trong mắt thêm ra một vệ chưa bao giờ có vẻ mặt nghiêm trọng hắn đột nhiên dậm chân một cái chiếc kia l à m bùa hựa ỵ nghỉ tình cả người bên trong xe cùng một chỗ đảo bắn đi ra tô vũ hàm vội vàng thối lui đến được tốt thật coi láo tổ là ăn chay hoàng tuyền lao tổ trong mắt hàn mang giang đầy tiếng nói vừa ra chỉ thấy thân hình của hắn đột nhiên trợt tăng mấy lần từ xa nhìn lại như cùng một con khổng lồ quái thú khai sơn liệt thật trạo lao tổ một tiếng gầm thét hắn đột nhiên một trưởng vô hương cái kia năm đạo đập vào mặt thao thiên kinh khí vê anh một tiếng b a n g thật lớn hạ xuống một đạo cực đoan c u ầ n bạo gợn sóng tại lúc này điên c u ầ n từ bốn phía khuếch tán ra đến bốn phía cây cối đều bị chấn thành mạnh vụn mặt đất d ạ n nứt ra từng đạo vết rách như là mặn nện ẩm lao tổ trực tiếp bị kinh khí trùng kích đến bay rớt ra ngoài t i ế t phụng chờ năm người cắc lùi về sau một bước trên mặt bày biện ra lạnh leo chi sắc ta làm ngươi có bao nhiêu lợi hại nguyên lai bất quá là miệng cọc gan thọ á nhất kích phía dưới bọn hắn vải vị đã nhìn ra láo tổ thực lực. Căng hoàng ế t t cỡ hậu n h i lắm là có pháp liên thủ với tiết phụng thẳng hướng hoàng tuyền lao tổ cúc này cho ta lao tổ lướt tầm ầm ra một quyền doanh mở hai người giác công phấn đấu quên mình bảo hộ ở tô vũ hàm trước người mạnh mẽ tiếp nhận lý nhai một kiếm kia nhịn không được đeo rên ra tới muốn động nàng lao tổ lại không đồng ý lao tổ thời khắc này khuôn mặt mơ hồ có chút và mẹo tầm mắt u mịch nhìn c h ầ m c h ầ m lý nhai nếu như nhìn kỹ tại lý nhai một kiếm kia phía dưới lao tổ ngực xuất hiện một đạo cực sâu vết thương vết thương rất được rõ ràng bạch cốt đến giờ khắc này dùng lao tổ tham sống sợ chết xảo quyệt giống như quỷ bản tính kỳ thật hoàn toàn có khả năng vứt xuống tô vũ hàm đám người một mình chạy trốn nhưng hắn cuối cùng vẫn không có lao tổ so sánh bạc tình bản nghĩa bất quá tự hỏi diệp hắn hận chính là chính mình tu vi giảm lớn bây giờ khó khăn lắm mới khôi phục đến tụ linh cảnh hậu kỳ tăng thêm lại đoạt xá cầu thân không có pháp khí không có bựa chú không có trận pháp rất khó địch nổi năm vị nửa bước võ tôn ngươi có thể bảo vệ được nàng có thể bảo vệ bọn hắn sao hoàng hậu pháp cười lạnh trên mặt sát cơ nhìn về phía làm bồ ù hộ ỵ nỉ bên trong diệp minh đám người lao tổ hơi b i ế n sắc mặt trong mắt lóe lên một vẻ xoắn suýt chi sắc cuối cùng than nhẹ một tiếng thôi được coi như là lao tổ là thiếu các ngươi bằng vào ta hồn lực hiến tế dẫn độ hoàng tuyển lao tổ một tiếng gầm thét thật vất vả khôi phục như c ũ hồn lực điên cuồng bùng cháy mà trên người hắn tu vi tốc độ cao t r è o thăng lên đầu tiên là tụ linh cảnh hậu kỳ thứ hai là tụ linh cảnh đ ỉ n h phong sau đó càng là nhất cử nhảy đến trúc cơ sơ kỳ đây là lão tổ bị pháp dùng hồn lực làm đại giá cưỡng ép khôi phục thực lực mà hậu quả thì là hồn lực một khi tiêu hao hầu như không còn lão tổ sẽ rơi vào hồn phi phách tán xuống tràng cảm nhận được lão tổ khí thế trên người càng ngày càng kinh khủng cùng nguy hiểm giờ khắc này hoàng hộ pháp đám người vẻ mặt triệt để biến nhanh ngăn cản hắn hoàng hộ pháp nhịn không được run sợ kinh hô lên tại cỗ khí thế này dưới hắn vậy mà sinh ra một tia tử vong cảm giác còn lại bốn người tia không chút do dự thân hình bạo động mà ra đủ loại công hướng hoàng t u y ề n lao tổ dồn dập thi triển một k í c h mạnh nhất ha ha ha lao tổ t r ợ t cười to ra tới trong tiếng cười để lộ ra một tia bệ nghệ khí c h ễ đã quá m u ộ n giờ khác này lao tổ không còn trước đó hèn bọn vô s ỉ trên thân nhiều chỗ một tia thâm thúy mà trang nghiêm khí tức hắn gọi hoàng t u y ề n lao tổ hắn không phải cái gì nhị cầu tử hắn quá khứ là tu c h â n giới hung danh hiển hách độ kiếp kỳ lao quái động một tí giết người diện phái lao ma kẻ khó chơi bằng không cũng sẽ không sống đến độ kiếp phi thăng một khắc này đều mẹ n ó cho lão tử đi chết lao tổ một trưởng vỗ hướng s ô n g lên phía trước nhất hoàng hộ pháp vào thời khắc ấy hoàng hộ pháp chỉ cảm thấy trên người lông tơ toàn bộ t r ậ n dựng đứng lên dùng hết khí lực toàn thân phát ra gầm lên giận dữ không ẩm cả người hắn trực tiếp bị l a o tổ một trưởng vỗ thành xương máu võ đạo tài quyết sở hộ pháp nửa bước võ tôn chết tĩnh lặng hoàn toàn tĩnh mịch t i ế t p h ụ n g đám người run dày liên tục mở to hai mắt nhìn không thể tin nhìn xem một màn này cái này là chúc c kỳ thực lực võ tôn phía dưới đều là run dế cùng lúc đó hoàng t u y ề n lao tổ thân hình cũng không nhịn được lui lại một bước trong miệng ho ra màu đỏ tươi vết máu hắn có thể cảm giác được hồn lực của mình tại dần dần biến mất một màn này bị tiếp t h ụ n g phát giác được về sau hắn liền nói ngay hắn gái này là giả vô địch trạng thái không kiên trì được bao lâu chúng ta mài chết hắn vậy trận lời này vừa nói ra b ạ c h h ồ n g vũ lao giả hao x á m cùng với lý ngai đám người lần lượt phản ứng lại trong cơ thể cùng nhau b ộ c phát ra từng đạo kinh người kính khí này chút kính khí nối liền cùng nhau tạo thành một tấm kín kẽ lưới lớn lưới lớn đem lấy người đều bao phủ ở bên trong phá cho ta lao tổ lần nữa một trưởng vô hướng tấm vong lớn kia. lưới lớn kịch liệt run lên dẫn động chấn động làm cho tiết phụng chờ người tề t i ể u đều phun ra một ngụm máu dấu vết trong ánh mắt tràn đầy run sợ làm sao cũng không nghĩ ra tại trận pháp phía dưới vẫn như cũng bị trọng thương l i ê n tại bọn hắn coi là hoàng tuyển lao tổ còn muốn lại đánh ra đệ nhị trưởng thời điểm chỉ thấy lao tổ thân hình một cái lảo đảo sau đó tầng tầng ngã trên mặt đất mà hắn khí thế trên người cũng tốc độ cao tàn đi tiết phụng đầu tiên là s ứ n g sở tiếp theo nhịn không được ha ha phá lên cười ta quả nhiên không có đoán sai hắn hiện tại không xong rồi tô vũ hàm khuôn mặt nhật biến vội vàng chạy tới đem lão tổ bế lên khóc tăn nói nhị cầu tử ng người không sao chứ lão tổ mở to mắt nhìn một chút nàng ho khan nói thứ nhất gọi ta lão tổ đừng cứ gọi ta nhị cậu tử lão tổ chán ghét cái tên này tô vũ hàm núi chua chua lão tổ thứ hai nếu như lão tổ chết rồi nhớ k ỹ nhường tiểu diệp tử tại tết thanh minh thời điểm cho lão tổ ta đốt thêm mấy cái non mô hình ta muốn thương không cắt chọn sang bước lão tổ đức còn nói tựa hồ là có chút xoắn suýt được rồi không muốn thương chống không nghe nói cái kia phụ nữ có chồng lẳng lơ mang thai lão tổ ta không muốn làm hiệp sĩ đổ vỏ tô vũ hàm lập tức ngây ngẩn cả người hiển nhiên là không nghĩ tới hắn sẽ đến bên trên một câu như vậy chờ đến phát hiện qua tới thời điểm lão tổ đã nhắm mắt lại không nhúc ních l ã o tổ tô vũ hàm khóc giống không thôi khóc cái gì các ngươi rất nhanh cũng muốn đi bồi còn sốc sinh này tiết phụng cười l ạ n h t ừ n g bước một hướng phía tô vũ hàm đi đến vừa đi vừa nói ngươi là diệp nam c ủ a nữ nhân sắc đẹp coi như không tệ nếu như có thể để cho ta chơi mấy ngày ta có khả năng không giết ngươi đối đại ta vĩnh viễn đoạn lạc và o ư u minh thời điểm tức là các ngươi vong tộc diệt chủng này tô vũ hàm trong mắt lóe lên một vệ đen đến cực hạn màu sắc sau đó chầm dai nhắm lại đôi mắt đẹp một bộ nhận mệnh dán vẻ đã như vậy vậy ngươi liền đi chết đi Tiết p h ụ ngay tại trưởng vô tiết phục bàn tay sắp đập tới tô vũ hàm trên thân thời điểm trên không b ố n g nhiên lóe lên một đạo sấm nổ ai dám làm tổn thương ta thế nữ mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên Chỉ thấy chân trời tốc độ cao dùng tới một đạo giống như nước thủy triều lôi hải lôi hải lao nhanh mơ hồ có kiếm quang l ư ớ t đến s á t ý lời trời chương ba trăm năm mươi bốn ngượng ngùng ta tới chậm rói mắt trông về phía xa chỉ thấy chân trời có mấy đen cuốn theo lấy lôi hải phô thì tới một đạo kiếm quang phá vỡ tầng mây giống như một vệ triều dương bắn thùng mây đen v ề hướng đại điện giờ khắc này tất cả mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời mơ hồ phát hiện tầng mây bên trong có một đạo thân ảnh gầy gò cái đó là diệm hải n g ư ỡ n nhìn bầu trời có chút nước trệ đ ba ba là ba ba manh manh tiểu bảo bối vui mừng không xiết thanh em phá vỡ tiểu gia hỏa bị nô g lan ôm vào trong ngực y y y ở nhà nhà tựa hồ là muốn dây rủa ra ngoài ba ba manh manh tại đây bên trong nhà lời này vừa nói ra tiết viễn đạo tiết phụng ly nhai bạch hồng vũ chủ tớ hai người vẻ mặt đều là nhét biến lao tổ nhanh giết bọn hắn là diệp nam cùng tới hắn hồi trở lại đến, đến rồi tiết viễn đ ả o sắc mặt nhăn nhó không thôi cơ h ộ i là theo cổ h ọ c nhân h u y n h hô lên câu này nếu như nhìn kỹ liên sẽ phát hiện cả người hắn đều đang run rẩy cái kia tên s á t tinh trở về cho dù là có tiết phục mấy vị nửa b ư ớ c võ tồn tại hắn vẫn như cụ không chế không nổi cảm giác được sợ hãi hoảng hốt run r u ẩ y tiết phục lúc này phản ứng lại một trưởng vô hướng tô vũ hàm cười gần nói tới vừa vận à chờ ta giết người lại t i ệ n hắn xuống tới cùng ngươi đoàn tụ một trường hạ xuống vô số người tầm mắt đột nhiên ngưng tụ tô vũ hàm nhận mệnh cười một tiếng tiết viễn đào ha hà cười không ngừng diệp năm cuồng cho dù ngươi chạy đến thì đã có sao ngươi sẽ tận mắt nhìn thấy thân nhân của ngươi đều chết ở trước mặt ngươi đây mới là thống khổ nhất nhưng mà sau một khắc một đạo kiếm quang từ tầng mây bên trong bắn nhanh tới tiết phụng vỗ xuống tay lập tức bị kiếm quang trực tiếp chém thành hai đoạn hắn kêu thảm một tiếng cả người bưng bít lấy tay gãy chỗ đảo bắn đi ra vẻ mặt thống khổ không thôi lại xem xét trên bầu trời một đạo gầy gò thân ảnh dẫm lên kiếm quang tới mà vừa rồi cái k i a đạo kiếm quang rõ ràng là thanh kiếm kia chém ra tiết phụng bạch hồng vũ đám người con ngươi kịch liệt cò dùt lại một tia cảm giác nguy hiểm tự nhiên sinh ra cái này là diệp nam cuồng vậy mà khủ Thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia, Tô ảnh h đạo quen kia, Vũ à một nghiễm nhiên cười m tiếng, chỉ cảm thấy thân thể chỉ cảm l ạ i k h ô n g còn một chút một sau ứ c lực, chậm loán hướng trên mặt Một dài trên ngã xuống. đất s diệp thần thu hồi kiếm quang lấn người mà gần đem nàng ôm trong ngực v ờ môi tại hắn tóc mai nói nhỏ ngượng ngủng ta tới chậm dương tiên yên lặng đứng ở một bên vô song chết nhị cầu t ử chết tô vũ hàm thân thể mềm mại k h ẽ run rút vào trong ngực hắn một mực cưỡng ép tháp chế hết thể hủy khuất cùng nước mắt cùng nhau bạo phát ra đem sự tình nguyên do toàn bộ nói ra diệp thần nghe vậy cánh tay nhẹ nhàng run lên đưa nàng ôm lấy sau hướng đi trước kia làm bộ hộ y nghi sau đó tầng tầng quỳ gối trước mặt cha mẹ hít sâu lạnh lùng một hơi nói cha mẹ nhị thúc nhị thẩm để cho các ngươi bị sợ hãi ngươi lại muốn tới chậm một phút đồng hồ liền phải cho ta cùng vũ hàm còn có n g ư ơ i mẹ bọn hắn nhặt xác diệp hải nghiêm mặt nói chẳng qua là hai đầu lông mày đều là vui mừng ba ba ôm manh manh muốn ôm một cái manh manh tiểu bảo bối theo ngô lan trong ngực dãy ra nào về phía diệp thần thật chặt ôm c ủ hắn chu miệm nhỏ nói ba ba mấy cái này bại hoại khi dễ chúng ta đại phôi đản ba ba tới không sao diệp thần luốt u ố t nữ nhi mặt thật đúng là cảm nhân một màn a lúc này một đạo cực kỳ thanh â m không hài hòa vang lên chỉ thấy tiết phụng tầm mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn diệp thần khắp khuôn mặt là sắc cơ diệp năng cuồng ngươi muốn cùng thân nhân đ o à n tụ tối thiểu nhất cũng phải chờ tới cả nhà xuống địa ngục rồi nói sau không sai dưới tay ngươi lợi hại nhất hai tên giá hỏa đều đi trước một bước ngươi vậy mà còn có tâm tình câu chuyện bạch hồng vũ cười lạnh nghe được lời này diệp minh b i ế n sắc lo lắng mà nói tiểu thần nhị thúc đối đại ta đi đem này mấy con ồn ào cầu chém giết cho các ngươi an ủi diệp thần mỉ cười đem nữ nhi giao cho ng sau đó chậm rãi q u a y người lạnh lùng nhìn chăm chú lấy tiết phụng đám người các ngươi đến từ bên trên ba ngày đúng không bên trên ba ngày có thể ta không đến t r e o chọc bọn ngươi các ngươi ngược lại dám động người nhà của ta chuyện này ta nhớ kỹ sớm muộn đem bọn ngươi thế lực phía sau g i ế t sạch sành xanh, xanh nụ cười trên mặt hắn dần dần cứng ngắc lại xuống tới thay vào đó là nồng đậm s â m nhiên cùng băng lãnh hiện tại vài vị lão cầu nhanh chóng tới nhận lãnh cái chết thàng ngại danh càn rỡ nhường lao phu tới gặp gỡ ngươi tiết phụng g ư lạnh một tiếng t ầ m mắt tràn đầy âm công trước tiên một quyển đánh phía diệp thần trên nắm tay toát ra cơ khí kim màu xám. một quyền này bạo phát ra hắn nửa bức võ tôn toàn bộ thực lực thậm chí là còn vận dụng bên trên ba ngày v õ kỹ cương khí xe rách không khí hướng phía diệp thần lồng ngực ném tới tiết phụng cười lạnh đối với mình một quyền này hắn hoàn toàn có đầy đủ tự tin bởi vì cho dù là đồng dạng thân là nửa bức võ tôn lý nhai cùng bạch hồng vũ chủ tớ hai người cũng không dám đón đỡ hắn vốn cho rằng diệp thần sẽ trốn tránh kết quả lại phát hiện diệp thần mặt m ũ i tràn đầy đạn m ạ n chẳng qua là đưa tay tìm t i vậy mà đối với mình trộ tới đồ đan độn tiết phụng cười lạnh nhưng mà sau một khác chỉ thấy diệp thần lòng bàn tay bên trong buộc phát ra một cỗ hấp lực hấp lực bàng bạc không thôi nhất cử liền đưa hắn hút tới tiết phụng mượn nhờ nguồn sức mạnh này một quyền đánh vào diệp thần trên lồng ngực lại phát hiện mình như là đánh vào đầu đồng thiết cốt phía trên chấn động đến hắn gan bàn tay r u lên cái này sao có thể hắn trong lòng giật mình diệp thần một thanh bóp lấy cổ họng của hắn chỗ đem cả người hắn nhấc lên giống như bắt được một con gà con s â m nhiên cười một tiếng lúc trước liền là người muốn giết ta thê tử đúng không nụ cười của hắn truyền vào tiết phụng thai về sau như là vạn năm hàn băng ẩn chứa cực hạn sắc ý khiến cho đến tiết ngươi Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy tiết p h ụ n g trong mắt tuân gia nồng đậm kinh hãi cùng vẻ không thể t i n được mới vừa đối mặt hắn liền bị diệp thần bắt được hắn nhưng là nửa bước võ t u n a ngươi mới biết được mạnh sao ngươi vì cái gì không thể sớm một chút biết diệp thần nâng lên một cái tay khác mạnh mẽ đem cánh tay trái của hắn kéo đ ứ t cánh tay này là cho vồ s o n g tiết p h ụ n g lúc này thảm kêu lên cánh tay này là cho lão tổ diệp thần lần nữa xé đ ứ t hắn khắc một cánh tay sau đó lại chặt đức hắn hai cái chân đây là cho nhà ta người ngắn n g i trong vòng mấy cái hít thở t i ế t phụng tay chân toàn bộ bị chém đ ứ c hắn đau đến cả khuôn mặt đều vặn vẹo thành một đoàn kém chút không có ngất đi trong đôi mắt tràn đầy hoảng hốt v u n g tha ta v u n g tha ta một bên lý nhai cùng b ạ c h hồng vũ trong lòng ba người băng hàn không thôi v u n g tha ngươi diệp thần cười n ạ o một tiếng ngươi cảm thấy có thể sao ngươi yên tâm ta sẽ không lập tức giết ngươi bởi vì trực tiếp giết ngươi lợi cho ngươi quá rồi ta còn muốn đưa ngươi l a n g trì dùng đao từng mảnh từng mảnh đ e m thịt của ngươi cắt bỏ trò cho, cho ăn lời này vừa nói ra tích phụng hai mắt cho đạp ma quỷ ngươi là ma quỷ hắn bây giờ bị chặt đoạn hai tay hai chân đã đủ thảm vừa nghĩ tới chính mình còn muốn bị lang hắn hoảng hốt muốn chết ha ha diệp thần cười lạnh ma quỷ ta nếu vì ma phật làm khó dễ được ta ta nếu vì phật thiên hạ không ma nói xong hắn đưa ánh mắt về phía bạch hồng vũ ba người hiện tại đến phiên các ngươi chương ba trăm năm mươi lăm ta muốn để cho các ngươi sống không bằng chết cả phiến tiên địa ở giữa đều là tiếng kêu tham thiết t i ế t phụng tiếng kêu tham thiết phù phù t i ế t v i ễ n đào đặt mông ngã ngồi trên mặt đất giống như mất hổn thân thể kịch liệt không ngừng run dày trước lúc này hắn coi là bằng vào lão tổ tiết phụng nửa bức võ tôn thực lực là đủ quét ngang toàn bộ hoa quốc thậm chí là có thể tốt không cần tốn nhiều sức chém giết diệp thần ai có thể nghĩ đến hắn tiết ra lão tổ hắn chỗ dựa lớn nhất tiết phụng cứ như vậy bị diệp thần phế đi trang diện không thể bảo là không huyết tinh tàn nhẫn lý nai bạch hồng vũ chủ tớ hai người ngơ ngác nhìn diệp thần trong lòng lạnh lẽo càng ngày càng nghiêm trọng tiết phụng thực lực không cần bọn hắn thấp có thể trong tay diệp thần lại không có nửa điểm sức phản kháng như vậy diệp thần sẽ mạnh đến loại tình trạng nào nghĩ tới đây mấy người vẻ mặt triệt để biến trong mắt lóe lên nồng đậm Võ đạo đoạn loại tại trí tôn. tồn thủ này như Chỉ có loại tồn tại này mới có thủ đoạn như thế. mới bạch hồng vũ trái tim đột nhiên m ộ càng càng sau lưng láo giả ao xám đột nhiên chặn lại nói diệp nam cổng chúng ta thừa nhận đánh giá thấp thực lực của ngươi cũng hối hận không nên trêu cho ngươi việc này coi như thôi được chứ chỉ cần ngươi đáp ứng lão phu cùng bạch thiếu gia có khả năng dẫn tiến ngươi tiến vào bạch gia bạch gia diệp thần cười ha ha không sai lão giả áo xám tiếp tục nói ta bạch gia ở trên ba ngày thuộc về danh môn v n g tộc tộc bên trong tài nguyên tu luyện vô số võ học điển tịch vô số nếu như ngươi gia nhập ta bạch gia tu vi sẽ tiến thêm một bước việc này coi như thôi diệp thần lần nữa nói bạch hồng vũ nhẹ gật đầu có chút kiên kỵ nhìn xem hắn chúng ta lần này lên đây chủ yếu là vì bạch triển nguyên báo thủ bất quá giá trị của ngươi đã vượt qua bạch triển nguyên chúng ta không đáng tiếp tục cùng ngươi đâu nữa đúng diệp năm cùng người nhà của ngươi đều vô sự ta không thể làm phẫn nộ trong lòng mà t r e o ra gì thiên đại họa ta bạch ra mạnh không phải ngươi có thể tưởng tượng lão già á o sám lần nữa nói người nhà của ta đều vô sự diệp t h â n nghe vậy giống như là nghe được chuyện gì buồn cười bật cười đến cuối cùng nụ cười thu hết chỉ còn lạnh lẽo diệp vô s o n g là đệ đệ ta lại bởi vì các ngươi mà chết lão tổ là tiểu đệ của ta cũng bởi vì các ngươi mà chết ngươi lại còn nói người nhà của ta đều vô sự giết ta trí thân nhục thê tử của ta thế mà còn không biết xấu hổ vô sĩ cầu xin tha thứ ta muốn để cho các ngươi sống không bằng chết diệp thân hư lạnh một tiếng thân thể hoành không Tiên tôn thân thể toàn lực mở ra, đắm mình trong quang, phản phất một tôn, nát hết thể tồn tại. thần thiên kinh nghiền diệp giận. giận. mình quang, phản mong muốn chấn cơn Cũng cơn chỉ Đây là diệp thần cơn giận. Cũng là lực độc mở đắm múa Ấm ẩm. ra, đế gãy áp vị bẻ sau đó bạch hồng vũ đám người kinh hãi đến phát hiện dưới chân thổ phát ra nổ vàng chấn động tựa như toàn bộ mặt đất đều đang run dày nhanh chóng hợp lại đem hắn c h é m giết lao giả áo xám thất thanh kinh hãi ra tới lời này vừa nói ra ba người còn lại đồng thời ra tay kinh khí bắn ra một phía cái t i đáng sợ uy thế làm cho tiết viễn đạo vị này võ đạo tông sư vội vàng lui sang bên không dám g a nhập sợ bị gió lốc ảnh hưởng đến mà chết một kiếm trả dương kiếm tông lý n h a i kiếm quăng trong tay mãnh liệt một kiếm trả ra bạch hồng vũ nổi giận gầm lên một tiếng bá ảnh quyền đấm ra một quyền thiên viêm c ử u kích lão giả áo xám song trường sinh ra xích diễm toàn bộ bãi cỏ phương viên năm trăm linh m phà vi đều bị ba người bạo phát đi ra khí thế bao phủ t i ế t v i ễ n đạo bị chấn động đến phun ra một ngụm máu tươi tại chỗ hôn mê phần thiên trưởng này m ộ t s á t n a diệp thần lòng bàn tay bỗng nhiên b ộ c phát ra một cỗ cực kỳ bá đạo cùng mãnh liệt khí thế một trưởng vô g a ánh lửa lưu động b a phủ thiên đ i ệ cả phiến tiên đ i ệ phản phất đều bị n h u ồ n đỏ vô số cỏ cây đều nóng bỏng sóng nhiệt trên không trung hiện ra thực chất hóa gợn sóng một trường đệ xuống chấn áp hết thảy phanh phanh phanh từng đạo thanh âm như d i ề u đứt dây bay rớt ra ngoài trong miệng gọi máu liên tục trên mặt đều là nồng đậm sợ hãi lao giả áo xám gào thét ngươi làm sao cũng có được võ kỹ võ kỹ là cổ võ giả chuyên môn tu luyện một loại kỹ pháp l i ê n giống với một người học đàn dương cầm nhất định phải học đàn phổ nếu không chỉ có thể là chỉ có man lực mà không hiểu được như thế nào tốt hơn vận dụng hoa quốc cổ võ giả mặc dù rất nhiều cần phải đem ra được võ kỹ cơ hồ không có những cái được gọi là vịnh xuân thái tổ trừng quyền hình ý quyền chẳng qua là võ giả tầm thường lừa mình dối người đồ vật tôi h chân chính v õ kỹ đều bị bên trên ba ngày thu nạp mà lại không có bất luận cái gì lưu truyền bởi vậy tại kiến thức đến diệp thần phần thiên t r ư ở n g uy lực về sau lão giả áo xám mới có thể coi là đó cũng là v õ kỹ hơn nữa còn là rất cao thâm v õ kỹ diệp thần cũng không trả lời đạp không mà đứng trong cơ thể khí thế càng ngày càng mạnh lửa g i ậ n trong lòng cũng càng ngày càng nghiêm trọng bạch thiếu ra chúng ta không phải là đối thủ của hắn chạy mau lão giả áo xám đứng dậy đỡ lấy bạch h ồ n vũ thân hình lướt tầm ập ra muốn chạy trốn kiếm t ô n g lý nhai nhắc lên kiếm quang hướng phía nơi xa lao đi. lưu lại cho ta đi diệp thần hét lớn một tiếng đưa tay đối lao giả áo xám hai người đột nhiên một túm sau đó thi t r i ể n ra dẫn lực thuật lao giả áo xám hai người chỉ cảm thấy sau lưng chuyển đến một đạo vô cùng kinh khủng hấp lực tầm mắt run sợ liều mạng toàn lực dãy ruột sau một khắc một cái nắm đấm đập vào lao giả áo xám trên lưng ẩm lao giả áo xám kêu thảm một tiếng trong miệng máu tươi dâng lên mà ra thân thể hướng về phía trước lào đào mà đi lồng ngực trực tiếp bị diệp thần một quyền này đánh xuyên qua côn bằng bị pháp bạch hồng vũ sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một đôi mây cánh như là một đôi che trời cánh vung lên ở giữa bạch hồng vũ hóa thành một đạo điểm sáng bắn nhanh hướng phương xa trốn diệp thần huy kiếm con g ó c kiếm quan g đuổi kịp hắn trực tiếp đem vai trái của hắn sóng vai chặt đứt tươi tiêu xạ mà ra a bạch hồng vũ kêu thả một tiếng ngã rơi xuống đất kêu trên không thôi tay cụt thống khổ liên tâm hắn hiện tại xem như cảm nhận được tiết phụ n g thống khổ bọn hắn mặc dù có được lực lượng cường đại nhưng cũng là người đồng dạng sẽ có đau đớn trong khoảnh khắc bạch hồng vũ chủ tớ hai người trong nháy mắt tàn thế mà lúc này lý nhai đã nhấc lên kiếm quan chui ra khỏi một ngăn cản、hắn. lý nhai đang chắt cười một tiếng sau đó rơi trên mặt đất vẻ mặt phức tạp nhìn xem diệp thần có thể so với ta so x n h kiếm tiếng nói vừa ra hắn ngưng tụ ra toàn thân lực đạo hướng diệp thần chạm ra một kiếm mà cả người hắn khí tức trong nháy mắt hệ hoại không thôi giống như là vung ra một kiếm này hao phí hắn cái giá cực lớn một kiếm này đủ để đem nửa bước võ tôn c h é m giết diệp thần đồng dạng một kiếm chạm ra không khí trầm mặc mấy giây lý nai nhìn xem hắn ngươi đây là cái gì kiếm giết cho kiếm diệp thần nói tốt một thanh giết cho kiếm lý nai sắp nhiên cười một tiếng mi tâm đột nhiên nứt ra cả người theo bên trong chia làm hai nửa Máu tươi h năm hợp chiếu phương. Hắn Nhưng chết thân khắc định. có cuối cùng cục ngũ xuống tông người. Dùng ngạo. này, toàn n tạm tại lại kiếm kiếm làm kiếm. kiêu dưới Giờ địa đã là vị nửa bức võ tôn bên trong hoàng tuyền lao tổ hiến tế hồn lực cưỡng ép tăng cao tu vi chém giết hoàng h ậ pháp nhưng nếu không phải bị tiết phụng xem thấu nhược điểm rất có thể nhất cổ tác khí đem còn lại bốn người chém giết diệp thân trở về tiết phụng tại chỗ bị phế phía sau bạch hồng vũ chủ tớ hai người đi theo bị phế bất quá cũng chưa chết là diệp thần cố tình làm chỉ có kiếm tông lý nhai bị một kiếm chém giết thấy cảnh này diệp hải đám người cả kinh không ngầm miệng được hoàn toàn không nghĩ tới lại như vậy một phen kết quả kinh hại nhất không gì bằng diệp minh một nhà tuy nói bọn hắn trước đó biết diệp thần rất mạnh thế nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh đến tình trạng như vậy tiểu thần ngươi nếu là sớm một chút tới n h ọ xong cùng nhị cầu tử liên không sẽ không chết nô lan rơi lại nói vừa nghĩ tới vị thiếu niên kia vì mình đám người mà chết trong nội tâm nàng đã đau lòng vừa xấu hổ d â y dứt diệp thần lắc đầu ai nói nhị cầu tử chết rồi chương ba trăm năm mươi sáu cứu chữa lao tổ biện pháp để cử đọc tu chân bốn và năm tận thế lớn nấu lại vạn vực tri vương thần tảng nguyên tôn mục tiên truyền tu chân nói chuyện thứ bảy đô thị siêu cấp y địa tiên hệ thống trưởng tỷ làm khó tu chân chi ta là nữ chính nhị cầu tử không chết nghe được diệp thần tô vũ hàm theo bản năng nhìn về phía diệp thần vừa mừng vừa sợ nô lan mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng thời điểm then chốt n h ư n ế u không phải hoàng tuyển lao tổ ra tay bọn hắn rất có thể vô phương kiên trì đến diệp thần trở về diệp thần trầm mặt đi đến lao tổ bên cạnh kiểm tra thân thể của nó một phen về sau than nhẹ một tiếng nó mặc dù không chết bất quá cũng cùng chết không sai bị lắm hắm phát hiện lao tổ trong thức hải ý thức suy yếu vô cùng mơ hồ có dập tắt xu thế hiển nhiên là h hôn lực chỉ một người lực lượng linh hồn thông tục giảng liền là ý thức tinh thần cho dù là phàm nhân lực lượng linh hồn cũng không hoàn toàn giống nhau tỉ như người có thể không ngủ không nghỉ ở quán internet chịu mấy ngày đêm mà có người chỉ cần chịu một cái suốt đêm ngày thứ hai tựa như tử thi một dạng gọi thế nào cũng gọi không dậy nói đến lao tổ cũng rất thảm thân là độ kiếp kỳ lao quái một người phi thăng không tốt nhất định phải mang theo ba ngàn cái mỹ nhân nhi cùng một chỗ bạch nhật phi thăng này tại tu chân giới chưa bao giờ có phát động thiên kiếp tự nhiên khó có thể tưởng tượng lao tổ không thể chống đỡ chỉ còn lại một sợi tàn hồn lầm vào địa cầu nếu như kịp thời đoạt xá nó i ít có thể khôi phục lại nguyên anh kỳ tu vi kết quả lao tổ khổ cực phát hiện trên địa cầu người phần lớn không có linh căn n g ư ờ i khiến cho hắn đi đoạt xá một người không có linh căn phạm nhân vội vàng mấy chục năm qua đi hắn như c ũ khó thoát khỏi cái chết mắt thấy hồn phách sắp tan hết lao tổ vội vã dưới sự bất đắc dĩ đành phải p h ụ thể đến một đầu bị xe nghiền chết cầu thân lên dù là như thế hắn hồn lực cũng ít đến thương cảm vì cưỡng ép tăng cao tu vi đành phải bùng cháy cuối cùng cái tia tia hồn lực nghe được diệp thần tô vũ hàm nụ cười trên mặt lập tức thu vào không hiểu hỏi diệp thần cái gì gọi là không, chết, lại cùng chết không sai bị lắm l i ê n là nhị cầu tử lực lượng linh hồn khô kiệt lâm vào giá chết trạng thái ngươi có thể hiểu thành nó hiện tại là một cái người thực vật không chuẩn xác mà nói là một đầu thực vật chó diệp thần nhữ mày nói n ô lan trước tiên theo trong xe đi ra hai mắt đỏ bừng nói tiểu thần vậy làm sao bây giờ nếu không chúng ta mang nhị cầu tử đi tìm bác sĩ thú y a bác sĩ thú y kể diệp thần nghe vậy có chút rợ khóc rợ cười lắc đầu nói mẹ ngươi yên tâm đi ta sẽ nghĩ biện pháp nhường nhị cầu tử tỉnh lại lao tổ lực lượng linh hồn khô kiệt biện pháp duy nhất liền là luyện chế bẩn thần đan trợ giút nó khôi phục hồ lực chẳng qua lần à y luyện chế bẩn thần、đan. nhị cầu tử là đầu chó ngoan nếu như nếu như nó đời này đều không tỉnh được lời mẹ cũng muốn chiếu c ố nó nô lan vuốt một cái nước mắt diệp thần trong lòng cũng có một chút cảm động dù sao hắn thấy hoàng tuyền lao tổ ra hỏa này liền là một cái gian hoạt như quỷ vô lợi không dậy sớm lao quái vật muốn thật đến thời khắc nguy cấp hắn đầu tiên là bảo toàn chính mình có thể trên thực tế hắn nhìn lầm diệp thần nhìn về phía tô vũ hàm đúng rồi nhị cầu tử hôn mê trước đó có lời để lại cho ta sao tô vũ hàm nghe vậy vẻ mặt có chút mất tự nhiên do dự một chút vẫn là nói nhị cầu tự cho ngươi tại hàng năm tết thanh minh cho nó viếng mồ mả thời điểm nhiều đốt thêm điểm non mô hình cho nó diệm thần đi thôi chúng ta trở về lắc đầu hắn đem láo tổ ôm lấy bỏ vào trong xe sau đó mời đến một bên dương thiên đem tiết p h ụ n g mấy người toàn bộ ném tới dương phía sau ngươi cựu long định biệt thự vô s o n g bỏ mình chỗ chạy xuống một bãi đỏ thâm vết máu hắn người sớm đã không thấy ba đoạn đại lôi âm kiếm mảnh vỡ lẳng lặng, lặng trên mặt đất hào không một chút ngày xưa phong mang này nắm kim lang ninh ra chấn tộc chi bảo xem như phế đi đoạn đi hai tay lâm thái sớm đã ngất đi diệp thần chật vật túi người đem trên mặt đất đại lôi âm kiếm mảnh vỡ chậm rãi cầm lấy cố gắng đem hắn một lần nữa ghép lại tại cùng một chỗ trong mắt có một chút tư tác vô s o n g vô s o n g thật xin lỗi ta tới chậm ngươi vì sao ngốc như vậy ngươi cũng là thân nhân của ta à mặc kệ mất đi trong các ngươi cái nào đối ta đều là một loại đà kích hắn cầm lấy đoạn kiếm tay đều tại nhẹ nhàng run g rẩy trong đầu đều là vị kia thiếu niên áo trắng cao ngạo lãnh ngạo thân ảnh nô lan che miệng ở một bên âm thâm nước nở tô vũ hàm yên lặng xoe người gật lệ diệ sẽ không diệp thần đ ố n g nhiên nắm chặt n ắ m đấm dùng một loại hết sức giọng khẳng định nói ta không tin ngươi chết ngươi là thiên đế kiếm kiếm linh trong ba ngàn năm ngươi ta đạp phá vạn giới cũng không từng phá diệt ta không tin không quan trọng ba cái cổ võ giả liền sẽ cho ngươi bỏ mình sống phải thấy người chết phải thấy xác tâm tình của hắn có chút điên cuồng điên cuồng b ộ c phát ra thần thức đem phương viên một cây số bên trong đều bao phủ làm sao không thu hoạch được gì sau đó hắn đi đến trước kia làm bộ hội ị nỉ đằng sau mở ra dương phía sau đem bên trong bạch hồng vũ một thanh sách ra diệp nam cuồng ngươi, ngươi muốn làm gì người dám giết ta bạch ra sẽ không bỏ con ngươi bạch hồng vũ bị hắn xâm nhiên tầm mắt do sợ a diệp thân một trường đặt tại trên đầu của hắn thúc giục thần thức cưỡng ép thi triển s i ê u h ồ n thuật sau một lát hắn lần nữa đem bạch hồng vũ ném trở về d ư ơ n g phía sau chẳng qua là ánh mắt của hắn càng ngày càng ầm t r ầ m cưới lửa lao khất cái là ngươi mang đi vô song thi thể sao trong đầu của hắn lóe lên vô số cái suy nghĩ lao khất cái là ai tại sao phải mang đi vô song thi thể một làn gió thơm k é o tới tô vũ hàm thật chặt ô n hắn ta biết vô song chết cho ngươi rất khó chịu bất quá ngươi còn có chúng ta đúng vậy a tiểu thần chuyện c ũ đã qua diệp hải đi tới vô vô bờ vai của hắn vẻ mặt có chút nghiêm trọng manh manh tiểu b ả o bồi khuấy động lấy ống quần của hắn y y y ở nhà nhà mà nói ba ba không khóc chờ manh manh lớn lên cho vô xong thúc thúc báo thủ nắm bại hoại hết thảy đánh chết ta không sao diệp thần hít sâu m ộ t hơi đi qua đem lâm thái từ dưới đất ông lấy sau đó mang theo mọi người về tới biệt thự bên trong thấy lâm thái thảm như vậy nô lan nước mắt ngăn không được tiểu thần chúng ta vẫn là đem lâm thái đưa đến bệnh viện đi hắn thương đến nặng như vậy có thể nói bọn hắn tất cả mọi người là tận mắt nhìn thấy lâm thái bị thiết viễn đào chặt đứt hai tay loại kia tràng diện cho tới bây giờ bọn hắn vẫn như c ũ vô phương quyến mất mẹ không cần ta có thể trị hết hắn diệp thần lắc đầu đem lâm thái đặt lên giường về sau đầu tiên là trợ giúp hắn đem máu ngừng lại lại đi trong cơ thể hắn chuyển vận không ít linh lực tôn chủ sau nửa canh giờ lâm thái mới đưa trong hôn mê vừa tỉnh lại vừa nhìn thấy diệp thần hắn dây rủa liền muốn xuống giường đừng núp đ í c h diệp thần vội vàng ân xuống hắn nói ngươi bây giờ mất máu quá nhiều nguyên khí đạ thường không nên lo động có lời gì chờ khỏi hắ lâm thái nhịn không được nói diệp thần gương mặt run nhẹ nhẹ dưới ta biết đúng hơn nữa còn là chết không thấy xác không lâm thái lắc đầu nói ta tận mắt thấy một cái lao khất cái nắm vô song thi thể mang đi sau đó hắn liền đem chuyện đã xảy ra nói ra sau khi nghe xong diệp thần hai mắt h í p lại nói như vậy vô song không chết chẳng qua là vị kia lao khất cái rốt cuộc là ai còn có vạn kiếm cắt lại ở đâu đối phương vì sao để cho ta ba năm sau đi l ĩ n h người lúc này bên ngoài vang lên diệp hải tiếng đập cửa tiểu thần bên ngoài có một cái họ làm nữ từ muốn gặp ngươi chương ba trăm năm mươi bảy lại không lăn hiện tại liền giết ngươi họ lam nữ tử diệp thần nghe vậy âm thầm nhữ mày hắn trong ấn tượng không có có một người như thế bất quá hắn còn là để phân phó lâm thái nghỉ ngơi thật tốt sau liền đi ra ngoài chỉ gặp khách sảnh bên trong ngồi một người mặc váy đen trung niên nữ tử trên người đối phương mơ hồ tản mát ra một tia người sống chớ gần khí thế diệp hải đám người cứ việc nghĩ hoặc bất quá vẫn là không chút hỏi ngược lại là tô vũ hàm sắc mặt có chút khó coi n g ư ờ i là ai diệp thần tầm mắt băng lãnh nhìn xem nàng bởi vì hắn theo trên người đối phương cảm nhận được không thua kém một chút nào tiết phụng cùng bạch hồng vũ đám diệp hải lúc này liền kịp phản ứng ôm lấy manh manh tiểu bảo bối kêu gọi những người khác liền đi ra ngoài tô vũ hàm đang muốn rời đi thời điểm váy đen nữ tử đ ố n g nhiên mở miệng nói chủ nhân dừng bước chủ nhân nghe được hai chữ này diệp thần tầm mắt càng ngày càng lạnh như băng nói ngay vào điểm chính ta cho ngươi hai phút gặp qua hoa quốc đệ nhất nhân diệp nam cuồng váy đen nữ tử đứng dậy đối diệp thần thi cái lễ tự giới thiệu mình tin tưởng ngươi cũng đ o á n được ta đến từ bên trên ba ngày bất quá ngươi đừng hiểu lầm ta đối với ngươi không có ác ý tại lúc nói lời này nàng nhìn về phía diệp thần trong mắt tràn đầy vẻ kiên、rẻ. bởi vì nàng đã biết được t i ế t phụng chờ năm vị nửa bước võ tôn đều gây kích tại diệp thần trên tay này như thế nào để cho nàng kinh hãi văn phần nửa bước võ tôn cho dù là đặt vào bên trên ba ngày cũng thuộc về so sánh quý hiếm tồn tại diệp thần vẻ mặt đàm mạc ngươi còn có một phút đồng hồ váy đen nữ tử n g h e vậy h i ệ n nhiên là không nghĩ tới diệp thần sẽ cường thế như vậy mơ hồ có chút l ử a giận ta gọi l a m đạo liên người ngoài đều gọi hô ta làm gì đến từ bên trên ba ngày hắc cám phán quyết ti h nói đến đây nàng theo bản năng nhìn diệp thần lướp mắt tựa hồ l à muốn từ diệp thần trên mặt thấy một chút biểu lộ thì như khiếp sợ không thể tin làm sao diệp thần từ đầu đến cuối đều là mặt không biểu tình nàng hít sâu một hơi nói ta lần này là vì thê tử của ngươi tô vũ hàm tới ta phán quyết ti cao tầng thông qua chiếm t i n h chi thuật tính tới tô tiểu thư là minh vương chi thể là vận mệnh đưa cho ta hắc ám phán quyết ti chủ nhân cho nên ta muốn cho tô tiểu thư cùng ta hồi trở lại ngươi đi đi diệp thần ngắt lời nói làm gì hơi ngần ra có chút không vui diệp nang cùng mặc dù ngươi dùng sức một mình chém g i ế t vài vị nửa bức võ tôn bất quá ta khuyên ngươi đừng quá mức tùy tiện tại ngươi phía trên còn có chân chính võ đạo trí tôn không khéo chính là ta hắc ám phán quyết ti liền có võ đạo trí tôn nàng d ừ n g một chút lại nói tô tiểu thư đi theo ngươi thuần túy là lãng phí chỉ cần nàng theo ta hồi trở lại hắc cám phán quyết ti không tới ba năm thực lực của nàng liền sẽ vượt sang ngươi đến lúc đó ngươi mới biết được các ngươi giữa hai người khoảng cách dưới cái nhìn của nàng chuyện này thuần túy là một cái cơ duyên lớn lao bất kỳ người nào đều sẽ từ bỏ diệp thần sở dĩ cự tuyệt đến quả quyết thuần túy là không hiểu rõ bên trên ba ngày càng thêm không hiểu rõ hắc cám phán quyết ti thì tính sao diệp thần ồ một tiếng vẫn như cũ không hề bận tâm t h ế t phục đám người cắm trong tay ngươi mặc kệ ngươi giết hay không bọn hắn đã định chức mà nhất núi ba ngày tam đại thế lực lạnh m gì để nén lửa giận, lửa l lùng nói chờ đến bọn hắn chân chính ra tay với ngươi thời điểm ngươi đem không có lực phản kháng chút nào nếu như ngươi có thể đáp ứng nhường tô tiểu thư cùng ta hồi trở lại hắc ám phán quyết ti chúng ta có lẽ có khả năng ra mặt bảo đảm ngươi một mạng bảo đảm ta một mạng diệp thân nói lam di rèn s ắ t khi còn nằm nói không sai ta hắc ám phán quyết ti ở trên ba ngày cũng thuộc về siêu cấp thế lực bệnh da tiết ra hàng ngũ cũng phải nhìn sắc mặt của chúng ta làm việc chỉ cần chúng ta mở miệng bọn hắn không dám có nửa câu hắn hận trong nội tâm nàng mơ hồ có chút k i n h h ư ờ n g con tưởng rằng diệp thân bắt đầu sợ hãi giả trang cái gì đến cuối cùng vẫn như c ũ phải quý liếm ta hắc ám phán quyết đ i nhưng mà diệp thần lại là nhìn về phía một bên tô vũ hàm tự tiếu phi tiểu nói lao bà đại nhân ý kiến của ngươi như thế nào nghe thấy hắn ở trước mặt người ngoài thân thiết như vậy gọi mình tô vũ hàm khuôn mặt nóng lên tức giận trận nhìn nhìn hắn lên mắt sau đó nhìn về phía lam di nói hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh ta nói ta sẽ không đi ta chỉ nguyện ý trong nhà giúp chồng giáo nữ nghe được đi diệp thần hài lòng nhẹ gật đầu nhìn xem lam di nói lao bà của ta đã nói không có thèm các ngươi kia là cái gì cầu thí hắc ám phán quyết t i nghe được hắn trái một câu có một câu cầu thí hắc ám phán quyết ti lam di cũng không còn cách nào che giấu l ử a g i ậ n trong lòng n g ư ơ i diệp thần lập tức trở mặt lại không lăn hiện tại liền giết n g ư ơ i ta diệp thần nữ nhân lúc nào cần trèo quyền phụ quý ta diệp thần nữ nhân khi nào cần nhờ người khác lực lượng mới có thể mạnh lên ta diệp thần liền là hắn lớn nhất kiêu ngạo cùng át chủ bài dứt lời hắn đột nhiên vung tay lên lam di chỉ cảm thấy một cỗ áp lực vô hình kéo tới cả người biến sắc trong chốc mắt liền biến mất ở tại chỗ diệp thần chúng ta dạng này có thể hay không đắc tội nàng a tô vũ hàm có chút không yên lòng nói vì ngươi Ta coi nửa giờ sau diệp thần theo phòng luyện công bên trong đi ra trong tay nhiều hơn hai viên thuốc sau đó đi đến lâm thái trong phòng tôn chủ ta phế đi lâm thái có chút đổi phế hắn bị chặt đoạn hai tay bây giờ ngoại trừ có thể đứng thẳng bên ngoài liền ăn cơm đều là cái vấn đề càng đừng đề cập tiếp tục đuổi theo diệp thần hoàn thành cái gì vàng cầu bá nghiệp thống khổ như vậy sống sót hắn còn không bằng chết cho thỏa đáng n g ư ơ i phế không được tin tưởng ta diệp thần cười nhạt một tiếng sau đó liền xuất ra một hạt đan dược đưa cho hắn ăn n ó đi ta cam đoan hai tay của ngươi còn có thể mọc ra tới cái này đây là sự thực sao lâm thái thân hình run lên có vẻ hơi không thể tin phải biết hai tay của hắn có thể là bị chém đứt đó à coi như là hiện tại chữa bệnh lại thế nào phát triển cũng không cách nào làm đến vì hắn đ o á n về có thể là trước mặt đan dược dược mùi thơm khắp nơi hắn vẹn vẹn ngửi một n g ụ m liền cảm giác thân thể giống như là muốn bốc cháy lên giống như an ngươi sẽ biết diệp thần khẽ lắc đầu tay cụt đối với người bình thường tới nói có lẽ vô phương trị liệu nhưng đối với hắn người tu chân này tới nói mong muốn đức chi mọc lại cải tử hoàn sinh căn bản không phải vấn đề mà mong muốn đức chi mọc lại liền cần sinh sinh tạo hóa đan loại đan dược này diệp thần trước mắt rất khó luyện chế bất quá luyện chế một cái thấp xứng bản sinh sinh tạo hóa viên vẫn là không có vấn đề lâm thái đưa tay đem viên đan dược kia tiếp nhận đi nuốt vào trong bụng sau một khắc sắc mặt của hắn biến đến đỏ bừng không thôi thân thể bành trướng lên nhanh chóng dẫn dắt trong cơ thể ngươi năng lượng hướng hai tay trố dấp vào diệp thân vội vàng nhắc nhởm lâm thái vội vàng làm theo lúc này cảm giác hai vai chỗ truyền đến một hồi tê dại cảm giác như có vô số con kiến đang b ạ động sau một khắc hắn cực kỳ khiếp sợ phát hiện chỗ cụt tay vậy mà tại giải sinh trưởng tốt không bao lâu hai đầu mới tinh cánh tay liền dài đi ra so với trước đó cánh tay hiện tại cánh tay được không cùng sữa bỏ giống như ta tay của ta mọc ra tới hắn chậm rãi mở ra hai tay trong mắt tràn đầy không thể tin thật vất vả tiếp nhận về sau hắn vội vàng đứng dậy tầng tầng quỳ trên mặt đất đ a tạ tôn chủ t á i tạo tri ân diệp thân khẽ lắc đầu nói nói những thứ vô dụng này đây là ngươi nên đến đúng n g ư ơ i có thể hay không lăng chỉ chương ba trăm năm mươi tám cứu chữa lao tổ biện pháp lăng chỉ lâm thái ngẩn người không sai liền là lăng chỉ diệp thân gật một cái trong mắt lập lòe không che giấu chút nào hàn mang những người này lấn người nhà của ta còn muốn đưa ta vào chỗ chết ta ha có thể không báo ta nói trực tiếp giết bọn hắn lợi cho bọn họ quá rồi ta muốn làm cho tất cả mọi người đều biết dám cùng ta là địch dám cầm người nhà của ta tới uy h i ế p ta xuống tràng so chết còn thống khổ gấp một v ạ n lần tại lúc nói lời này trên người hắn sát khí mánh liệt lạnh lẽo mốc trời lâm thái nghiêm nghị nói tôn chủ ta nguyện làm tên đao phủ này sớm lúc trước diệp thần liền nói qua hắn lâm thái là chiến tướng chỉ chỗ nào đánh chỗ nào hắn liền chết còn không sợ húng chi đổ bách vào người rất tốt diệp thần mở miệng nói đi thôi theo ta đi một c h u y ế n điên kinh ta không có ở đây thời kỳ xem ra có vài người là quên đi ta diệp mẫu người thủ đoạn tết i viễn đào thăm thẳm theo trong hôn mê tỉnh lại mới vừa mở ra mắt liền phát hiện đứng trước mặt ba người chính là diệp thần cùng lâm thái còn có dương thiên mà ở một bên còn nằm tiết phụng bạch h ồ n vũ lao giả áo xám ba người chẳng qua là ba người tu vi cùng với bị diệp thần phế đi liền liền gân tay gân chân cũng bị diệp thần đánh gãy diệp thần cùng lâm thái mặt không thay đổi nhìn xem hắn nên tiếp diệp thần tầm mắt t i ế t viễn đào giật cả mình như muốn hồn phi p h á c h tán diệp n a m c quẩn vung tha ta b u n g tha ta ta ta đang chết ta không nên cùng ngươi làm đúng hắn hiện tại là thật biết cái gì gọi là hoảng hốt nếu như lại cho hắn một cái cơ hội hắn tuyệt đối sẽ không đối diệp ra ra tay diệp n a m c quẩn ngươi nếu là cái nam nhân liền cho chúng ta một thông khoái t i ế t phụng thanh nhâm khản, khản vô cùng ta hận ta thật hận a bạch hồng vũ mặt mũi tràn đầy o á n độc nếu sớm biết là nếu như vậy ta bạch gian nên phái ra càng nhiều cao thủ đối phó ngươi ồn ả o lâm thái đi qua một người rút một bạc hai thiết ra diệp thần đốt một điếu thuốc ở trên cao nhìn xuống nhìn xem tiết viễn đ ả o trong mắt đều là lanh ý xem ra tiết lôi tiết tiêu tiết tiêu c h i sắc cũng không có chân chính đem bọn ngươi giết sợ không có giết tới các ngươi linh hồn run r u dày tha mạ n g tha mạ n g a tiết viễn đ ả o dập đầu như bằng tỏi doa đến cất đ á y cùng ra đường đường một cái võ đạo tâm sư đường đường tiết ra tri chủ giờ phút này giống như chó chết biết ta vì cái gì đến bây giờ đều không giết ngươi sao diệp thần đột nhiên hỏi tiết viễn đào xứng sở đang muốn mở miệng thời khắc chỉ thấy diệp thần ngồi sùng xuống, xuống đem bùng cháy tàn thuốc nhấn tại trên mặt hắn a a a a tiết viễn đào dãy r u ộ liên tục đều thảm không thôi đau n h ấ t sao diệp thần không hề bị lay động mà nói các ngươi tại đối người nhà của ta ra tay trước đó liền không có nghĩ qua vạn một thất bại hậu quả là cái gì ta cũng rất đau đâu ta huynh đệ tốt nhất vô song bởi vì các ngươi mà sống chết không rõ cũng là bởi vì các ngươi lao tổ mới có thể bùng cháy hồn lực ra tay ma quỷ ma quỷ tiết viễn đào đau đến cả khuôn mặt đều bấm méo càng ma quỷ còn tại đằng sau diệp thần cười ha ha nhìn về phía bên cạnh lâm thái nói đao phủ đậu thủ đi nhớ kỹ l a n g chỉ, nhất định phải tùy thời l a n g chỉ, từng mảnh từng mảnh đem thịt cắt bỏ nhất định phải cắt đầy một nghìn n a o không thể nhiều cắt một đao cũng không có thể thiếu cắt một đao dứt lời hắn đem phá tông đao lấy ra trực tiếp đưa tới lâm thái tiếp nhận đao cười lạnh không tiết viễn đào mặt mũi tràn đầy hoảng hốt kết quả lại phát hiện lâm thái đi thẳng tới tiết phụng người muốn làm gì người muốn làm gì tiết phụng biến sắc toàn thân đều đang run dày theo bản năng mong muốn dãy r u ộ n lại không nói nổi một tia lựao bạch hồng vũ cùng lão giảo xáo thấy cảnh này một bên dương thiên trên mặt lóe lên một vệ không đành lòng mở miệng nói lao diệp chúng ta làm là như vậy không phải quá tàn nhẫn l n g chỉ loại khóc hình này chỉ tồn tại ở cổ đại là đặc biệt nhằm vào cùng hung cử các người đến hiện đại đã sớm bị vứt bỏ hiện đại cái gọi là tử hình đều là sự bắn vô luận phạm nhân tạo hạ bao lớn tội ác đều sẽ không như thế t r ả tấn tàn nhẫn diệp thần cười ha ha quay đầu nhìn xem hắn k h ế p k h ế p mắt nói ngươi vẫn là huynh đệ của ta sao dĩ nhiên dương thiên không cần suy nghĩ gật đầu diệp thần lại lần nữa nói ngươi có biết hay không cũng là bởi vì đi cứ ngươi mới có hiện tại tình cảnh n g ư ơ i có biết hay không nếu như là đổi lại n g ư ơ i chết tại trên tay bọn họ ta cũng sẽ làm như thế dương thiên trong nháy mắt ngậm miệng không trả lời được vẻ mặt tay náy diệp thần nói không sai nếu như không phải là bởi vì hắn diệp thần căn bản sẽ không thật xa đi đông bắc cũng sẽ không để tiết p h ụ n g đám người có thời cơ lợi dụng n g ư ơ i biết ta hôm nay tại sao phải cho ngươi tới hiện trường sao diệp thần nói bởi vì ngươi dương thiên muốn đạp vào ta con đường này thế tất liền trải qua này chút không quan trọng lại lăng chỉ đáng là gì nếu như ngươi liền này chút đều nhẫn nhịn không được ta khuyên ngươi bây giờ liền ra ngoài ngươi chỉ thích hợp l à một người bình thường nói đến đây thân sắc của hắn có chút lạnh lẽo hắn sẽ không bắt buộc dương thiên càng thêm sẽ không cho hắn quán thâu cái gì quan niệm bởi vì cái này nhìn như tràn đầy nhân nghĩa đạo đức xã hội mới thật sự là ăn tươi nuốt sống xã hội đã có năng lực vì sao muốn cố k ị này chút ta đã hiểu dương thiên đang chát cười một tiếng lập tức kiên định không thôi cắn răng nói ngươi nhường lâm thái động thủ đi ta nhìn hắn không muốn cùng diệp thần dần dần từng bước đi đến lâm thái lúc này mới đi đến tiết phụng bên cạnh đưa hắn lộ sạch đến một tia không dư thừa không bao lâu toàn bộ trong phòng liền truyền đến trận trận kêu thảm thiết như tan nát có lòng diệp nam cu mã quỷ d ế ta t d ế ta t ta cầu văn ngươi diệp thần tiện tay bố trí hạ một đạo cách lâm kết giới hơn một giờ sau trên mặt đất nhiều hơn một bộ thảm không nỡ nhìn thi thể trên mặt đất tràn đầy máu tươi trong không khí tràn ngập gây mũi mùi máu tươi tiết viễn đào sớm đã m ù hôn mê bất tỉnh bạch hồng vũ cùng lão giả áo sáng người như là co giật một dạng toàn thân đều tại r u n giày dương thiên vị n g ó c tưởng cơ hội là đem mật đều nhà không sai bị lắm sắp mặt tái nhợt đến cực điểm thần tâm đều tại chấn động lâm thái lau mồ hôi rất là mệt mỏi nói tôn chủ ta không làm tốt ta tại cắt đến chín trăm tám mươi đao thời điểm hắn liền đã chết nói là như vậy nhưng hắn cầm lấy đao tay đều k h ô n g chê không nổi đang run dậy dù là thường thấy máu tươi giết người không c h ư ớ c mắt hắn cũng bị hù dọa ngắn ngủi một giờ cơ hổ là hao hết hắn hết thẻ tinh lực diệp thần đem một bên cái k i a thùng nước nhấc lên r ồ i đến tiết viễn đào trên thân tiết viễn đào lúc này tỉnh lại khi nhìn đến tiết phụng tử trạng về sau run tiếng nói nói ngươi đến cùng muốn thế nào mới bằng lòng cho ta một t h ô n g khoái hắn hiện tại đối sống sót đã không ốm hy vọng duy nhất hy vọng liền là diệp thần cho hắn một thân khoái vừa nghĩ tới tiết phụng súng tràng hắn liền tê cả ra đầu không rét mà run yên tâm ta sẽ để cho ngươi chết b ấ t quá bây giờ không phải lúc ít nhất tại tiết g i a diện tộc trước đó ngươi sẽ không chết diệp thần khẽ lắc đầu tiết viễn đào nghe vậy lập tức phun ra một ngụm máu tươi diệp nam cuồng ngươi muốn diệp ta tiết g i a cả nhà ngươi thật sự là thật là lòng dạ độc ca c ca chương ba trăm năm mươi chín lại không lan hiện tại liền giết ngươi nghe được diệp thần còn muốn diện tiết g i a tiết viễn đào là thật sợ đối với tiết g i a này loại hào phú đại tộc tới nói bi thảm nhất không gì bằng d i ệ t tộc dù sao truyền thừa mấy trăm năm ai cũng không muốn làm gia tộc tội nhân tiết viễn đào gầm lên diệp nam cuồng ngươi rủ sao cũng là hoa quốc thiên bảng đệ nhất nhân đương thời cứng giả làm việc làm sao như thế tâm ngoan thủ lạc dùng bất cứ thủ đoạn nào không có nửa điểm cường giả phong phạm cường giả phong phạm diệp thần khinh thường cười một tiếng cường giả cũng không phải là người chỉ cho phép các ngươi muốn diệt ta diệt ra liền không cho phép ta diệt ngươi tiết ra rồi ngươi chính là một cái tiểu nhân đắc thế liền càn rỡ tiểu nhân bạch hồng vũ tự biết cầu sinh vô vọng trận mặt mũi tràn đầy hoán độc chú mang lên hắn bản cho là mình lời nói này sẽ chọc giận diệp thần sau đó khiến cho hắn dưới sự phẫn nộ cho mình một thân khoái ai có thể nghĩ đến diệp thần lại là có chút nhận đồng nhẹ gật đầu ta thích tiểu nhân hai chữ này quân tử báo thủ mười năm không mượn tiểu nhân báo thủ không dương tiên kiên định lắc đầu hít sâu một hơi nói ta còn gánh vắt được ngươi nói không sai cái thế giới này nhìn như văn minh có thể nói cho cùng vẫn là cái ăn tươi nuốt sống xã hội hết thể dựa vào nắm đấm nói chuyện nói đến đây hắn nhìn chòng chọc vào diệp thần ta đã thấy rộng lớn hơn bầu trời thế tất không có khả năng chỗ ở nhỏ hẹp tại cạn đường bên trong lao diệp ta muốn giúp n g ư ơ i ta nghĩ đứng tại trước người ngươi vì ngươi ngăn lại đủ loại minh thương ám tiễn mưa bom bao đạn Tốt! diệp thần cười nhạt một tiếng coi như ta không nhìn lầm người chờ lấy đi đợi xử lý xong trên tay sự t ì n h ta liền truyền đạo của ngươi vô song cùng lão tổ bỏ mình sự t ì n h càng ngày càng kiên định trong lòng của hắn muốn thành lập chính mình thế lực quyết tâm bởi vì hắn không có khả năng đi tới chỗ nào đều nắm phụ mẫu cõng lên người mà phụ mẫu cũng muốn qua cuộc sống của người bình thường nếu cái thế giới này không dung cùng hắn cái kia liền đem nó đạp tại dưới chân một bên lâm thái nhìn thật sâu liếc mắt dương thiền tại đã trải qua lúc trước cái kia đảo hết u y tinh tràn g diện về sau biết trước mắt vị này về sau chắc chắn lại là diệp thần thủ hạ một thành viên manh tướng hắn mở miệng nói tôn chủ vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ đương nhiên là đi y ế n kinh diệp thần dương mắt nhìn hướng chân trời khoe miệng phát ra một v ệ t lạnh ý nói muốn giết hắn cả nhà liền giết cả nhà của hắn y ế n kinh thiết ra một mảnh ăn mừng thỉnh thoảng có người tràn vào tiết ra biệt thự mà tại tiết ra cửa biệt thự thì là đậu đầy nhiều loại xe sang trọng phóng tầm mắt nhìn tới như cùng ở tại tổ chức xe dương. đối với ngày xưa tiết g i a môn đình bọn cụ vẽ lúc này lại là khách quý trần nhà huyên náo không chỉ trước người tới không khỏi là hào phú quý tộc lại hoặc là võ đạo cao thủ bởi vì tiết g i a sớm đã thả ra tin tức ông tổ nhà họ tiết tiết phụng hồi trở lại đến rồi tiết phụng đây là một cái chỉ có người đời trước mới có thể có ấn tượng tên nghe đồn cái này người là tiết viễn đào tàn g tổ cuối nhà thanh năm ở giữa nhân vật năm đó còn tại cung đình bên trong làm qua đại nội thị vệ sau này thanh triệu bị lật đổ tiến vào dân quốc thời kỳ hoa quốc lâm vào quân phiệt hôn chiến cục diện nghe nói lúc ấy tấn tây có một cái quân p h i ệ t ỉ vào chính mình có súng lại pháo người đông thế mạnh mà chọc phải tiết phụng kết quả tiết phụng một người đọc sấm quân p h i ệ t đại bản g doanh tại đối phương có nặng súng đạn phía dưới mạnh mẽ hủy diệt dòng dã một cái lữ chẳng qua là từ khi sau khi dựng nước tiết phụng liền mất tích tất cả mọi người còn tưởng rằng hắn chết ai có thể nghĩ cho tới bây giờ thế mà trở về không ít người khiếp sợ không thôi bởi vì cẩn thận tính được tiết phụng ít nhất sống một trăm hai mươi tuổi cái này người nếu xuất hiện thế tất sẽ quét ngang toàn bộ hoa quốc hoa quốc cục diện cũng sẽ một lần nữa tời bài bởi vậy không ít nhân tài chủ động phía trước tiết ra đơn giản là mu Mà tiết đối ra v lúc này một cái nùng trang diễm mặn trung niên nữ tử đi tới nữ tử nhìn một chút tình huống bên trong phòng nữ mày nói tiểu đông phụ nữ g o à i n trung niên vừa mừng vừa sợ tết phụng trở về thời kỳ một ngày muốn chơi mà mấy cái nữ nhân mà những nữ nhân này xuống chẳng đều hết sức thảm giống như bị hút thành thầy khô mực dạng nàng mơ hồ biết được này giống như là tiết phụng công pháp nguyên nhân đặc biệt không nghĩ tới tiết phụng lại đem công pháp cũng truyền cho tiết đông ẩm tiết đông một quyền đánh vào trước mặt một cái nặng đến một tấn lớn trên tảng đá cái kia tảng đá lớn lập tức ứng tiếng m à nát phụ nữ trung niên triệt để xem l â y người tiết đông đem trước người của nàng đều thu tại lấy mắt cười nặng n ẽ con của ngươi ta thực lực bây giờ võ đạo t ô n g sư ở trước mặt ta tính là cái gì chứ coi như là k i ê là cái gì diệp nam cùng gặp được ta cũng phải chết diệp nam của ngươi cũng được nghĩ ngươi tẳng tổ cùng cha ngươi đã đi thiên nam tin tưởng hôm nay liền sẽ mang theo diệp nam quần cùng, cùng người nhà hắn đầu trở về phụ nữ trung niên rất là hài lòng nói đáng tiếc tiết đông có chút thất vọng bất quá ngược lại cười lạnh nói nghe nói diệp nam c u ầ n lao bà trước kia được vinh dự yến kinh mấy đại mỹ nữ một trong nếu như nàng nếu là không có chết ta có thể được thật tốt nhấm nháp một chút không biết nàng có thể làm cho ta tăng lên nhiều ít công lực còn ta lợi hại phụ nữ trung niên tràn đầy vui mừng đột nhiên nói đ ú n g rồi ta nghe nói ngươi bắt kỳ dược hiên ba người kia tạm thời đừng giết bọn hắn một hồi chúng ta muốn ở trước mặt tất cả mọi người thật tốt tra tấn một thoáng bọn hắn để cho ngoại nhân biết chúng ta tiết ra bây giờ ai cũng không thể chơi vào đúng đúng đúng tiết đông lúc này thâm trầm bật cười nếu không có cơ hội g i ế t diệp nam cuồng vậy liền bắt hắn nhân viên đ ộ u thủ nhất là cái k i a gọi vàng phỉ nữ nhân ta muốn làm lấy phụ thân nàng mặt hung hăng g i ế t chết nàng chương ba trăm sáu mươi lăng chỉ tiết phụng mọi người sợ hãi tiết ra bên trong đại sảnh đầu người phun trào mà tại tận cùng bên trong nhất trên một cái b à n ngồi mấy người trẻ tuổi chính là lý nguyên thanh tiến ninh h à n hút mấy người chỉ bất quá mấy người vẻ mặt đều có chút không tốt lắm bởi vì ngồi nửa này vậy mà không có người tới chiêu đãi đám bọn hắn phản phất là tiết ra cố ý vắng vẻ bọn hắn mập mạp lý nguyên thanh nhịn không được cười lạnh nói cái này tiết đông thật đúng là nhỏ trâu cái dựng ngược nhu bức ngất trời à cũng không nghĩ một chút tiết lôi lúc chưa chết tiết lôi đều không dám đối với chúng ta như vậy tất cả mọi người là mấy nhà giàu có người phân biệt đối xử tiết đông trong mắt bọn hắn không đáng giá nhắc tới bây giờ lại bị tiết đông cố ý phơi ở một bên khiến cho hắn như thế nào sẽ thoải mái được rồi ngươi bất tranh cãi đi tiến n i n h lường hắn một cái lấy tay nâng cầm lên mặt mày ủ rũ mà nói ta nghe ta tam thúc nói người ta tặng tổ phụ trở về hơn nữa còn rất lợ hại thực lực thậ người ta có thể không bành trướng lý nguyên thanh lập tức im miệng hắn cũng đã nghe qua tin tức như vậy thậm chí là theo lý vân tiêu nơi đó đạt được khẳng định bởi vậy lý g i a mới có thể phải hàn tới không tồn tại kết giao không kết giao thế nhưng mặt ngoài công phu muốn làm tốt lúc này vẫn không có mở ra miệng hàn húc đẩy một cái k í n h mắt nói các ngươi còn không biết đi tiết viễn đào không tại kia là cái gì tiết phụng cũng không có ở nghe nói là đi thiên nam đối phó diệp nam cuồng lời này vừa nói ra mấy người vẻ mặt đều là n h ấ t biến nhất là yến ninh lắp ba lắp bắp hỏi nói cái gì tiết phụng muốn giết diệp đại ca từ khi diệp thần cùng bạch triển nguyên đánh một trận xong mấy người bọn hắn đều biết hắn liền là diệp nam cùng thân phận không chỉ muốn giết hắn còn muốn giết nhà hắn người hắn húc lắc đầu hắn thấy tiết phục mặc dù không có xuất thủ qua chẳng qua hiện nay đã là yến gia đệ nhất cao thủ thậm chí là trên thiên bảng tất cả cao thủ đều thần phục hắn như ra tay diệp nam cùng rất khó là hắn đối thủ không được ta muốn đi thông chi diệp đại ca tiến ninh cắn hàm r ă n g đứng dậy liền muốn rời khỏi tiết gia mà lúc này một đạo giống như cười mà không phải cười thanh âm chuyển đến tiến ninh ngươi này là muốn đi nơi nào a tiến ninh theo bản năng quay đầu chỉ thấy bên cạnh hành lang bên trên trầm rãi đi tới một cái sắc mặt trắng bệnh thanh niên thanh niên nhìn về phía ánh mắt của nàng s ắ c bị mị mà sau lưng hắn còn đi theo hai cái nhân cao mã đại đại hán t i ế t đ ông tiến linh khuôn mặt khẽ biến sau đó hừ lạnh nói chân sinh trưởng ở ta trên người mình ngươi quản ta đi nơi nào dứt lời nàng liền muốn rời khỏi nhưng mà tiết đông sau lưng hai đại hán lập tức ngăn cản nàng một bên lý nguyên thanh cùng hàn hút hai người vô ý thức đứng lên căm tức nhìn tiết đông tiết đông ngươi đây là ý gì không có ý tứ gì khác tiết đông cười hắc hắc vài vị thật vất vả tới một lần ta cái này làm chủ nhân cũng còn không chút chiêu đãi các ngươi cứ đi như thế có chút không thích hợp vừa dứt lời chỉ gặp hắn vô nhẹ trước mặt cái b à n trên mặt bàn lập tức xuất hiện một cái trưởng ấn trưởng ấn phía trên có thể rõ ràng trông thấy vân tay h i ệ n nhiên là đối lực đạo trưởng không đến mức lô hỏa thuần thanh thấy cảnh này hắn húc đám người v ẹ mặt triệt để biến ngươi ngươi đột phá đến v õ đạo tông sư cảnh giới vẫn khí tốt mà thôi tiết đông trộn lẫn không thèm để ý khoát tay á o bất quá hai đầu lông m ạ y ngạo nghễ làm sao cũng không cách nào che giấu hắn húc cùng lý nguyên thanh liếp nhau một cái đều theo lẫn nhau trong ánh mắt thấy được nồng đậm kinh hãi bọn hắn cũng chỉ là thông mạch cảnh mà thôi mà tại trong ấn tượng của bọn hắn trước kia t i ế t đông nghĩ đến cũng không có nhân vật gì cảm giác tu vi căng hết cỡ nội k i n h kỳ nghĩ không ra đối phương nhất cử trở thành võ đạo t ô n g sư không riêng gì bọn hắn liền liền khách nhân khác đều bị k i n h trụ lập tức vang lên một chuỗi khen tạp tiếng t i ế t đông nghe vậy trên mặt ngạo n g h ệ càng ngày càng nồng đậm vài vị chớ vội đi ta đang dự tính hay lắm mời các ngươi nhìn một chút cho hay cái gì tốt cho vui tiến minh lạnh lùng nói t i ế t đông cười thần bí lập tức phủi tay sau một khắc đứng ở bên ngoài trong đám người lập tức chuyển đến rối loạn t ư n mừng đám người dần dần tách ra một con đường chỉ thấy ba người bị người trói g ô buộc tốn đi qua phân biệt là hai nam một nữ rõ ràng là kỳ dược h i ê n hoàng phú quý vàng phỉ trương đại n h i ê u ba người ngoại trừ vẻ mặt có chút hệ o ả i bên ngoài trên thân cũng là không có cái gì thường chẳng qua là trong miệng đút lấy bông vải vô phương lên tiếng yến ninh ba người thấy thế không khỏi giật mình mấy người đại hán đem ba người bọn họ ném trên mặt đất mặt mũi tràn đầy cùng kính đối tiết đông nói t i ế t thiếu người mang đến t i ế t đ ông ngươi muốn làm gì yến ninh nhịn không được nói bọn hắn đều là bằng hữu của ta ngươi dựa vào cái gì đối đãi bọn hắn như vậy vàng phỉ cũng chú ý tới nàng âu â không ngừng bằng hữu của ngươi tiết đông giả vờ không biết rõ tình hình nhìn một chút nàng sau đó nói bất quá bọn hắn t r e o cho ta trước đó ta người đi bọn hắn trong tiệm mua thuốc quả thực là bị đ ộ c chết ngươi nói thủ này ta có nên hay không báo lời này vừa nói ra hoàng phú quý ba người lập tức đủ loại lắc đầu phủ nhận lại bị bên cạnh đại hắn một người một cước đạp đến trên mặt đất đánh giám dù là tâm tính cho dù tốt yến ninh cũng không nhịn được văn tục bọn hắn trong tiệm dược ta cũng không phải không có mua qua nơi nào có độc rồi lại nói coi như thật bán thuốc giả độc chết người cũng cần phải báo động xử lý tiết đông cười ha ha đối với yến ninh nhìn hàm hàm làm như không thấy ngược lại dương mắt nhìn về phía bên cạnh đại hán để bọn hắn quỳ xuống quỳ xuống đại hán kia q u á t to một tiếng hoàng phú quý ba người không nhúc ních h đại hán vẻ mặt lạnh lẽo lúc này cho mấy tên thủ hạ một ánh mắt hoàng phú quý ba người nhất thời bị mấy người đại hán cưỡng ép theo quỳ trên mặt đất trương đại ngưu mắt thử một n ư ớ c đủ loại dãy rủa d ừ n g tay yến ninh quát yến ninh đây là chuyện của chính ta ta hy vọng ngươi đừng nhúng tay bằng không đừng trách ta không nể mặt ngươi thiết đông vẻ mặt vô cùng đ m trầm hắn hút vội vàng nĩu lại yến ninh đủ loại lắc đầu tiết ra có tiết phục chỗ dựa lại thêm tiết đông bản thân liền là võ đạo tông sư tu vi nếu như lúc này trở mặt không những cứu không được vàng phỉ bọn hắn còn sẽ đem mình đám người góp đi vào tiết đông cười lạnh một tiếng lúc này mới hướng đi trương đại n ư u ba người một thanh bóp lây trương đại n ư u cổ giống như cười mà không phải cười mà nói ban đầu dùng thân phận của ta là khinh thường tại cùng các ngươi này loại sâu kiến so đo bất quá ai bảo các ngươi là diệp nam của người đâu nói đến đây hắn dừng một chút nói hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội chỉ cần ngươi lớn tiếng nói ba câu diệp nam cùng là phế vật diệm nam cùng lao bà cùng ta ngủ ta liền tha cho ngươi một mạng như thế nào trương đại n h u gấp vội vàng gật đầu tiết đông lập tức kéo trong miệng hắn đông vải móc móc lỗ thai nói bắt đầu nói đi nhớ kỹ là ba tiếng phi ai biết trương đại n h u lại là hướng trên mặt hắn nhổ một ngụm nước bọn n g ư ơ i chính là đánh chết ta ta cũng sẽ không nói thần ca tại hắn nôn nước bọn trong nháy m ắ t đó tiết đông trên thân lúc này b ộ c phát ra một cỗ cơ ư n g khí cơ ư n g khí đem nước bọn chặn lại xuống tới dù là như thế sắc mặt của hắn vẫn như cũ âm chầm đến đáng sợ đánh cho ta nát miệng của hắn ba ba ba ba lúc này có người thoát giày chiếu vào trương đại như miệng đủ loại cuộc ế n tắt đến trương đại như miệng đầy làm á u thấy yến n h á n húc vẫn như cũ gắt gao dắt lấy nàng tiết đông phủi phủi góc áo ở trên cao nhìn xuống nhìn xem trương đại ngưu ta cho ngươi thêm một cơ hội nói hay là không trương đại ngưu mặt mũi tràn đầy khinh thường tiết đông nhìn không được lạnh bật cười không tệ không tệ xương cốt thật cứng rắn xem ở ngươi đối diệp nam cùng như thế trung thành phần bên trên ta không ngại nói cho các ngươi biết một sự thật kia chính là ta tặng tổ phụ đã cùng phụ thân ta đi tới thiên nam đi chém giết diệp nam cuồng chờ đến bọn hắn đem diệp nam cuồng đầu người bày ở trước mặt các ngươi các ngươi mới biết được cái gì gọi là hết hy vọng lời này vừa nói ra mọi người xôn sao không thôi h i ể n nghĩ h h i ê n n là k ô n g tới tiết ra sẽ có như thế vừa ra bất quá lập tức lắc đầu theo bọn hắn nghĩ có tiết phụ n g ra tay cho dù diệp nam cùng lợi hại hơn nữa cũng sẽ không là tiết phụ n g đối thủ ta thần ca rất lợi hại trương đại ngưu g i ọ c hồ m ộ n nói các ngươi đắc tội hắn chết chỉ có thể là các ngươi ha ha ha tiết đông giống như là nghe được cái gì tốt giống sự tình cười ha ha ra tới đừng nói ta tặng tổ phụ ra tay rồi coi như hắn không có ra tay diệp nam cùng nếu như giờ phút này xuất hiện ở trước mặt ta, ta cũng có thể đem chém giết hắn cười đến rất là can rỡ phảng phất là nắm vững thắng lợi ngay tại lúc giờ phút này bên ngoài vang lên một đạo thanh âm n h ạ t nhạt ồ phải không chương ba trăm sáu mươi mốt nói muốn giết hắn cả nhà liền giết cả nhà của hắn ồ phải không nay đạo đột nhiên xuất hiện thanh âm làm cho trong phòng mọi người nhất thời ngẩn ngơ cho dù là tiết đông bản thân cũng ngây ngẩn cả người người nào ngược lại là yến minh cùng trương đại ngưu đám người ngu ngơ sau một lát trên mặt dần hiện ra một vệ khiếp sợ cùng vẻ mừng như điên ẩm thiết ra cửa chính ầm ầm nổ tung mười cái máu me đổ vật từ bên ngoài bay vào tầm tầm đập vào trong phòng trên mặt bàn mọi người tập trung nhìn vào dù mình phát hiện lại là mười mấy cái đầu người mọi người kinh hô một tiếng né tránh về sau không khỏi nhìn về phía cửa chính phương hướng không khỏi cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh chỉ thấy một vị thân cao g ầ y thanh niên chắp tay tới thanh niên kéo lấy một sợi dây thừng trên sợi dây kéo lấy ba cái máu me đầm đ ị a n g ư ờ i thanh niên l ẻ loi một mình nhàn nhã như bước chẳng qua là mỗi đi một bước đều cho người ta một c ô áp lực vô hình tại hắn con ngươi chỗ sâu đều là băng lãnh sâu nhiên cùng với khát máu chi s ắ c không người nào dám cả đường nơi hắn đi qua mỗi người đều theo bản năng tránh lui bởi vì hắn liền thật giống như theo địa mục trở về huế tu la sắt khí tháo tiên có vài người hơi biến sát mặt hiện nhiên là nhận ra diệp thần thân phận bất quá cũng không dám phát ra nửa điểm tiếng động người là ai thiết đông tầm mắt gắt gao nhìn chăm chú lấy diệp thần lúc trước hắn chỉ nghe qua diệp thần đại danh lại chưa từng gặp qua diệp thần bản thân vì vậy sẽ hỏi lên như vậy sau khi hắn thấy diệp thần sau lưng kéo lấy một người rõ ràng là tiết viễn đào về sau vẻ mặt lập tức nhất biến cha theo tiếng nói của hắn hạ xuống trong phòng mọi người cũng chú ý tới tiết viễn đào tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn trong ánh mắt tràn đầy không thể tin bọn hắn nhìn thấy cái gì tiết ra chi chủ tiết viễn đào giờ phút này như cùng một cái như chó chết bị dây thường xuyên thủng xương pai xanh bị kéo trên mặt đất diệp đại ca đợi đến diệp thần đi vào tiến minh che miệng kinh hô trương đại ngưu thân hình kịch liệt run lên phun ra một búng máu mơ hồ không rõ mà nói thần thần ca vang phỉ hoa à phú quý đám người mừng như điên không thôi thật có l ỗ i để cho các ngươi chịu khổ diệp thần nhìn bọn hắn lên mắt trên mặt thêm ra một vệ tay náy nói xong hắn đưa tay đối ba người đột nhiên một túm ba người nhất thời bị hắn hút tới trước mặt đợi đến có thể mở miệm về sau vang p h mặt mũi tràn đầy cừu hận nhìn xem t i ế t lão ông chủ giết hắn nhất định phải giết hắn hắn nắm đại ngưu ca đánh thật hay t h ả n vàng phì chưa từng có như thế hận qua một người thiết đông là cái thứ nhất、Xoạch. diệp thần đốt một điếu thuốc hít một hơi về sau tầm mắt đạm mạc nhìn về phía tết i đông yên tâm hắn sống không được ngươi Ngươi là diệp nam cuồng tết i đông lúc này cũng phản ứng lại có chút khó tin nhìn xem diệp thần ngươi làm sao lại không chết điều đó không có khả năng ta tặng tổ phụ không phải đi giết ngươi rồi hả ngượng ngùng cho ngươi thất vọng diệp thần phun ra một điếu thuốc vỏng thanh em băng hàn đến t ự c điểm cái này cái n g ư này là ông tổ nhà họ tiết tiết phụng vị kia sống một trăm hai mươi năm thanh triều cao thủ nhưng mà bây giờ lại rơi đến một kết quả như vậy không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng tiết đông gào thét liên tục tiết phụng là hắn tinh thần tri trụ bây giờ chết thảm hắn làm sao cũng không tiếp thủ được diệp t h ầ n tầm mắt băng lanh quét mắt liếc mắt hiện trường mọi người gàn t ừ n g chữ một chuyện hôm nay là ta cùng tiết ra ân đoán cá nhân không muốn chết cút nhanh lên bằng không giết không tha vừa dứt lời hàn húc cùng lý nguyên thanh lúc này dắt lấy hiến n i n h lui ra đến bên ngoài bên trong đại sảnh lâm vào một mảnh hỗn loạn vô số người ngươi đẩy ta đẩy hướng mặt ngoài chạy đi cũng là có mấy cái lao giả còn lưu tại tại chỗ này mấy người khí thế trên người đục dày vô cùng nhìn thấy mình mang tới tiểu bối trưng cầu giống như nhìn mình mấy người có lòng muốn đi lại sợ mất mặt mũi bên trong một cái lao giả mở miệm nói diệm nam cuồng lão phu chính là mạc gia quyền tr diệp thân quát chớ càn mặt mũi lập tức có chút nhịn không được rồi lão phu thừa nhận ngươi có chút bản lãnh bất quá ngươi nói chuyện tốt nhất cùng lao phu khách khí một điểm chết diệp thân một quyền đợt tới thân thể đối phương đột nhiên nổ tung khoan động t h ủ đã chúng ta cái này lăn cái này cút còn lại mấy vị lão giả sắc mặt run sợ vô cùng cũng không dám lại bắt trẻ thân phận mang theo chính mình tiểu b ố i trốn giống như rời đi trong lúc nhất thời toàn bộ tiết g i a chỉ còn lại có diệp thần bao quát tiết đông ở bên trong tiết ra người cùng với trương đại ngưu cùng vàng phỉ đám người các ngươi đi ra ngoài trước diệp thân cũng không bay đầu lại đối ba người nói ông chủ cẩn thận hoàng phú quý lúc này mới nhẹ gật đầu dẫn b à n g phỉ cùng trương đại n g u khập kém h đi ra ngoài mấy người sau khi đi diệp thần đưa ánh mắt về phía sắc mặt â m trầm tiết h đông ngươi không phải muốn giết ta sao lúc này không động thủ chờ đến khi nào giết hắn thiết đông quát to một tiếng lúc này có mười mấy cái nắm lấy súng ngắn đại hán trào ra đối diệp thần không chút do dự nổ súng diệp thần vung tay lên một cái những viên đạn này lập tức phản chiếu trở về theo một hồi tiếng ngã xuống đất văng lên trên mặt đất nhiều hơn mấy chục bộ thi thể im ắng mà vừa kinh khủng thấy cảnh này tiết đông trên mặt dần dần chạy ra mùa hôi lạnh cho dù là sớm biết diệp thần rất lợi hại nhưng hắn cũng không nghĩ tới diệp thần sẽ mạnh đến chẳng qua là nhẹ nhàng vung tay lên liền giết ngược lại mấy chục người mức độ chết đi cho ta tiết đông trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng trước tiên một quyền đánh phía diệp thần thể muốn đem diệp thần chém thành m u ô n mảnh ẩm nhưng mà diệp thần lăng không liền làm một cước đá ra liền làm một cước này trực tiếp đem tiết đông cả người đạp tại dưới chân khiến cho đến mặt đất sập hóm vào sâu hơn một mét tiết đông kêu thảm không thôi chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều nhanh tan thành từng mảnh trong mắt tràn đầy không thể tin ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy làm sao sẽ mạnh như vậy mình tại tay hắn bên trên không có lực phản kháng chút nào đến giờ k h ắ c này hắn cuối cùng tin tưởng tiết phụng là chết tại diệp thần trên tay loại kiến cỏ tầm thường cũng kẻ dám động ta diệp thần đem hắn nhấc lên bấm tay điểm vào đan đ i ể n của hắn khí hải chỗ theo một hồi tiết khí thanh n m vang lên tiết đông vẻ mặt h o à n g hốt tới cực điểm a a a i n g ư ơ i vậy mà phế đi tu vi của ta không diệp thần trong tay dây thường trực tiếp đưa hắn xương quai xanh xuyên thủng sau đó kéo lây bốn người này chậm dai hướng đi thần thức cảm ứ n g được phương hướng tiểu tác trùng ta liệu mạng với ngươi tiết đông chi mẫu dẫn theo dao phay bờ tới mặt núi tràn đầy hoán độc hồ làm u ố n cùng diệp thần liều mạng chết diệp thần một chỉ điểm ra một đạo linh lực luồng khí xoáy bắn ra trực tiếp đem tiết đông chi mẫu cả người theo bên trong xuyên thủng trên mặt đất rơi ra không ít vết máu mà sợi dây kia phía trên nhiều hơn một cỗ thi thể không tiết viễn đ ả o cùng tiết đông mặt mũi tràn đầy thống khổ diệp thần bước chân không ngừng tiếp tục tiến lên một cái vóc người hơi mập nam tử trung niên móc ra một cây thương đối diệp thần bóp lấy cò súng trên mặt đều là vẻ điên cuồng hắn là tiết đông nhị thúc tiết viễn đạo đệ, đệ. Chết. diệp thần một trưởng đem đối phương đập nát chết, chết. đến cuối cùng tiết ra cả nhà đều bị c h u diệt trên mặt đất trôi đầy máu tươi diệp thần môi đi một bước dưới chân máu tươi đều sẽ dần dần hóa thành một đoá huyết liên nhìn qua yêu dị vô cùng tiết đông cùng tiết viễn đ ả o phụ tử sớm đã h à m á c h c ú n họng khóc mù hai mắt trên mặt đều là loang lổ huyết lệ có thể nói bọn hắn tận mắt nhìn thấy diệp thần từng cái từng cái cơ hồ đem bọn hắn tiết ra người rết sạch sẽ diệp thần trong mắt bọn hắn không phải người là ma quỷ là tu la la theo địa ngục trở về á c quỷ diệp thần thu lại đầu kia quấn đầy thi thể dây thừng nếp miệng cười một tiếng lộ ra nguyên hàm ràng trắng trắng nụ cười lập tức liền sẽ đến phiên các ngươi mà đúng lúc này hơn mười đạo mang theo khí tức khủng bố thân ảnh từ đằng xa lướt đến đầu lĩnh quát to một tiếng diệp n a m g cuồng nhanh chóng dừng tay chương ba trăm sáu mươi mốt nói muốn giết hắn cả nhà liền giết cả nhà của hắn để cử đ ộ n g tu chân bốn và năm tận thế lớn nấu lại vạn vực c h i vương nguyên tôn thần tảng mục tiên truyền tu chân nói chuyện phía b đô thị siêu cấp y địa t i ề n hệ thống trưởng tỷ làm khó tu chân chi ta là nữ chính ồ phải không nay đạo đột nhiên xuất hiện thanh âm làm cho trong phòng mọi người nhất thời ngẩn ngơ cho dù là tiết đông bản thân cũng ngây ngẩn cả người người nào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 hoàng phú quý đ á m người mừng như điên không thôi thật có l ỗ i để cho các ngươi chịu khổ diệp t h â n nhìn bọn hắn lên mắt trên mặt thêm ra một vệ tay h náy nói xong hắn đưa tay đ ố i ba người đột nhiên một túm ba người nhất thời bị hắn hút tới trước mặt đợi đến có thể mở miệng về sau vang phỉ mặt mũi tràn đầy cựu hận nhìn xem thiết đông run giọng nói lão ông chủ giết hắn nhất định phải giết hắn hắn nắm đại ngưu ca đánh thật hay thảm vang phỉ chưa từng có như thế hận qua một người thiết đông là cái thứ nhất、Xoạch. diệp thần đốt một điếu thuốc hít một hơi về sau tầm mắt đạo mạc nhìn về phía thiết đông yên tâm hắn sống không được、người. người là diệp n a m g cuồng t i ế t đông lúc này cũng phản ứng lại có chút khó tin nhìn xem diệp thần ngươi làm sao lại không chết điều đó không có khả năng ta tặng tổ phụ không phải đi giết ngươi rồi hả ngượng ngùng cho ngươi thất vọng diệp thần phun ra một điếu thuốc v ọ n g thanh â m băng hàn đến cực điểm đến mức ngươi nói tặng tổ phụ là cái phế vật này sao hắn đột nhiên vung tay lên bị lăng trì về sau tiết phụng thi thể lập tức nện rơi trên mặt đất hiện trường giống như chết yến tĩnh tất cả mọi người ngơ ngác nhìn thi thể trên đất chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều đang run sợ cái này cái này là ông tổ nhà họ tiết, tiết phụng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 cũng không dám lại bắt chẹ thân phận mang theo chính mình tiểu b ố i trốn giống như rời đi trong lúc nhất thời toàn bộ tiết g i a chỉ còn lại có diệp thần bao quát tiết đông ở bên trong tiết g i a người cùng với trương đại n h u cùng vàng phỉ đám người các ngươi đi ra ngoài trước diệp thần cũng không bay đầu lại đối ba người nói ông chủ cẩn thận hoàng phú quý lúc này mới nhẹ gật đầu dẫn vàng phỉ cùng trương đại n h u thập k h é m đi ra ngoài mấy người sau khi đi diệp thần đưa ánh mắt về phía sắc mặt âm trầm tiết đông ngươi không phải muốn giết ta sao lúc này không đậu thủ chờ đến khi nào giết hắn t i ế t đông quát to một tiếng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 n g ư ơ i Ngươi vậy mà phế đi tu vi của ta không diệp thần trong tay dây t h ừ n g trực tiếp đưa hắn xương quai xanh xuyên thủng sau đó kéo lây bốn người này chậm dại hướng đi thần thức cảm ứng được phương hướng tiểu tập trùng ta liệu mạng với ngươi tiết đông chi mẫu dẫn theo dao phay đổi tới mặt mũi tràn đầy o á n độc tựa hồ là muốn cùng diệp thần liệu mạng chết diệp thần một chỉ điểm ra một đạo linh lực luồng khí xoáy bắn ra trực tiếp đem tiết đông chi mẫu cả người theo bên trong xuyên thủng trên mặt đất rơi ra không ít vết máu mà sợi dây kia phía trên nhiều hơn một cỗ thi thể không tiết viễn đạo cùng tiết đông mặt mũi tràn đầy thống khổ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 có thể nói bọn hắn tận mắt nhìn thấy diệp thần từng cái từng cái cơ hồ đem bọn hắn tiết ra người d ế t sạch sẽ diệp thần trong mắt bọn hắn không phải người là ma quỷ là tu la là theo địa ngục trở về á c quỷ diệp thần thu lại đầu kia cuốn đầy thi thể dây thừng nếp miệng cười một tiếng lộ ra nguyên hàm r ă n g trắng nụ cười x n g nhiên không thôi yên tâm lập tức liền sẽ đến phiên các ngươi mà đúng lúc này hơn mười đạo mang theo khí tức khủng bố thân ảnh từ đằng xa lướt đến đầu lĩnh quắt to một tiếng diệp nam cuồng nhanh chóng dừng tay